Thiên thần, ta xuất hiện ở liền là phi thường ngạch muốn hỏi một chút chúng ta là như thế nào mới có thể lấy ít thắng nhiều đâu, ta hay là thật có chút không hiểu nhiều được ta chúng ta xuất hiện ở chiến lược đây, chúng ta xuất hiện ở đã trải qua bắt đầu bị vây quét. Nếu như chúng ta không được xuất ra đối sách mà nói ở N.N thành cùng bên giới thành chỉ cần là địch quân điều động đủ nhiều nhân vật, như vậy thật sự là có thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn A, các ngươi vẫn là hảo hảo ngấm lại đem. Thiên thần ngươi nói lời này ta hay là thật phi thường hiểu ngươi. Ngươi nếu là biết rõ chúng ta xuất hiện ở ngươi là nhất định phải trợ giúp ta dạng này ta mới có thể chân chính ở địch quân làm xảy ra chuyện đến. Các ngươi cũng là biết rõ chúng ta nếu là chân chính thép chính diện mà nói chúng ta cơ hồ là châm đối ngạch không thắng được à. Nhưng là chúng ta nếu là mới vừa khía cạnh bọn hắn giống như cũng không phải chúng ta đối thủ cái này các ngươi có thể tin tưởng ta. Như nhạc, vậy chúng ta bây giờ mà nói chúng ta có lẽ giữ vững chúng ta lớn hậu phương thực lực, chúng ta chỉ cần đem lớn hậu phương quân đội hấp dẫn tới liền là tốt, chúng ta dạng này nhất định có thể giải quyết. Dạng này theo một chúng ta xuất hiện ở liền phải nhất định phải tổ kiến một cái gai khách tiểu phân đội, các ngươi cũng là có thể minh bạch ở hôm nay trên xã hội chân chính ạ xạ xỉn tiểu phân đội là chúng ta ở đây tất cả mọi người là nghĩ không ra, chúng ta năng lực cũng là bọn hắn không thể lấy được ở không các không. xuất hiện ở các ngươi nhìn nhìn các ngươi mình rốt cuộc là có bao nhiêu ạ xạ xỉn tranh thủ thời gian đi ra dưới báo rõ, chúng ta xuất hiện ở cần ạ xạ xỉn nhất định phải là tình anh như vậy mà. Nói cũng là vì thuận tiện chúng ta tiến hành tác chiến. Ta biết ở hôm nay trên xã hội chúng ta đều là minh bạch có thể có các người trợ giúp, chúng ta xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch suy tính một chút biết do không, chúng ta xã hội hiện nay bên trên phát triển cũng là người nghị không ra. Lúc này ở hội nghị phía dưới có ước chừng mười cái tả hữu cỡ nhỏ công hội lớn là ạ xạ xin xuất thân, kỳ thật ạ xạ xin nếu là đợi ở trong này hay là thật không có cái gì chỗ đại dụng, chỉ có ở cùng với Tô La mới có thể chân chính phát huy chỗ đại dụng. Trường 520 Kiếm Vũ Báo, chúng ta phía sau có người trực tiếp vào lên. Chúng ta xuất hiện ở cần muốn tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ lấy được một cái phi thường không được kết quả tốt ta còn là phi thường hy vọng ngươi các ngươi có thể càng thêm trợ giúp một chút chúng ta, đằng sau tồn tại nhiều bên ngoài phục công hội chơi ra ước chừng có trăm vạn người. Ta biết, xuất hiện ở những người còn lại nhanh đi trợ giúp, lần này ta cũng nhìn nhìn rốt cuộc là ai, nhìn đến ta cũng cần phải ở bọn hắn đằng sau sẽ mở một cái lỗ hồng, nếu không bọn họ là không biết ta Tô La lợi hại. Nhược tuyết tranh thủ thời gian hướng về phía kéo dài thời hạn cái kia ngạch tô la nói ra. Tô la ca ca ngươi phải thêm điểm cẩn thận à, chúng ta đều là lại nơi này đây, ngươi nếu là thật ra điểm sự tình gì chúng ta làm sao bây giờ à à, tô la ca ca ta với ngươi đi thôi. Tô la nhìn một chút hậu phương, nói ra, ngươi chính là yên tĩnh ở nơi này lấy à, xuất hiện ở thiên thần thảo nguyên toàn bộ công hội tăng thêm chúng ta công hội à xạ xin cùng ta cùng một chỗ ra ngoài, nhìn xem cái này đoàn người vẫn là có bao nhiêu ngư bức. Lúc này tô la mở ra bản thân bảng điều khiển hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, chúng ta xuất hiện bao nhieu nhu buc luc nay to la mo ra xuất phát điểm kích đem bản thân phán quyết thú trực tiếp triệu hoán đi ra cái này tiếp bay đi lên đi tới em mở thành lấy một mặt kỳ thật ở em mở thành lệnh một mặt thời điểm kết nối là n thành phố nhưng là cái kia thành trì cũng là phân mở hai bên đều là lẫn nhau độc lập đồ vật tô la đi tới bản thân lên không đối nghịch xâm phạm người lớn tiếng tiêu đạo các ngươi thật là một bầy cho a các ngươi tại sao phải thay trời hoàng đế quốc bán mạng bọn hắn rốt cuộc là cho các ngươi cái dạng gì chỗ tốt các ngươi nói cho ta một chút ta nhìn nhìn bọn hắn có thể cho ngươi ta tô la như thường có thể Ha, ha ha ha ha ngươi trước ở đi ra đầu hàng A, chúng ta tôn nghiêm là ngươi không thể xúc phạm. Một cái bán thú nhân chiến sĩ ngồi ở một cái cự đại phượng hoàng phía trên. Ngươi này như thế cảm giác giống như là tiến đánh chúng ta thiên thành huyện cái kia nở cờ đây. Tô la lớn tiếng kêu đạo, ngươi rốt cuộc là dạng người gì, ai bảo các ngươi tới, các ngươi tại sao phải tiến đánh chúng ta nở cờ, người kia vẫn là cùng ngươi tồn tại cái dạng gì quan hệ. Ha ha cái này liền là không cần ngươi biết, chúng ta chỉ là phụ trách mua mạng ngươi. Cười phượng hoàng trực tiếp tới. Phía dưới thiên thần lớn tiếng đeo đạo, Tô La ngươi phải cẩn thận A. Tô La tả hữu một chuồn tránh khỏi cái này một trường thương. Nếu cần lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này bán thú nhân vợ vương. Phải trăng xem xét bán thú nhân vợ vương. Vâng. Tên, bán thú nhân vợ vương, địa ngục hỏa thần đặc cấp sát thủ, siêu thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. hp .E. 1005, 1005 000 Ma lực giá trị.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 hợp thể mà sát ma nguyền rủa các loại bán thú nhân phượng hoàng đi thẳng tới giữa không trung ngửa mặt lên trời bắt đầu lớn tiếng gào thét đạo ha ha a các người đám này tiểu tử ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay xã hội phía trên chân chính lực lượng là ngươi không chọc nổi nói xong phượng hoàng trực tiếp liền là nhất phi trùng thiên đi thẳng tới giữa không trung phía trên chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này đều là ngươi không tưởng tượng nổi chúng ta trên cái thế giới này chân chính là chúng ta bây giờ căn bản nghị không ra trên thế giới này chân chính có năng lực người rất nhiều phượng hoàng mở ra to lớn cánh trực tiếp bay lên phượng vương tại thiên trực tiếp hướng về phía mắt hạ nhân lớn tiếng kêu đạo các ngươi những người này phải biết ở hôm nay trên xã hội cái gì mới là chân chính vương giả toàn bộ thế giới bên trong có nhiều thứ đều là ngươi không tưởng tượng nổi chúng ta tại trên thế giới chân chính có năng lượng người đều là chúng ta không biết chúng ta muốn hảo hảo hiểu rõ một chút cái này thế giới vạn vật hỗn độn thiên không chậm rãi biến hát tối sầm lại chậm rãi tại thiên không phía trên không ngừng xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy cũng là biết do ở cái này vòng xoáy phía dưới không ngừng không ngừng vận động Chúng ta cũng đều là biết do ở hôm nay trên thế giới đều là người nghĩ không ra, chậm dãi từ vòng xoáy bên trong xuất hiện một cái hình bóng. Tô la mở ra bản thân ngạch hai mắt cẩn thận hướng về rõ ở, ở cái này thế giới ấy bên trên chân chính cường giả là người nghĩ không ra, ngươi phải hiểu được ở hôm nay trên nghi khong ra cham rãi giới chân chính có năng cham rãi nhin sang to người hắn cũng đều là người nghĩ không ra, ta vẫn là tương đối hy vọng ngươi có thể có một cái bản thân ngạch phát triển, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta có thể mở ra điều kiện là người nghĩ không ra. Ta có thể cho ngươi hai tòa thành trì, sau đó chúng ta nhiều nở tờ cờ, cờ tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, như vậy ngươi chính là tòa thành. Trì kia vương giả, ngươi muốn người đó chết, ai cũng là sống không quá ba canh. Ha ha ha ha ha ha ngươi là ai á á, ngươi như thế để mắt ta Tô La. Tô La cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp xuống tới, nhắm ngay trước mắt hình bóng liền là một đao, đáng tiếc là người này chỉ là một cái không khí mà lấy căn bản chính là không có tương đối chân từ người. Người trước mắt cười ha ha đạo ha ha ha ha a tô là ngươi thật sự là một cái tiểu hài từ a nếu như đây ngươi nếu là không đồng ý cái kia ngươi tìm đến ta a ta liền là ở cái này thiên hoàng trong đế quốc đây lúc này bán thú nhân phượng hoàng cũng là trực tiếp nhìn trận tròn mắt cái kia chẳng lẽ không phải là truyền thuyết cái kia địa ngục hỏa thần a nhìn xem cái dạng này tựa như là thật có điểm không giống a chúng ta cũng là biết rõ ngạch ở trong xã hội có nhiều thứ khả năng thật là chúng ta đều không tưởng tượng nổi năng lực vĩnh viễn tại phía xa trên cái thế giới này chiếm chủ yếu một bộ phận chúng ta ngươi cũng là sẽ tìm kiếm vật này Trên thế giới năng lực thật là chúng ta hướng tới, nhưng mà mới lạ đồ vật thường thường đều sẽ mang cho ngươi đến không giống cảm giác, chúng ta muốn nóng thích chúng ta xã hội, nóng thích gia viên của chúng ta. Bản thú nhân phượng hoàng trực tiếp đem bản thân, được, kiếm trong tay cầm lên hướng về phía trực tiếp vọt lên. Kiếm vũ bay về phía tô la. Nhược tuyết ở cái kia bên cạnh lớn tiếng kêu đạo, tô rơi ca ca ngươi phải cẩn thận à à, người này đi lên, tô la ca ca. Tô la vừa rồi còn là ở đám chìm người kia lời nói bên trong căn bản chính là được cái này đột nhiên như lên đồ vật căn bản chính là không có kịp phản ứng. Lúc này thân thể phía trên vẫn là một cái lồng năng lượng đặt ở trên người mình, cũng là lúc này thật là có điểm nghĩ không ra. Âm ầm thanh âm trực tiếp liền là ở trên người mình không ngừng nổ tung hoa chúng ta xuất hiện ở có nhiều thứ còn là nghĩ không ra. Đụng chút thanh âm nổ bể ra đến, từng tầng từng tầng gợn sóng trên không trung là không ngừng nổ tung cái này mười. Như nhạc lớn tiếng kêu đạo, Tô La ngươi đây là đang làm gì? Tô La nhìn xem bản thân tơ máu ở siêu một chút đã là thấy đấy. Nếu không phải là vừa rồi như nhạc ngăn cản một chút khả năng lúc này bản thân liền muốn xuống địa ngục. Trưng 522 Biến thân Tô la kịp phản muoi 522 bien than to la kip phan ung tranh thủ thời gian ngạch rút lui đi ra, hô to đạo, nhược tuyết nhìn ngươi. Tô la ca à thật sự là không biết ngươi một ngày đang suy nghĩ gì chứ, xuất hiện ở thế nhưng là hai quân quyết đấu à, ngươi nếu là được như thế một cái tiểu tiểu quái thú giết chết, vậy ngươi nói chúng ta còn có thể làm sao tin tưởng ngươi, thật sự là. Chúng ta xuất hiện ở cũng là thật biết do ở trước mắt ngạch xã hội phía trên có thể tạo thành dạng này năng lượng người còn là phi thường ít nhìn trước mắt căn này bán thú nhân vượng hoàng, thật sự là trong lòng có chút không thể nói đến cảm giác. Cầm lên bản thân y thiên thần biến ao, chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng bắt đầu chậm rãi to lớn lên đối lên trước mắt người lớn tiếng kêu đạo. Hôm nay ngươi không cam giac cam len ban than y thien than bien đao cham rai đem ban phượng hoàng a, ta chính là muốn đem ngươi lông vũ toàn bộ đều cho ngươi nổ xong, ta muốn để ngươi biến thành một đầu tiểu tiểu ngạch ga rừng, phượng hoàng để ngươi biến thành tiểu kê ngươi nhìn, nhìn thế nào. Ha, ha ha ha ngươi thật là có điểm nói khoác mà không biết ngựa a, đến ngươi không phải liền là một cái tiểu tiểu tô la a, đến a ta nhìn ngươi vẫn là có hay không bọn hắn nói tới đáng sợ như vậy, thế mà chúng ta chủ nhân đều là đi ra thật là có điểm buồn cười a. Tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm, cũng lại đạt được cảm giác không một không năng lực. Liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp là đem bản thân thân thể bên trong đây năng lượng tăng lên rất lớn, lúc này nhược tuyết cũng là đem bản thân thân thể năng lượng không ngừng tăng lên. Chúng ta cũng là biết do ngạch ở hôm nay ngạch trên xã hội chân chính đồ vật có thời điểm là ngươi nghĩ không ra. Tô la hướng về phía nhược tuyết lớn tiếng teo đạo, không cần, đối phó tên suốt sinh này, nhưng cái này HP đã là đầy đủ, ngươi liền hảo hảo nhìn ta cung la biet ro ngach o hom lý hắn như thế lon tieng tiêu đao khong can đoi là được rồi. Tốt tô la kaka, Nhưng là ngươi thế nhưng là ngàn vạn không muốn ở chủ quan đói bụng à. Chúng ta đều là biết rõ người lợi hại khiến chúng ta chân chính nghĩ không ra, chúng ta trên thế giới này chân chính có năng lực người đều là tương đối vô địch. Tô la đem bản thân thân thể năng lượng không ngừng không ngừng tăng lên chung quanh bắt đầu chậm rãi quay quanh cái này huyết cổ. Xuất hiện ở chỉ có Tô la vừa mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới, như vậy huyết cổ năng lượng trực tiếp liền là xoay quanh bản thân thân thể. Cũng là thật nói như vậy, chúng ta trên thế giới chân chính có năng lực người là phi thường cường đại, khả năng trên thế giới này thật hay không, cờ giờ bờ giờ bất luận cái gì một cái chơi ra có thể theo kịp xuất hiện ở tô la cầm lấy ngạch bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là đối lấy trước mắt người này trực tiếp ngạch xuống tới chúng ta cũng là biết rõ cái này bán thú nhân cũng là một cái siêu thần cấp bậc thần thú hắn một cái cánh đủ để đánh chết mấy ngàn người cái này trước mắt người này đại yêu quái là trực tiếp ngạch hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng lùi lại trực tiếp đem bản thân thân thể phát sinh biến thân bán thú nhân phượng hoàng biến càng thêm cương đại trong tay cầm thanh kia phượng hoàng chi tiễn trên đầu có một con cự đại phượng hoàng đầu thân thể giống như là nhân loại hùng tráng thân thể cả người mới mắt nhìn đi đều là ngưu bức như vậy tô la biết rõ kéo dài thời hạn cái dáng ngạch người này ngạch đều là chúng ta nghĩ không ra ngạch bộ dáng ở hôm nay ngạch trên xã hội chân chính có năng lực người đều là chúng ta nghĩ không ra ở hôm nay trên xã hội chúng ta đều là tương đối ngưu bức người bán thu lắc mình biến hóa biến là phi thường cường tráng cho người thấy đều là có hơi lớn sợ hãi tô vong cầm lên trong tay thiên thần biến đao trực tiếp xuống tới thiên thần biến đao ở trong tay trực tiếp vung lên đem trong tay năng lượng đều là bay ra ngoài Bán thú nhân phượng hoàng đối lên trước mắt người lớn tiếng ngạch kêu đạo, các ngươi là thứ gì à, nhìn xem các ngươi cái dạng này ta còn đây là có điểm ác tâm đây. Lúc này chân chính nhìn thấy bán thú nhân lúc này đang không ngừng tờ đến bản thân ngạch lông vũ, toàn bộ phượng hoàng cánh đều là hướng về chúng ta cái này phương hướng siêu siêu không ngừng dương ra đối lên trước mắt tô la lớn tiếng kêu đạo, các ngươi nếu là thật không biết chúng ta hôm nay trên xã hội là các ngươi vĩnh viễn nghị không ra tình huống. Tô la lúc này nhìn thấy toàn bộ thiên không đều là biến phi thường hát tối sầm lại chúng ta xuất hiện ở cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người thật là chúng ta tưởng tượng không đến ngạch, chúng ta hôm nay đứng trước đồ vật đến chúng ta về sau hay là thật không nhất định có thể dùng tới đây. Thiên không răng rắc răng rắc không ngừng mà vang lên ở siêu siêu rung động cái này, chúng ta cũng là đều biết do ở chúng ta cái này thế giới phía trên, thiên không nháy mắt biến thành hát sát chuẩn là không có chuyện tốt gì, tô la hiện tại năng lượng thật là chúng ta loại người này chân chính nghĩ không ra như nhược tuyết nhìn trước mắt thiên không chậm dãi biến thành nhan sắc trực tiếp lớn tiếng kêu đạo tô la ca ca ngươi muốn cho ta cẩn thận một chút ta ngươi không thể lại cho ta bị thương tổn a ngươi ngàn vạn không nên khinh địch a a người này năng lượng xuất hiện ở ta đều là không thể biết rõ rốt cuộc là có bao nhiêu ngạch lợi hại ngươi muốn hào hào nhìn xem a ta biết ngươi chính là yên tâm đi ta khẳng định là sẽ không để cho các ngươi mất mặt các ngươi yên tâm đi chúng ta từ ai trên cái thế giới này đều là chúng ta suy nghĩ không đến các ngươi biết do đồ vật cũng là chúng ta chân chính có thể lấy được đồ vật Trầm dãi A tử thiên không phía trên không ngừng không ngừng, ngạch xuất hiện nguyên một đám cực lớn dạng mây đỏ, trên bầu trời siêu siêu bắt đầu không ngừng bay ra cái dạng này dạng mây đỏ, mới đầu tô la vẫn là không có đặt ở trong lòng. Lúc này bán thú nhân phượng hoàng bắt đầu ngửa mặt lên trời ngạch cười to đạo, các ngươi nhỏ bé ngạch nhân loại chết hết cho ta à, ta muốn để cho các ngươi đây biết rõ biết rõ trên thế giới này chân chính có năng lực người đều là các ngươi nghĩ không ra, ta hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem truyền thuyết cấp bậc liệt nhật dạng mây đỏ như nhạc nghe xong trước mắt cái này bán thú nhân lại có dạng này năng lực trực tiếp chỉ là có chút luống cúng nói ra tô la ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch nhiều hơn lớn liền có thể biến xuất hiện ở tranh thủ thời gian ẩn nấp lên nếu như được kéo dài trước mắt tiên không dạng mây đỏ đánh bại nháy mắt liền có thể biến thành một bãi huyết thủy phi thường ngạch kinh khủng chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian lui xuống biết sao hôm nay chúng ta nhất định phải bảo hộ chúng ta bản thân tô la nghe xong cái này như nhạc mà nói trong lòng đầu tiên nảy sinh ý nghĩ là không được ta không thể nhận thua a ta không thể chạy trốn cấm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao đem trên người mình tất cả năng lượng đều là trực tiếp mở ra sông cái này trước mắt người này xuống tới bán thú nhân phượng hoàng hai tay vừa rơi xuống lớn tiếng kêu đạo tô la ngươi thật sự là không muốn sống nữa a ta muốn để ngươi nhìn ta liệt nhật dạng mây đỏ lợi hại lúc này thiên không phía trên siêu siêu nga không đoạn xuất hiện cái này cái này hồng sắc ngạch bạ vũ trực tiếp chỗ đến nháy mắt biến thành chốt vùi thấy được tô la bên này chiến sĩ đều là bước lên tức giận cách nước khói đặc chương năm trăm hai mươi bốn bán thú bui thay đuoc to la ben nay chien phượng nuoc khoi đac chuong nam ban thu nhan phuong hoang tot Lúc này bán thú nhân ngạch ngửa mặt lên trời ha ha ha ha ha ha ha cười to đạo, các người đám này nhỏ bé chơi ra còn muốn cùng ta nhóm đối đầu ha ha ha ha thật sự là hi có chút lớn ngạch không biết sống chết, thật sự là không biết các người người như vậy là thế nào nghĩ. Người cái này là ý tư gì, ta muốn để cho các người đây biết rõ biết rõ ở hôm nay trên xã hội chúng ta chân chính có năng lực người như nhạc. Thanh âm siêu siêu xuyên qua đi ra. Ở một trận khói mưa bên trong, Tô La chơi ra bên này quân đội là trực tiếp chết thật nhiều người, tiêu Dên cũng là một mảnh như nhạc lúc này đem bản thân ma pháp trượng trực tiếp vung lên đem một cái năng lượng màu vàng che đậy trùn lên trên không nhưng là vẫn không có giữ vững được nhiều thời gian dài lồng năng lượng trực tiếp liền là được cái này dạng mây đỏ liệt nhật cho cháy hỏng nhược tuyết lớn tiếng trực tiếp liền chạy ra thế nhưng là vừa rồi đi ra không bao lâu thấy được bản thân ngạch hp xu xu thấy đáy đói bụng như nhạc trực tiếp một thanh kéo lại nhược tuyết nói ra ngươi đây là làm gì à ngươi xem một chút ngươi cái này bộ dáng ngươi có thể cứu được người nào không ngươi không phải rất tốt bảo hộ ngươi bản thân ngươi làm sao dạng này không minh bạch đây Ta biết rõ à ngươi nhưng là ngươi nhìn xem tô la ca ca bên kia ta còn không biết tô la ca ca hiện tại đến đấy là tình huống như thế nào đây à, ta vẫn có chút đại ngạch không yên lòng hắn à, ta xuất hiện ở muốn đi nhìn hắn đồng thời ta muốn trợ giúp hắn giải quyết nguy cơ, ta tuyệt đối không thể để cho ta tô la ca ca liền là cái dạng này chết. Tô la ca ca ngươi muốn trở lấy ta à, ta một lập tức liền đến đây à. Lúc này thấy được không trung dạng mây đỏ liệt nhật giống như chậm rãi thay đổi tiểu lên. Như nhạc vẫn là không có để nhược tuyết ra ngoài. Nhược tuyết tiếng khóc hô lên nếu cần ngươi làm sao dạng này ân, ngươi xem một chút ngươi đi to là ca ca bản thân thả đến bên ngoài, ngươi nếu là để to là ca ca biết đó là có bao nhiêu sao thương tâm à, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, ta xuất hiện ở đi chợ giúp ta to là ca ca ngươi cũng là không cần quản ta biết sao, ta không cần ngươi quản ta, nhược tuyết một thanh đem hắn mở ra trực tiếp xuống tới, lúc này nhìn thấy một màn trực tiếp khiến nhược tuyết chân chính sợ ngây người, hướng về phía như nhạc lớn tiếng kêu đạo, các ngươi nhanh một chút đi ra à, các ngươi mau đến xem nhìn a bên ngoài bên ngoài phát sinh một màn kinh người a. Như Nhạc đám người thấy được cái này, dạng mây đỏ liệt nhật chậm rãi không có cũng là trực tiếp chạy ra. Lúc này lớn ra nguyên bản coi là chẳng chiến dịch này là phải kết thúc a, cái này bán thú nhân vương hoàng năng lượng tuyệt đối là ở chúng ta tất cả mọi người năng lượng phía trên, căn vốn liền là chúng ta đối phó không được tới sao. Nhưng là kỳ tích liền là phát hiện, chúng ta nhìn thấy Tô La Thiên thần biến đao trực tiếp kích thích trước mắt bán thú nhân vương hoàng ở chỗ, thấy được bán thú nhân vương hoàng trực tiếp từ giữa không trung siêu siêu không ngừng mà ngạch rất xuống tới. Bán thú nhân vương hoàng biểu tình kinh hoàng lớn tiếng kêu la chang chien dich nay la phai ket thuc a cai nay ban thu nhan vuong hoang nang luong tuyet đoi la o chung ta tat ca moi nguoi nang luong phia tren can von lien la chung ta đoi pho khong đuoc toi sao nhung la ky tich lien la phat hien chung ta nhin thay to la thien than bien đao truc tiep kich thich truoc mat ban thu nhan vuong hoang o cho thay đuoc ban thu nhan vuong hoang truc tiep tu giua khong trung sieu sieu khong ngung ma ngach rat xuong toi ban thu nhan vuong hoang bieu tinh kinh hoang lon tieng keu đạo. Ngươi là làm sao làm được, căn bản chính là không có khả năng phát sinh thị tầm a a không tin ta không tin, ngươi cái này nhân loại chơi ra làm sao có thể ngăn cản được chúng ta thiên thần kỹ năng. Tô la ha ha a cười lớn tiếng đạo, ngươi thật là có hơi lớn ngạch khôi hài a, ngươi nhìn nhìn tay ta bên trong vật này ngươi liền biết a, vật này đưa ngươi tất cả tổn thương đều là được miễn dịch, ngươi thấy được a, liền là dạng này thần kỳ như vậy ngươi cũng là biết rõ ta có thể lượng là ngươi đời này ngươi đều là không tưởng tượng nổi tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tâm gia tăng phần trăm 100-500, hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm lại cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng lần hai cầm lên thiên thần biến đao trực tiếp huyết cổ kỹ năng thuận lấy bản thân ngạch trong thân thể siêu một chút thiên thần biến đao lần hai huy động cái này tiếp vọt vào trước mắt người này bán thú nhân phượng hoàng hoàng bạo kích tầm ầm năm mươi bạo kích tầm thân thể bạo kích thân thể nhìn xem bản thân bảng điều khiển chậm rãi ngạch ở bán thú nhân còn không có rơi xuống dưới mặt đất thời điểm phát thành một cái bạch sắc quang mang thông cáo tô la đem ban thú nhân phượng hoàng giết chết cấp bậc 1, ban thưởng phượng hoàng lệnh bài một truyền kỳ tô la hướng về phía phía dưới chơi ra lớn tiếng tiêu đạo các ngươi tất cả chơi ra hãy nghe cho ta ta tô la không phải tốt như vậy khi dễ đừng tưởng rằng cùng một cái hình dáng này nở cơ hợp tác liền có thể đem ta giết chết nếu như các ngươi nếu là ở thật sự là nghĩ như vậy mà nói vậy ta thật là để cho ngươi biết nhóm kia chính là sai hoàn toàn còn có ta vẫn là hy vọng các ngươi phải hiểu ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả biết sao ta không hy vọng các ngươi đi mù quáng lựa chọn các ngươi chủ nhân ta xuất hiện lại cho ngươi nhóm cơ hội các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc là không được là nên làm đi theo dạng này một cái chơi ra người này iu nở tờ cờ hợp tác các ngươi cũng là biết do ở nơi này căn trên thế giới cùng nở tờ cờ người hợp tác cuối cùng mục tiêu đều là đem chúng ta thuộc địa chậm rãi áp xúc khiến bọn hắn biến giàu có lên các ngươi tất cả mọi người là trở về hảo hảo tưởng tượng a bốn cầu hoa tươi ba lúc này đấy hạ nhân không ngừng phát sinh hối loạn tô la thoang cái về tới em mở thành cửa thành phía trên như nhạc hướng về phía tô la nói ra ngươi thật sự là một cái hữu dũng hữu mưu thiên tài a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là có điểm an ủi a ta thật đúng là có chút lớn ngạch coi trọng ngươi a đi theo ngươi cái này bộ dáng người ta cùng nhau tin chúng ta công hội ở những ngày tháng sau này là càng ngày càng cường đại làm có một ngày chúng ta công hội nếu là thật biến thành đói bụng thế giới trước mấy kia chính là thật không giống nhau a không không tâm đi cái kia một ngày nhất định là sẽ tới ta hay là thật tin tưởng cái kia một ngày nhất định là sẽ không đến tương đối vãn ta tin tưởng cái kia một rất khó khăn sẽ đến càng tăng nhanh hơn. Người cùng nhau tin chúng ta năng lực đều là những người này căn bản chính là nghị không ra ngạch chúng ta trên thế giới cũng không phải có những cái kia nở cờ có thể tham dự. Bọn hắn ở ta trong đại não căn bản chính là một cái không còn tồn ở một vật. Ta cùng nhau tin bọn hắn tuyệt đối không phải ta. Đối thủ Nhược tuyết trực tiếp đem tô la ôm ở trong lực hướng về phía tô la lớn tiếng nói ra. Tô La ca, ca ca ca ngươi làm sao dọa người như vậy đây, ngươi cũng là biết rõ ngươi có thể hay không không cho chúng ta dạng này ngạch nhớ thương ngươi a, ngươi phải biết ở hôm nay ngạch trên xã hội thật là chúng ta tưởng tượng không đến a, chúng ta thật sự là cực sợ thế, nhưng là ngươi dạng này biểu hiện xuất hiện thật sự là thật là làm cho người ta chân chính sợ hại a. Ngươi chính là yên tâm đi, người Tô La ca ca ta thực sự sao nhiều ngạch mạng lớn căn bản chính là không có khả năng phát sinh sự tình gì. Tô La lớn tiếng hướng về phía đái hạ nhân hô to la lon tieng huong ve phia đay chúng ta bây giờ chuẩn bị như thế tiến công N thành. Các người cũng là thấy được ở cái này em mở thành bên này lưu lại 200.000 người trên cơ bản liền là không sai biệt lắm. Những người còn lại đi theo ta phương hướng tới biết rõ không được. Chúng ta tất cả mọi người là ở cái này trên phương hướng có thể hay không minh bạch. Vô địch công hội minh bạch nhà máy. mươi lăm bế dậm 525. Bây giờ. Bá vương công hội minh bạch. Trời dự công hội minh bạch. Ba địch công hội minh bạch. Thảo nguyên toàn bộ công hội minh bạch. Xuất hiện ở các người tất cả mọi người nếu như nếu là thật hiểu chúng ta xuất hiện ở tiến hành bước kế tiếp ạ xạ xìn tổ kiến lấy ta tin xưng là chuẩn lúc này nhiều ạ xạ xìn quân đoàn đều bắt đầu lần lượt xuất động xuất hiện ở tất cả ngạch chơi ra tất cả đều là thanh thế quần quận đi tới n một không thành cửa thành phía dưới tô la đối lên trước mắt cửa thành lớn tiếng kêu quan cuon đi toi các ngươi xuất hiện ở nếu như nếu là đem bọn ngươi cửa thành chậm rãi mở ra ta hay là thật có thể tha thứ các ngươi một cái mạng nhưng là các ngươi nếu là không nghe ta khuyên can mà nói ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại ta muốn để cho các ngươi nhân đầu đặt ở thành tường phía trên Ha ha ha ha thật là có điểm khôi hại à, ngươi cũng là biết rõ chúng ta Nở thành trấn giữ người là người nào các ngươi cũng là không muốn quá mức khoa trường A. Lúc này N thành cửa thành bản bắt đầu mở ra nháy mắt đã tuôn ra một trăm vạn đại quân. Cái kia lão giả ở cái kia thành tường phía trên lần hai xuất hiện. Tô la ta có thể cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là ở ở cái này bộ dáng heo một ta sẽ để ngươi biết rõ biết đắc tội chúng ta thiên hoàng đế quốc hạ tràng. Nếu như ngươi nếu là đem bọn ngươi thành chỉ cho ta phân đi ra một nửa ta vẫn là có thể đưa ngươi nhóm thả nhưng là các ngươi nếu là hay là cái này bộ dáng chấp mê bất ngộ, ta muốn đưa ngươi chân trực tiếp đánh nát sau đó đưa ngươi ổ tổ ở chúng ta ngạch thành tường phía trên đối mặt toàn thể ngươi. Ha ha ha ha ha, ha, ha ngươi thật sự là cho ngài mặt ngươi không tiếp theo à, nói thật giống như ta Tô La Phi thường sợ ngươi là, đến phía trên lão giả ta Tô La đây khẳng định là bất tài a, ta nguyện ý muốn theo ngươi khiêu chiến một chút, ta đến lúc đó thật muốn nhìn ngươi một chút vẫn là có bao nhiêu như bức. Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi đều là so với ai khác chạy đều là nhanh A. Ha ha ha ha tốt lần này ta để ngươi kiến thức một chút chúng ta chân chính năng lượng. bình một tiếng ở phía dưới M thành cùng N thành lẫn nhau kết nối địa phương lục soát một cái nhấc lên tất cả mọi người cùng nhau đưa vào phía dưới. Lúc này địch quân quân đoàn trực tiếp giết tới. Như nhạc hô to, cho ta xông lên A, tướng địch mới ngươi giết sạch sẽ. Hai cái quân đoàn ở siêu siêu hô không đoạn giao tay nghe lúc này binh khí thanh Nghiêm đang không ngừng đoạn phát đi ra chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người vẫn là ta ai nhóm không tưởng tượng nổi áo. Hai quân giao chiến chúng ta tất cả mọi người là không thể biết rõ liền là xảy ra chuyện gì. Tô la mang lấy bản thân phán quyết thú trực tiếp bay đi lên, thấy được phía trên một đầu cực lớn thần lòng đang không ngừng quay quanh cái này cái này phụ cận. Tô la hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo, không được thật có bấy dập. Thế nhưng là lúc này liền xem như biết có bấy dập cũng là không có cái gì chứng dụng, ngươi cũng là biết rõ trên thế giới này có thể về sau hối hận căn bản chính là không có cái gì. Lão giả lớn tiếng tiêu đạo: "A ha ha ha ha, A Tô là ngươi dạng này, ngươi không phải là được ta không ngừng đùa bỡn đó sao? Coi như ngươi là đang nhạy bén thế, nhưng là đó là có gì hữu dụng đâu một? Ba, ngươi nói có đúng hay không đây không phải là được ta biến thành cái dạng này a, Kình Thiên Thần Long giết chết cho ta bọn hắn a." Kình Thiên Thần Long trực tiếp hướng về phía đáy hạ nhân bắt đầu không ngừng phong thủy chấm rãi ngạch phía dưới thủy kết nối cái này, hộ thành Hà Đô bắt đầu phát sinh nhiều va chạm. Tô La đem bản thân năng lượng trực tiếp nói ra, ngươi nếu là thật nghĩ không ra, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Chương 526. Kinh Thiên Thần Long xuất hiện. Kinh Thiên Thần Long một cái này cử động trực tiếp liền muốn đem gãy hạ nhân toàn bộ đều là được tươi sống chết đôi a, cái này làm sao có thể biết để nó phát sinh dạng này sự tình đây. Tô La cái này tiếp nhảy lên mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới. Như nhạc, xuất hiện ở ngươi mệnh lệnh lớn ra trước không muốn đi tới. Ta biết rồi Tô La, ngươi chính là hảo hảo bảo hộ ngươi bản thân là được rồi, chúng ta nơi này ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể đem vật này cho ngươi xử lý tốt." Sau đó Tô La chậm rãi đem bản thân thiên thần biến dạo vọt thẳng đối bụng đi lên. Lúc này Kinh Thiên Thần Long nhất nhìn cái này Tô La là trực tiếp chạy lấy tự mình tiến tới a. Cái này làm sao có thể được đây bản thân bắt đầu chậm rãi hướng lấy bản thân thân đằng sau đo to la cham rai đem ban than thien than bien đao vot thang ngừng lùi lại lấy 23, đem bản thân năng lượng chậm rãi đem hắn rốt vào bản thân lồng ngực bên trong. Tô La đúng lúc là mới vừa đến Kinh Thiên Thần Long nguc ben trong to đung luc la moi bên trực tiếp phun đi ra một cái sóng nước năng lượng trực tiếp đem Tô La bao vây lên. Tô La làm sao ngạch động đậy cũng là không thể. Nhược Tuyết thấy được Tô La kaka ca ca lại là được trước mắt căn này đại gia hỏa khống chế, trực tiếp hô to đạo: "Tô La kaka ca ca ngươi cái này là cái dạng gì tình huống a, ngươi làm sao a, được cái này trước mắt kinh thiên thần long khống chế a, ngươi xuất hiện trước đường hốt hoảng, ngươi chờ ta một chút. Nếu cần lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này kinh thiên thần long. Phải chăng xem xét kinh thiên thần long?" "Vâng." "Tên, kinh thiên thần long."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 100%, vật lý đâm xuyên, 60%, chiến đấu hút máu, 70%, công kích tốc độ, 70%, di động tốc độ, 100%, kỹ năng, kinh thiên thần ao, suối thủy chi mắt, hợp thể, vô địch phòng bà các loại, ha ha ai nhìn xem ngươi cái này nhỏ bé nhân loại à, các ngươi thật sự là so so sánh nhỏ yêu à, lao giả lúc này cũng là bắt đầu ha ha à cười to đạo, tô la ngươi xuất hiện ở nếu là thật thần phục với ta, nói không chừng đây. Ta thật đúng là biết cho ngươi một cơ hội, nhưng là ngươi nếu là cái dạng này mà nói, ta là thật muốn để ngươi minh bạch minh bạch cái gì mới là một cái chân chính, ngươi nghĩ không đến một cường giả ở trên thế giới này chân chính có năng lực nhân tài là trên cái thế giới này tương đối lợi hại, xuất hiện ở ngươi nếu là ở trước mặt ta quỳ xuống tới mà nói, ta vẫn là sẽ để cái này kinh thiên thần long bỏ qua ngươi, ngươi bản thân vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Nhược Tuyết lớn tiếng đối lên trước mắt Tô La Ca Ca tiêu đạo, "Tô La ngươi thấy được sao cái này kinh thiên thần long sức chiến đấu a?" ngươi phải thêm điểm cẩn thận người này năng lực là thật có điểm vượt xa chúng ta ngươi phải biết cái này lực lượng trên thế giới này đều là tương đối ngưỡng bức ngươi phải thêm điểm cẩn thận a tô la hướng về phía phía dưới ngạch nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo ngươi chính là yên tâm đi ta là cái dạng gì năng lực người ngươi còn không biết ta ngươi nhìn ta như thế nào mới có thể đem hắn làm rơi ta là để hắn biết rõ biết rõ ta lợi hại tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao chính là muốn xông tới hệ thống nhắc nhở không một không phải trang phát động bị động trộm lấy thủy nguồn năng lượng có thể miễn dịch thủy hệ mạ pháp là thông cáo ngoạn ra tô la phát động bị động trộm lấy thành công thủy tri luyến ngọc bội hy hữu cấp bậc tô la vừa xem xét cái này thật sự là ghê gớm a xuất hiện ở bản thân trong tay thật là có thể nói muốn cái gì có cái đó a thế mà ở bản thân trong tay không chỉ có là có một cái hệ hỏa miễn dịch xuất hiện ở có việc tới một cái thủy tri luyến lúc này vừa rồi thủy hệ trực tiếp liền là giam cầm không được tô la tô la cầm lên bản thân trong tay thiên thần biến đao thấy được thủy hệ trực tiếp liền là ở biến trên thân đao không ngừng xoay tròn cái này lúc này kinh thiên thần long lớn tiếng kêu đạo Ta đi làm sao có thể, người sao có thể không chế ta thủy hệ ma pháp, không có khả năng không có khả năng. Sau đó đem bắt đầu nổi trận lôi đỉnh. Trường 527 Kinh Thiên Thần Long tốt Lao giả lớn tiếng tiêu đạo, Kinh Thiên Thần Long cho ta biến thân, hôm nay nhất định phải đem hai người kia giết chết cho ta, tuyệt đối không thể đem hắn lưu lại người sống. Kinh Thiên Thần Long phụ cận phía trên chậm rãi đi ra một cái suối thủy chi mắt, ở cái này suối thủy chi mắt địa phương, Kinh Thiên Thần Long hấp thu trong này năng lượng sau đó chậm dãi biến ảo trở thành nhân loại. Từ cái kia suối thủy chi trong mắt chậm rãi đem cái thanh kia kinh thiên thần đao chậm rãi từ cái kia suối thủy chi trong mắt chậm rãi ngạch cầm đi ra, lúc này đối lên trước mắt Tô La lớn tiếng kêu đạo: "Nhỏ bé người đâu loại gia tộc ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là trên cái thế giới này chân chính chủ thần năng lượng, để ngươi nhìn ta kinh thiên thần đao." Lúc này nơi xa nhìn người này bề ngoài kỳ thật thật còn là phi thường xoáy khí. Cái kia thủy sắc rồng cuộn xoáy ở cái này người đầu phía trên. Tô La tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu đạo: Hôm nay ngươi nếu là ở biết rõ chân chính năng lượng là ngươi vĩnh viễn nghị không ra. Kinh thiên thần lòng cầm lấy bản thân trong tay thần đao trực tiếp xuống tới, hướng về phía tô là ở phương hướng trực tiếp đóng tới. Thần đao ngược lại đánh vào tô là trên thân thể. Tô là cái dạng này trực tiếp liền là liên tục hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng không ngừng lùi lại lấy. Ở cái này tô là bảng điều khiển phía trên bắt đầu buoc phát cái này. Đúng chút. Miễn dịch. Miễn dịch. Tô là trực tiếp đối lên trước mắt hậu phương không ngừng lùi lại lấy. Chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội được ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Cái gì làm sao có thể chứ, ta hay là thật không quá tin tưởng chuyện này. Trên thế giới này thật sự là không biết trên thế giới này chân chính không biết ở ta trên thế giới ai mới là tương đối ngu bốc. Tô La that khong qua tin tuong chuyen nay tren the gioi nay that su la khong biet tren the gioi nay chan chinh khong biet o ta tren the gioi ai moi la tuong đoi ngu bức. to la mo ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp liền là siêu siêu xuống tới. Kinh Thiên Thần Long lúc này thật sự là một mặt che đợi à không có khả năng làm sao sẽ một điểm thương tổn đều là không có đi đây, thật là có điểm không có khả năng à, dạng này heo một thật đúng là đem người hủ chết. Tô la ha ha ha cười to đạo, song đợi à, còn Kinh Thiên Thần Long đây, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là rất chân chính năng lực, ta để ngươi nhìn ta lợi hại. Cầm lấy bản thân Thiên Thần biến đao xong đoi a con kinh thien than long tiếp xuống tới. Thiên đao truc tiep xong toi thien than Loan đao trực tiếp xông qua trực tiếp xông tới. Âm ấm mấy lần trực tiếp giết chết xuống dưới. bạo kích Bạo kích thân thể. Lần hai cầm xuống tới hướng về phía mắt hạ nhân nói ra các ngươi đều là các ngươi không tưởng tượng nổi chúng ta đều là không biết ta trên thế giới này đều là không giống. Lúc này chúng ta đều là không giống chúng ta trên thế giới này chân chính năng lực là ngươi không tưởng tượng nổi. Kinh thiên thần long lần hai xông đói bụng đi lên, lớn tiếng kêu đạo, ngươi lại có thể cấp thấp ta đói thủy hệ mà pháp cái này cũng là rất không có khả năng à. Bỗng nhiên nhìn về phía bản thân thủy chi luyến thế mà không có, quái không được mình là thật có điểm đánh không lại hắn đây. Tô la chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau rút lui đi. Lần hai mở ra bản thân tử vong chi nhận, siêu một chút xuống tới. Bạo kích thân thể, bạo kích 56-56-56. một đao xông vào người này, được, trái tim vị trí, trực tiếp đem trước mắt kinh thiên thần long giết chết. Thông cáo, ngoài ra Tô là đem kinh thiên thần long giết chết. Ban thưởng thủy chi luyến một, ban thưởng dung hợp quyển một mười. Trên thế giới này chân chính có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Cũng là trên cái thế giới này chân chính có năng lực người đều là người khác nghĩ không ra. Tô la lúc này hướng về phía thành tường phía trên cái này tuổi ra trường lão, lớn tiếng kêu đạo, người biết sao chúng ta đều là biết do ở cái này trên thế giới này đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Trường 528 Biến mất Trên thế giới này chân chính có năng lực người đều là phi thường nhiều, cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội đều là chúng ta không tưởng tượng nổi, trên thế giới này chân chính khiến chúng ta khong tuong tuong noi muoi 528 tưởng tượng nổi la biet ro o hom nay vật. Trường lão cái này sau đó 10 phần bắt đầu giận dữ hướng về phía phía dưới tất cả mọi người lớn tiếng kêu đạo tất cả mọi người hiện tại cũng là bắt đầu toàn quân xuất kích lúc này n thành cửa thành bắt đầu mở rộng lúc này trong cửa thành những người kia đều là siêu siêu vọt ra hướng về những người này vô địch trạng thái tô la chậm rãi hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng lùi lại lấy tô la hướng về phía phía dưới nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo ngươi mang theo như nhạc tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân thân đằng sau không đoạn hậu rút lui các ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến Hôm nay trên xã hội chân trinh có năng lực người cũng không một không đều là khác biệt mà nói. Lúc này làm tô la lại nhìn trước mắt người này lao giả. Lao giả căn bản chính là lần thứ hai không thấy. Tô la lớn tiếng kêu đạo, các người lao đầu này là một cái rụt đầu ô quý A sao, làm sao liền là cái dạng này đây, lại còn chạy ra ngoài, người cũng cần phải minh bạch minh bạch chúng ta trên thế giới này. Thật thật có năng lực người cũng đều là chúng ta căn bản chính là nghị không ra A, cái này xấu lao đầu, thật là xấu A. Lúc này bên trong tất cả mọi người là khuynh thành mà ra chúng ta cũng là yêu biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính có có thể bên trong người còn là không giống nhau tô la giá đỡ bản thân ngạch phán quyết thú trực tiếp liền là thoáng cái bay lên bầu trời phía trên hướng về phía đáy hạ nhân nói ra các ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính có thực lực người đều lên cho ta các ngươi nếu là biết rõ ta tô la khẳng định là không có sợ binh tranh thủ thời gian đều là cho ta xong. lúc này phía bên mình cũng là bắt đầu thanh thế quần quận ngao ngao ngạch hô to trực tiếp ngạch ra sông tới hai phe quân đoàn trực tiếp bắt đầu đại chiến Ở địch quân thành tường phía trên bắt đầu một người bắt đầu chậm rãi đi tới. Lớn tiếng tiêu đạo, các người nếu là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không đến, hôm nay thế giới là khác biệt cùng ngày thường. Tô la nhìn xem trước mắt người này khí tràng, liền là cảm giác người này phi thường không tầm thường. Tô la người biết sao ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả người là chạm đến không đến, người cũng là có thể minh bạch chúng ta thế giới là người không tưởng tượng nổi ngạch. Ha ha ha ha thật là có hơi lớn ngạch khôi hài á không biết tốt xấu. Tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đào giá lấy bản thân phán quyết thú trực tiếp liền là bay tường thành, cờ giờ bờ giờ. Tô la lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái tường thành này phía trên người. Phải chăng xem xét. Vâng. tên Thiên Hoàng Địa Sát. Thuộc tính, Chiến sĩ. Cấp bậc 96. HP 95000 Ma lực giá trị, 85.000-85.000. Vật lý công kích lực, 95.000-95.000. Lực phòng ngự vật lý, 85.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực 400, thể lực 2625, tinh thần 2255, vật lý bạo kích 100%, vật lý đâm xuyên 60%, chiến đấu hút máu 70%, công kích tốc độ 70%, di động tốc độ 100%, kỹ năng, vô địch kiếm khí, thủy tinh loan đao, ma chú, miểu sát các loại. Nhìn xem trước mắt người này bảng điều khiển hay là thật có loại không thể nói đến cảm giác, nhìn đến cái này thiên hoàng đế quốc sắc thực phi thường cường đại A thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện a lúc này tồn tại một cái giải trí dẫn chương trình bắt đầu siêu siêu siêu không ngừng truyền ra hôm nay là tô la tiến công tiên hoàng đế quốc đệ nhất thiên chúng ta bây giờ có thể thấy là hôm nay bộ chiều khong ngung chuyen ra hom nay la đã đe quoc đe nhat tien chung tiến la hom nay buoi chieu to đến n. n thành xuất hiện ở chúng ta hay là thật không biết toàn bộ thiên hoàng đế quốc rốt cuộc là hát có bao nhiêu tầng chúng ta xuất hiện tại chỗ biết rõ liền là chúng ta tưởng tượng không đến hôm nay đúng là một cái tương đối tốt thời tiết chúng ta năng lượng cùng thực lực cũng là đều là ở căn nảy vị trí bên trên bảy biển đây thực lực chúng ta tô la ta là Tương đối xem trọng, không biết các ngươi trong mắt Tô La rốt cuộc là thập sao bộ dáng, chúng ta thế giới liền là thực tế như vậy cùng tàn khốc. Trường 529 Phun, Phun, Phun Ngươi nói thật là là phi thường đúng, nhưng là đây ta đã nói với ngươi Tô La năng lực tuyệt đối là không thể nghi vấn. Ta Tô La Kaka liền đúng không tương đối lợi hại hôm nay trên thế giới chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Người sao đều là cái dạng này, mặc kệ thiên hoàng đế quốc rốt cuộc là thế nào tình huống A, nhưng là Tô La Kaka chính là ta mong muốn. Ta sợ vĩnh viễn liền là ủng hộ ta tô la ca, ca. Nhìn xem à các người đều là hảo hảo nhìn ai nhìn muốn, xuất hiện ở tô la ta vẫn là không quá xem trọng, các người cũng đều là biết rõ thiên hoàng đế quốc thực lực đều là người không tưởng tượng nổi, chúng ta trên thế giới chân chính ngạch cường giả đều là tương đối vô địch. Trong cái xã hội này ta cho rằng tô la hay sao, thiên hoàng đế quốc cường đại cũng tuyệt đối không được là các người tưởng tượng cái kia bộ dáng. Các người có thể nhìn xem xuất hiện tại thiên hoàng mà quốc cái này thiên hoàng địa sát là cường đại cỡ nào. Ta không cho rằng Tô La có thể có cái này năng lực. Các ngươi liền là hãy chờ xem. Ngươi là cái dạng gì rác rưởi à? Làm sao ở đâu đều là có ngươi đây? Ngươi biết rõ hôm nay có năng lực người cũng đều là ngươi không tưởng tượng nổi à? Chúng ta trên thế giới chân chính cự vô phách cũng là các ngươi không biết. Tô La thực lực chúng ta cũng đều là có mục đích cùng chung. Trời giới hạn khó như vậy đồ ở toàn sẽ vở các ngươi nhìn xem, có người có thể đánh thông quân a? Ngươi xem một chút Tô La một người liền là đem hắn đánh tới. Nếu là các ngươi các ngươi xem các ngươi một chút. Được hành làm được hả? Còn ở cái này bên người ra các người nếu là có cái kia công phu hào các người liền là nên làm gì làm gì đi thôi, thật sự là. Ha ha ha ha tô là ca ca ca sao mãi mãi cũng là nam nhân ta, các người ở nói thế nào, nam nhân ta mãi mãi cũng là đệ nhất. Các người lớn ra có hay không phát hiện xuất hiện ở tô là người đã chính là tử thương hơn phân nửa à, các người ta tranh thủ thời gian thật sự là phải có nguy cơ, nếu không liền là thật thảm rồi. Lúc này đại bộ phận đều là mang theo loại này trào phúng ý đồ. Chúng ta cũng thật sự là không biết ở nơi này căn trên thế giới người nào chân chính là tương đối vô địch." Tô La đối lên trước mắt Thiên Hoàng Địa Sát nói ra, "Xuất hiện ở ngươi nếu là đem cửa mở ra mà nói ta vẫn là nói không chừng có thể tha qua ngươi, nếu không ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch cái gì mới là rất chân chính tương đối vô địch, các ngươi cũng là có thể minh bạch ở cái này trên xã hội chân chính cường giả mới là chúng ta thế giới." "Ha ha ha ha, Tô La a, Tô La ngươi chính là như thế ngươi thơ, ngươi là thật sự cho rằng ngươi mình đã là vô địch à. Ta bây giờ có thể là phi thường minh sắc nói cho ngươi, trên thế giới này chân chính có năng lực người là ngươi tưởng tượng a không đến. Ta đến lúc đó muốn nhìn một chút ngươi dạng này toàn cầu người thứ nhất vẫn là lợi hại đến mức nào, nhìn xem rốt cục là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Bốn cầu hoa tươi ba. Như nhạc lúc này thấy được trước mắt cái này thiên hoàng địa sát, trên chân cưới là ba màn thần xà. Như nhạc đối lên trước mắt to la lớn tiếng tiêu đạo. Ngươi nếu là minh bạch ở hôm nay trên thế giới ngươi muốn hảo hảo đối đại giới hắn, người này năng lực đã là tăng mạnh ngươi phải biết biết rõ chúng ta trên thế giới thật chân trinh có thực lực người khả năng liền được cái dạng này ta hiện xuất hiện ở trực giác thật sự là nói cho ta người này năng lực là thật không giống không các ngươi liền là yên tâm đi nơi này ta nhất định là có thể giải quyết tốt các ngươi xuất hiện ở mang theo các ngươi tất cả mọi người đem cái cửa thành này cho ta cậy ra sông đi vào tô la lớn tiếng kêu đạo thiên thần là thời điểm phát xuất hiện ngươi nhóm thảo nguyên toàn bộ tác dụng mở cho ta đường tất cả ạ xỉn quân đoàn đều là cho ta sông đi lên bên trong này người một cái đều muốn lưu cho ta Các ngươi đều là nghe rõ chưa? Nghe rõ, ngươi chính là yên tâm đi thôi, Tô La còn lại ngươi chính là liền nhị ta. Lúc này thấy được hơn vạn gia thảo nguyên toàn bộ trực tiếp đem hắn biến ra ngạch một cái con đường, dạng này bản thân ạ sạ sĩ quân đoàn có thể trực tiếp thẳng tới địch quân phần sau. Tô La yen tam đi thoi to la con lai nguoi chinh la lien nhin ta luc nay thay đuoc hon van gia thao nguyen toan bo truc tiep đem han bien ra ngach mot cai con đuong dang nay ban than a xa xin quan đoan co the truc tiep thang toi đich quan phan sau to la luc nay sieu sieu không ngừng xông đói bụng đi lên, cái này tiếp là được bay đến thành tưởng phía trên nhà máy. Chương 530. Thiên hoàng địa sát đại chiến. Cầm lên bản thân thiên thần biến dao, Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính ra tăng phần trăm 500 vê cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng lúc này bản thân ngạch năng lực trực tiếp liền là thoáng cái xông tới thiên hoàng địa sát ha ha ha cười to đạo thật sự là một cái kén ăn trùng tiểu kế trực tiếp đem bản thân không lẻ một ba địch kiếm khí bay đi ra đem tô là đám người trực tiếp liền là kích bay đến bản thân thân đằng sau tô là biết rõ ở nơi này căn thế giới y bên trên chân chính có thực lực người đều là có chút người nghĩ tượng a không đến Ba man thần xà thật sự là rất mạnh à, mỗi cái thần xà đều là trưởng quản cái này không một dạng kỹ năng, Tô La xuất hiện ở sông đi lên ạ xà xỉn thật sự là không một may mắn thoát khỏi à, không phải bị độc chết liền là trực tiếp được người này cho phải chết, nếu không liền là bị giết chết, các người cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội bên trên, tương đối lợi hại giống người như vậy ở toàn xệ vở bên trong cũng thật là nên làm không có mấy cái. Tô La đối lên trước nhu vay o toan se vo ben trong cung that la nen lam khong co may cai to la đoi len truoc mat ngao ngao lớn tiếng kêu đạo, các người trước không nên lên. Thảo Nguyên toàn bộ tranh thủ thời gian phong bế ngươi nếu là chân chính biết rõ biết rõ trên cái thế giới này chân chính có thực lực người có một số việc là chân chính người khác căn bản chính là nghĩ không ra biết sao? Thảo Nguyên toàn bộ tuân mệnh, siêu một chút Thảo Nguyên toàn bộ triệt hạ đi, còn lại ạ xạ xin đều là giữ tính mệnh. Lúc này nhược Tuyết lúc này ngao ngao lớn tiếng tiêu đạo, cái này tại sao có thể đây? Thảo Nguyên toàn bộ ngươi làm sao đem Ta To La ca Kaka ca cho thả ở nơi nào? Các ngươi dạng này cũng thật là có điểm hèn hạ a, ngươi tranh thủ thời gian xuất hiện ở đem ta đưa đi lên ta muốn bồi ta tô la ca ca thiên thần ngươi hảo hảo chúng ta công chúa a ngươi chính là không muốn ở nơi này cho ta làm loạn thêm a ngươi tô la ca ca mệnh lệnh căn bản cũng không phải là chuyện của ta ta xuất hiện ở liền là bất kể ngươi nếu là không cho ta đưa đi lên ta xuất hiện ở liền là tự sát cho ngươi xem được rồi được rồi ta thực sự là chịu không được ngươi thảo nguyên toàn bộ cho ta nghe mệnh xuất hiện ở đem nhược tuyết công chúa cho ta đưa đến tâu ngạch bên người biết sao hay sao xuất hiện một điểm ngoài ý muốn xuất hiện ở chúng ta cũng là không được hy đại giới biết sao Tốt ngươi chính là yên tâm đi, Nhược Tuyết công chủ thượng tới đi. Lúc này Nhược Tuyết trực tiếp liền là mượn Thảo Nguyên toàn bộ bay thẳng đi lên. Nhìn thấy trước mắt một màn này trực tiếp là có chút ngạch kinh động. Thấy được trước mắt người này các ngươi cũng là chân chính nghị không ra à, ở hôm nay trên xã hội thực lực chân chính người liền là cái dạng này a, khí thế đều là có thể đem người đẩy lui. Tô La chậm rãi đối lấy trước mắt người này nói đến, các ngươi nếu là chân chính nghị rõ ràng à, ở trong xã hội chúng ta ngạch năng lực đều là bọn hắn bên trong bất luận kẻ nào đều là nghị không ra. Xuất hiện ở ta có thể nói cho ngươi nếu là đầu hàng xuất hiện ở ngoan ngoan hướng về ta cầu xin tha thứ lo một, ta còn là ở thật là có thể bỏ qua ngươi, nhưng là ngươi đây nếu là còn là ở dạng này ngạch chấp mê bất ngộ, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta tô la ngạch toàn bộ đệ nhất tuyệt đối không? Phải đóng. Lúc này thiên hoàng địa sát trực tiếp trong miệng bắt đầu không tuyệt vọng lấy bản thân ngạch ma chú, ngươi cũng là biết rõ ma chú chẩm rãi ngạch từ bản thân trong miệng bắt đầu không ngừng văng lên, chẩm rãi ngạch chuyển tới, cái này ma chú thật là có chút trình độ. Trực tiếp đem cái này phụ cận mấy chục dặm địa phương hoàn toàn che phụ. Tô La lúc này cũng là căn vốn liền là không thể đem từ một. Ba mình đao kiếm có khả năng tụ tập đi lên, chỉ có thể là cái dạng này được trước mắt thiên hoàng địa sát chi phối. Lúc này thiên hoàng địa sát liền bắt đầu ha ha a lớn tiếng cười to đạo. Các người cũng là biết rõ trên thế giới này chúng ta chân chính có thực lực người khả năng liền là cái dạng này. Ai mới là rất trên cái thế giới này chỗ tể, đi chết đi trước mắt Tô La. Ba man thần xà hướng về phía Tô La ở phương hướng trực tiếp liền là phun cực lớn ngạch hỏa diễm cùng khí độc, trực tiếp đem trước mắt Tô La cho mê té xỉu. Chương 532. Lần hai xuất hiện. chầm rãi ở Tô La phương hướng nổi lên một tầng cự đại hát sắc sương mù. Nhược Tuyết nhìn đến lúc này, tranh thủ thời gian hướng về phía Tô La lớn tiếng kêu đạo: "Tô La ca ca ngươi không sao chứ? Ngươi liền là cái dạng này, ngươi bản thân không giải quyết được thời điểm ngươi còn luôn luôn cái dạng này, còn tổng lão cậy mạnh, ngươi xem một chút người ta đều là biết rõ ngươi căn bản chính là đánh không lại người này." Ngươi còn cứng như vậy bên trên. Thiên hoàng địa sát ta ha ha ha ha ha ha đại ngạch cười to đạo, liền là ngươi nhìn xem ngươi đều là không có trước mắt ngươi tiểu cô nương này nhạy bén, ngươi xem một chút ngươi tiểu cô nương cỡ nào nhạy bén thật sự là không biết ngươi là thế nào nghĩ nhìn xem ngươi cái này bộ dáng, ta hay là thật có chút lớn không hiểu rõ. Nhược tuyết đối lên trước mắt cái này thiên hoàng địa sát lớn tiếng kêu đạo, đi ngươi đi, ta tô la ca ca khẳng định là so với ngươi còn mạnh hơn, nhìn xem ngươi cái này xấu xí bộ dáng ta mấy chục thật có điểm ác tâm. Lúc này thiên hoàng địa sát trực tiếp đem bản thân đại đao sông về trước mắt cái này cô bé nho nhỏ. Sương mù lúc này cũng là trầm rãi bắt đầu tán đi. Chúng ta cũng đều là biết do ở hôm nay trên xã hội đao xong ve chính lợi hại người cung la cham là như thế cần thế. Nhưng là thiên hoàng địa sát đến mang lấy bản thân cái kia đem đại kiếm muốn đem trước mắt cái này nhược tuyết giết chết. Tô la trực tiếp liền là nhất phi trung thiên, đem trước mắt người này trực tiếp cho ngăn lại. Đối lên trước mắt 23 cái này thiên hoàng địa sát nói ra, ha ha ha ha ngươi thật là không được. Ta nhìn xem ngươi cái này, bộ dáng ta cũng là không có cảm giác được ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu như bức à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng, ta hay là thật đều là không biết trên thế giới này cái gì mới là trên cái thế giới này chân chính ngạch có năng lực người. Trên thế giới này ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là rất chân chính có năng lực người, chúng ta cũng đều là biết rõ trên cái thế giới này chân chính có năng lực người lại là có thể như thế nào đây, chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này cái gì mới là chân chính có năng lực người. Tô La cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là xông tới, đối lấy trước mắt người này siêu một chút liền là trực tiếp ghim tiến vào. Lúc này thiên thần địa sắt trực tiếp liền là kịp phản ứng, đem chúng ta người trực tiếp liền là tán lên bản thân thân thể đằng sau. Tô La lớn tiếng hướng về phía Nhược Tuyết nói ra, ngươi tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân đằng sau đi đến, không thể từ a cái dạng này biết rõ không được, không thể để ngươi bản thân nhận lấy cái dạng gì bên trên làm thương tổn, ngươi Tô La năng lực là không có khả năng để người này cho giết chết. Tola kaka ca ca ngươi cái này là ở quan tâm ta sao? Tola kaka ca ca ngươi nếu là thật như thế yêu ta a. Ta thực sự là rất thích ngươi a, ngươi phải biết trên thế giới này món gì là chân chính có năng lực người, chúng ta cũng là biết rõ hôm nay trên xã hội thực lực chân chính mạnh đại nhân đến đấy là thập sao bộ dáng. Tô La mới vừa rồi không có sự tình là may mắn mà có cái này bản thân hệ hỏa ngọc bội phát sinh miễn dịch. Tô La đem bản thân khi đó lấy được ngạch thủy chi luyến trực tiếp cho trước mắt Nhược Tuyết mang theo đi lên hướng về phía Nhược Tuyết thâm tình nói ra, cái này liền xem như ta cho ngươi lễ vật a. Hy vọng ngươi ở ngày mai ngạch thời điểm hoặc là là ở về sau tương lai phía trên ngươi có thể mang theo vật này, cái này có thể đem thủy hệ ma pháp cho miễn dịch. Ta xem dưới cái này nhan sắc thật sự là cảm giác phi thường thích hợp ngươi. Nhược Tuyết ta là phi thường quan hệ ngươi, ta không muốn ngươi ở ta cái này có cái gì sự tình. Ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian đi xuống đi. Biết sao? Không muốn để cho ta nhớ thương. Lúc này Thiên Hoàng Địa sắt vọt thẳng nhìn đi lên lớn tiếng kêu đạo. Các ngươi có thể hay không không ở ta đây đẹp đẽ tình yêu, các ngươi cũng không phải không biết nơi này quý cũ trực tiếp Thiên Hoàng Địa Sắt trực tiếp xông tới, đem bản thân trên thân thể năng lượng chậm rãi bốc phát. Ba Man Thần xà trực tiếp biến ảo thành một hình trăng lưới liềm hình dáng loan đao. Thiên Hoàng Địa Sắt trực tiếp cầm lấy cái này, khiến thủy tinh loan đao hướng về phía To La ở phương hướng vọt thẳng đánh sâu vào tới. To La mở ra bản thân tử vong chi nhận, xông tới. Thiên thần biến đao cùng thủy tinh loan đao trên bầu trời kịch liệt đối chiến cái này, giống như liền là không phân thắng bại. Đây là là thời điểm thiên không bắt đầu đại biến, siêu siêu chậm rãi ngạch từ trên trời bắt đầu rơi ra lớn. Trầm rãi ẩm ẩm thanh âm trực tiếp là truyền khắp cả không, chúng ta xuất hiện ở liếc là biết do ở cái này trên xã hội chân chính có người tài ba. Trầm rãi bên trong giảm vòng xoáy trầm rãi phát triển ra, một cái thần ảnh tử bắt đầu trầm rãi ngạch lộ ra lộ ra. Thần hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, các người nếu là minh bạch ra ở hôm nay thế giới cái vong xoay cham rai mới là đau cham rai ngach trên cái thế giới này chân chính năng lượng. Hai người lúc này còn ở khích lệ đối trên cái này. Tôi là như qua người nếu là thật thần phục với ta, ta có thể cho người hậu đãi, đãi nộ. Tô La lúc này hướng về phía phía dưới U linh đại nhân nói ra, lần này liền là nhìn ngươi. Ngươi chính là yên tâm đi, ta sẽ để hắn biết rõ biết rõ chúng ta lợi hại. Sau đó đem bản thân trong tay thiên thần biến đao trực tiếp xông tới. Tô La bắt đầu đọc bản thân ma chú, sau đó thiên thần biến đao chậm rãi được trên thân thể huyết cổ ăn mòn trực tiếp đối lên trước mắt người vào tới. Siêu một chút. Ầm ầm thanh âm ở bản thân bên tai chậm rãi ngạch vang lên. Lúc này liền là thật thấy được bản thân ngạch bảng điều khiển bên trên không ngừng lóe ra. Bạo kích 232203. Bạo kích 1321-21, bạo kích 1231-2, nhìn xem cái này trên tay năng lượng là không ngừng bổ phát cái này. Vòng xoáy nhân tượng lần hai xuất hiện, tốt lắm ngạch nguyên một đám nhỏ bé nhân loại, nhìn xem ngươi ngung buộc phat cai nay vong xoay nhan tuong lan hai xuat hien tot lam bộ nhin xem nguoi cai nay bo dáng ta xuất hiện ở là phi thường sinh khí, ngươi nếu là cảm giác ngươi bản thân phi thường lợi hại mà nói, ngươi xuất hiện ở liền là mau mau xông lên đây đi. Phía dưới các ngươi đều mở cửa ra cho ta, ta muốn nhìn người này vẫn là có thể có bao nhiêu như bức. Lúc này xác thực cửa thành chậm A chậm liền là được dạng này mở ra. Tola la lớn tiếng đối lên trước mắt xuất hiện người này giống lớn tiếng kêu đạo ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ở hôm nay trên xã hội cái gì mới là chân chính cực giả trên thế giới này cái gì mới là không mười ba chân chính năng lượng a ngươi ở nơi nào chờ lấy ta ngươi chính là muoi chan chinh nang luong a nguoi o noi tâm đi ta nhất định sẽ tìm tới ngươi sau đó đưa ngươi chậm rãi lớn như vậy tháo xuống tắm khối để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại trên thế giới này hướng ngươi cái này người ta còn thật không có nhìn thấy thông cáo tôi la đem trước mắt chơi ra thiên hoàng địa sắt giết chết thiên hoàng địa sắt rơi xuống trang bị một Cấp bậc hàng đi tăng cấp. Lúc này như nhạc lớn tiếng kêu đạo, các huynh đệ cửa thành đã mở lên, chúng ta xuất hiện ở tranh thủ thời gian theo lấy ta tranh thủ thời gian ngạch sông đi lên, không thể cho bọn hắn lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi. Trực tiếp liền là thừa thắng sông lên. Lúc này nhược tuyết hướng về phía Tô La nói ra, Tô La ca ca cái này sẽ không chân chính có dạng gì mà âm à, người này thật sự là âm hiểm à, chúng ta sẽ không chúng người này đầy cái bởi à. Hẳn là sẽ không ngơi chính là yên tâm đi. Trên thế giới này chân chính nghĩ âm ngươi Tô La ca ca chuyện này căn bản chính là thật rất không có khả năng thành lập, ở hôm nay ngạch trên xã hội chúng ta cũng là biết rõ có chút thời gian, có một số việc cũng là chúng ta căn bản chính là nghĩ không ra, trên thế giới này chân chính năng lực là bọn hắn ngẫm lại không đến, ngươi yên tâm đi đi theo ta đi. Tô La cưới lấy bản thân phán quyết thú trực tiếp liền là vọt vào trước mắt tòa này N N Thành, nhìn trước mắt căn này N N Thành đúng là như vậy bá khí cùng ý vũ. Ở N nội thành bộ phận đều là một số chúng ta bây giờ căn bản liền là không tưởng tượng nổi sự tình. Trầm dãi mấy người trực tiếp xông tới, chúng ta đều là biết do ở hôm nay trên xã hội đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. chương 534 Phấn chân quân tâm Thấy được N trong thành đều là một số đơn giản tượng thần, Trầm rãi lần 2 tiến vào N nội thành bộ phận, thấy được nguyên một đám đồ đằng ở lớn cung điện phía trên thấy được một cái một người ở cái kia cao lớn vô cùng đồ đằng ở cái này đồ đằng phía trên cũng đều là có cái này rất nhiều đồ giống liền tựa như là thật là ở biểu đạt cái này cái gì chúng ta cũng là đều là biết do ở hôm nay ngạch trên xã hội chân chính là chúng ta tưởng tượng không đến chúng ta cũng đều là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến đồ đằng phía trên chậm rãi trên thế giới này chân chính có có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không đến a ở cái này đồ đằng phía trên thấy được một cái cao lớn vô cùng ngạch một người Người đó liền giống như là một cái lãnh tụ bộ dáng, nhưng là chung quanh giống như có một đống vũ sư. Tô la chậm rãi lần hai lên trước mắt cái này phán quyết thú, mang lấy bản thân phán quyết thú trực tiếp liền là lên đến N thành thiên không phía trên. Đối mặt với đáy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo, các người xuất hiện ở tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta xuất hiện ở nhất định phải mau đuổi theo kích. Như nhạc hướng về phía thiên không Tô la nói ra, người xuất hiện ở đi xem ai nhìn phía trước rốt cuộc là cái dạng gì tình huống sau đó chúng ta ở làm tốt lần sau dự định. Tô la ngươi cũng là biết rõ chúng ta không thể tự á át chủ bài công kích, xuất hiện ở chúng ta thật sự là tổn thất phi thường ngạch tham trọng, chúng ta xuất hiện ở có lẽ phải hiểu biết sao, trên thế giới chân chính có năng lực người cũng là chúng ta cân bản chính là nghị không ra áo. Tô la mang lấy bản thân phán quyết thú từ từ đi tới trên cái thế giới này trên không, không ngừng không ngừng hướng về phương xa chậm rãi đi tới, nguyên một đám thành chỉ không từng đứt đoạn đi, từ từ xem đến bê thành V thành đến cuối cùng một cái này địa phương là thật có điểm thần kỳ lại là một cái ám hắc sắc kết giới nhìn đến nơi này vẫn là không cho người bình thường đi qua sao lúc này một người trực tiếp lớn tiếng kêu đạo trên bầu trời có người tô la vừa nhìn thấy bản thân được phát hiện trên trời thần thú trực tiếp vọt lên tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao bắt đầu không ngừng chém giết nhưng là trên trời ngạch thần thú là càng ngày càng nhiều trực tiếp chậm rãi bản thân trở lại đã trở về tô la chậm rãi đem rơi vào bản thân ngạch căn cứ hướng về phía như nhạc lớn tiếng kêu đạo tất cả mọi người xuất hiện ở, ở quảng trường chờ ta Chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chân chính năng lực là người bình thường đều là nghĩ không ra. Lúc này tất cả mọi người là chậm dại hướng lấy bản thân phương hướng là không ngừng không ngừng tụ tập cái này. Tô la hướng về phía phía dưới ngạch người lớn tiếng kêu đạo, hôm nay có thể cùng ta tô la trên thế giới này sóng vai tác chiến. Ta kính nể các người là anh hùng, ta biết rõ các người đều là không sợ tử vong, không phải loại kia nhát gan chế độ hàng người, ta xuất hiện ở cũng là thật biết rõ các người phải hiểu trên thế giới này có năng lực người vẫn là lại là cái dạng gì sừng ta xuất hiện ở liền là đứng ở đói bụng nơi này nghĩ nói với các người, các người cũng là muốn hiểu chưa chúng ta hôm nay trên thế giới đều là bình thường người tưởng tượng không đến chúng ta sẽ phải nhắc lên đợt tiếp theo đại chiến cái này đợt đại chiến là chúng ta tất cả người đều là không tưởng tượng nổi khả năng sẽ có nhiều hơn thương vong ta không biết các người bây giờ là sợ vẫn là không sợ tôi là người chính là yên tâm đi chúng ta tuyệt đối không phải loại kia hạ người ham sống sợ chết người chính là yên tâm đi chúng ta thảo nguyên toàn bộ công hội tuyệt đối là sẽ không để người mất mặt chúng ta thiên vương công hội xuất hiện ở mặc dù chỉ còn lại có 10 người nhưng là người muốn muốn biết ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người đều là chúng ta suy nghĩ nghĩ không ra các ngươi nếu là biết rõ thiết lập cái gì mới là chân chính cường giả sao ngươi chính là yên tâm đi chúng ta khẳng định là sẽ không từ bỏ ngươi chính là hảo hảo minh bạch minh bạch ngươi bản thân a chúng ta đều là hát là biết rõ ở nơi này căn trên thế giới chân chính ngạch năng lực là chúng ta không tưởng tượng nổi hôm nay trên thế giới chân chính cường giả thật là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác tô la ngươi chính là yên tâm đi chúng ta cũng là tuyệt đối không có khả năng được phán ngươi tô la ngươi chính là yên tâm đi chúng ta khẳng định là đi theo ngươi chúng ta đều là ngươi người ngươi chính là chỉ tiếng chúng ta khẳng định hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ tô la lúc này hướng về phía toàn thể chơi ra bái lớn tiếng kêu đạo các ngươi tín nhiệm ta thực sự là cảm thụ đến các ngươi liền là hảo hảo a các ngươi yên tâm ở hôm nay trên thế giới chân trinh có năng lực người đều là bọn hắn tưởng tượng không đến ta bất kể tiếp đó sẽ gặp được cái dạng gì ngạch người nhưng là ta xuất hiện ở liền là khẳng định phải đem bọn hắn đều giết chết để báo đáp chúng ta ngạch chơi ra, các ngươi đều là yên tâm chỉ cần là ta To La lấy được ta nhất định sẽ đem những vật này phân cho các ngươi, ta chỉ là muốn vì chúng ta ngạch hoa hạ sẽ vỡ tranh mực khí, để những cái này động tử quốc mọi người trong nhà đều là cách chúng ta xa một chút. Nhược Tuyết lớn tiếng kêu đạo, To La ca, ca, ca ngươi chính là yên tâm đi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ là có dạng gì ý nghĩ sao à? Ngươi cùng ta nhóm hảo hảo nói một chút, ngươi yên tâm chúng ta nhất định ủng hộ ngươi. Xuất hiện ở các ngươi tất cả mọi người cùng ta báo các ngươi một chút xuất hiện ở nhân số. Ta xuất hiện ở muốn biết các người đều ngạch nhân viên trạng thái, ta muốn có một cái chuẩn xác con số có thể hiểu chưa? Thiên Thần, 54.564. Thiên Công Hội, 97.494. Mỹ Thần, Thân Thể. Để Hạ Công Hội, 545-640. Hoa Sơn Công Hội, 578-897. Tô La chúng ta thật sự là thống kê một chút, xuất hiện ở chúng ta ngạch nhân số đều là thường ngạch không tới 50 vạn người. Mà địa phương nhân số ít nhất còn có 100.000 đem ngươi cũng là biết rõ chúng ta năng lượng cũng là tại trầm rãi hao tổn, đồng thời chúng ta xuất hiện ở chữa bệnh cũng là phi thường căn không hơn, chúng ta xuất hiện ở liền là nhất định phải sớm một chút tính toán, phòng ngừa về sau sẽ phát sinh cái dạng gì ngạch sự tình. Các ngươi nói chuyện này ta cũng là phi thường nghiêm túc suy nghĩ một chút, các ngươi cũng là có thể hiểu được ta, hôm nay ta nếu là nói các ngươi tất cả mọi người đây cũng là muốn nghe ta một lời khuyên ngươi, thật tốt. Nhóm phải hiểu biết rõ chúng ta xuất hiện ở nếu là chân chính công đi vào căn bản chính là rất không có khả năng. Cái này như nhạc cũng đều là nói, các ngươi liền là giả vờ chúng ta ngạch thanh thế to lớn, sau đó các ngươi tất cả ạ xạ xỉn đi theo ta. Tốt tô là ngươi chính là an bài à, ngươi chính là yên tâm đi. Ở hôm nay trên thế giới chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Trên cái thế giới này chân chính có thực lực người cũng đều là chúng ta cái dạng này không thể biết rõ. Như nhạc ngươi muốn nghe khiến, dẫn đầu lớn ra, biết rõ. Còn lại ạ xạ xỉn chơi ra các người đi theo ta. Tốt nhà máy. Chúng ta xuất hiện ở tất cả mọi người là nghe ta nói đi theo ta cùng một chỗ lao ra. Tô la ở cái này vãn bên trên nước chừng có 500.000 chơi ra trực tiếp xông ra ngoài, đi tới vê thành thành môn phía trên. Lúc này vê thành người giữ cửa căn bản chính là không có phát hiện tô la đắng người. đang nguoi chuong 536. Hồng sát hỏa diễm. Các người xuất hiện lại không muốn chân chính bại lộ các người vị trí, tranh thủ thời gian cho ta che giấu, còn lại các người liền là giao cho ta. Lúc này tất cả mọi người là bắt đầu tiến hành không được một vật, chúng ta cũng là biết do ở hôm nay trên thế giới chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Trên thế giới này chân chính cường giả liền là chúng ta trên cái thế giới này không sở hữu. Tô Lamang lấy bản thân ạ xạ xỉn quân đoàn trực tiếp xông đến về thành thành lâu phía trên. Lúc này ở cái này dưới ánh trăng nghe thấy siêu siêu tiếng kêu thẳng thiết. Chúng ta cũng là biết không ở hôm nay trên xã hội chân chính là chúng ta tưởng tượng không đến. Một cái địch quân người bắt đầu hét to la mang lay ban than a xa xin quan đoan truc tiep xong đen ve thanh thanh lau phia tren luc nay o cai nay duoi anh trang nghe thay sieu sieu tieng keu thang thiet chung ta cung la biet ro o hom nay tren xa hoi chan chinh la chung ta tuong tuong khong đen mot cai đich quan nguoi bat đau het to Phía dưới tất cả mọi người lúc này đều là phản ứng đến đây. Không xong, đánh lên a, không xong, Tô La đám người dạ thở. Lúc này đèn đuốc siêu siêu phát sáng lên, sợ một tiếng bay lên bầu trời, một cái đạn tín hiệu trực tiếp ngạch liền là phát bắn đi ra. Tô La lớn tiếng kêu đạo, nhanh lên đem những người này giết chết cho ta, không xong chúng ta vị trí xuất hiện ở cũng là được phát hiện, tất cả mọi người xuất hiện ở tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Tô La siêu 013 một chút cũng bắn một cái ngạch sóng ánh sáng. Như nhạc lớn tiếng hướng về phía đáy hạ nhân tiêu đạo. Chúng ta xuất hiện ở sông đi lên A, đến chúng ta chân chính có lẽ biểu diễn thời điểm biết sao, mau mau sông A. Thảo nguyên toàn bộ lúc này là cái thứ nhất trực tiếp xuống tới. Tại thiên không phía trên bỗng nhiên siêu siêu hổ thẹn bột phát cái này không đoạn năng lượng, các người cũng là biết rõ trên thế giới này chân chính có năng lực người là chúng ta không tưởng tượng nổi. Chậm rãi tại thiên không phía trên thế mà không ngừng xuất hiện mấy cái cự hình cực lớn lớn hòa long. Tô la cai thu nhat truc tiep xuong toi tai thien khong phia tren bong nhien sieu sieu ho then buoc phat này thấy không xong, cái này không phải nở cờ có bắt đầu tiến công A, thật sự là khó cả A. Chúng ta cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Ở hôm nay trên thế giới chân trinh có thời điểm đều là chúng ta không biết. Trên thế giới này có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Nhìn hôm trước không ngay phía trên không ngừng bay lượn lớn hỏa long. Tô la trực tiếp liền là thoáng cái bay lên bầu trời phía trên. Mang lấy bản thân tiên thần biến đao trực tiếp xông qua. Lúc này một đầu bay tiên hỏa long thấy được xuất hiện ở tô la, trực tiếp liền là một đại trỗi chính co diễm. Tô la không thẳng, cờ giờ bờ giờ, đau bay thiên hoa long thay đuoc xuat hien o to la truc tiep lien la mot đai chỗ hoa diem to hiện cực lớn ngạch hỏa diễm tổn thương phát sinh miễn dịch hiệu quả tô la nhìn xem trên người mình tuôn ra đồ vật tô la ha ha a cười to đạo nhìn đến ta ngọc đội vẫn là rất tốt dùng a ngươi cái này lớn hỏa điệu đi chết đi cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là xông tới chúng ta đều là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực đồ vật cũng là chúng ta tưởng tượng không đến tô la mở ra bản thân tử vong chi nhận trực tiếp siêu xông tới liên la cái dạng này tạp, tạp tạp đem trước mắt những cái này lớn hỏa điệu giết chết Nhưng mà lúc này Như Nhạc mấy người cũng là rất nhẹ nhàng liền là vọt vào cái thành trì này. Tô La cảm giác là thật giống như có điểm không đúng, cảm giác cái thành trì này thực lực làm sao dễ dàng như vậy liền là được bản thân thông qua đây, thật sự là trong lòng chậm rãi ở nói thầm cái này. Tô La hướng về phía phía dưới Như Nhạc nói ra, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao dễ dàng như vậy đây, không nên à, dễ dàng như vậy chúng ta liền là tiến vào đây, lúc này cái dạng gì tình huống a? Ta cũng không biết a Tô La, ta lần này thật cảm giác là có chút dễ dàng a. Ta thật đúng là không dám bảo đảm rốt cuộc là cái dạng gì vấn đề, chúng ta xuất hiện ở tranh thủ thời gian nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Người nói đúng à, chẳng lẽ? Lúc này thiên không tụ biến bắt đầu không ngừng phát sinh nguyên một đám chấn động, không ngừng không ngừng nguyên một đám vòng xoáy đang không ngừng vận hành cái này, chúng ta cũng đều là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người cũng là chúng ta khẳng định không tưởng tượng nổi. Thiên không chậm dãi biến thành hồng sắc, cũng là thật không ngừng phát sinh cự hanh cai nay chung ta cung đeu la biet ro o hom nay tren xa hoi chan biến cham rai bien thanh hong sac cung la that khong ngung phat sinh cu lon bien hoa Chúng ta cũng là biết rõ trên thế giới chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Chầm rãi nguyên một đám đỏ hướng phía dưới không ngừng xuất hiện một cái cực lớn bán thú nhân tộc hơn nữa là nương theo lấy A hồng sắc hỏa diễm. Tô la hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo, các người xuất hiện ở mau từ ta cái này phương hướng về phía sau lui ra ngoài. Các người cũng là biết rõ vật này rất có thể là bấy dập các người mau từ phía sau chúng ta giống cái này chúng ta đằng sau đi qua. Như nhạc hướng về phía đáy hạ nhân bắt đầu lớn tiếng kêu đạo. Các người xuất hiện ở mau từ chúng ta thân đằng sau tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài, các người nếu là minh bạch ở hôm nay trên xã hội được chân chính tương đối đổ tốt cũng đều là chúng ta không tưởng tượng nổi, chúng ta cũng là có thể minh bạch ở hôm nay trên xã hội đều là chúng ta có năng lực người. Nhìn xem đấy hạ nhân đều là không tưởng tượng nổi. chậm rãi cửa thành bắt đầu phát sinh đóng lại, lúc này cửa thành một khi là đóng lại khả năng liền là không mở được. Ta đi đây rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ đây? Chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân chính có ý nghĩ người chúng ta đều là bất luận kẻ nào không tưởng tượng nổi, chúng ta trên thế giới cũng lúc không thể biết rõ. Lúc này cái này thân thể bộc lên hồng sắc hỏa diễm bán thú nhân lớn tiếng kêu đạo: "Hôm nay đúng là một cái cuộc sống hạnh phúc a, các ngươi hay là thật có dũng khí a, ở nơi này nhóm hắc thời tiết phía dưới các ngươi thế mà nghĩ tới cùng ta nhóm đối đầu, ngươi nếu là minh bạch trên cái thế giới này chân chính có năng lực người là các ngươi người như vậy không tưởng tượng nổi, trên thế giới này chân chính cường giả không được là các ngươi người như vậy." Chúng ta thế giới cũng không phải các. Người người như vậy có khả năng tưởng tượng đến. Chúng ta cũng là biết rõ ở chúng ta trên thế giới chân chính có năng lực người đều là chúng ta không tưởng tượng nổi thế giới phía trên có thời điểm khả năng cũng là chúng ta không biết. Trên thế giới đồ vật có thời điểm cũng là chúng ta tưởng tượng không đến. Ở nơi này thế giới phía trên chân chính có năng lực người cũng là chúng ta chân chính không tưởng tượng nổi. Chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chân chính có năng lực người cũng là chúng ta tưởng tượng không đến. Thế giới to lớn không thiếu cái là A. Tô la xuất hiện ở thật là chúng ta tất cả mọi người là không tưởng tượng nổi ở hôm nay trên thế giới chân chính có năng lực người đều đúng không một dạng, thế giới to lớn cũng thật sự là không thiếu cái lạ. Tô la đối lên trước mắt liệt diễm cử người lớn tiếng kêu đạo, nhìn đến ngươi tôi la đoi là xuất hiện ở địa ngục hỏa thần A, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng, làm sao coi là chúng ta sẽ sợ sao thật sự là. Lúc này hỏa thần một cái ánh mắt trực tiếp liền là bạn tới, các ngươi cũng là biết do ở hôm nay trên thế giới chân chính có ro o hom lực người cũng là chúng ta cân bản chính là tưởng tượng không đến. Thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ, chúng ta trên xã hội lợi hại nhất người hay là chúng ta cái dạng này chân chính không tưởng tượng nổi. Tô la thiên thần loan đao trực tiếp cho ngăn xuống đến, lúc này thiên thần loan đao trực tiếp liền là bị phá một cái tiểu lỗ nhỏ, cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính có thực lực người khả năng đều là cái dạng này à. mươi 538 Địa ngục bán thú nhân xung tới Ú Linh lớn tiếng kêu đạo, ta đi tô la người này năng lực nhìn đến thật là có điểm tăng mạnh, chúng ta tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân thân đằng sau rút lui ra ngoài. Chúng ta nếu là ở biết do ở hôm nay trên xã hội tòa chân trinh có thực lực người A. Không muốn sợ, xuất hiện ở chúng ta kỳ thật không thể thua, coi như hắn là chân chính địa ngục hỏa thần có năng lực thế nào. Ha ha ha ha các ngươi nhỏ bé nhân loại hay là thật có chút ngạch buồn cười A. Các ngươi cũng đều là có thể minh bạch đồ vật thật đúng là không phải cái dạng dị quỷ. Chúng ta cũng phải có thể minh bạch ở hôm nay trên xã hội có năng lực người cũng là chúng ta tưởng tượng không đến các ngươi còn muốn tâm gặp đến địa ngục hỏa thần thật sự là không biết mình là bao nhiêu cân lượng à chúng ta đều là biết do ở hôm nay trên xã hội đều là chúng ta biết cái gì đều là không giống trên xã hội có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không đến tô la trực tiếp bắt đầu điểm kích vật trước mắt này tên nhìn xem vật này rốt cuộc là thứ gì tạo thành tô la lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía vật này phải chăng xem xét vâng tên địa ngục bán thú nhân địa ngục hỏa thần thần cấp sát thủ siêu thần cấp cao cấp giai đoạn thuộc tính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 70%, công kích tốc độ, 70%, di động tốc độ, 100%, kỹ năng, địa ngục hỏa, thần biến, thần xuyên truyền âm, diệt người các loại. Lúc này ở cái này tiên không phía trên không ngừng phát tới nguyên một đám tiểu tiểu tượng sáp lúc này có người đều là ở không ngừng vận động cái này. Chúng ta cũng là có thể biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính có thực lực người là co the biet ro giống trên thế giới này không ai là địch cũng là rất nhiều người ở, chân nhân cùng người già cũng là không biết. Chúng ta đều là biết rõ hôm nay trên thế giới chân chính có năng lực người xác thực không được là chúng ta cái dạng này nghĩ không ra. Chúng ta đều là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính có một số việc đều là chúng ta chân chính không tưởng tượng nổi, nhìn xem trước mắt cái này ra hòa thật là có điểm biến thái. Lúc này cái kêu láo luc nay cai kia lần hai xuất hiện, lần này là đứng ở phía trên cung điện. Bởi vì là ở cái này vạn người phía trên là có một cái bạch sắc cung điện, ở cái này phía trên cung điện đều sẽ có một cái xem phim đài. Trên thế giới này chúng ta đều là nghĩ không ra chúng ta trên xã hội thật là chúng ta biết rõ. Tô la chậm dài hướng lấy bản thân thân đằng sau phương hướng không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng vận động cái này. Chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không thường đến thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Lao giả hướng về phía phía dưới tô la lớn tiếng kêu đạo, tô la ngươi bây giờ còn rai phải rất tốt suy nghĩ một chút à, ngươi có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính năng lực người vẫn suy nghi mot chut ta nguoi co tương đối nhiều. Xuất hiện ở ta là để cho ngươi biết để ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng đối chúng ta, chúng ta bây giờ còn có thể để trước mắt ngươi địa ngục bán thú nhân bỏ qua ngươi, nếu như ngươi nếu không phục từ như vậy ngươi có thể phải biết trên thế giới này chân chính cường giả cũng là. Ngươi không biết, chúng ta trên cái thế giới này có năng lực ngươi cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Lao giả biết rõ đồ vật vẫn là tương đối nhiều chúng ta trên thế giới thực lực chân chính là tương đối nhiều. Tô la ha ha ha cười to đạo, làm sao ngươi xuất hiện ở chẳng lẽ là nghĩ đem chúng ta một lưỡi đánh vào à? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng, ngươi cho rằng các ngươi là có dạng này thực lực à, nhìn xem các ngươi cái dạng này ta còn là phi thường sinh khí, trên thế giới này chân chính không thể biết rõ cái gì mới là vừng, giả, ngươi nên biết rõ cái gì mới là chân chính độ vật. Lão giả cười ha ha đạo, cái này tiếp đem trước mắt địa ngục bán thú nhân trực tiếp là phóng thích ra ngoài. Địa ngục bán thú điển hình liền là một cái nở tợ cờ cùng chơi ra kết hợp thể, tồn tại trí tuệ sau đó vẫn có tương đối cường đại năng lực có thời điểm chúng ta mình cũng đều là không biết trên thế giới này chân chính năng lực rốt cuộc là có bao nhiêu địa ngục bán thú nhân trực tiếp hai tay sát nhập trong tay chậm rãi xuất hiện một cái hồng sắc kích quang nhìn thấy siêu một chút hồng quang thoáng hiện trực tiếp liền là xông về trước mắt tô la tô la lúc này là thật hay không né tránh người này tốc độ thật sự là quá mức nhanh chúng ta đều là biết rõ thế giới năng lực cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến tận cùng thế giới liền được cái dạng này bốn cầu hoa tươi ba nhưng lại như nhạc thấy được đem bản thân năng lượng che đậy cho tô la che lên đi lên Chỉ là nghe được thiên không phía trên ầm một tiếng vang thật lớn trực tiếp liền là mấy người đều là bay lên bầu trời. Tô la cũng là được kích bay lên. Tô la thấy được bản thân bảng điều khiển, chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay được trên thế giới chân chính có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Chúng ta cũng là biết rõ hôm nay còn là về sau, trên thế giới không ai là địch cũng đều là tương đối ngư bức. Nhân loại liền là cái dạng này. Tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng trăm 100-500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phan trăm trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực, liền là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Không, Nhược tuyệt hướng về phía thảo nguyên toàn bộ thiên thần lớn tiếng kêu đạo, tranh thủ thời gian đưa ta đi lên. Ngươi thấy không ta tô là ca ca đã là bị thương tổn, ta không thể để cho ta tô là ca ca nhận dạng này tổn thương, ta muốn cho tăng máu. Thiên thần lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, nhưng là lần này cùng đi ngày là khác biệt, ở to la trước mặt phía trên căn bản chính là không có tưởng tượng cái kia bộ dáng. Nếu như nếu là thật to la nếu là muốn sự tình gì mà nói thật sự là liền xong đời thiên thần hướng về phía phía dưới thảo nguyên toàn bộ lớn tiếng kêu đạo tất cả mọi người là nghe ta mệnh lệnh cho ta xông đi lên siêu siêu thảo nguyên toàn bộ siêu siêu không ngừng xông tới trực tiếp mẹ lên nhược tuyết đi tới tô la trước mặt siêu siêu siêu kỹ năng trực tiếp liền là nhét vào tô la ngạch trên thân lúc này nhìn thấy tô la hp siêu siêu trực tiếp liền là biến đầy địa ngục bán thú nhân trực tiếp biến phi thường táo bạo trực tiếp hướng về phía tô la ở phương hướng ngao ngao a liền là trực tiếp xông qua lúc này đấy kế tiếp giải trí dẫn chương trình tiểu ma bắt đầu hiện trường đậu đen rau muống lớn ra xuất hiện ở có thấy hay không chúng ta vật trước mắt này chúng ta trên thế giới này chân chính năng lực người cũng là chúng ta tưởng tượng không đến các ngươi bây giờ có thể hào hào nhìn xem cái này trước mắt địa ngục bán thú nhân các ngươi cũng hẳn là biết rõ trên thế giới này chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến các ngươi cũng là biết rõ hôm nay ngạch người này rốt cuộc là có này lợi hại chúng ta có thể nhìn ai nhìn xuất hiện ở tô la đã là tàn huyết xuất hiện ở lưng bản thân vũ em cho rót đầy Nhà máy. Chương 541. Kinh hỉ, Tô la à, vẫn là câu nói kia, ta nhận vị Tô la khẳng định là sẽ không thua, ta cũng là không biết các ngươi làm sao nhận vị, nhưng là đây Tô la ca ca mãi mãi cũng là ta thần tượng, vĩnh viện thần tượng, trên thế giới này chân chính năng lực đều là chúng ta tưởng tượng không đến, trên thế giới chân chính tương đối lợi hại người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Sở Pénis công hội đại thần, ta xuất hiện ở liền là cảm giác Tô la khẳng định là sẽ không thắng, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy ngươi xem một chút cái kia tiểu tử. Ta là thật không quá xem trọng hắn, nếu là hắn đem cái này thiên hoàng đế quốc đánh bại, ta hiện tại liền đi nước cước. Ha ha ha ha sở bẹ nì nói chuyện chúng ta vẫn có thể tin sao, sở bẹ nì người này ta hay là thật không thể tin miệng đầy nói láo nhìn xem người như vậy ta vẫn là tương đối sinh khí. Lúc này ở giải trí dẫn chương trình trên màn hình đã là nổ mở, nói một câu thật sự là cái kia bộ dáng, chúng ta trên thế giới chân chính có năng lực người còn là phi thương ít, giải trí màn hình là cái dạng gì đồ đâu, thật sự là một cái thối không biết xấu hổ à địa ngục bán thú nhân trực tiếp liền là đem bản thân thân thể không ngừng vọt lên đem bản thân thần biến chậm rãi đánh mở tô la xuất hiện ở sở chứng kiến cái này bán thú nhân đã là biến phi thường cường đại thân thể ở ngao ngao ngao không ngừng bành trướng đồng thời trên thân thể chậm rãi biến thành một cái nhan sắc chậm rãi trên thân thể chậm rãi bao phủ một cái hát sắc quán mang trước mắt cái này lão giả hướng về phía tô la nói ra lẽ một ba ngươi phải hiểu được trên thế giới này chân chính có năng lực người ngươi là không thể chạm đến a xuất hiện ở tô la ngươi nếu là chân chính phục tùng với ta ta khẳng định cam đoan ngươi về sau ngươi chính là đừng nói nữa có được hay không ta chính mình nhân sinh có thể hay không để cho ta tự mình tiến tới làm chủ con mẹ nó ngươi xem như cái dạng gì đồ vật ta ngươi là biết rõ trên thế giới này ta chết đi những huynh đệ này làm sao bây giờ chẳng lẽ là bọn hán huyết đều là chạy không a ngươi cũng không phải không biết ta tô la là cho tới bây giờ không cùng các ngươi loại này nở đờ cờ hợp tác ta muốn đem bọn ngươi sao thiên hoàng đế quốc người lãnh đạo giết chết để toàn bộ sệ vờ chơi ra đều là biết rõ các ngươi ác ma gương mặt a hạ hạ hạ tiểu tử ngươi là cái dạng gì đồ vật à nhìn xem ngươi cái này bộ dáng chúng ta thật là có điểm không biết rõ bạch bạch địa ngục bán thú nhân trực tiếp vọt lên tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp xông tới thế nhưng là vô luận như thế nào đập nện đều là không thể đánh động trước mắt cái này thần thánh quan mang tô la đem bản thân ngạch cổ ma ạ nổ la trực tiếp liền là chân chính triệu hắn đi ra cổ ma a nặc lai chưa kịp xông đi lên đây địa ngục bán thú nhân trực tiếp đem trước mắt cổ ma ạ nổ la dở chinh trieu hoán đi ra trực tiếp liền là đem hắn giết chết Tô la thấy được người này địa ngục bán thú nhân thật là có điểm cường đại, lúc này bắt đầu hướng lấy bản thân thân đằng sau phương hướng không ngừng lùi lại lấy. Lúc này địa ngục bán thú nhân à, hai cước chấn động thiên không cũng là biến một cái cực lớn nhan sắc, lúc này phía rơi ở một tiếng bên trên đang từ từ nổ dưới o mot tieng ben tren đang tu tu no rach ra, như nhạc mấy người cũng là trực tiếp phân ra. Chầm rãi từ dưới đất đi ra một cái đại kiếm. Địa ngục bán thú nhân đối lên trước mắt Tô la lớn tiếng kêu đạo, hôm nay ta muốn để người biết rõ biết rõ ta lợi hại. Ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch trên thế giới này, chân chính cường giả là chúng ta không được một vật, chúng ta trên xã hội chân chính là không giống. Lúc này địa ngục bán thú nhân trực tiếp đem bản thân năng lượng chậm rãi chiếm được vô địch trạng thái, chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính là người bình thường tưởng tượng không đến. Trực tiếp liền là đem cái này khiến cực lớn đại kiếm trực tiếp cầm lên, đối lên trước mắt Tô La liền là siêu một khoắc. Tô La lúc này cũng là chưa kịp né tránh. Chỉ nghe được không trung choạng ngạch một tiếng vang thật lớn. Tô La chậm rãi hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng hướng lấy bản thân ngạch phương hướng không ngừng lùi lại lấy a. Chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính hướng về Tô La cái dạng này người xác thực tương đối ít thấy, nhưng là xuất hiện ở thật sự là Tô La ở cái này địa phương đều là không biết chúng ta đều là không thể tưởng tượng minh bạch. Lúc này chậm rãi đem bản thân thân thể bên trong năng lượng đang không ngừng tấn thăng cái này, chúng ta cung la biet do o hom nay tren xa hoi chan chinh huong ve là có thể minh bạch cái này sẽ vỡ phía trên thật là có thật nhiều ngạch cái gì cũng là không thể đoán được tính. Nhược Tuyết lúc này ngao ngao khóc lơ đến tôi la ca, ca, ca ngươi thế nào lúc này ta chính là cùng ngươi nói a không nên đi trêu chọc cái này thiên hoàng đế quốc ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân thật là ngươi nhìn xem đây không phải là lần thứ hai xảy ra sự tình a ngươi cũng là có thể minh bạch chúng ta trên thế giới chân chính cường giả cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến ta hy vọng các ngươi nếu là chân chính có thể minh bạch trên thế giới này có năng lực người là ngươi đánh không lại ngươi xem một chút ngươi nếu là không có ngươi nói chúng ta rốt cuộc là làm sao bây giờ a Lúc này cái này lão giả ở cái này trường thành phía bên kia cười ha ha đạo L, ngươi xem một chút à các ngươi liền là như thế không chịu nổi một kích các ngươi còn muốn nhìn thấy đằng sau địa ngục hòa đại nhân, các ngươi thật là có hơi lớn ngạch thối không biết xấu hổ à, các ngươi cũng là nguyên một đám không biết mình rốt cuộc là một cái có bao nhiêu cân lượng thối thì ta liền là trên nơi này cho ta trang bức à, nói thật ngươi liền là một cái tiểu thức nhắm gà, thật đức là nghĩ không ra. Lúc này chúng ta tưởng tượng người đều là chúng ta tưởng tượng không thể trên xã hội chúng ta đều là ở trên cái thế giới này chân chính là chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Trên xã hội chân chính có năng lực người cũng đúng nha ta không nghĩ nghĩ nhưng là ta hôm nay muốn nói chính là, nếu như chúng ta nếu là không đi làm, như vậy chúng ta cũng là căn bản chính là không có khả năng thành công. Lão giả đang lớn tiếng nói ra, các người hôm nay đều phải chết các người một người đều là chạy không được, địa ngục bán thú nhân bên trên giết chết cho ta bọn hắn lúc này địa ngục bán thú nhân trực tiếp xông hướng về phía như nhạc phụ cận sau đó cầm lấy trong tay thanh kia cực lớn thần đao trực tiếp liền là đem hắn đối phương phương hướng đổ tới như nhạc nháy mắt cho mình bên trên một cái lồng năng lượng chỉ nghe bành một tiếng lồng năng lượng bị tạc vỡ nát địa ngục bán thú nhân ha ha a cười to đạo các ngươi xem như cái dạng gì đồ vật ta nhìn xem các ngươi thật sự là tốt nhỏ yếu a liền là vừa rồi người kia ta cảm giác cùng ta vẫn là có liều mạng nhưng là Tiêu ngạo tự đại khó sửa đổi các ngươi bản tính lúc này siêu một đao đâm đi ra Mang lên trước mắt cái này địa ngục bán thú nhân huyết dạng. Các người cũng là biết do ở hôm nay trên thế giới chân chính đem hắn cái o năng lực người cũng là chúng ta tưởng tượng không đến, lại nói cái này lại là thế nào đây? Lão giả vừa rồi nói chuyện đột nhiên cả ở. Lúc này tô là trực tiếp đem hắn cái này lão giả dùng ác ma nguyền rua cho chia vao Địa ngục bán thú nhân lớn tiếng kêu đạo, ngươi ngươi ngươi y ngươi y nhi làm sao có thể, đây là tuyệt đối không có khả năng ta làm sao như thế không dám tưởng tượng ân, thật sự là không nên à, ta không tin. Tô la ha ha a gen gì trực tiếp liền là truyền khắp toàn bộ thành tường phía trên. Ngươi thật là có chút bản lãnh liền là không biết mình rốt cuộc là cái dạng gì cấp bậc a. Nhược Tuyết lúc này ha ha a cười to đạo, "Tô la ca, ca ngươi thế mà không chết á, thật sự là thật thần kỳ a, Tô la ca, ca ngươi luôn luôn có thể cho a ta mang đến dạng này kinh hỷ a, Tô la ca, ca ngươi bây giờ không sao sao?" Ngươi nhìn ta HP là một cái không có sự tình bộ dáng a, ngươi nhanh lên đem ta thêm đầy máu a, ngươi ngó ngó. Nhược Tuyết trực tiếp liền là đem hắn chậm rãi đem hắn rốt đầy vết Địa ngục bán thú nhân siêu siêu được thọc mấy đào. Ấm Ấm Ấm. Bạo kích 232-131. Bạo kích thân thể. Bạo kích 232-1231. Bạo kích 1313-213. Ha ha ha ha thật sự là nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ngươi hay là thật rất khôi hại à. Được rồi tô la ta hôm nay chính là để ngươi nhìn ta lợi hại cái gì là lao giả ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta năng lực đều là ngươi không tưởng tượng nổi. Chúng ta đều là có thể minh bạch trên thế giới này, chân chính cường giả vĩnh viễn đều là các ngươi dạng này ngạch người nghĩ không ra. Chúng ta trên thế giới chân chính có năng lực người cũng là không giống. Thông cáo, địa ngục bán thú nhân, được Tô La đánh giết, ban thưởng năng lượng quang ảnh, kỹ năng SSS gốc. Có thể ngăn cản địch quân năng lượng một khi ở địch quân phụ cận thời điểm liền sẽ lộ ra xuất luong quang anh ky nang sss cấp co the ngan can đich quan nang luong mot khi o đich quan phu can thoi điem lien se lo ra xuat hien đi ra nhưng là vật này là không thể khống. Tô La nhìn trước mắt kỹ năng này thật là có điểm chấn kinh cặp mắt mình chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội có chút thời gian cũng đúng nha chúng ta người như vậy thật sự là xác thực không tưởng tượng nổi đó, kỹ năng này không thể nghi ngờ là đem bản thân thân thể phía trên tăng thêm như bức như vậy nguyên tố a. Tô La trực tiếp đem bản thân phán quyết thú làm đi lên. Đối lên trước mắt lão giả nói ra, các ngươi nếu là biết rõ ở trên thế giới này là cái dạng gì tình huống, ta muốn để tuong tuong noi ao các ngươi biết rõ biết rõ nhân loại chúng ta chơi ra đều là các ngươi căn bản không thể đến. Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ chúng ta chơi ra cường giả rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Lão giả chỉ là cười ha ha một tiếng, lần này lão giả căn bản chính là không có chạy trốn mà là chân chính lựa chọn dũng cảm nối mặt. Như nhạc hướng về phía Tô La nói ra, ngươi phải cẩn thận A Tô La, ngươi cũng là biết rõ đối trưởng lão này ta là thật cảm giác người này không tầm thương A, ngươi nhất định nếu là thêm điểm cẩn thận A, chúng ta cũng là không thể hơi tâm đắc tội chúng ta cũng là chúng ta tưởng tượng không thể biết rõ trên thế giới này chân chính không được một vật cũng đều là chúng ta không tưởng tượng nổi, đây là trên thế giới chân chính có năng lực người đều không xem như chúng ta trên cái thế giới này kiểu Tiêu ngươi, nhìn xem trước mắt người này cũng đều là chúng ta người như vậy không tưởng tượng nổi áo sẽ vỡ thay đổi. Nhược tuyết cũng là bắt đầu ngao ngao hô to đạo, tô la ca ca ngươi không thể ở khinh thường biết sao, xuất hiện ở cái này người rốt cuộc là cái dạng gì thực lực chúng ta đúng là không biết ta. chúng ta trên thế giới này xác thực không biết người ra thực lực à. Các ngươi liền là yên tâm đi, các ngươi xuất hiện ở tiếp tục hướng tại bực này lấy ta, quan sát bốn phía, nhìn chung quanh một chút vẫn là đều là một cái tình huống như thế nào. Tô la ác ma nguyền rùa cũng là không thể khống chế được hắn. Cũng là biết rõ hôm nay năng lực cũng là chúng ta tưởng tượng không đến thế giới lớn cũng là phi thường không thiếu cái lạ, chúng ta một. Ba xã hội liền là cái dạng này thế giới lớn cũng là phi thường vô địch. Lao giả lúc này nói một câu nói, tô la ngươi nếu là dám hôm nay cùng ta làm, ta liền cho rằng ngươi là một cái chiến sĩ. Lao giả di động tốc độ là thật nhanh giống như là đem bản thân ẩn thân một dạng. Tô la thấy được lao giả chậm rãi tiến vào một cái nói nhỏ. Vừa mới bắt đầu thời điểm là phi thường hắc cám đồng thời đây cái này nói nhỏ là phi thường hẹp. Chúng ta cũng là căn vốn liền là ở cái này, nói nhỏ bên trong căn vốn liền là thứ gì đều là nhìn không thấy, cho người ta cảm giác liền là loại kia tối như mực. Lúc này Tô La ngạch di động tốc độ cũng là chúng ta tưởng tượng không đến, cũng là sợ được người này cho hạn chế, chúng ta năng lực cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến, chúng ta trên thế giới là chân trinh có khác biệt. Chầm rãi nghe được có thủy tích tiếng vang. Đồng nhiên một đầu tiểu tay nhỏ sờ lấy Tô La. Tô La cầm lên bản thân khong đen chung ta tren the gioi la chan chinh co khac biet cham thần biến đao vút qua đi. Lúc này cách tới gần xem xét lại là nhược tuyết cùng thiên thần. Tô La đối lên trước mắt hai người lớn tiếng kêu đạo: "Các ngươi tại sao tới đây? Ai bảo các ngươi đến à? Vị trí này có bao nhiêu nguy hiểm các ngươi cũng có phải hay không không biết?" Thiên thần vẫn là tương đối sợ Tô La nhỏ giọng nói ra: "Hai chúng ta là thông qua được thượng cấp thân đỉnh, như nhạc nhóm chuẩn chúng ta tới a, chúng ta mục tiêu là a đưa người kéo trở về." Chương 543. Địa ngục hỏa sức chiến đấu. Nhược Tuyết đáng yêu nói ra: "Đúng rồi a Tô La ca ca, ngươi xem một chút người một người tiến vào nơi này là cỡ nào nguy hiểm a, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nhóm ra ngoài đi." Ngươi chính là yên tâm đi, chúng ta nhất định thiết lập là có thể đưa ngươi hảo hảo bảo vệ. Ngươi biết sao Tô La ca ca ngươi thật sự là so nhất cấp gấu trúc bảo hộ động vật đều là chân quý đây, xuất hiện ở chúng ta tất cả mọi người là vì ngươi mà tồn ở đây. Nhìn đến ngươi như thế nói heo thật đúng là có điểm đáng sợ à, trên cái thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là phi thường nữ bức, chúng ta trên thế giới có năng lực người cũng là không giống. Tô La đối lên trước mắt thiên thần cùng nhược tuyết nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta hôm nay nhất định phải tìm tới người này. Ta tin tưởng người này rất có thể liền là Thiên Hoàng đế quốc người chủ tính, ngươi xem một chút người này năng lực còn có liền là người này di động tốc độ, ta phải tìm tới hắn, ta muốn để hắn biết rõ biết rõ ta mới là trên cái thế giới này chân chính ngạch cường giả ta nói cách khác nha, dạng này mới có thể đem cái này thế giới cho diệt đi, ngươi có thể hiểu chưa? Được rồi Tô La ca ca, ngươi chính là yên tâm đi, ta khẳng định là rất ủng hộ ngươi 23, ngươi chính là thả ra ngươi tay đi làm đi, ngươi đằng sau mãi mãi cũng là có ta. Thiên thần, ngươi yên tâm đi Tô La Ta nói qua bất kể thế nào ta đều là ủng hộ ngươi quyết định ta là tuyệt đối phục tù ngươi. Tô la chậm dại đoi phuc tung nguoi về bên trong đi rồi là vừa đi vừa nói ra, thiên thần ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta thâu thiên công hội, ta thực sự là phi thường thưởng thức ngươi, ngươi nếu là gia nhập chúng ta thâu thiên công hội nhất định là chúng ta ngạch cốt hôi cấp thành viên, ta cũng sẽ cho ngươi nhiều thành trì. Tô la, nói thật là ta là phi thường thưởng thức ngươi. Nhưng là ở ta cái này giai đoạn lên đi có nhiều thứ thật không phải ta chính mình là có thể quyết định có một số việc ta thực sự là được cùng chúng ta ngạch thảo nguyên toàn bộ công hội nguyên láo thương nghị. Nhưng là đây tô là ngươi nếu là hôm nay chân chính đem cái này thái hoàng đế quốc cho tiến đánh xuống đến, ta cùng nhau tin chúng ta nguyên láo cũng là sẽ không nói cái gì. Chúng ta có lẽ phần trăm tám mươi có thể gia nhập đến các ngươi trong ngành sản xuất mặt, nhưng là chúng ta hiện tại thế nào liền là có một chút muốn nói liền là ở hôm nay ngươi lánh tụ thật sự là làm đúng chỗ, ta nguyện ý đi theo ngươi. Liền là nhìn đội ngũ chúng ta bọn hắn đối với ngươi đánh giá. Tốt Thiên Thần xuất hiện ở thật sự là a a, có ngươi cái này câu nói ta liền là phi thường phi thường thỏa mãn ngươi yên tâm đi, coi như là ngươi không tham dự đến chúng ta nơi này cũng là không có cái gì sự tình, ngươi yên tâm các ngươi nên có đồ vật chúng ta là nhất định sẽ cho các ngươi, thang nhật chấn đời này đều là các ngươi thảo nguyên toàn bộ, nhưng là người khác nếu ai dám động tới ngươi nhìn ta không được đem người này phế bỏ. Lúc này ở cái này trên hang động chậm rãi truyền ra thanh âm. Các ngươi tiểu tiểu nhân loại vẫn là muốn đánh bại ta. Các ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền à, các ngươi biết sao ở cái này thiên hoàng trong đế quốc chân chính cường giả là các ngươi thấp như vậy đám người nghĩ không gian ngạch, ta năng lực cũng là ngươi căn bản chính là không với tới thế giới, ta địa ngục hỏa liền là ở cái này bên trong, hôm nay các ngươi dĩ nhiên tiến khong ra ngach ta địa bản ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết cái gì gọi là làm địa ngục ma quỷ. Lúc này toàn bộ sơn động đều là bắt đầu siêu siêu chẳng những chấn động không ngừng lây động cái này, chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả là chúng ta không tưởng tượng nổi loại kia Tô La nhìn xem bản thân thân đằng sau đều là biết rõ trên thế giới này tương đối lợi hại. Địa ngục hỏa chậm rãi lộ ra, lộ ra đồng thời trên người năng lượng cũng là chúng ta tưởng tượng không đến, chung quanh thân thể cũng là chậm rãi bao quanh. Tô La lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này địa ngục hỏa. Phải chăng xem xét địa ngục hỏa? Vâng. Tên: Địa ngục hỏa, diện thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú. Cấp bậc: 130. HP: .E. 100500 -1005 Ma lực giá trị: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 Địa ngục hỏa biến, hợp thể, vô địch, địa ngục diệt thể các loại. Tô la nhìn xem cái này, trước mắt cái này, địa ngục hỏa thật là chúng ta tưởng tượng không đến trên thế giới này, chân chính ngạch là chúng ta tưởng tượng không đến. Nhìn trước trước mắt cái này, bảng số liệu thật là có điểm thần kỳ A, người này năng lực lại là diệt thần cấp bậc. Lúc này nhược tuyết tranh thủ thời gian ngạch đem trước mắt cái này, địa ngục hỏa bảng số liệu trực tiếp ngạch liền là phát tới. Như nhạc tỷ tỷ ngươi thấy được sao trước mắt người này là thật so dáng như bức. Trên thế giới này chân chính cường giả cũng là chúng ta xuất hiện ở chân chính ngạch không tưởng tượng nổi, như nhạc tỷ tỷ cái này diệt thần cấp là cái dạng gì đáng cấp A, ngươi gặp nhiều kiến thức được rộng, ta tin tưởng ngươi có thể biết rõ vật này. Diệt thần cấp, diệt thần cấp, không nên A trên thế giới này hẳn là không còn ở diệt thần cấp A, cái này đáng cấp là ở siêu thần cấp bậc trở lên, có thể chân chính đạt đến diệt đi thế giới năng lực, ngươi để Tô La cũng không thể khinh thường A người này năng lực khẳng định là không kém. Nhất định là phải cẩn thận A Chúng ta trên thế giới bây giờ chân chính có năng lực người đều là chúng ta chân chính nghĩ không ra, trên thế giới này chân chính cường giả là chúng ta tưởng tượng không đến, chúng ta cũng là đều phi thường minh bạch thế giới cường giả liền là không giống. Tô la lúc này cầm lấy bản thân tiên biến đao đối lên trước mắt người lớn tiếng nói ra, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là trên cái thế giới này chân chính cường giả diệt thần cấp có là có thể như thế nào đây, chúng ta trên thế giới chân chính là chúng ta tưởng tượng không đến, trên thế giới này chân chính cường giả ta không một bảy nhóm đều là không tưởng tượng nổi. Lao giả lớn tiếng ngạch kêu đạo, các người nếu là minh bạch chúng ta trên thế giới chân chính có năng lực người là chúng ta tin tưởng không tưởng tượng nổi. Chúng ta ngạch trên thế giới chân chính nghĩ không ra chúng ta trên thế giới chân chính có năng lực người cũng là chúng ta tưởng tượng không đến. Tô la người xuất hiện ở nếu là từ bỏ các người sinh hoạt, biết sao chúng ta cũng là biết rõ trên xã hội tương đối lợi hại người đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Địa ngục hỏa lúc này mở ra bản thân mưa như chút nước miệng rộng hướng về phía tô la ở phương hướng. Lúc này toàn bộ sơn động đều là vì dừng lại rung động chúng ta cũng là có thể minh bạch trên thế giới này chân chính ngạch trên thế giới đều là chúng ta tưởng tượng không đến trên thế giới chân chính năng lực liền là chúng ta cái dạng này tưởng tượng không đến nhựa tuyết lớn tiếng kêu đạo tô la ngươi phải cẩn thận một chút a cái này quái vật năng lượng đã là chúng ta tưởng tượng không tới a trên thế giới năng lượng đều là chúng ta không biết khong đen Nhược thế giới chân chính ngạch năng lực cũng là chúng ta không tưởng tượng nổi chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chân chính năng lực là chúng ta suy nghĩ không đến có người biết là chúng ta trên thế giới chân chính cường giả cũng là chúng ta tưởng tượng không đến có năng lực người không được là chúng ta biết rõ. Địa ngục hỏa đối lên trước mắt người trực tiếp liền là xông tới, xông về Tô La, đem dưới mặt đất nham tương trực tiếp xông tới. Lúc này Tô La kỹ năng bị động trực tiếp liền là đi lên một tầng lồng năng lượng. Chương 544. Đế hoàng. Nhưng là địa ngục hỏa người địa ngục xiềng xích trực tiếp liền là xông tới, chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả khả năng đều là cái dạng này, chúng ta trên thế giới chân chính nghịch đều là chúng ta hiện tại chinh ngach là chúng ta tưởng tượng không đến. Địa ngục hỏa người năng lượng chậm rãi bay lên. Đồng thời đối lên trước mắt Tô La nói ra, ta muốn để người biết rõ biết rõ ở cái này trên xã hội chân chính là các người tưởng tượng không đến áo, chúng ta năng lượng cũng là chúng ta tưởng tượng không đến. Địa ngục hỏa người trực tiếp liền là trực tiếp vọt lên đem bản thân năng lượng không ngừng tăng lên cái này. Chúng ta cũng là biết rõ trên thế giới này chân chính có năng lực người đều là chúng ta bây giờ căn bản không thể nghĩ đến ngạch trên cái thế giới này chân chính ý nghĩ là ta môn không thể. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng kích phát cái này cũng là chân chính có thể biết là trước mắt cái này địa ngục hỏa người thật là chúng ta tưởng tượng không đến loại cây mạnh địa ngục hỏa người chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng biến lớn cũng chu vi quấn cái này hỏa nguyên làm lúc này tô là bỗng nhiên phiền vỗ một bản thân đầu nói ra chúng ta trên thế giới chân chính nghị không ra là chúng ta suy nghị nghị không ra Lúc này nghĩ tới bản thân ngọc bội đem bản thân thân thể chậm dại biến là phi thường cường đại Vẫn luôn là coi là cái ngọc bội này có thể tùy ý ngăn cản hỏa nguyên làm tổn thương Lúc này Tô La tranh thủ thời gian đối lấy trước mắt người này nói ra Các người cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chúng ta chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến Trên cái thế giới này chân chính có năng lực người cũng đều là các người không biết Hôm nay ta chính là để người nhìn ta chân chính ngạch lợi hại Ta muốn để cho các người biết rõ biết rõ ta Tô La là, là cái dạng gì thôn ở Ha ha ha ha thật là có điểm khôi hại à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta phương là thật tin, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là nghĩ đến ngươi ngươi như bước đây. Lão nhân đối lấy thủ hạ mặt địa ngục hỏa người lớn tiếng kêu đạo, làm cho ta chết hắn, để hắn vĩnh viên tại phía xa bên cạnh ta biến mất cho ta đi ta muốn để hắn biết do biết do cái gì mới là chân chính ngạch năng lượng. Tốt đế hoàng đại nhân, ta đây chính là đi làm. Đế hoàng đại nhân là cái dạng gì cấp bậc tồn ở à, đây thật là hơi rắc rối rồi, chúng ta cũng là phi thưởng cái kia lấy tin tưởng ý tứ gì chúng ta trên thế giới chân chính cường giả nhìn xem căn này bộ dáng chúng ta cũng là biết rõ thế giới to lớn không thiếu cái lạ nhược tuyết tranh thủ thời gian ngạch liên lạc như nhạc hỏi đạo người biết sao ở chúng ta xuất hiện ở giống như gặp một cái đại phiền thoái cái gì là đế hoàng đây đế hoàng vẫn là ở bản cổ thời kỳ rốt cuộc là cái dạng gì tồn ở đây thật là có điểm để cho chúng ta chân chính không tưởng tượng nổi đánh ngạch a trên cái thế giới này tương đối lệ được triệu hại người vẫn là có thể đi đến một cái cái gì sao dạng đẳng cấp đây như nhạc tỷ tỷ người nói cái gì đế hoàng đại nhân Cái này ta làm sao cho tới bây giờ đều là chưa nghe nói qua đây, có thể là siêu việt chúng ta một cái cấp bậc à, nhìn xem cái dạng này chẳng lẽ không phải là. Như nhạc tỷ tỷ ngươi nói là cái gì à, ta làm sao có chút không có hiểu rõ đây, ngươi cái này là đem lại nói là cái dạng gì ý tư đây, ta thật là có điểm không hiểu rõ đây. Trưng 545. Tô là chính nghĩa bất động. Chúng ta đều là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính năng lực người cũng là chúng ta chân chính không ro đay chuong 545 to la chinh nghia bat đong chung ta đeu la biet ro o hom nay nổi đây. Trên cái thế giới này tương đối lợi hại người cũng đều là các ngươi người như vậy loại căn bản chính là không biết, các ngươi xuất hiện tại cho đến cấp độ liền là một cái nhân loại biên giới cấp độ, trên cái thế giới này chân chính là các ngươi đều là không thể chạm đến. Hiện tại thế nào các ngươi nếu là chân chính muốn sống mà nói các ngươi liền là nhất định phải nghe ta nói ra ngạch đi làm, nếu như các ngươi nếu là không nghe lời hầu ta sẽ để cho các ngươi chết phi thường tàn. Ha ha ha ha ha ha ngươi nhìn nhìn ngươi chính mình cũng là bao nhiêu tuổi, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta trong lòng còn là phi thường nhất đâu đây ngươi ở không một bảy cái này là ở làm cái này là ở làm ta sợ à, ta tô la là dọa lớn sao thật sự là, ngươi yên tâm đi ta xuất hiện tại mục tiêu chính là muốn đem ngươi giết chết sau đó thì sao treo ở thành lâu phía trên, để bày tỏ chúng ta quân uy. Ha ha ha ha, ha ngươi thật là có điểm ngông cùng à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng chúng ta hay là thật đàng nghĩ không ra đây, chúng ta cũng là có thể minh bạch trên thế giới này, chân chính năng lực người cũng là chúng ta xuất hiện ở tưởng tượng không đến à, thế giới to lớn thật là có điểm không thiếu cái lạ. Trên thế giới chân chính năng lực cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến, rốt cuộc là tô la lợi hại vẫn là trước mắt cái này địa ngục hỏa lợi hại xuất hiện ở chúng ta cũng là thật không biết, cũng không phải rõ ràng, người nào cũng không biết cái này thế giới cách chơi rốt cuộc là là một cái thế nào tồn ở, nhưng là có một chút là phi thường có thể xác định thế giới lực lượng vĩnh viễn cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến, thế giới nhan sắc hoặc là biến hóa cũng đều là chúng ta chơi ra không biết. Lão giả lần này cũng không có phản bác trước mắt Tô Lam mà là trực tiếp đem bản thân thân thể không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng lùi lại sau đó đem bản thân hai tay chậm rãi di động đi lên lúc này liền là thấy được trước mắt cái này trên tay không ngừng lấp lóe cái này kim sắc quang mang, ở cái này quang mang phía dưới chân chính đồ vật có thời điểm đều là chúng ta tưởng tượng không đến, vô luận là lúc nào chúng ta thế giới đều là biến tốt như vậy nhìn thế giới phía trên. Chân chính có năng lực người cũng là phi thường nhiều Đi thôi địa ngục hòa người, cờ giờ bờ giờ. Người đi hoàn thành người sứ mệnh á trên thế giới này chân chính cường giả là người khác căn bản chính là tưởng tượng không đến, thế giới phía trên chúng ta cũng không phải thường là vô địch tuần ở, chúng ta cũng là biết do ở toàn bộ thế giới bên trong có năng lực người còn là phi thường tương đối ngư bức. Lúc này địa ngục hỏa người đem bản thân năng lượng không ngừng lên cao cái này, đồng thời vừa rồi lao ở bản thân trên thân thể là một cái vô địch A chúng ta trên thế giới chân chính đồ vật là chúng ta tưởng tượng không đến, trên thế giới này đều là chúng ta suy nghĩ không đến. Tô La thấy được cái này, địa ngục hỏa người chậm dãi đem bản thân thân thể năng lượng có chút biến tương đối vô địch ở hôm nay trên cham rai đem ban giới chân chính cường giả là chúng ta tưởng tượng không đến, thế giới năng lực cũng là chúng ta dạng này không cảm giác được, cường giả khả năng liền là cái dạng này. Chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chân chính ngạch là chúng ta suy nghĩ không đến. Chúng ta đều là biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả cũng là chúng ta tưởng tượng không đến, địa ngục hỏa người rốt cuộc là có nhiều đại năng lượng nói thật chúng ta xuất hiện ở hay là thật là không thể biết rõ ở địa ngục hỏa người siêu một chút đem bên cạnh mình năng lượng thật lớn trực tiếp liền là phát bắn tới. Tô La chỉ là cầm lấy trong tay thiên thần biến đao trực tiếp ngăn cản xuống tới, nhưng là căn bản chính là không dậy nổi cái dạng gì tác dụng. Chúng ta cũng đều là biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả khả năng thật sự là ta không thể chạm đến. Chương 547 chế giới ước. Tô La thiên thần biến đao trực tiếp liền là bị xung kích thành một trôi ngạt con hình dạng. Chúng ta cũng là có thể biết rõ ở trong xã hội chân chính cường giả đều không được là chúng ta có khả mot cho ngoac con hinh dang chung ta cung la co biết rõ. Lúc này cực lớn ngạch sóng năng lượng trực tiếp liền là đem trước mắt tất cả mọi thứ là biến thành một cái cực lớn hô sâu. Thiên thần lúc này thấy được bản thân tơ máu thật là có điểm kinh động thế mà đi tới chỗ thấp nhất, cái này thật là có điểm khó mà tin được à, trên thế giới dạng này năng lực người thật đúng là không phải ta người như vậy có khả năng ngắm lại. Thiên thần tranh thủ thời gian đối lên trước mắt người nói ra, nhược tuyết ngươi ngươi ở đâu đây, nhược tuyết ngươi không sao chứ. Thật là tất cả mọi người là không có tưởng tượng đến người này lại là lợi hại như vậy. Nhìn người này năng lượng thật là có điểm ngạch sợ hai trực tiếp hướng lấy phía sau mình không ngừng lùi lại lấy. Nhược tuyết lúc này mới là thật kịp phản ứng, chỉ thấy nơi này cũng đều là một cái cực lớn hố sâu sau đó sương mù nổi lên bốn phía căn bản là là nhìn không thấy phương hướng. Nhược tuyết lúc này ngao ngao ngao khóc lớn, tô la ca ca ngươi không sao chứ, tô la ca ca đây, tô la ca ca ngươi sẽ không thật sự là được trước mắt người này giết chết ta, không thể đem tô la ca, ca ca. Lúc này vẫn là không có đáp lại. Chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này, chân chính cường giả cũng không phải chúng ta có khả năng biết rõ thế giới to lớn thật không thiếu cái lạ. Tô la lúc này mới là chân chính kịp phản ứng trên thế giới này, chúng ta nghĩ phát đều là chúng ta không tưởng tượng nổi, chúng ta thế giới năng lực có thể là chúng ta tưởng tượng không đến. Trên cái thế giới này, chân chính năng lực cũng là chúng ta chân chính nghĩ không ra trên thế giới này, chân chính tương đối vô địch. Tô la chậm rãi bỏ lên, thấy được trước mắt địa ngục hỏa người trực tiếp vọt lên, đem trong tay cự đại địa ngục hỏa đồng bay tới. Lúc này Tô La năng lượng căn bản chính là không có bao nhiêu, nếu như nếu là thật đón lấy đến một kích này mà nói rất có tận khả năng chính là không có cái gì mệnh, bởi vì ở mới vừa ở trọng yếu đập nện đều là lấy Tô La làm trung tâm bán kính ước chừng là 50m dạng này, năng lượng đều là chúng ta không thể biết rõ. Lúc này tất cả mọi người cũng đều là chúng ta người như vậy nghĩ không ra ở hôm nay là thế giới phía trên có năng lực người vẫn là kinh uoc chung la 50 mở dạng này năng lượng đều là chúng ta không thể biết rõ lúc này tất đối nhiều, trên thế giới chân chính cường giả cũng là phi thường nhiều. Thiên thần trực tiếp liền là một càng mà lên đem trước mắt cái này động tử ngăn cản xuống đến. Chúng ta xuất hiện ở cũng là có thể biết do ở hôm nay trên xã hội Tô La năng lực vẫn là. rõ là đối với địa ngục hỏa nhận tới nói, Tô La liền là bản thân một cái tiểu tiểu con dối. Thiên thần trực tiếp liền là được trước mắt căn này đổ vật cho đạt đến 10 mét bên ngoài. Tô La nhìn xem thiên thần trên đầu biểu hiện một cái cực lớn bạo kích con rối thien than truc tiep lien la đuoc truoc mat can nay đo vat cho đat đen 10 met ben ngoai to la nhin xem thien than tren đau bieu hien mot cai cuc lon bao kich con so 1631 515. Thấy được vừa rồi hay là thật có hơn phân nửa thiên thần liền là còn dư từng tia HP cái này thật là có điểm thật là làm cho người ta khó đón nhận nhìn trước mắt cái này HP thật đúng là có chút đau tâm. Tô la hướng về phía thiên thần nói ra, ngươi đây là làm gì à, ngươi biết sao mới vừa rồi là có bao nhiêu. Nguy hiểm sao, nếu như ngươi nếu là thật mới vừa rồi tắc chiến bên trong trực tiếp nếu là ở thật hy sinh cái này thế nhưng là như thế nào cho phải, ngươi cũng không phải không biết ngươi xuất hiện đang làm dùng à, ngươi cái này bộ dáng xúc động ngươi nói ta về sau làm sao đem chuyện trọng đại giao cho ngươi à, ngươi thật sự là, ta là biết do à Tô la, nhưng là lần này ta là vì ngươi à, ngươi xem một chút ngươi lại hát đã trải qua liền là không chống đỡ được một cách này. Nếu như ta nếu là hy không ra mặt mà nói ngươi và ngươi có khả năng liền là được kéo dài thời hạn cái kia để ngươi cái này ngươi giết chết, ngươi cũng là biết do ở hôm nay trên thế giới nếu như ngươi tô la nếu là thật chết rồi, chúng ta nhiều như vậy ngươi ngươi nói một chút vẫn là làm sao bây giờ à, về sau đang phục vụ khí bên trên chúng ta còn thế? Nào ngẩng đầu à? Ha ha ha ha ha ha tô la à tô la à ngươi xem một chút thủ hạ ngươi đều là hình dáng này trọng tình nghĩa, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân cỡ nào tự tư à? ngươi nói ngươi nếu là thật cùng ta nhóm nở tờ cờ cùng làm mà nói ngươi nghĩ tượng muốn đều là ngươi ngươi không chiếm được cũng đều là ngươi ngươi nói ngươi vì cái gì liền là không làm ân thật là có điểm không hiểu rõ ngươi a ngươi xem một chút ngươi xuất hiện ở bộ dáng thật là có hơi lớn ngạch để cho chúng ta tất cả mọi người là phi thường thương tâm a ngươi nói ngươi cho rằng ngươi là chúng ta đối thủ a ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng chúng ta àm ở hôm nay có năng lực trên thế giới liền là ngươi tưởng tượng cái kia bộ dáng a mạnh được yếu thua thế giới ngươi cái này người làm sao như thế sẽ không thay đổi th Ng đây, ha ha ha ha, ngươi thật là có điểm khôi hài à? Ngươi cũng là biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả đúng là chúng ta tưởng tượng không đến. Chúng ta trên thế giới chân chính nhân loại cũng không phải chúng ta có khả năng biết rõ, nhưng là đây ta tại hắn mẹ nói cho ngươi một lần, ta Tô La tuyệt đối là không có khả năng cùng các ngươi dạng này lở tơ cờ tiến hành cấu kết. Các ngươi không nên đem ta xem như cái kia thiên hoàng người đế quốc. Chúng ta là hoa hạ ta muốn để cho các ngươi biết rõ, biết rõ cái gì mới là hoa hạ cường giả. Bốn cầu hoa tươi ba. Lúc này nghĩ phải biết trên cái thế giới này chân chính lực lượng. Tô La cầm lên bản thân thiên thần biến đao hướng về phía Ú Linh đại nhân nói ra, ngươi xuất hiện ở thế nào sao? Tô La ngươi chính là yên tâm tới đi, ngươi xuất hiện lại không dùng quả ta, ngươi chính là dựa theo ngươi ý tưởng trực tiếp đi lên. Lão giả ha ha ha cười to, ngươi đi chết đi nhóm những cái này ngu xuẩn nhân loại. Không. Hệ thống nhắc nhở bởi vì địch quân quá cường đại, xuất hiện ở phát động nhất cấp bị động trộm lấy địch phương anh hùng lão giả tử vong khải giáp. Tô La trực tiếp đem cái này tử vong khải giáp trang chuẩn bị lúc này địch quân địa ngục hỏa người trực tiếp đem năng lượng thật lớn đợt bán tới nhưng là đây trực tiếp đem cái năng lượng này đợt trực tiếp ngăn cản xuống tới nhựa tuyết lúc này không biết tô la đay truc tiep đem cai nang luong nay đot truc tiep ngan can xuong toi nhuoc tuyet luc nay khong biet to la phat sinh trộm lấy trực tiếp liền là khóc lên lớn tiếng kêu đạo tô la ca ca ngươi sao không tránh ra đây tô la ca ca ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay trên thế giới ngươi làm sao hay là cái này bộ dáng đây tô la ca ca ngươi xem một chút trước mắt người này là cường đại cỡ nào a ngươi thật sự là quá ngu a không được tranh thủ thời gian tránh ra thiên thần cái này tiếp đem cái này nếu cần nói ra Chúng ta đi nhanh lên đi, Tô La lần này thật sự là giữ nhiều lãnh ít, ngươi cũng là có thể biết rõ người này năng lượng nếu như nếu là không được tranh thủ thời gian ngạch đi hoặc chúng ta đón lấy đến nhưng chính là thật thảm dối biết sao. Trên thế giới này có nhiều thứ đã là khó có thể đi đến chúng ta tưởng tượng trình độ biết sao. Chúng ta cũng đều là biết rõ ở cái này trên xã hội chân chính ý nghĩ cũng là chúng ta người này không thể biết rõ, thế giới to lớn cũng là không thiếu cái lạ, ngach đi theo chung ta trên thế giới rồi biet chính cường giả cũng đều là chúng ta không thể khống hoi chan chinh y nghĩa Nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo, thiên thần ca ca ngươi đi, đi ngươi mau mang ngươi thảo nguyên toàn bộ đi chợ giúp như nhạc để bọn hắn cũng là tranh thủ thời gian ngạch rút lui a ta không đi ta muốn cùng ta tô la ca, ca cùng một chỗ ta tuyệt đối là không thể vứt bỏ hắn nhà máy chương 548 trăm tô la nguy hiểm nhược tuyết ngươi không cần nói lời ngu ngốc có được hay không a ngươi phải biết hôm nay thực lực người cũng đều là ngươi không tưởng tượng nổi chúng ta trên cái thế giới này chân chính cường giả cũng đều là không giống ngươi xuất hiện ở muốn nghe thiên thần ca, ca mà nói đi nhanh lên tô la xuất hiện ở sinh tồn tỷ lệ phi thường tiểu biết sao Thiên thần ca ca ngươi đi mau, ta là thật không đi. Cái gì ngươi nói ý tứ gì à khả năng trên thế giới này lẻ một bảy tòa chân chính ngạch cường giả cũng không có khả năng liền là nhanh như vậy thất bại à. Ha ha ha ha ha thế nào chẳng lẽ các ngươi nghĩa khí liền là dạng này dọn bị sao. Nhìn xem các ngươi cái này đoàn nhân loại chơi ra hay là thật phi thường có ý tứ à. Ta phát hiện ta là thật có điểm yêu mến bọn ngươi người như vậy có ý tứ. Con mẹ nó ngươi nhắm lại ngươi miệng ngươi hiểu mẹ ngươi xó so à. Ngươi đang cùng một cái lao giả liền là như thế đối thoại sao ngươi thật sự là một cái không có giáo dưỡng hài tử a? ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì là ngươi trưởng bối. Một cái ánh mắt. Địa ngục hỏa người trực tiếp liền là tăng nhanh tự mình di động tốc độ trực tiếp đem thiên thần đóng đến tường phía trên, sau đó cầm lấy bản thân cái này cây đại đao trực tiếp xuống tới, muốn một đao đem thiên thần cho giấy mất. Lúc này thiên thần đã là chân chính từ bỏ bên trong chống cự bởi vì là biết do ở bản thân năng lực căn bản cũng không phải là vật này đối thủ chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội có năng lực người đúng là không giống, chúng ta thế giới đại chân là không thiếu cái lạ. Thiên thần chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng run dày dậy động, chúng ta cũng là chân chính có thể minh bạch trên thế giới này, năng lực cường nhân cùng có thể sức yếu cũng thật sự là khác biệt. Chậm chạp địa ngục hỏa người đao căn bản chính là không có xuống. Thiên thần chậm rãi mở ra bản thân con mắt lúc này nhìn thấy một màn trực tiếp liền là kinh động. Địa ngục hỏa người đại đao lại là để Tô La tay trở lại. Tô La lớn tiếng tiêu đạo: Ha ha ha ha tiểu tử thật sự là nghĩ đến ngươi bản thân rất châu sao, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là có điểm không hiểu rõ đây, chúng ta trên thế giới đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Tô la đem bản thân trong tay thiên thần loan đào trực tiếp dựa theo địa ngục hỏa người cho vào vào. Đối lấy trước mắt người này đây nói ra, ngươi nếu là biết rõ á trên thế giới tương đối lợi hại người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến à, chúng ta năng lực là các ngươi tưởng tượng không đến. Lúc này địa ngục hỏa người thân thể cũng là trực tiếp lộ ra một cái cực lớn sâu lỗ hổng. Chúng ta đều là không thể biết rõ trên thế giới này, có năng lực người đều là chúng ta không tưởng tượng nổi chúng ta trên cái thế giới này, chân chính cường giả cũng là chúng ta không biết. Lúc này tất cả mọi người là thẳng tắp hướng lấy bản thân ngạch so lưng không ngừng lùi lại lấy chúng ta cũng là biết rõ. Ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả cũng là chúng ta người như vậy căn bản không tưởng tượng nổi, ta thích cùng yêu ta khong biet luc nay tat ca moi nguoi la thang tap huong lay ban than ngach sau lung khong ngung đều không cho ta chết, người nói ta có thể chết sao. Lao giả lớn tiếng tiêu đạo, lúc này cái dạng gì tình huống à, không có khả năng à đây là sẽ ra chuyện gì không thể. Một bà ta không muốn tin, tô la ngươi là vì cái gì không có chết đây, làm sao có thể chứ, ngươi vì cái gì không có chết đây, cái này vẫn là là bởi vì cái gì đây, không có khả năng tuyệt đối là không có khả năng. Chúng ta đều là không giống trên thế giới này, đều là ta không tưởng tượng nổi, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, làm sao ngươi xuất hiện khi nhìn đến ta cái dạng này, ngươi làm sao lại là không nghĩ đây. nghi đay mươi 549 Địa ngục hỏa người biến thành thần đao Lão giả ha, ha ha ha cười to đạo, ngươi trẻ tuổi, ngươi không muốn cái dạng này trang bức à? ta vừa rồi chẳng qua là kinh ngạc biết sao cũng không phải là ngươi nghĩ tượng cái kia bộ dáng chúng ta hay sao biết sao ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính cường giả ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch trên cái thế giới này chân chính năng lượng lúc này lão giả chậm rãi quần áo ở siêu siêu được nổ nát sau đó địa ngục hỏa người trực tiếp biến thành một thanh thần đao chậm rãi về tới lão giả trên tay tôi la thấy được trước mắt một màn này thật tay to la thay đuoc truoc mat là kinh ngây dại thế mà người này năng lượng thật là có điểm cho người sợ hãi à Vừa rồi thế mà một mục chiến đấu đều là một thanh kiếm mà thôi, đây thật là có chút khó có thể cho người tin tưởng a, đánh như thế nửa 23 ngày đối tượng lại chính là một thanh kiếm mà thôi, thật sự là để chính mình cũng là không thể tin được. Nhược Tuyết lúc này trực tiếp liền là chạy tới Á Đêm Thiên Thần thêm một chút HP. Sau đó ôm lấy Tô La, hướng về phía Tô La nói ra, "Tô La ca ca, ngươi có thể hay không lần sau không muốn dọa người như vậy có được hay không? Ngươi dạng này thật sự là để cho ta có chút lo lắng, ngươi biết rõ á ta thực sự là rất sợ hại a. Ngươi chính là yên tâm đi." ngươi cũng là biết do ở hôm nay trên thế giới chân chính có thể giết chết người tô la ca ca là rất không có khả năng biết sao ngươi tô la cường đại là người bình thường căn vốn liền là không thể chạm đến trên cái thế giới này chân chính nhân loại cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được tô la bản thân bắt đầu lẩm bẩm nói đến ưu linh đại nhân ngươi còn có được hay không tô la xuất hiện ở ngươi đen U linh đai nhan nguoi con co đuoc hay là nghe ta a a nhanh lên đem ta tinh lọc sau đó muốn cưỡng chế tinh lọc ngươi là thật a nếu như nếu là thật cưỡng chế tinh lọc vậy chính là có chuyện lớn biết sao trên thế giới này chân chính không thể đem chúng ta bản thân thân thể cưỡng chế tính tình lọc cả tô la ngươi nghe ta nếu không hôm nay chính là phải xong đời ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội nếu như ngươi nếu là không làm như vậy mà nói ngươi chính là dựa vào ngươi bản thân hai tay là căn bản không có khả năng đánh hắn xuất hiện ở chúng ta đã là không có thời gian biết sao tô la hướng về phía thiên thần nói ra thiên thần xuất hiện ở có một chuyện cần ngươi đến giúp đỡ xuất hiện ở ngươi muốn hấp dẫn trước mắt cái này lao giả ánh mắt ta xuất hiện ở vũ khi đã là không có ngạch biết sao lúc này đem bản thân năng lượng đem chậm rãi thu được thăng trực tiếp liền là đi tới cái này biến thân lão giả phụ cận nói ra con mẹ nó ngươi một cái tiểu tiểu lão đầu ngươi biết sao ở chúng ta ngạch hoa hạ người là ngươi tưởng tượng không đến biết sao cái này thế giới ấy bên trên chân chính năng lượng đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng lão giả lúc này ha ha a đánh nợ nụ cười lúc này tô la mở ra bản thân bảng điều khiển sau đó thấy được một cái nút là cưỡng chế cường hóa vũ khí mình hệ thống nhắc nhở một khi thành công binh khí sẽ tiến vào kế tiếp cảnh giới phía trên a Nhưng là một khi không thành công như vậy sẽ mất đi cái này bình khí. Hết thể đều là chỉ có 3 lần cơ hội. Là, lần thứ nhất, không có cường hóa thành công, phải chăng tiếp tục cường hóa. Là, lần thứ hai không có cường hóa thành công, phải chăng tiếp tục cường hóa. Lúc này Tô La thật là có điểm túng đối lên trước mắt Tô La nói ra, ngươi biết sao ở hôm nay trên thế giới ta thực sự là không nghĩ mất đi ngươi, U Linh. Tô La ngươi đừng nghĩ tranh thủ thời gian ngạch ra tay đi, một hồi thiên thần thật sự là không ngăn được lao giả lúc này trực tiếp một cái hỏa diễm loan đao trực tiếp liền là đem thiên thần chém chết bạo kích thân thể thông cáo chơi ra thiên thần được đế hoàng đại nhân giết chết lúc này diễn đàn trực tiếp liền bắt đầu lâm vào tê liệt nhìn đến lần này thật sự là đòi đi xong đời các ngươi có thấy hay không thiên thần đều là bị người giết chết ngươi xem một chút không một bảy người này năng lực thật đều là có điểm cho người làm không rõ ràng đây thật sự là nhìn xem cái dạng này chúng ta thật đúng là có điểm không hiểu rõ a trên cái thế giới này cường giả xuất hiện ở đã là rõ ràng Ta lần này thật cảm giác là Tô La có nguy cơ các người hảo hảo nhìn xem cái này đế hoàng năng lực là chúng ta bây giờ căn bản liền là nghĩ không ra tình huống, chúng ta xuất hiện ở tranh thủ thời gian rút lui đi xuống đi, các người cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Các người có hay không phát hiện một vấn đề A, các người hảo hảo nhìn nhìn trước mắt người này lại là đế hoàng cấp các người nghe nói qua A, đế hoàng tựa như là thượng cổ thời đại một người biết sao, ở lúc kia người này hay là một cái phi thường bạo quân. Chúng ta đều là biết rõ ngạch trên thế giới này, đều là chúng ta không tưởng tượng nổi, đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Chúng ta thế giới đều là không thể biết rõ. Chương 550 Đế Hoàng Láo Giả Ta tô la a chẳng lẽ liền là như thế một cái kết cục A, hay sao ta tô la a thật là không thể tưởng tượng đến A. Tô la ta không tin ta không thể biết rõ trên thế giới này tại sao có thể là ta tô la đối thủ, ta không muốn tin, ta không biết ở cái này thế giới thế mà còn có như vậy lớn năng lượng người diễn đàn trực tiếp liền là bạo tạc chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta tưởng tượng không đến sao ở nơi này một bên tô la trực tiếp đem bản thân bảng điều khiển dở lên điểm kích là lúc này thiên thần biến đao trực tiếp siêu siêu siêu không ngừng lên cao năng lượng chậm rãi không cắt thành công chúng ta cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội đều là chúng ta tưởng tượng không đến chúng ta cũng ro o chân chính có điểm không tưởng tượng nổi nhược tuyết bắt đầu ngao ngao hô to đạo tô la ca ca ngươi có thể cẩn thận đói bụng a người này hỏa diễm loan đao năng lực là thật có điểm cường đại a Ngươi tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân thân đằng sau lui xuống ngàn vạn không muốn. Ngươi phải cẩn thận a. Nhược Tuyết lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này đế hoàng lão giả. Phải chăng xem xét đế hoàng lão giả? Vâng. Tên: Đế hoàng lão giả, Diệt thần cấp diệt thế cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú. Cấp bậc: 130. HP: .E. 1000500010050000. Ma lực giá trị: Tháng 1 năm tháng 1 năm Vật lý công kích lực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 Nhìn xem trước mắt người này thật là có điểm dọa người, chúng ta cũng là thật có điểm không thể tin được. Lúc này có năng lực người cùng những cái kia không có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không đến chúng ta trên thế giới đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Tô la ca ca ngươi mau nhìn A người này năng lực thật là có điểm quá mức đáng sợ ngươi thật sự là nhìn thấy không, cá nhân chiến đấu lực đã là địa ngục hỏa gấp bội A. Ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo nhìn xem à ngươi cũng là thật có thể biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không tưởng tượng nổi trên thế giới này có thể lo sự tình có nhiều thứ cũng căn bản liền là chúng ta người như vậy nghĩ không ra. Mấy, ngươi chính là yên tâm đi nếu cần ngươi có thể yên tâm ta là khẳng định sẽ không được vật trước mắt này giết chết ở trên cái thế giới này chân chính có năng lực người ta cũng không phải chưa thấy qua mỗi ngày ta muốn cùng người này quyết nhất tử chiến ta thật đúng là muốn nhìn một chút người này năng lượng rốt cuộc là có ta hay không tưởng tượng cái kê bộ răng à. Lúc này Tô La chậm rãi đem bản thân Thiên Thần biến đao vọt lên núi đi đối lên trước mắt cái này Đế Hoàng lão giả. Đế Hoàng lão giả trực tiếp liền là một tiếng giống to lúc này tất cả bụi bặm đều là bay lên. Chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân chính có năng lực người có thể là ta, được triệu, môn căn bản chính là nghĩ không ra, nhưng mà đây trước mắt cái này Đế Hoàng lão giả đối lên trước mắt Tô La nói ra, nhìn xem ngươi dạng này nghịch năng lực nói thật ta thật đúng là không đành lòng sẽ đem ngươi giết chết, ngươi nếu là thực tình tìm nơi nay ngach nang luc noi that ta that đung tựa cùng ta, ta vẫn là có thể tha thứ ngươi. Nếu không ta sẽ để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là cái này sẽ vờ như bước nhất năng. Lượng. Ha ha ha ha ha ha ha, ha. ngươi giết linh đệ của ta, ngươi còn muốn để cho ta thuận theo ngươi, con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không ta xuất hiện ở thật sự là không hiểu rõ là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Trưng 551. Đế Hoàng trao phúng. Lúc này Tô La Phụ Cận thật sự là bùi bằm bay lên, căn bản chính là không thấy được bóng người. Nhưng là ưu linh đại nhân tiêu đạo, Tô La ngươi ta đien roi muoi 551 hiện ở nhất định muốn ổn định lại tâm thần. Người này năng lực xác thực là phi thường cường đại, nhưng là chúng ta một khi hợp thể người này cũng căn bản liền không được là chúng ta đối thủ biết sao. Trên cái thế giới này chân chính cường giả có thời điểm không chỉ là một người mạnh biết sao. Lúc này phía trên tô la hỏa diễm loan đao chỉ nhớ kỹ ngạch liền là vọt lên xuống tới. Tô la lồng năng lượng trực tiếp liền là bể nát. Tô la thiên thần biến đao trực tiếp nhắm ngay hỏa diễm loan đao. Nhưng là đế hoàng có thể không hai mươi lực là mấy cái tô la như thế cường đại như vậy, trực tiếp đem tô la đẻ vào đến phía dưới. Lúc này tô la liền là chỉ có một cái đầu ở bên ngoài lộ ra. Đế hoàng ha, ha ha a cười to đạo, tiểu tiểu tiểu nhân loại ngươi rốt cuộc là có thể lợi hại đến mức nào đây nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là có điểm nhìn không dậy nổi đây. Ngươi nhìn ta a xuất hiện ở liền là ở bên cạnh ngươi ngươi nếu là thật có năng lực ngươi tới a giết ta a, ta liền là ở cái này đây. Huynh đệ ngươi, còn có ngươi nữ nhân ngươi thấy được a, ta đều muốn đem hắn giết chết, ta muốn để bọn hắn nhìn xem người này vẫn là chết như thế nào, biết sao. Cờ giờ bờ giờ. Ngược tuyết lúc này cái này tiếp là được bắt đầu lớn tiếng hào, tô la ca ca, ca ngươi không sao chứ, ngươi không thể cái dạng này a liền là đem ta vứt bỏ a, ta đều nói rồi a để ngươi không muốn trình mạnh a, ngươi xem một chút ngươi xuất hiện ở ngươi thật là có hơi lớn ngạch không cho ngươi bất lo a tô la ca ca. Đế hoàng lần hai chảo phúng, thật sự là một cái ngốc bạch mà ta, ta cho ngươi biết a hôm nay ngươi cũng đừng hỏng từ ta trong này đi ra ngoài, con mẹ nó ngươi im miệng đừng cho là ta tựa như là sợ ngươi là, ngươi một cái lao yêu quái, ta muốn đem ngươi giết chết lúc này nhược tuyết liền là vọt thẳng đói bụng đi lên tô la thấy được nhược tuyết trực tiếp được đế hoàng đàn hồi ngược lại đồng thời hp liền là từng tiêng ngạch huyết chúng ta đều là biết rõ cái này đế hoàng năng lực xác thực là phi thường cường đại nhưng là đây chân chính ta muốn nói đây thật đúng là không thể đi bông tha vật này trên thế giới này chân chính cường giả có chút cũng đều là chúng ta người như vậy trên xã hội chân chính cường giả cũng đều là chúng ta tưởng tượng đi buong tha vat đến nhược tuyết lúc này đối lên trước mắt đế hoàng nói ra ngươi muốn thế nào mới có thể đem ta tô la ca ca đem thả thế nào Ha ha ha ha ngươi cứ nói đi tiểu tiểu mội mội ngươi cho rằng ta thế nào mới có thể thả hắn đây. Nếu không ta lưu tại nơi này mặt bồi ngươi có được hay không? Ngươi nói cái này cũng đúng thật cũng được, nhưng là ngươi muốn rõ ràng trên thế giới này chân chính cường giả cũng đều là chúng ta không biết thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ, thế giới năng lực cũng là chúng ta không thể biết rõ. Tô la lúc này ngao ngao ngao đối lên trước mắt cái này đế hoàng hô to đạo, ngươi mình là một cái dạng gì đồ vật không biết ta, nếu cần ngươi nếu là thật cùng người này cùng một chỗ. Vậy sau này ngươi liền không muốn nhận biết ngươi Tô La ca ca. Lúc này Tô La biết rõ đồ vật có thời điểm cũng là chúng ta chân chính tưởng tượng không đến. Trên cái thế giới này chân chính cường giả cũng thật không được là chúng ta có khả năng biết rõ. Tô La lớn tiếng kêu đạo, hôm nay ngươi thật sự là chọc giận ta. Lúc này đế hoàng cầm lấy bản thân trong tay hỏa diễm loan đao trực tiếp ngạch liền là đem Tô La ngạch vị trí bắn tới. Thấy được cây đao kia trực tiếp liền là mang lấy hỏa diễm xà tới. Tô La trong tay thiên thần biến đao trực tiếp bạo phát. chương trộm lấy địch quân nguồn năng lượng đá lửa chỉ nghe được phía dưới ầm một tiếng vang thật lớn trực tiếp liền là vào ra tô la đến cực điểm bay đi lên hướng về phía đế hoàng lớn tiếng nói ra ngươi thật sự cho rằng ngươi mình là rất trâu sao hôm nay ta muốn để ngươi nhìn nhìn nhân loại chúng ta chơi ra thực lực chân chính căn vốn liền không được là ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính năng lực vô địch là dạng gì ha, ha ha ha ha ha ha ngươi thật là có điểm buồn cười a một cái tiểu tiểu nhân loại lại dám như ta đến khiêu chiến Ta cho ngươi biết tiểu hải tử ngươi chính là về ra hảo hảo ngạch xem một chút đi, ngươi xem một chút ngươi thần trí đi thôi. Tô La cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp ngạch liền là xông tới, hỏa diễm bắn ra bốn phía, cùng đế hoàng hỏa diễm loan đao va chạm kịch liệt cái này. Nói thật xuất hiện ở trước mắt người này năng lực có chút thời gian là thật để người khác tưởng tượng không đến, chân chính cường giả khả năng liền được cái dạng này có thời điểm không được là người một cái chơi ra có khả năng chạm đến. Đế hoàng ha ha ha cười to đạo, tiểu quý a, ngươi chính là ít như vây năng lực ngươi lại còn dám ở ta nơi này như thế rầm dĩ tờ a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta hay là thật có điểm tâm đau nhất cả ta lúc này là thật muốn biết chẳng lẽ các ngươi chơi ra đều là trình độ này sao lúc này tô la thấy được bản thân bảng điều khiển ra một cái nhắc nhở có người trao phúng phát động bị động phải chăng phát ra tiến thân trộm lấy. Là. Hệ thống nhắc nhở trộm lấy thành công địch quân nguồn năng lượng đá lửa tô la nhìn trước mắt cái này nguồn năng lượng đá lửa tin tức thật đều là có điểm để bản thân chân chính dọa một đại nhảy Nhìn trước mắt cái này nguồn năng lượng đá lửa, có loại thật là có điểm không rõ cảm giác, ở lấy được cái này đá lửa thời điểm năng lượng nháy mắt đem bản thân cho đốt lên. Đế hoàng vừa nhìn thấy bản thân đá lửa làm sao chạy đến hắn nơi đó đi trực tiếp liền là phi thường lớn giận đạo, ngươi ngươi ngươi ngươi y ngươi làm sao có thể đem ta đá lửa cho lấy đi, ngươi ngươi ngươi thật sự là một cái hèn hạ người a, nhìn nhân loại các ngươi chẳng qua là loại kia miệng đầy nhân loại đạo trên thực tế đây thật là khiến người ta phi thường nhớ không thấu. Tô La ha ha, ha cười to đạo L, thế nào vị này trước mắt đế hoàng Ngươi chẳng lẽ cái biểu tình này là thật hại sợ ta à? Thật sự là không hiểu rõ ngươi à? Ngươi nếu là thật sợ hãi ta, lời ta còn là ở thật có thể đi tha cho ngươi một mệnh. Nhưng là ngươi nếu là còn cái dạng này mà nói, ta sẽ để ngươi chân chính biết rõ, biết rõ cái gì là trên cái thế giới này cao cấp năng lực. Bốn cầu hoa tươi ba. Chúng ta cũng đều là có thể minh bạch thế giới lớn tài mọn là tuyệt đối một người năng lực thời điểm. Chúng ta ngạch thế giới có thời điểm khả năng thật chính là như vậy nhỏ bé cho tới thật có thời điểm đều là phân biệt không rõ ràng cái gì mới là tận cùng thế giới. Đế hoàng ngao ngao hô to đạo, thật là có ý tư ta sợ ngươi, ngươi cho rằng ngươi bản thân thật đói là có bao nhiêu như bức sao à, chân chính cường giả có thời điểm căn bản là là ngươi người như vậy tưởng tượng không đến, thế giới lớn có chút thời điểm căn bản là là ngươi không thể biết rõ ta, ta có thể lượng cũng không có khả năng là ngươi dạng này một cái chơi ra có thể trường khống, hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta năng lực là ngươi không tưởng tượng nổi. chương 553 553 Mạo Hiểm Oanh Long Long Thanh Âm ở nơi này trên sơn động cực lớn quẩn một trận khói bùi sẽ đem hai người đều là bao vây lại nhược tuyết ngao ngao lớn tiếng kêu đạo tô la ca ca ngươi không sao chứ tô la ca ca hai bên thanh âm căn bản chính là không có quanh quẩn chúng ta cũng đều là biết rõ trong này hoàn cảnh phía dưới nếu là lấy chơi ra góc độ đến định nghĩa mà nói căn bản chính là không có khả năng có chơi ra có thể chống cự chủ khổng lồ như vậy sông lẻ hai không kích lực trên thế giới tương đối lợi hại người cũng đều là chúng ta dạng này tưởng tượng không đến tựa như xuất hiện ở trước mắt người này năng lực cũng thật chúng ta không thể biết rõ Nhưng lạ lúc này một người lồng năng lượng tự xuất hiện ở Nhược Tuyết phủ cận. Nhược Tuyết lần này thế mà thấy được bản thân Tô La Kaka liền là đứng ở cái chỗ kia, cái này chỉ là có chút ngạch thần kỳ, bản thân Tô La Kaka thế mà lại đem lớn như vậy lực trùng kích cho cứng rắn tiếp theo. Tô La đối lên trước mắt cái này đế hoàng lớn tiếng kêu đạo: "Ngươi làm sao lực lượng đông nhiên biến như thế nhỏ bé, ngươi mới vừa mới nói chuyện đây, thế nào hiện tại cũng là không được linh a? Hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính cường giả, cái gì mới là chân chính vô địch tồn ở." ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên cái thế giới này chân chính năng lực là ngươi người như vậy căn bản chính là nghị không ra trực tiếp đem bản thân thiên thần biến đao xông tới lúc này thiên thần biến đao trực tiếp nhan sắc cũng là biến thành màu tím sậm một chút xông tới trực tiếp đem trước mắt người này đánh cho tới bản thân thân đằng sau đi lúc này nhìn thấy đế hoàng năng lực liền là rõ ràng là không có tô la cường đại như vậy nhược tuyết lúc này thấy được bản thân ngạch tô la ca ca lại có trở nên cường đại trực tiếp cao hứng nhanh điên mất rồi nhưng là hắn dĩ nhiên đem bản thân nguy hiểm quên đến nào phía sau lúc này đế hoàng trực tiếp liền là đi vòng qua nếu cần đằng sau cầm lấy bản thân hỏa diễm loan ao kẹp ở thân người này bên trên nhược tuyết cái này một chủ quan trực tiếp liền là để tô la rối tung lên ngươi đây là ý tứ gì ngươi đường đường đế hoàng thế mà cưỡng ép một cái ngạch tiểu cô nương ngươi nói một chút ngươi bản thân coi như là một người a thật sự là nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta chính là thật có điểm sinh khí ngươi xem một chút ngươi thế mà cưỡng ép một cái tiểu cô nương ngươi cái này xem như một cái bản lãnh gì a ngươi nếu là thật là có năng lực mà nói chúng ta xuất hiện ở liền là đơn đấu. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút ngươi cái này bộ dáng vẫn là có thể sao lại đây. Ha ha a a ha ha ha ha ngươi thật là có điểm khôi hại à. Ngươi biết sao trên thế giới này chân chính cường giả có chút thời gian đều là chúng ta không thể biết rõ mô phỏng thế giới có thời điểm chỉ là cần ngươi bản thân. Đi làm chủ, chúng ta trên cái thế giới này chân chính cường giả cũng không cần ngươi dạng này người sợ thăng cùng. Hiện tại thế nào ta chính là cho ngươi cái này một cái cơ hội nếu không vông xuống ngươi thiên thần biến ao nếu không ta chính là giết nàng. Nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo. Tola la ca ca ngươi xuất hiện lại không muốn xen vào ta, nhanh lên đem hắn cho ta giết, ta thật đúng là không sợ tử vong. Tola la ca, ca ngươi phải giống như một cái chiến sĩ một dạng, ngươi kiên quyết không thể cùng ngươi như vậy thỏa hiệp biết sao, ngươi nếu là thỏa hiệp ta liền là ở cũng không quen biết ngươi tô rơi ca, ca Đế hoàng ha ha ha cười to một. Ba đạo, kỳ thật ta đã nói với ngươi à, liền xem như ta chân chính đem ngươi thả ta chính là nói cho ngươi cái này tô la xuất hiện ở cũng không nhất định là ta đối thủ ngươi có thể hiểu chưa. Ngươi đừng nói dạng này ho một. Ngươi đều là làm ra dạng này sự tình. Ngươi còn để cho chúng ta làm thế nào đây? Thật sự là ta tưởng tượng không đến nhìn xem ngươi cái này. Bộ dáng người ta thật đúng là muốn đem ngươi giết chết. Sau đó đưa ngươi thịt chẩm rãi nhai nát. mươi 555. Xông ra ngoài động ha, ha ha ha ha Vậy ngươi phải để ngươi tô là ca ca có như thế năng lực à? Nhưng là thế nào đây ngươi đều muốn là vì chúng ta đi hạng chốt đi. Ngươi cũng là biết rõ ở cái này thế giới ấy bên trên chân chính cường giả có thời điểm căn bản cũng không phải chúng ta tưởng tượng minh bạch tô la lúc này trực tiếp liền là đem bản thân thiên thần biến đao ném xuống đất đồng thời hướng về phía đế hoàng nói ra ngươi nhìn ai nhìn dạng này được chưa ngươi tranh thủ thời gian thả năng a ta đã là dựa theo ngươi được làm a ha ha ha ha, ha à, ngươi nhìn nhìn nhìn ngươi ưa thích người này thật hát là có chút nhu nhược vô cùng a ngươi xem một chút phía dưới là ngươi nam nhân yêu mến một thanh thiên thần biến đao đều ném hết liền vũ khí mình đều là không có ta thật đúng là muốn biết hắn lấy cái gì cùng ta chiến đấu đế hoàng trực tiếp đem cái này vũ khí ném vào bản thân đằng sau tô la lớn tiếng kêu đem cai nay vu khi nem vao ban than đang sau to lon tieng keu đao xem như một cái nam nhân ngươi là không được là nên làm thực hiện ngươi lời hứa đem nhược tuyết cho ta ngươi yên tâm ta khẳng định là giữ uy tín a nhưng là đây lần này đây là để các ngươi hai cái cùng chết nói xong đem nhược tuyết cái này tiếp đẩy về phía tô la ở phương hướng sau đó lớn tiếng ngạch kêu đạo đi chết đi tô la tiếp nhận nhược tuyết trực tiếp dùng bản thân nội tâm chỗ sâu tỉnh lại ưu linh đại nhân thiên thần biến đao đã tam cho sau tinh lai u linh đai nhan thien than bien đao đa la 23 mươi cùng tô la nhanh hợp hai là một e tô la đem bản thân con mắt nhắm lại lần này có thể hay không thành công liền là toàn bộ đều đặt ở thiên thần biến trên thân đao Yếu đi ôm chặt lấy trước mắt cái này Tô La, sau đó hướng về phía Tô La nói ra, ngươi thế nào đây Tô La ca ca ngươi nhìn a nhìn ngươi cái này bộ dáng đây, Tô La ca ca ngươi làm sao ngốc như vậy đây, ngươi dạng này chỉ có thể là để cho ta càng thêm lo lắng ngươi. Làm sao vẫn như thế sao xúc động đây, ngươi cũng là có thể minh bạch trên thế giới này, chân chính cường giả có thời điểm khả năng cũng không nói chúng ta có khả năng biết rõ. Lúc này hai người thật sự là ai cũng là không có biến mất, mà là chân chính cường giả đều là chúng ta suy nghĩ. Hệ thống thông cáo Đế hoàng nở tờ cờ được Tô La tiêu diệt, bởi vì Tô La biểu hiện xuất hiện ưu dị, đã là chiếm được hệ thống tán thưởng, ban thưởng thiên thần không rơi cấp, thu hoạch được trang bị năng lượng đá lửa. Tô La chậm rãi mở ra bản thân song mắt thấy đến nơi này thanh kiếm cách bản thân chỉ còn lại như vậy mấy cm. Nhưng là bản thân ngạch thiên thần biến đao đều sớm hắn đã là đem trước mắt cái kia đế hoàng cho xuyên thấu. Nhìn xem cái này thông cáo là thật phi thường khai tâm, thiên thần lần này chết không có chết vô ích. Lúc này trên diễn đàn. Ta cu các ngươi thấy được cái kia tô là thật là có điểm quá mức biến thái à, các ngươi thấy được người này năng lực thật sự là ác tâm à, thật cảm giác là bật hợp mở dạng, thế mà gặp kẻ nào giết kẻ đó à. Nhìn đến lần này chân chính ai có thể thắng còn là ở thật không nhất định đây, ta lần này hay là thật cảm giác thiên hoàng đế quốc thắng hy vọng giống như là phi thường ngạch nhỏ à. Ta tô là ca, ca còn cần nói nha thắng là khẳng định, ta thật đúng là không thể tin được thâu thiên công hội thất bại đây, ta cho rằng là khẳng định không có khả năng, hôm nay có năng lực người là chúng ta không thể tưởng tượng đến. Chúng ta thế giới cũng là không thể biết rõ. Mông cổ đại cắp nói ra, Tô La liền là ngưu bức à, ngươi nhìn nhìn lao đại của chúng ta liền là tương đối ngưu bức, làm sao thiên hoàng đế quốc các ngươi ở ở nơi nào trở lấy chúng ta, chúng ta muốn cho các ngươi đánh ra sự tình xịt đến, muốn có thể để các ngươi biết rõ biết đắc tội chúng ta hạ tràng ngươi cái này tiểu tiểu ma cạp đông. Sơ Pénis, các ngươi thật sự là nghĩ đến đám các ngươi vô địch thiên hạ à, chúng ta chung ta muon cho cac nguoi đanh ra su tinh xi đen muon co the đe cac nguoi biet ro biet đac toi chung ta ha trang nguoi cai nay tieu tieu ma cap đong so cac đằng sau nhìn, chân chính đồ vật có thời điểm là các ngươi tưởng tượng không đến. Ở cái này là trên thế giới ta thật đúng là không biết ai có thể chơi qua máy tính đây. Ha ha ha ha ha <cười> ha ngươi thật là có đợi ngươi khôi hại à, máy tính làm sao vậy, không phải ngươi làm à. Ngươi chính là chờ xem quân bán nước. Quân bán nước sở pennies ha ha ha ha a ngã gục đồ vật, nhìn xem đều là cho người phi thường sinh khi à. Ha ha ha ha ha ha nói là phi thường ngạch có đạo lý à trên thế giới này chân chính bán tạc sở pennies chết không cần thể diện còn dám ở nơi này khối đối thoại thật là có điểm chết không cần thể diện cái diễn đàn này phía trên tất cả đều là đậu đen rau muốn sở penis, cái này sở penis người cũng thật sự là thuốc cao ra cho a thật sự là được ở đâu liền là dính vào cái nào lên rồi phi thường bình thường đáng ghét tô la lúc này đem ngược tuyết chậm rãi ôm vào đến bản thân ngạch trong ngược hướng về phía ngược tuyết lớn tiếng nói ra ngươi chính là hảo hảo a ngươi biết do ở hôm nay trên thế giới chân chính ngạch cường giả có thời phia nhuoc là chúng ta tưởng tượng không đến a nguoi biet ro o là ngươi phải biết chúng ta năng lực cũng không được nhất định chính là người khác kém về sau ngươi muốn hảo hảo nghe lời a không thể tại như vậy tùy hương a khong the tai nhu vay tuy loa Ngươi xem một chút hôm nay là cỡ nào nguy hiểm à, ngươi cũng là có thể. Biết rõ chúng ta năng lực có thời điểm cũng là chúng ta những người khác không thể biết rõ. Ta biết rõ à tô là ca à, ta biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả đều là ngươi dạng này. Ta cũng biết rõ trên cái thế giới này ngươi là quan tâm nhất ta người Ngươi yên tâm đi tô là ca ta khẳng định là sẽ không lại cho ngươi rước lấy phiền phước. Ta biết tô là ca chúng ta trên thế giới đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Cũng là tại thật không biết trên thế giới này chân chính ngạch có thực lực người rốt cuộc là một cái có dạng gì. Ta cho rằng Tô La cái dạng này đã là trong lòng ta tấm gương đi, thế giới lớn rốt cuộc là thế nào chúng ta người nào cũng là không biết. Lúc này Sơn Động liền bắt đầu lắc lư thật giống như là muốn sợ vâng. Tô La trực tiếp mở ra bản thân không chế mặt trắng đem bản thân phán quyết thú trực tiếp là liền là triệu hoán đi ra hướng về phía nhược tuyết nói ra, tranh thủ thời gian đi lên, chúng ta xuất hiện ở muốn lao ra, chúng ta không thể ở nơi này liền không hai lưu lại tranh thủ thời gian theo lấy ta cùng một chỗ đi ra tô la cầm lên bản thân tiên thần biến đao hướng về phía sơn động phía trên siêu siêu ngạch hai đạo quang mang bắn ra ngoài một cái cực lớn khe hở trực tiếp hiện ra mượn lấy bản thân năng lực trực tiếp ngạch liền là không lấy bản thân phán quyết thú tăng thêm siêu siêu xuống tới lúc này nhìn thấy ngạch là khắp thiên hỏa hoa đâu đâu cũng có phi cầm cùng thần thú như nhạc lúc này thấy được tô la đi ra tranh thủ thời gian ngạch hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo các ngươi thấy được phía trước người này là ai a các ngươi hảo, hảo nhìn xem người này giống như thật sự là tô la a Cái gì là thật sự là kia chính là, chúng ta xuất hiện ở được cứu rồi, tranh thủ thời gian cho ta xông lên A. Tô la nhìn xem đầy trời đều là phi cầm đủ loại thần thú, cầm lên bản thân thiên thần biến đao liền là một trận giết. Bản thân bảng điều khiển trực tiếp tuân ra liên tiếp số liệu. Bạo kích 31221 hai, Bạo kích mười 23. Bạo kích 1231 321. Không ngừng ở cái này trên không siêu siêu không ngừng miểu sát cái này. Ước chừng không đến nửa giờ cái này đợt tiến công được như nhạc đám người trực tiếp chính là cho ngăn cản xuống tới. Chúng ta hiện tại cũng là không tưởng tượng nổi trên thế giới này chân chính cường giả cũng không thể nào là chúng ta tưởng tượng đến. Chương 556 Số người chết bạo tăng 556 số người chết bạo tăng Tô La Tử từ, từ đi tới chính mình nhân viên phía trên hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng nói ra Các người thật sự là ta hảo huynh đệ, các người có thể ở bên ngoài ngăn cản thời gian dài như vậy. Các người kính dân đã là chúng ta đời này hy vọng nhìn thấy. Các ngươi cũng là có thể hiểu rồi mặc kệ là hôm nay còn là về sau trên cái thế giới này chân chính cường giả đều hẳn là các ngươi người như vậy. Đấy hạ nhân nhao nhao đáp lại đạo, ngươi chính là yên tâm đi tô la ngươi ở nơi nào chúng ta liền là ở nơi đó. Ngươi yên tâm chỉ cần là ngươi bàn giao nhiệm vụ mặc kệ chúng ta rốt cuộc là làm sao ngạch chúng ta cũng nhất định hoàn thành. Đúng rồi tô la ngươi xuất hiện ở liền là đón lấy đến an bài A. Mộng hàm hô to đạo, tô la chúng ta thiên thần đây, tô la chúng ta thiên lay đen an bai a ngong ham ho to đao to la chung ta thien than đay to la chung ta thien than người yên tâm đi ta nhất định sẽ cho các ngươi bồi thường xuất hiện ở mộng hàm ngươi đưa lên các lão đại của ngươi vị trí những người còn lại nhớ kỹ không thể buông lòng cảnh giác chúng ta còn thừa thời gian không nhiều lắm thảo nguyên toàn bộ không muốn nhục trí muốn vì tiền đồ báo thù phía trước còn thừa lại hai cái thanh trì chúng ta nhất định phải tại hậu thiên trước đó hoàn thành như nhạc hướng về phía tô la nói ra hiện tại đến thứ là cái dạng gì tình huống a a chúng ta xuất hiện ở tổn thất đặc biệt đường nghiêm trọng đồng thời chúng ta có mấy cái tương đối đại công tức sẽ đã là đánh mất quyền chủ động Tô la chúng ta xuất hiện lại không có thể tiến công, chúng ta nếu như dạng này nếu tiếp tục á đều không cần đến cái cuối cùng thành trì, liền là đến kê tiếp thành trì đã là ngăn cản không nổi á. Hay sao? Xuất hiện ở tranh thủ thời gian lo lắng tất cả công hội lao đại đầu tiên trước thống kê một cái nhân số, đồng thời cho ta lần hai thống kê một chút ạ xạ xỉn có bao nhiêu. Lúc này để hạ công hội đầu mục bắt đầu tiến hành trên phạm vi lớn điều tiết khống chế đem bản thân tương đối lợi hại người đều là bắt đầu biên độ điều chỉnh, sau đó đem chính mình người bắt đầu số không mời được chừng nửa canh giờ. Mộng hàm lớn tiếng tiêu đạo, báo cáo chúng ta thảo nguyên toàn bộ công hội bây giờ còn có 5.000 người. Một tiếng này á trực tiếp liền là đem phần lớn người quân tâm cho chấn động. Lớn như vậy thảo nguyên toàn bộ công hội cũng là muốn cho biển thủ thật đói là có chút nghĩ không thông à. Tô la tranh thủ thời gian ngạch nói ra, không thể nào, thật là không thể nào, ta còn là không tin à, như vậy đại công tức sẽ làm sao có thể tổn thất nhiều người như vậy, ta thực sự là không tin. Chúng ta trên thế giới đều là không tưởng tượng nổi trên thế giới này đều là chúng ta tưởng tượng không đến chúng ta trên thế giới chân chính có năng lực người cũng là chúng ta không thể biết rõ à. Thiên vương công hội, hiện có 5.100. Vô địch công hội, hiện có 50.200. Nhìn xem một cái này, nói lên công hội nhân số xuất hiện ở đã là từ nguyên lai like 9.000 trực tiếp liền chết biến thành 100.000 người thao tung trực tiếp thiếu đi nhiều người như vậy. Lúc này tất cả mọi người công hội đầu mục đều bắt đầu ngồi ở vị trí này bên trên. Tô la lớn tiếng nói ra. Hôm nay đây ta nghĩ nói với mọi người là chúng ta không thể tại dạng này tổn binh hao tướng như vậy mà nói chúng ta liền là một cái đều không sống nổi. Chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chân chính ngạch cường giả có chút thời gian cũng đều là chúng ta dạng này tưởng tượng không đến trên thế giới này chân chính, cường giả cũng đều là chúng ta người như vậy loại tưởng tượng không đến, chúng ta cũng đều là có thể minh bạch các người là các người toàn bộ quân đoàn thuẫn ngạch cuối cùng lực lượng, ta vẫn là tương đối tin tưởng các người. Như nhạc lớn tiếng kêu đạo, vậy chúng ta xuất hiện ở phải làm gì đây? Xuất hiện ở địch quân ít nhất còn phải có Nếu triệu tà hưu, nếu như chúng ta nếu là liền cái dạng này tổn binh hao tướng mà nói, vậy chúng ta liền là thật không tốt. Tô la xuất hiện ở ngươi là trong chúng ta à ngươi muốn tranh thủ thời gian nhìn xem à chúng ta phải làm gì à. mươi 557 độ công hội người. Như vậy đi xuất hiện ở mục tiêu duy nhất nhìn đến chỉ có chúng ta tạo thành ạ xạ xin đem đối diện người trộm mất dạng này mới được, nếu không căn bản chính là không có khả năng thành công. Chúng ta cũng là có thể minh bạch ở ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả khả năng cũng chỉ có thể là cái dạng này kết thúc nếu không chúng ta cùng vốn liền là không có khả năng thành công. Chúng ta cũng đều là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính là chúng ta tưởng tượng không đến. Ta đồng ý Tô la ý nghĩ. Ta đồng ý Tô la ý nghĩ. Ta đồng ý. Lúc này tất cả mọi người là bắt đầu phát biểu bản thân ngôn luận. Tô la lớn tiếng kêu đạo, xuất hiện ở tất cả mọi người là theo chúng ta cùng lúc xuất phát, các người thanh thế làm, chúng ta cung đeu la biet ro o hom nay tren xa hoi chan chinh la chung ta tuong tiếp liền là xông đi lên. Lúc này đều là xông tới tất cả mọi người cũng đều là chúng ta tưởng tượng không đến trên cái thế giới này chân chính cường giả khả năng đều không 20 là chúng ta không biết. Tô la trực tiếp đối lên trước mắt người nói ra, chúng ta hiện tại cũng là lên đường đi, chúng ta trên thế giới chân chính cường giả khả năng cũng là ta không biết. Nhưng là các người nếu là nhớ kỹ một điểm chúng ta mãi mãi cũng là ở cùng một chỗ, chúng ta mãi mãi cũng là một cái trên thế giới người, trên thế giới này chân chính cường giả có thể là chúng ta dạng này người không thể biết rõ, ta nguyện ý các người đều có thể hảo hảo nương theo lấy Chúng ta trên thế giới này chân chính có năng lực người cũng là người khác căn bản hạnh phúc không đến. Tô la mang lấy bản thân còn thừa 10.000 người thao túng thanh thế quần quận đi thẳng tới cái cửa thành này phía trên. Lúc này đã là ban ngày. Tô la mang lấy bản thân phán quyết thú, thấy được cái cửa thành này phía trên, có một cái độ công hội người. Tô la hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, các người biết sao ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả đều là người chân chính ngạch không tưởng tượng nổi, chúng ta đều là không giống trên thế giới cũng đều là chúng ta không biết. Hôm nay ta có thể nhìn thấy độ công hội người nhìn đến thật là có điểm không thể biết rõ à? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng làm sao còn cùng nợ tờ cờ hợp tác nữa nha, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Chẳng lẽ ngươi còn là nghĩ để cho ta giết chết mẹ ngươi? À hà, hà hà hà hà hà, ngươi cho rằng ngươi bản thân thật không biết là cái dạng gì tình huống sao? Tô La ngươi không muốn lớn lối như vậy, ngươi phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trên cái thế giới này chân chính ngạch cường giả khả năng liền là cái dạng này. Chúng ta thế giới có thể là sẽ thành càng ngày càng tốt. Người liếc có thể là biến càng ngày càng động. Ha ha ha ha ha ni ý tứ này bại tướng dưới tay ngươi cái này là biến như bức sao. Những lời ấy thật à, ta cảm giác ngươi như bức ẩn hay là thật phi thường khai tâm. Tô la ngươi không muốn như thế chấp mê bất ngộ ngươi nếu là thật muốn hiểu tranh thủ thời gian gia nhập chúng ta à. Nơi này đãi ngộ là ngươi công hội đãi ngộ gấp bội biết sao. Ngươi phải biết, cờ giờ bao giờ, trên thế giới này chân chính cường giả cũng là chúng ta căn bản không thể biết rõ. Chúng ta cũng là có thể minh bạch ở cái này trên xã hội được tương đối như bức người rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Cùng ha, ha ha ha ha ha ha ngươi đây là ý tứ gì đây, ngươi phải biết ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Tô la hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, lớn ra hiện tại cũng cho ta chuẩn bị xong, chúng ta xuất hiện ở chính là muốn dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Lúc này như nhạc bên này ngạch người hướng về phía thành tường người bể trên bắt đầu lớn tiếng tiêu đạo. Các người đều là biết rõ ngạch ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người cũng là các người tưởng tượng không đến. Chúng ta hôm nay là liệu mạng một lần. Độ công hội vô thượng ha ha a cười to đạo, thật sự là ngây thơ tiểu hài ở a các người biết sao ở nơi này đón lấy đến các người nhìn thấy mới là chân chính ngạch thái hoàng đế quốc thực lực. Các người thật là có chút xem nhẹ chúng ta thiên hoàng đế quốc. Chúng ta là sẽ để cho các người biết rõ biết rõ cái gì mới là trên cái thế giới này chân chính ngạch lực lượng. Trên thế giới này chân chính ngạch cường giả có thời điểm là các người tưởng tượng không tới đấy ngạch. Lúc này Tô-la siêu siêu siêu mang lấy bản thân phán quyết thú sông lên tường thành. Đồng thời nương theo lấy đáy bản thân một đám người. Thảo nguyên toàn bộ cũng là đi theo Tô-la cùng một chỗ xuống tới. Tô-la cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao trực tiếp bổ về phía thành môn phía trên độ công hội vô thượng. Ha ha ha ha ha thanh âm chuyển tới. Tô-la ta đã nói với ngươi à, ta biết rõ ngươi à xả xín rất như bức tròn nên tầng này liền là ngăn cản các ngươi cái này à xả xín. Căn này thời điểm vô thượng trực tiếp vung tay lên lúc này thấy được một cái cực lớn ẩn hình năng lượng trực tiếp liền là che đóng đi lên đem toàn bộ tưởng thành đều là che đóng đi lên tô la lúc này vừa vặn được cái năng lượng này cho kẹt thiên thần biến đao cũng là căn bản sông không lên chương năm trăm năm mươi tám ngăn trở ở bên ngoài đốp vô thượng tô la ngươi tốt đao cung la can ban song khong len chuong 558 tram ngan tro o ben ngoai độc nhìn xem ngươi còn thừa lại thời gian a ta nhìn ngươi rốt cuộc là còn lớn bao nhiêu bản lãnh các ngươi hay là từ môn bên trên khiêu chiến a xem các ngươi một chút mười vạn đại quân lợi hại hay là chúng ta một triệu đại quân lợi hại ha ha ha ha ha ha ha ha, ha vô tri tô la tô la trực tiếp được người này nói heo thật sự là cái mui đều là khí vai vai lần hai cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao xông tới nhưng là vẫn được trước mắt lồng năng lượng từ cho gậy trở về tô la liên tuyến phía dưới như nhạc lớn tiếng kêu đạo vật này là cái gì đồ chơi có thể hay không đem hắn đánh tan xuất hiện ở lấy đã là ảnh hưởng nghiêm trọng ta báo cáo tô la vật này không có cách nào biết sao ngươi xuất hiện ở có thể làm đến ngạch sự tình liền là tranh thủ thời gian xuống tới chúng ta xuất hiện ở chỉ có thể từ cửa thành trúng kích không có biện pháp nào Vì cái gì ngươi có thể cho ta nguyên nhân sao? Bởi vì cái này đồ vật có thể là bọn hắn liên hợp nở tờ cờ làm một loại cao tụ vật hợp lại năng lượng là cùng có thể đo xong thành tỉ mỹ kết hợp thể. Liên là bây giờ có được hốn độn năng lượng người cũng là không có khả năng xông đi lên. Ngươi cũng là biết rõ trên thế giới này loại vật này người bình thường hay là thật phí tổn không dạy nổi đây. Loại vật này có thể đã dự phòng đánh lén sát suất thành công lại đã đạt tới 100. Tốt vậy chúng ta xuất hiện ở liền là không có lựa chọn nào khác chứ xuất hiện ở tất cả mọi người là tranh thủ thời gian ngạch nghe ta mệnh lệnh cho ta tập trung công thành nhóm thảo nguyên toàn bộ xuất hiện ở các ngươi đem ta đưa đi lên thảo nguyên lang quân đội trực tiếp liền là đứng nuôi chịu xào trực tiếp xông tới đem giã lang đến trực tiếp thả đi lên tô la đung núi chiu lấy tiep xuong thân phán quyết thú đi ở trung gian lúc này liền là nghe được một người nói ra các ngươi nếu là biết rõ trên thế giới này chân chính ngạch có năng lực người là bọn hắn xác thực không tưởng tượng nổi nhưng là có năng lực đám người còn là phi thương ít ta vẫn là tưởng tượng cái này tô la nghe đuoc mot nguoi noi ra cac nguoi neu la biet ro tren the gioi nay chan chinh ngach co nang luc nguoi la bon han sắc thuc khong tuong tuong noi nhung la co nang luc đam nguoi con la phi thuong it ta van la tuong tuong cai nay to la Chúng ta lớn ra tranh thủ thời gian thêm A lực lượng. Nhược tuyết ngồi lấy bản thân cái kêu hỏa kỳ lân liền kia dạng này trợ giúp trước mắt Tô La. Chỉ cần là Tô La nhận lấy một điểm thương tổn đều muốn là được trước mắt cái này nhược tuyết cho rốt đấy. Nhược tuyết hướng về phía Tô La nói ra, Tô La ka ka ngươi chính là thả trong lòng A ngươi yen tâm ta sẽ ở ngươi đằng sau cho máu của ngươi lượng thêm chầm rãi, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính năng lượng tình yêu lượng, Tô La ta yêu ngươi. Bốn cầu hòa tươi ba. Siêu siêu siêu thảo nguyên toàn bộ không ít đoạn tới gần cái này thành tướng phụ cận. Thảo nguyên toàn bộ công hội tất cả các huynh đệ các người đều muốn nghe ta nói một câu. Hôm nay chính là chúng ta thảo nguyên toàn bộ tất cả mọi người là chết các người cũng là không thể sợ. Đều đưa tô là cho ta đưa vào đi không hắn xuất hiện ở khiến chúng ta tất cả mọi người hy vọng các người có thể minh bạch hiểu chưa. Người chính là yên tâm đi lão đại ca, chúng ta là nhất định có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành. Chúng ta ở hôm nay trên xã hội chân chính năng lực là người khác căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta ngạch thế giới cũng là bởi vì người này biến thành tương đối vô địch đây là sau đó đột công hội vô thượng lại là chạy ra cờ đạo ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ngươi làm sao lại là như vậy ngu dốt đây nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta vẫn là tương đối thất vọng đau khổ a ngươi xem một chút ngươi thảo nguyên toàn bộ chính là như vậy cho người ngươi xem một chút ngươi còn để hắn toàn quân xuất kích thật là có hơi lớn ngạch thối không biết xấu hổ chứng ngạch a các ngươi song đời ta chỉ có thể nói cái này sau đó hai tay vỗ một cái thấy được thành tường phía trên bắt đầu hướng phía dưới tìm nơi nương tựa họa cầu nhà máy sáu 560 đột vô thượng cho miểu sắt dẫn phát nghị luận. Siêu siêu. Bạo kích 265, 2656. Bạo kích 45645. Nhìn trước mắt số liệu này tin tức thật là có điểm căn không hơn chúng ta cũng là có thể biết do ở hôm nay trên thế giới chân chính ngạch cường giả có thời điểm thật đúng là có điểm để cho chúng ta chính biet ro o cũng là không tưởng tượng nổi. Chúng ta thế giới liền là cái dạng này mạnh được yếu thua thế giới. Lúc này từ to la bảng điều khiển bên trên siêu siêu không ngừng xuất hiện không được một vật chúng ta biết rõ trên cái thế giới này chân chính y cường giả khả năng không được là chúng ta cái dạng này nhìn lên bầu trời phía trên không ngừng chạy ra hỏa cầu đập vào thảo nguyên toàn bộ thân thể phía trên đây là thật phi thường ngạch đau lòng như nhạc lớn tiếng kêu đạo chúng ta xuất hiện ở ngưng đi tới cung tiễn thủ chuẩn bị vì chúng ta thảo nguyên lang quân một dạng hộ giá hộ tống lúc này kiếm vũ siêu siêu không được đổn sông lên thành tường phía trên có thời điểm chúng ta lẻ hai không trên thế giới chân chính là chúng ta tưởng tượng không đến chúng ta thế giới cũng là người khác không có khả năng sở hữu Tô la trực tiếp đem nhược tuyết túm ở trong ngực nói ra, ngươi nhất định muốn cẩn thận, ngươi nhất định phải cùng ta đi vào chung nếu không ta thật đúng là không nhất định có thể ứng phó được tới. Thảo nguyên công hội sẽ lớn lên kêu đạo, tôi rơi còn có 50 mét sắp đến còn lại chỉ có thể là dựa vào ngươi mình ta chỉ có thể là đến giúp ngươi cái này địa phương. Tốt ta biết ngươi yên tâm đi, các ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian hấp dẫn địch nhân hỏa lực. Lúc này một cái cực lớn hình hỏa cầu siêu siêu đập vào hội trưởng bên trên. Ẩm phát ra bạo kích 5 nhìn trước mắt phát ra cái này bạo kích số liệu thật là có điểm kinh ngạc đến ngây người ta thật là không thể dùng bản thân ngôn ngữ biểu đạt tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp đem cửa thành làm nát xông về đột vô thượng tô la lớn tiếng kêu đạo hôm nay ngươi không phải rất trâu sao ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta đói lợi hại nhược tuyết lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này đột vô thượng phải chăng xem xét đột vô thượng vâng tên đột vô thượng thuộc tính chiến sĩ cấp bậc chín hp e.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 kỹ năng, đột thần đao, vô địch bá thể, bộc phát, lưới lê các loại. Lúc này cùng vốn chính là không có đợi đến người này kịp phản ứng lúc thời gian. Nhược Tuyết vừa định hướng về phía To La nói ra, người này sức chiến đấu rất cao, để To La tiểu cẩn thận liền là đây. Thấy được To La thiên thần biến đao trực tiếp ngạch liền là cắm vào người này cổ phía trên. Sau đó To La cầm người này thi thể trực tiếp liền là ngay trước bản thân thành viên tất cả trước mặt một đao đem đột vô thượng giết chết. Lúc này toàn bộ dưới mặt đất đều bắt đầu nổ tung tất cả mọi người vọt lên. Như nhạc cũng là đúng lấy lớn ra kêu đạo, là thời điểm chúng ta trợ giúp Tô La, trợ giúp Thảo Nguyên toàn bộ thời điểm, có thể hay không thành công liền là nhìn hôm nay đánh một trận. Tất cả mọi người đều là ở chỉ lệnh dưới xuống tới. Thông cáo, độc, vô thượng chiến đoan cấp bậc giảm xuống 4 cấp, rơi xuống trang bị tùy cơ hội. Một cái giải trí dẫn chương trình cũng là đem trước mắt độc vô thượng truyền bá báo ra ngoài. Mỗi ngày nói ra, các người đều là biết sao, thấy được trên cái thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta tro giup to la tro giup thao nguyen toan bo thoi điem co the hay khong thanh cong lien la nhin hom nay đanh mot tran tat ca moi nguoi đeu la o chi lenh duoi xuong toi thong cao đot vo thuong chien đoan cap bac giam xuong 4 cap roi xuong trang bi tuy co hoi mot cai giai tri dan chuong trinh cung la đem truoc mat đot vo thuong truyen ba bao ra ngoai moi ngay noi ra cac nguoi đeu la biet sao thay đuoc tren cai the gioi nay chan chinh cuong gia kha nang đeu la chung ta hien tuong khong đen các ngươi xuất hiện khi nhìn đến sao xuất hiện ở nơi này một màn sao trên thế giới này chân chính có năng lực người các ngươi nhìn thấy không tô la thật là phi thường mạnh a thế mà trực tiếp đem đột vô thượng cho miễu sát người này ngươi xem một chút có phải hay không có chút đánh mặt ta chúng ta đều là biết rõ ngạch ở hôm nay chân chính ngạch cường giả hay là chúng ta không biết ta đeu la biet ro ngach o hom nay chan chinh ngach cuong gia hay la chung ta khong biet a to la ka ka ngươi muốn tốt tốt tốt nghĩ rõ ràng a trên thế giới này chân chính có năng lực người cũng thật không được là chúng ta tưởng tượng đến trên thế giới này chúng ta có năng lực người cũng là chúng ta chân chính nghĩ không ra Ta hy vọng Tô La có thể là có khả năng đem thiên hoàng đế quốc xử lý. Ta thật đúng là phi thường không coi trọng cái này thiên hoàng đế quốc. Ha ha ha ha ha đồng ý lên một tầng cái nhìn. Các người hôm nay có thấy hay không cái này đột cái này tiếp là được cho người cho giết chấp đó à. Thật là có điểm cho người không biết làm sao à à. Chúng ta cũng là có thể minh bạch ở cái này có năng lực người nên đại. Thật là chúng ta tưởng tượng không đến à. Xuất hiện ở Tô La lại là mạnh mẽ như vậy à à. Cái này hay là thật có chút để cho ta khó có thể giống nhau à. Nhưng là đây ta vẫn là tương đối nghị trước Tô La, chúng ta hôm nay Tô La thật sự là hát chúng ta không thể biết rõ. Ta cho rằng Tô La là trên cái thế giới này như bức nhất chơi ra, trên thế giới này chân chính cường giả cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được, nhìn xem người này năng lực cũng không phải chúng ta có khả năng biết rõ. Sở Venice công hội, các người Tô La là một cái mấy cái à? Làm sao đón lấy hướng lấy phía dưới nhìn? Nhìn xem trên cái thế giới này chân chính cường giả rốt cuộc là cái dạng gì tình huống à? Ha, ha ha ha chúng ta Tô la ca ca nhìn đến thật là có điểm cường đại A, chúng ta năng lực cũng là bình thường người đều không thể biết rõ A. Ở giải trí dẫn chương trình trực tiếp bên trong đã là leo lên đầu đề, nhìn xem cái này cái cự đại mưa đạn liền được những cái này phía sau màn Tô la duy trì cái này, cùng những cái kêu phản quốc tặc các ngươi ngắm lại có dạng gì ý nghĩa sao A. Tô la trực tiếp xông đi vào, dùng từ thanh âm hướng về phía như nhạc nói ra, cái này đằng sau sự tình liền là đều giao cho ngắt ta, ngươi muốn đem những cái này thanh thế lại lộng lớn một chút. Đây là thời điểm như nhạc lớn tiếng tiêu đạo, pháo sáng, siêu siêu mấy cái đèn thờ lát cùng mê vụ đánh tất cả đều là ném đi ra ngoài. Nháy mắt vị trí này bên trên bắt đầu xuất hiện nhiều mê vụ. Chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả khả năng liền được cái dạng này a. To La trực tiếp mượn nhờ mê vụ hừng hực trực tiếp liền là vào tới, thấy được đang suy nghĩ bên này tiến về số trăm vạn người. Một ba, nhưng là To La trực tiếp liền là vào vào, từ từ đi tới chủ tầng nghiêng tháp. Cái này nghiêng tháp mười phần trắng quan đồng thời đều là màu vàng. Y Bat sẽ tiến hành trang trí. Chúng ta cũng thật là không sao biết được trên thế giới này chân chính có năng lực người cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được. Nhược Tuyết hướng về phía To La nhỏ giọng nói ra, vì cái gì vật này là một cái nghiêng thấp đây. To La ngươi xem một chút ta phía trước nơi này ở bên trong là dạng người gì à? Nhanh đi đi xem một chút ta. Nhược Tuyết ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian xuống tới, đón lấy đến ngươi chính là cái này ở bên ngoài chờ lấy ta. Ngươi không thể đi vào quá nguy hiểm, ta sợ ta không có thời gian hai chiếu cố ngươi. Tô la hay sao ngươi cũng là không biết bên trong rốt cuộc là cái dạng gì tình hướng A, ngươi nhất định phải đem ta cùng một chô mang vào, dạng này mới có thể thật tốt đây cam đoan ngươi an toàn A. Nếu như ngươi nếu là cái dạng này mà nói ta xuất hiện ở liền là bại lộ ta vị trí. mươi 561 tiến vào nghiên tháp. Ai ngươi xem một chút ngươi lại là không nghe ta lời A, ngươi nhìn A nhìn ngươi lần sau ta chỉ ra chỗ sai ngươi đừng mang đến. Chúng ta cũng đều là biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Tô la nhìn trước mắt căn này nghiêng thắp nhìn xem cái này chung quanh thai khí thế khí thế đây liền là cực kỳ phi thường không giống cho người ta cảm giác là như vậy sương mụ, mịn mờ, mông lung, đục ngầu như thuyền, nhìn trước mắt biểu hiện xuất hiện đi ra đồ vật cho người cảm thấy trên cái thế giới này đáng sợ, trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không biết. Có nhiều thứ chúng ta thế giới cũng đều là khó có thể tưởng tượng. Tô la đi thẳng vào, lúc này nhược tuyết cũng là đi ở đằng sau. Trực tiếp liền là đi vào gian phòng này chúng ta cũng đều là biết do ở cái này trên xã hội chân chính cường giả khả năng đều là ta 23 nhóm không thể biết rõ chúng ta cái này thế giới cũng có khả năng chân chính liền là cái dạng này, thế giới loại tiêu biến hóa vô thường. Lúc này thấy được một cái cực lớn cột sáng trực tiếp liền là chiếu xạ ở đại sánh phía trên, chúng ta cũng là có thể minh bạch trên thế giới này chân chính có năng lực hoặc là cường giả cũng đều là chúng ta không thể trưởng không cái này cái cự đại cột sáng có thời điểm cũng không phải chúng ta có khả năng biết rõ Chúng ta cũng đều là ở có thể minh bạch ở cái này là trên thế giới đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Chúng ta đều là biết rõ ở nơi này hợp cách địa phương cũng đều là chúng ta dạng này không thể biết rõ. Chúng ta trên thế giới chân chính cường giả có thể là chúng ta trên thế giới không thể biết rõ. Tô la thấy được cái này cái cự đại cột sáng đang không ngừng phong đại, phong đại ở phong đại, cái này cái cự đại cột sáng phía trên giống như là ở phong ấn cái này thứ gì là, nhìn kỹ lại, cảm giác phía trên là có một cái nhân dạng tự. Nhược tuyết lớn tiếng hướng về phía Tô la tren the gioi đeu la chung ta tuong tuong khong đen chung ta đeu la biet ro o noi nay hop cach đia phuong cung đeu la chung ta dang nay khong the biet ro chung ta tren the gioi chan chinh cuong gia co the la chung ta tren the gioi khong the biet ro to la thay đuoc cai nay cai cu đai co sang đang khong ngung phong đai phong đai o phong đai cai nay cai cu đai co sang phia tren giong nhu la o phong an cai nay thu gi la nhin ky lai cam giac phia tren la co mot cai nhan dang tu nhuoc tuyet lon tieng huong ve phia to la noi ra đây là thứ gì? Chẳng lẽ là phong ấn sao thật sự là khó có thể tưởng tượng một việc, ở chúng ta trên cái thế giới này có thể có thể chân chính lực lượng cũng đều là chúng ta không thể biết rõ, chúng ta lực lượng cũng là người khác không sở hữu, trên thế giới này đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Nhìn trước mắt ngạch cái này, cái cự đại cổ sáng đều là chúng ta dạng này người không thể biết rõ, trên thế giới chân chính năng lượng cũng bất quá là cái dạng này, chúng ta trên thế giới chân chính tốt hay xấu đều không được là chúng ta có khả năng biết rõ. Trầm rãi ở tô la ngạch ở phía trước xuất hiện một người đeu khong đuoc la chung ta co kha nang biet ro chậm rai dáng, Người này bắt đầu đối lên trước mắt To La kêu đạo, các ngươi là ai, người nào để để cho các ngươi thì đến. Nơi này chẳng lẽ các ngươi là không biết ta? Lúc này không đầu tướng quân lãnh địa, Nhược Tuyết thấp thanh em đối lên trước mắt ngạch những người này nói ra, các ngươi có thể hiểu chưa ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không đến, chẳng lẽ là mỗi một thành trì phía trên đều lúc có như thế một người sao nhìn đến mỗi một tầng đều là có dạng này trọng binh chấn giữ à? Nhìn đến thật là có hơi lớn ngạch vượt qua ta tưởng tượng. Chúng ta là đế hoàng sứ giả, To La động linh cơ một cái. Vậy các ngươi không biết có chuyện gì? Chúng ta là muốn biết trên thế giới này chân chính cường giả không 20 cũng đều không được là chúng ta có khả năng biết rõ, chúng ta là ta làm đế hoàng nguồn năng lượng đá lửa tới trên thế giới này, chân chính cường giả khả năng cũng là chiếm được hỏa thạch nhân mới có thể tính lên lấy được chân chính thiên hạ, thế giới liền là cái dạng này. Ha ha a ngươi đây là ý tứ gì đây, chúng ta cũng đều là có thể minh bạch ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả khả năng đều không được là chúng ta có khả năng nghĩ đến, có năng lực người cũng không phải chúng ta biết rõ. Thế giới lớn tiểu là người khác không thể thu lấy, ngươi cứ nói đi là vì đế hoàng nguồn năng lượng đã lửa, ngươi nói ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi đây, ngươi xuất hiện đang đổi tụ tập nghe ta lời tranh thủ thời gian triệt hạn, để tránh kinh động đến ngươi. Không thể biết rõ người. mươi 562 không đầu kỵ sĩ, Tô La cầm tức giận bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là xông tới. Nhắm ngay trước mắt người này đem hắn thọc vào, chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội có thời điểm là chúng ta không thể biết rõ. Ở tô la bảng điều khiển bên trên trực tiếp liền là lộ ra xuất hiện đi ra. Bạo kích 1.212-12. Bạo kích 2.1212. Miêu sát. Lúc này tô la thấy được cố năng lượng kia ở siêu siêu siêu không ngừng tăng lớn lấy giống như là một cố hồng lưu. Lúc này hệ thống bán ra. Thông cáo, tự ly công thành kết thúc còn có 24 canh giờ, mời chơi ra chuẩn bị cẩn thận tiến hành dự phòng phòng ngừa sai lầm mọi hướng. Tô la cầm lên bản thân tiên thần biến đào đối lên trước mắt năng lượng thật lớn trang bị liền là thọc vào. Lúc này ở cái này nghiêng tháp phía trên bắt đầu lấp lóe nguyên một đám tiểu tiểu qua mang. Siêu siêu ánh đèn cũng là không ngừng lấp lué cái này, chúng ta cũng là có thể thật biết do ngạch trên thế giới này chân chính mạnh rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, chúng ta cái này thế giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng là bất đắc gì biết rõ. Nhược tuyết lúc này thấy được kéo dài thời hạn cái kia ngạch ánh đèn trực tiếp liền là biến diệt ra chúng ta cũng là có thể hiểu được đến, ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả khả năng cũng không phải chúng ta cung la co the that biet ro ngach tren the gioi nay chan chinh manh rot cuoc la cai dang khả bat đac di biet ro nhuoc tuyet luc nay thay đuoc keo dai thoi han cai kia ngach anh biết rõ. Chúng ta thế giới cũng không thể là người khác hướng tới. Nhược tuyết túm lên trước mắt Tô La lớn tiếng nói ra, Tô La ca ca lúc này vì cái gì à, cái này ánh đèn sao có thể biến gì đây, dạng này cũng thật là có điểm quá dọa người à. Người yên tâm đi nhược tuyết, có người Tô La ca ca ở nơi này người chính là sợ cái gì đây, ngươi nhìn trước mặt một cái cái kia một tốc độ ánh sáng nhìn xem làm sao tựa như là càng ngày càng lớn đây, chẳng lẽ là Tô La ca ca ngươi biết rõ đây là vì cái gì am. Ta hay là thật muốn biết ở nơi này căn trên thế giới chân chính có năng lực cũng không phải chúng ta có thể chân chính nghĩ đến. Lúc này nghiêng tháp bắt đầu chấn động, siêu siêu không ngừng phát sinh thấp kém chấn động. Chúng ta cũng là chân chính có thể biết rõ ở cái này trên xã hội chân chính cường giả rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật nguyên ngạch, Chúng ta thế giới rốt cuộc là tình huống như thế nào đây? Chầm rãi quang mang lớn hiện ra, thấy là trước mắt một cái không đầu kỵ sĩ. Chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội có thể nhìn thấy loại này không đầu kỵ sĩ còn là lần thứ nhất ta. Phía trên truyền đến. Ngươi biết sao đây là ai địa phương à, các ngươi lại dám một mình xông qua cấm điện À à ha ha ha ha làm sao ngươi còn muốn nói với chúng ta chút gì chú ý hạng mục sao. Tô la lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này không đầu kỵ sĩ. Phải chăng xem xét không đầu kỵ sĩ. Vâng. Tên, không đầu kỵ sĩ, diệt thần cấp diệt thế cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. H.E. 100500100500. Ma lực giá trị. 175.175 ,175 vật lý công kích lực tháng 1 năm 65000 tháng 1 năm 65000 lực phong ngự vật lý 85.000 lực lượng 4.000 Chí lực 400 thể lực 2.625 tinh thần 2.255 vật lý bạo kích 100% vật lý đâm xuyên 60% lại chiến đấu hút máu 70% công kích tốc độ 70% di động tốc độ 150 tốt kỹ năng Huyết sắc biến đau, nổi giận, điện đau, phản tổn thương đâm giáp các loại. Nhìn xem vật trước mắt này thật đúng là có điểm sợ ngây người, chúng ta xuất hiện ở không thể tiếp nhận là xa xa chúng ta bản thân không thể tưởng tượng. Chậm rãi nhìn về phía cái này, không đầu kỵ sĩ thật là có điểm để bản thân khó có thể tưởng tượng, chúng ta trên thế giới cũng thật sự là không thiếu cái lạ, thế giới to lớn chân chính năng lực người còn là ở thật vô cùng ít ỏi. chúng ta nguyện ý làm là sự tỉnh có chút thời gian khả năng cũng không phải chúng ta tưởng tượng. Chương 563 lộ ra lộ đi ra. Nhược tuyết hướng về phía hô to đạo, To La Ca Ca ngươi không thể chủ quan à à, ngươi cũng là thấy được trương người này chiến đấu năng lực thế mà chân chính so đế hoàng đều muốn là đáng sợ à? Ngươi nói là có ý gì? Nhìn đến ngươi nói vật này thật là chúng ta thiếu hụt ít ta, ngươi cũng là có thể minh bạch thế giới lớn có chút thời điểm cũng là chúng ta người không thể nắm giữ. Chậm rãi một cái bước lên quang mang người chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, người người người người là lúc này không đầu tướng quân trực tiếp chụp trên mặt đất lớn tiếng kêu đạo, Thiên Hoàng Hộ Pháp Đại Nhân sao ngươi lại tới đây? người này ngươi chính là giao cho ta à ta nhất định là có thể đem hắn xử lý tốt tô la lớn tiếng tiêu đạo nguyên lai like cũng chẳng qua là một cái hộ pháp mà thôi ngươi nói ngươi dầm dĩ tờ cái gì à tô la ta ngươi hãy nghe cho kỹ lời này không hai ta chỉ nói là một lần chúng ta thái hoàng xuất hiện ở phi thường thượng thức mẹ ngươi nếu như ngươi nếu là thật cùng ta nhóm thiên hoàng đế quốc liên minh ta tin tưởng ngươi ở đây trên thế giới này khả năng đều lúc có mặt mũi còn có chúng ta thiên hoàng đã là đáp ứng nếu như ngươi đồng ý chúng ta sẽ để ngươi làm chúng ta thiên hoàng đại hộ pháp đồng thời có thể tùy ý chi phối chúng ta người người biết sao bậc này vinh quang là một số người suốt đời mộng muốn biết sao ha ha ha ha ngươi nói đây là ý tứ gì à ngươi nếu là biết rõ chúng ta trên thế giới khả năng tượng ngươi tưởng tượng như thế ta thật đúng là không thể nói rõ ràng đây ngươi cờ giờ bờ giờ cũng là biết rõ ta tô la là, là cái dạng gì cá tính người ta nghĩ các ngươi nghiêm túc một chút xuất hiện ở ta sát thiên hoàng là ở trong tầm tay lúc này ở cái này nghiêm tháp chậm rãi lơ lửng đi ra một cái hình bóng ánh đèn cũng là chậm rãi đưa lên tới thấy được một cái nhân loại trẻ tuổi đồng thời cưới một cái bây đại ngạch thần phượng hoàng nhìn thấy trước mắt thiên hoàng đại hộ pháp trực tiếp liền là quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu đạo thiên hoàng sao ngươi lại tới đây ngươi cái này vị trí ta có thể ngồi xuống ngươi trước không cần nói mà nói tô là ngươi biết sao ta bội phục ngươi cũng không phải là thực lực ngươi ta xem trọng là ngươi tình nghĩa nếu như ngươi nguyện ý cùng ta sóng vai chiến đấu ngươi chính là gia nhập đến ta tới nơi này ta tùy thời cũng có thể đồng thời ta cũng là không chê ngươi ha ha ha, ha, ha ngươi không muốn cùng ta khôi hải vậy ta còn phải là cảm ơn ngươi a thiên hoàng hộ pháp đại nhân hô to đạo lớn mật ngươi lại dám đối với chúng ta thiên hoàng đại nhân vô lễ như vậy tô la ngươi thật sự là không muốn quá kiêu ngạo ta nói cho ngươi cái này đời ta cảm giác ngươi đều là không thể đến ta đây căn vị trí ngươi thấy được bên cạnh ngươi cái này không đầu kỵ sĩ a khả năng ta đều không phải là đối thủ của hắn nói thật ngươi có thể đem đế hoàng lão giả có thể giết chết ta thật đúng là hát là tương đối giật mình nhưng là đây ta xuất hiện ở phải nói cho ngươi ngươi đắc tội vị kế tiếp khả năng là ngươi đời này đều không thể nhìn thấy coi là tướng quân Ha ha ha ha ngươi cho rằng ta là dọa lớn à, ngươi ở ngươi cấp độ kia lấy ta, ta sẽ tìm tới ngươi đem ngươi toái thạch và đoạn, để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, trên thế giới này hả có thể dung ngươi theo ta hai thả lần à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta chỉ là có chút sinh khí. Tô la chậm to la cham rai đem bản thân thân thể không ngừng năng lượng cũng là tại không ngừng biến động cái này, chúng ta cũng là có thể biết rõ trên cái thế giới này, chân chính cường giả khả năng cũng không phải chúng ta có thể chân chính nghĩ lấy được, trên thế giới này chân chính cường giả cũng không thể nào là chúng ta biết rõ cầm lên bản thân thiên thần loan đao vào tới, thế nhưng là phía trước chẳng qua là một cái hình bóng. chương năm tư không đầu kỵ sĩ, không đầu kỵ sĩ trực tiếp vọt lên mang theo thanh kia chiến thần phá phong đao. trên thế giới này chân chính có năng lực người khả năng đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng đến, chúng ta thế giới cũng là thật phi thường hào quang. trên thế giới chân chính có năng lực người cũng không phải chúng ta có khả năng biết rõ. lúc này không đầu kỵ sĩ trực tiếp mang lấy bản thân thanh kia chiến phủ mở ra bản thân trạng thái giận dữ xông tới, đối lấy trước mắt người này lớn tiếng kêu đạo. Ngươi nếu là minh bạch ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người là ngươi không tưởng tượng nổi chúng ta thế giới điểm đặc sắc cũng không phải ngươi cái này người có khả năng nhìn thấu, truyền thuyết bên trong thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là huyết lực lượng, ngã lấy bản thân ngạch chiến phủ sau đó trực tiếp liền là vọt lên trực tiếp liền là sông tới, hướng về phía tô là ở phương hướng siêu siêu sông tới, chúng ta cũng là biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng không phải chúng ta có khả năng biết rõ. Lúc này Tô La cầm lấy bản thân thiên thần biến đao cùng cái này cái này trước mắt người này liền là cái dạng này siêu siêu không ngừng đối bính cái này, nhưng là căn bản chính là có chút đánh không lại. Người này mỗi một cái đều là mười phần cơn đau. Nhìn xem người này bộ dáng thật là chúng ta dạng này không tưởng tượng nổi, chúng ta thế giới chính là như vậy không thiếu cái lạ, thế giới có thời điểm khả năng liền là đặc sắc như vậy. Nếu cần thấy được bản thân ngạch bảng điều khiển nói ra, cái này cũng thật là có điểm cường đại à, Tô La ca ca ngươi nếu là thật cẩn thận à. Người này sức chiến đấu thật là có điểm ngạch vượt qua chúng ta tưởng tượng à ngươi muốn thật biết rõ người này sức chiến đấu ta xuất hiện lại nhìn lấy có chút vô địch ta. Nhìn xem tô la V ở siêu siêu không ngừng hạ thấp cái này, cái này không đầu kỵ sĩ công kích là càng ngày càng được, chúng ta cũng đều là không thể biết rõ người này rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại. Điện đao một tiếng nổ mạnh trực tiếp vọt lên chúng ta cũng là có thể biết rõ cái này điện đao thật là có ý đồ, kia lạp lạp thanh âm, chúng ta đều là không thể biết rõ trên thế giới này tương đối vô địch sự tình là cái dạng gì tình huống. Chúng ta thế giới vẫn là là thế nào ai cũng là không thể biết rõ. Siêu một tiếng cực lớn tiếng ầm ầm. Nhược tuyết lúc này định tình xem xét ở tô la tại vì vị trí bên trên xuất hiện một cái trừng mới thước hô sâu. Nhìn xem cái này cái cự đại trong hô sâu bước lên làm làm sưng ngủ. Bốn cầu hoa tươi ba. Nếu cần nhìn xem cái khí tràng này cái này phạm vi vi tri ben tren xuat hien mot cai chung muoi thuoc ho sau đã lam lam xuong ngu bon cau hoa tuoi ba neu can nhin xem cai khi trang nay cai nay pham vi no đa la vuot ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Nhược tuyết lúc này lớn tiếng kêu đạo. Tô rơi ca ca ngươi ở đâu đây à? Tô la ca ca ngươi sẽ không cứ như vậy liền tùy tiện nhận thua à Tôi rơi Kaka, ca ca ta không tin ngươi liền là dạng này không có à? Không. Lúc này sẽ trong tâm phổi hét to chúng ta thế giới cũng là chúng ta không thể biết rõ. Lúc này cái kia thiên hoàng thủ hộ giả ha ha a cười to đạo, ngươi xem một chút ngươi to là Kaka ca ca cũng không thế nào à? Trực tiếp là chúng ta không thể tưởng tượng à? Trên thế giới này chân chính có năng lực người đều là chúng ta tưởng tượng không đến. Không đầu kỵ sĩ đem trước mắt tiểu nữ hài này đều là giết chết cho ta. Không đầu kỵ sĩ trực tiếp hướng về phía Nhược Tuyết Phương hướng trực tiếp liền là vào tới cầm lấy bản thân siêu cấp đại chiến phủ nhưng là lúc này nhược tuyết cầm lấy bản thân ma pháp trưởng cũng là vào tới lực lượng thật sự là có chút cách xa trực tiếp liền là được không đầu kỵ sĩ nhất đao chạm đến trên tường nhà máy chương 565 thiên hoàng thủ hộ giả đại chiến lúc này thiên hoàng thủ hộ giả cấp tốc bay qua đem tay mình đặt ở nhược tuyết trên mặt nói ra ái trả trà ra thịt thật chẳng a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ngươi chính là theo ta thế nào con mẹ nó ngươi thật là có điểm không biết xấu hổ ai nhược tuyết ngao ngao ngao lớn tiếng tiêu đạo lúc này tô la từ thân đằng sau trực tiếp xông tới cầm lên bản thân thiên thần biến đao xông tới nhắm ngay thiên hoàng thủ hộ giả lẻ hai ba nhưng là được không đầu kỵ sĩ cho cản lại thiên hoàng thủ hộ giả nháy mắt phát hiện một cỗ cường đại năng lượng đang từ từ a sinh ra cái này tô la cái này tiếp đem nhược tuyết ôm lấy nói ra ngươi không sao chứ ngươi đứng ở nơi này biến đến ta muốn để ngươi nhìn ta làm sao để hắn biến thành phế nhân không đầu kỵ sĩ lần này cầm cái kia đem tử vong liêm đao trực tiếp ngạch xông tới tô la lần này năng lượng thật lớn che đậy trực tiếp liền là trùm lên trên người mình Chúng ta cũng là biết rõ ở cái này trên xã hội chân chính cường giả có thời điểm có thể là chúng ta tưởng tượng không đến a, nhưng mà đây đều là có một điểm là có thể nói, trên thế giới này chân chính cường giả cũng đều là chúng ta dạng này người không thể tưởng tượng đến. Tô La chậm rãi do thân, thân thể không ngừng đem hắn tăng lên. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia co thoi điem co the la chung ta tuong tuong khong đen a nhung la đay đeu la co mot điem la co the noi tren the gioi phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng đem bản thân ngạch ảnh phân thân cổ ma ạ nộ là triệu hoán đi ra cổ ma nháy mắt mở ra cái kia huyết bùn đại khẩu trực tiếp phun về phía phương xa không đầu kỵ sĩ lúc này thiên hoàng thủ hộ giả lớn tiếng a ha ha a cười to đạo tô la ngươi thế mà sinh mệnh lực là mạnh như vậy a a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là đều là có điểm chờ mong ngươi a ngươi có thể không muốn được ta nhanh như vậy liền là được chơi chết rồi ta thật đúng là muốn nhìn một chút a ngươi vẫn là có thể có bao nhiêu đại năng lượng nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta trong lòng hay là thật có chút không phục ngươi đây Ha ha ha ha ha ha ngươi thật sự là tốt khôi hài à à, ngươi theo ta nói chuyện gì, ngươi cái này dạng người rốt cuộc là tính một cái thứ gì à, ta con mẹ nó trước tiêu diệt hắn sau đó ta tại giải quyết đi ngươi, ta để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính cường giả rốt cuộc là có hay không ngươi nghĩ tượng như vậy nhỏ yếu. Ha ha ha ha ha ha ha ha tốt lắm ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi tô là có thể có ta cường đại à, ta muốn để ngươi nhìn a nhìn cái gì mới là rất chân chính năng lực lúc này không đầu kỵ sĩ trực tiếp phát sinh nổi giận bản thân thân thể trực tiếp liền là đi tới một cái siêu việt cực hạn chúng ta đều là biết rõ chúng ta trên thân thể mỗi một người đều sẽ hữu dụng năng lượng biết rõ cực hạn nhưng là đây người này cực hạn đã là hoàn toàn ngạch siêu việt không đầu kỵ sĩ chạy to la ở phương hướng lần hai vọt lên cầm lên bản thân thanh kia chiến phủ to la mở ra bản thân năng lực cao nhất lượng lúc này cổ ma siêu một chút vọt lên chiến phủ một chút đem cổ ma chạm giết chết nhưng là to la thiên thần biến đao cũng là trực tiếp vọt vào một Ba cái này tử vong kỵ sĩ thân thể bên trong, đồng thời hướng về phía tử vong kỵ sĩ lớn tiếng kêu đạo. Ngươi nếu là thật biết rõ trên thế giới này thật cả có năng lực, cũng không phải đều là chỉ sức chiến đấu, còn có trí lực. Ngươi một cái rắc rưỡi. Âm âm thanh âm trực tiếp liền là bạo phát lên. Ở tô la bảng điều khiển phía trên không ngừng văng rat ruoi am Thân thể. Thân thể. Thân thể. Thân thể. than the muoi 566 thiên hoàng thủ hộ giả. Liền là cái dạng này thỉnh thoảng liền là toe phát đi ra chúng ta cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả khả năng thật không được là người tưởng tượng cái kia bộ dáng nhưng là ở trên thế giới này quy cũng là một người tài nghệ chân chính tử vong kỵ sĩ thân thể chậm rãi chạy xuôi theo huyết dạ chậm rãi ngã xuống thiên hoàng thủ hộ giả thấy được to la cư đốt là đem bản thân tử vong kỵ sĩ giết chết bản thân thật là có điểm giật mình lớn tiếng keu đạo to la ta thật đúng là không thể coi thường ngươi a ngươi xem một chút ngươi xuất chúng năng lực thật là có hơi lớn ngạch kinh động ta ngươi biết sao ở cái này là trên thế giới cái gì là chân chính cường giả a Ta thật đúng là nghĩ để ngươi biết rõ biết rõ chúng ta thế giới mỹ hảo ngày mai thời điểm rốt cuộc là hy vì cái gì. A A A A A N nở ngươi làm sao ngươi sợ sao. Ta sợ ngươi thật là có điểm khôi hải. Lúc này thiên hoàng thủ hộ giả hai tay một đài vừa thả cái này tiếp tất cả ngạch ngậm miệng ẩm một chút hạ xuống rồi xuống tới. Đối lên trước mắt cái này Tô La nói ra, hôm nay đây, không được là ngươi chết chính là ta vòng, nhưng là đây coi như là ngươi thắng ngươi cũng có khả năng là mãi mãi cũng là không ra được cái này nghiêng tháp cái này nghiêng thắp cũng là sẽ đi theo ngươi cả một đời a ha ha ha ha ha ngươi nói cái gì ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân nhược tuyết ngao ngao ngao hô to đạo sao hai mươi ba sao tiểu cô nương đây ngươi cho rằng trên cái thế giới này người đều là giống ngươi cái này bộ dáng như vậy ngây thơ a sẽ không trên cái thế giới này đều sẽ vì bản thân lợi ích mà chiến đấu ngạch bất nói nhiều lời ta muốn để ngươi nhìn ta thiên thần biến đao năng lực tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là xông tới nhưng là ở tô la bảng điều khiển bên trên trực tiếp liền là biểu hiện cái này đâm mù đây là cái dạng gì đồ vật chỉ là biết rõ bản thân vô luận như thế nào hướng về phía cái này thiên hoàng thủ hộ giả sứ giả kỹ năng đều là không rơi huyết thiên hoàng thủ hộ giả ha ha lây ác cười sau đó chậm rãi hai tay bỏ vào trên mặt đất chậm rãi tử vong kỵ sĩ biến thành một cái tử vong liêm đao thiên hoàng thủ hộ giả tiện tay một liêm đao trực tiếp đem tô la đánh tới trên tường hơn nữa là trực tiếp dính vào một cái cự hang đa lớn chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay năng lực đi lên nói sao chúng ta thực sự là có thời điểm đều là chúng ta không thể biết rõ. nhược tuyết thấy được tô la bảng điều khiển bên trên đã là lộ ra xuất hiện đi ra màu đỏ báo động. chậm rãi ngạch tô la từ trên tường chậm chậm lại. thái hoàng thủ hộ lấy ha ha ha cười to đạo, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân như vậy điểm ngạch thực lực ngươi nói ngươi bản thân nơi nào đến như vậy miệng lớn khí đây à? cũng thật đều là không biết người nào cho ngươi lớn như vậy dũng khí, ngươi cũng là có thể minh bạch không được trên cái thế giới này chân chính cường giả là ai à à? ngươi còn cùng ta luôn miệng nói ngươi muốn khiêu chiến tiên hoàng đại nhân. Ngươi thật là có điểm khôi hại à. Tử vong liêm lần hai vọt lên, lúc này thiên thần biến đao trực tiếp bay qua đem hắn ngăn cản xuống tới. Lúc này nhưng là căn bản chính là không có cái gì chứng dụng. Tử vong liêm đao trực tiếp liền là đem thiên thần biến đao đánh bay. Nhược tuyết lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này thiên hoàng thủ hộ giả. Phải chăng xem xét thiên hoàng thủ hộ giả. Vâng. Tên, thiên hoàng thủ hộ giả. Thuộc tính, chiến sĩ. Cấp bậc 96. H.E. Ma lực giá trị, 95.800-5.000. Vật lý công kích lực, 95, 8, 5, Lực phòng ngự vật lý, 95.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực, 400. Thể lực, 2.625. Chương 567 trộm lấy tử vong chiến giáp. Tinh thần, 2.255. Vật lý bạo kích, 100%. Vật lý đâm xuyên, 60%. Chiến đấu hút máu, 70%. Công kích tốc độ, 70%. Di động tốc độ, 160%. Kỹ năng, thiên hoàng biến thân, tử vong liêm, bộ phá ác, miểu sát các loại. Nhìn trước mắt số liệu này biểu hiện thật là có điểm chấn kinh chúng ta cũng đều là có thể minh bạch cái này bảng điều khiển bên trên số liệu. Liên người này di động tốc độ đều là ở siêu việt Tô La. Nhược tuyết tranh thủ thời gian ngạch lớn tiếng kêu đạo, Tô La ca chúng ta nếu không nhận thua đi, người này tử vong liêm lại là diệt thần cấp bậc đồ vật, chúng ta cũng là chân chính có thể biết rõ ở nơi này căn trên thế giới lại còn có diệt thần cấp đồ vật thật sự là có chút không thể tin được à. Lúc này thiên thần biến đao trực tiếp liền là xông tới, kỳ thật nếu là dựa theo tô lan năng lực giết người này đơn giản là phi thường dễ dàng, nhưng là chúng ta đây có một số việc là chúng ta tưởng tượng không đến. Từ vong liêm thiên thần thủ hộ giả ha ha ha cười to đạo, tô lan nếu không ngươi xuất hiện ở hợp tác với ta à, ta vẫn là có thể thật cho ngươi chừa chút đường sống, ngươi nếu là biết rõ trên thế giới này chân chính là người bình thường tưởng tượng không đến, chúng ta ngạch năng lực cũng khẳng định là không giống trên cái thế giới này chân chính mạnh hơn chúng ta khả năng đều là không còn ở. Nhược tuyết ngươi xuất hiện lại không có thể nói hào. Ngươi liền là ở ta đằng sau là được rồi, ta muốn giải quyết hắn. Ha ha ha ha thật sự là chấp mê bất ngộ. Tử vong liêm lần hai xông tới trực tiếp liền là một cô cực lớn phong đánh vào tô la ở cái này phương hướng phía trên. Tô la tả hữu lẽ lên mở ta huu lóe len là đem vật này cho trốn ra. Hệ thống nhắc nhở phải chăng phát động trộm lấy. Là. Trộm lấy chết chiến giáp. Trực tiếp liền là đem hắn xuyên qua đi lên. Cái này tử vong chiến giáp cũng đều là chúng ta không thể biết rõ. Chúng ta trên thế giới năng lực trên thực tế cũng là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Lúc này thiên hoàng thủ hộ giả cầm cái kia tử vong liêm lần 2 bộ tới, nhìn thấy lúc này chiến dắp căn bản chính là một điểm thương tổn đều là không có phát ra. Tô la lúc này thấy tu vong liem lan hai bo bản giáp can ban chinh la mot Bu023G đỡ ngực không nói ra, ha ha ha ha thế nào đây, ngươi đây là Tùng A, nhìn xem ngươi tử vong liêm đao lại là có gì hưu dụng đâu. Trong tay năng lượng trực tiếp liền là đem thiên thần biến đao trực tiếp cho hút đi lên. Xông tới. Thế nhưng là lúc này, trước mắt cái này, thiên hoàng thủ hộ giả thấy được tô là người như vậy từng bước ép sắt tranh thủ thời gian không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau lui. Chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này, chân chính cường giả khả năng thực sự có thời điểm là chúng ta căn bản nghĩ không ra, chúng ta thế giới khả năng liền là thần kỳ như vậy à. Lúc này thiên hoàng thủ hộ giả nháy mắt cảm thấy sinh mệnh mình nguy hiểm lớn tiếng hướng về phía tô là kêu đạo, sao làm sao có thể chứ, ta thực sự được là không thể tin được làm sao sẽ có dạng này sự tính phát sinh, không có khả năng ta không tin thiên hoàng thủ hộ giả trực tiếp liền là đem bản thân đại chiêu thức tỉnh trực tiếp liền là phóng thích ra ngoài đem bản thân năng lượng nháy mắt bành trứng lên một cái năng lượng thật lớn phong ba trực tiếp liền chết sông nói tới tô la trên phương hướng nháy mắt liền là biến thành một cái cực lớn hô sâu ở tô la phụ cận si mê một tầng sương ngủ lúc này thiên hoàng thủ hộ giả ha, ha ha a lớn tiểu lớn nhìn đến ngươi cái này dạ người cũng là không thế nào lợi hại a cũng là không có cảm giác ngươi có bao nhiêu lưu sao a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thực sự là không chịu nổi một kích đến a hình dung a Trước 568 phó cấp, nhược tuyết lúc này mới vừa muốn xông tới cho Tô La tăng máu, nhưng nhìn thấy bên trong chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ không diệt đi ngạch xoay trọn. Siêu một chút sông tới hướng về phía cái này thiên hoàng thủ hộ lấy. Thiên thần biến đao năng lượng cũng là bột phát cái này trực tiếp nhắm ngay tử vong xoay khong lo khong diet đi ngach xoay tron sieu mot chut xong toi huong ve phia cai nay thien hoang thu ho lay thien than bien đao nang luong cung la buoc phat cai nay truc tiep nham ngay tu vong liem đao. Hai cái binh khí phát ra ẩm ẩm thanh ẩm, nhưng là đây lúc này Tô La năng lực đúng là đề cao không ít, nhưng là trước mắt người này đây cũng là cũng không có chúng ta tưởng tượng cái kia bộ dáng lợi hại như vậy. Chúng ta cũng là thật có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả rốt cuộc là cái dặng gì. Tô la chậm gia rot cuoc la cai dang gi to la cham rãi đem bản thân thân thể không ngừng đi vòng qua thân người này sau. Tử vong chi nhận cũng là thuận thế trực tiếp mở ra. Thấy được tô la bảng điều khiển bên trên HP cũng là siêu siêu không ngừng hạ thấp cái này. Nhưng là địch quân HP cũng là không ngừng giảm bớt. Khả năng trên thế giới này chân chính ngạch có nẻ lại gần sờ người cũng không phải chúng ta người như vậy có thể chân chính biết rõ. Nhược tuyết hung hăng đem tô la HP duy trì ở phần trăm 150 trở lên. Tô la lớn tiếng kêu đạo Thiên Hoàng Thủ Hộ lấy Thiên Thần Loan Đao trực tiếp thuận lấy bản thân ngạch đằng sau tay phải trực tiếp liền là bay ra ngoài. Thiên Hoàng Thủ Hộ lấy lúc này vừa rồi thả ứng tới phản ứng lại. Thiên Thần biến đao một kích trí mạng trực tiếp đâm vào người này ngạch sau lưng phía trên. Bạo kích thân thể, bạo kích thân thể, trực tiếp liền là ngã trên mặt đất. Thông cáo, ngọn ra To La đem trước mắt Thiên Hoàng Thủ Hộ giả giết chết, Thủ Hộ giả chơi ra rất cấp bốn, đồng thời phần lớn chứa chuẩn bị đều sẽ mất đi. To La lúc này thấy được cái này thông cáo thời điểm a ha ha a cười to đạo. Nhìn nhìn chúng ta người nào mới có thể chân chính cười đạo cuối cùng thế nhưng là đây ngươi là bạch bạch. Ta còn có thể đi xuống dưới. Diễn đàn phía trên, không ngừng chuyển đến ra trào phúng. Các ngươi nhìn thấy không, cái này thiên hoàng thủ hộ giả chơi ra đây không phải vẫn là được tô la giết chết ta. Ngươi xem một chút nhiều mất mặt, xuất hiện ở giống như liền là còn lại một cái này địa phương A. Xuất hiện ở thật sự là dễ nhìn thiên hoàng lập tức liền là phải ra sân A. Nghe nói giống như cùng đằng sau tốt lắm có hợp tác nở tờ cờ liền xem như có hợp tác nở tờ cờ lại là có thể làm sao đây ta vẫn là nghĩ tâm tô la đây năng lực như thường đem bọn hắn giết chết ngươi thật là quá khứ ngây thơ a ngươi không thấy được tô la xuất hiện ở gặp được người đều là một cái dạng gì cấp bậc hắn thật đúng là không có gặp được một cái tương đối ngưu bức một đây các ngươi cũng là biết rõ tô la ca ca ngạch năng lực không có khả năng đem đánh qua nơi này nở tờ cờ các ngươi ngẫm lại cùng quốc gia liên minh nở tờ cờ kém nhất cũng hẳn là một cái phó quốc cấp anh hùng a lại ngươi nói cái gì phó quốc cấp nở tờ cờ? Cái kia nếu là dựa theo suy tính mà nói hẳn là cái này nở cờ năng lực hơn mấy chục lần. Ta thật đúng là không thể tin được à, chẳng lẽ hay là thật có loại này lẽ lại gần sở à, ta không tin à. Ta tô la ta vẫn là so, tốt, so sánh tin tưởng, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đảm nhiệm. Sở vẹn ị suy Liam, ha ha ha ha a vậy chúng ta liền là hướng đằng sau nhìn một chút, xem các người một chút tô ca ca rốt cuộc là có đúng không cường đại, ta thật đúng là không tin ngươi tô la có thể có như thế năng lực đây. Con mẹ nó ngươi nhắm lại ngươi miệng qua đèn, ngươi xem các ngươi một chút công hội đều là được ngươi mang thành thập sao bộ dáng. Nhìn xem ngươi cái này, bộ dáng còn chỉ là có chút sinh khí đây, thật sự là không biết mình là bao nhiêu cân lượng đồ vật. Trước 569 chân chính cường giả. Được à, ngươi chính là hảo hảo nhìn xem ngươi già tô la rốt cuộc là có bao nhiêu ngư bức. Lúc này diễn đàn đang không ngừng im nổi. Thiên hoàng thủ hộ giả liền là cái dạng này, chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta tưởng tượng không đến lạch trên thế giới này chân chính cường giả khả năng liền là cái dạng này chúng ta tương đối lợi hại người cũng đều là chúng ta không thể biết rõ lúc này như nhạc bắt đầu đến tin tức hướng về phía nhược tuyết nói ra các ngươi bây giờ là tình huống như thế nào tranh thủ thời gian hành động chúng ta bên này đã là thương vong thảm trọng nếu như các ngươi nếu là không được chúng ta liền là chân chính rút lui không hai mươi ba chúng ta đều là không nhất định có thể biết rõ ở cái này trên xã hội chân chính cường giả có thể là chúng ta tưởng tượng không đến nhìn xem bản thân ngạch năng lượng đều là chúng ta lien la chan chinh rut lui khong hai chung ta đeu la thể nghĩ đến chúng ta ngạch trên thế giới đều là chúng ta không thể biết rõ tô la mở ra bản thân bảng điều khiển đem bản thân phán quyết thú trực tiếp liền là mở ra nhảy lên đồng thời đem ngược tuyết bế lên lúc này nghiêng thắp cũng là bắt đầu lắc lư siêu siêu siêu bắt đầu rơi xuống thành mảnh vụn tiểu tử chúng ta nếu có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể nghĩ đến chúng ta chân chính cường giả khả năng cũng là chúng ta không thể biết rõ chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng lên cao cái này cái này lúc tô la phán tiep lien la mo ra nhay len đong thoi đem nhuoc tuyet be thú trực tiếp liền là lên rồi chúng ta đều là có thể minh bạch chúng ta trên thế giới tương đối lợi. Hại người cũng đều là chúng ta không thể biết rõ sự tình thật là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này chúng ta trên thế giới đều là chúng ta không thể biết rõ, trên thế giới này đều là chúng ta không biết. Ở cái này thế giới chúng ta đều là nghĩ đều không biết. Tô La chậm rãi trực tiếp sông ra ngoài, chúng ta cũng là biết rõ trên thế giới này, chân chính khiến chúng ta không thể biết rõ. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ, chậm rãi đem bản thân thân thể đều là chúng ta không thể truc tiep xông ra ngoai chung ta cung la biet ro tren the gioi nay chan chinh khien chung ta khong the biet ro rõ. Tô mạn chậm bay về phía lấy phía trước phương hướng không ngừng bay qua. Nhược tuyết hướng về phía Tô la nói ra, cờ giờ bờ giờ, ngươi thế nào Tô la ca ca, ngươi xem một chút ngươi rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Ở cái này thế giới ấy bên trên chân trinh có đồ vật khiến chúng ta không thể nghĩ đến chúng ta trên thế giới chân trinh cường giả khả năng đều là chúng ta không thể nghĩ đến. Tô la từ từ đi tới cái này 9 tầng yêu hồ thần tháp. Nhìn xem phía trước cái này tráng quan thần tháp phía trên là chúng ta không thể muốn biết, trên thế giới này đều là chúng ta tren the gioi chan chinh cuong gia kha nang đeu la thể tưởng tượng lấy được. Thấy được cái này thần tháp đều là chúng ta không thể biết rõ. Chậm dãi đem bản thân năng lượng là chúng ta không thể tưởng tượng, nhìn trước trước mắt cái này 9 tầng yêu hồ thần tháp. Nhìn xem cái năng lượng này là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, tô la nhìn xem cái này yêu khí bay đầy trời yêu hồ thần tháp đều là ở không ngừng phát ra cái này năng lượng, cho tới mấy người đều là không ngừng đăng lên cao cái này. Chúng ta trên thế giới chân chính cường giả khả năng cũng là chúng ta không thể tưởng tượng vẫn là ngạch. Tô La trực tiếp cùng Nhược Tuyết chậm rãi đi vào cái này Cửu Vĩ Yêu Hồ Tháp nhìn xem cái này, tháp ước chừng là có tốt 9 tầng mỗi tầng đều là nói không chừng độ vật. Lúc này một người chậm rãi hiện ra, hướng về phía Tô La Nhược Tuyết lớn tiếng kêu đạo: "Các ngươi vẫn là mẹ hắn là cái gì, người ai để cho các ngươi tiến đến tranh thủ thời gian cút cho ta ra ngoài? Các ngươi mẹ hắn biết rõ nơi này là làm gì a? Nhìn xem các ngươi cái dạng này, ta tại sao là như thế đến khí đây? Các ngươi không biết đây là chúng ta Thiên Hoàng đại nhân thần tháp sao?" Chương 570 Cửu Vĩ Yêu Hồ tầng thứ nhất định cổ tháp. Ha, ha ha ha ha con mẹ nó ngươi đang cùng người nào đối thoại, ngươi biết sao? Ngươi biết rõ ngươi trước mắt người này là ai a? Ta xuất hiện ở liền là hy vọng ngươi đem ngươi nói rau một mau thu hồi đi. Nếu không ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại để ngươi minh bạch minh bạch trên cái thế giới này chân chính cường giả là các ngươi không thể biết rõ ngạch. Con mẹ nó ngươi. Tiếng nói vẫn là không có rơi xuống liền là thấy được Tô La cầm lấy bản thân thiên thần biến đao trực tiếp đặt ở người này cổ phía trên, chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng liền được cái dạng này a. Tô la năng lực trực tiếp liền là chấn kinh ở cái này người. Tô la cầm lấy bản thân thiên thần biến đao kẹp ở người này cổ phía trên nhẹ giọng nói ra, ngươi biết sao ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả có thể là chúng ta không thể biết rõ, đây là trên thế giới thật cả cường giả cũng không phải chúng ta có khả năng biết rõ à, ngươi phải biết hôm nay chúng ta ngạch mục tiêu là nhà của ngươi chủ nhân, cùng ngươi ngươi là không có quan hệ à, xuất hiện ở nói cho ta ngươi gia chủ người ở cái này tầng thứ mấy. Đại nhân ngươi nói ngạch ý tứ gì tiểu thật là có điểm không có nghe hiểu đây. Ngươi ngủ à chủ nhân nhà ta, ta làm sao không biết ở cái này là trên thế giới đều là chúng ta không thể biết rõ à. Ngươi đừng cùng ta giả vỡ chết, nếu không ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, để ngươi biết rõ biết rõ ta năng lực là ngươi trên cái thế giới này không thể biết rõ. Ngươi, lúc này người này lớn tiếng nói ra, ngươi biết sao trên thế giới này chân chính cường giả, ta hy vọng ngươi có thể thả ta, nếu không ta hổ để ngươi một hồi xin thả ta. Ha ha ha ha, Tô La lần này không có theo tiểu tử bất tích, trực tiếp cầm lên thiên thần biến ao âm một tiếng vang thật lớn, bạo kích thân thể, miêu sát, nhìn xem trước mắt mình buộc phát ra số liệu thật đều là để mình cũng là phi thường sợ ngây người. To La lúc này ôm lấy Nhược Tuyết chậm dai hướng về phía nàng nói ra, xuất hiện ở ngươi sợ hãi a, ta nghĩ để ngươi biết rõ biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả là chúng ta không thể biết rõ, chúng ta lúc này có thể là cái cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Nếu học ngươi nếu là sợ hãi mà nói ngươi ra ngoài đi, ta bản thân một người thật đó là có thể được. Buôn cầu hoa tươi ba, To La ca ca ca ngươi nói cái gì đó a. Ngươi biết rõ ta nhược tuyết thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, ngươi nếu là thật muốn tin tưởng ta, ta khẳng định là có thể làm, ta nhất định là có thể đem trợ giúp, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta tuyệt đối là ngươi nghĩ tưởng không đến, trên cái thế giới này chân chính cường giả chúng ta đều là trước người không thể biết rõ. Không. Lúc này Tô La chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng hướng về phía trước không ngừng xông tới, từ từ đi tới cựu vị yêu hồ tầng thứ nhất linh cổ tháp. Một cái mơ hồ một cái hắc sắc hình bóng chậm rãi xuất hiện ở Tô La phía trước. Tô La lớn tiếng kêu mot cai hát sac hinh bong cham rai xuat hien o to la phia truoc to la lon tieng keu đao Các ngươi rốt cuộc là dạng người gì, các ngươi có thể hay không không ở ta đây khối cùng ta giả thần giả quỷ, các ngươi nếu là tranh thủ thời gian lộ ra xuất hiện đi ra. Lúc này ở cái này thanh âm phía trên chậm rãi một người lớn tiếng kêu đạo, các ngươi rốt cuộc là ai, các ngươi biết đến đó là cái địa phương nào à, ngươi phải suy nghĩ kỳ trên thế giới này có nhiều chỗ không cho phép các ngươi tiến vào ngạch, nếu như các ngươi nếu là dạng này bức ta lời ta, ta sẽ để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại nhà máy. chương 573 con rối đại chiến, Ha, ha ha ha ha ngươi đi nói cho các ngươi biết thiên hoàng đại nhân, ngươi nói cho hắn biết ta Tô La đã là đến, đang đang tìm hắn đây, ta phải biết hắn năng lực vẫn là có ta hay không cưỡng hãn. Ha, ha ha ha ha ngươi thật đúng không ngươi bản thân trở thành một người nhân vật ta, nói thật nhân loại các ngươi liền là phi thường khôi hải. Lúc này Tô La thấy được một cái anh tuấn khuôn mặt nhỏ chậm rãi ngạch lộ ra lộ ra, nhưng là một hồi là âm diện một hồi là dương mặt. Cảm giác người này giống như là một cái tượng gỗ một dạng đáng sợ như vậy. Tô La lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này nguyên ca tướng quân. Phải trăng xem xét nguyên ca tướng quân. Vâng. Tên, nguyên ca tướng quân, diệt thần cấp diệt thế cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. H.E. 10050001005000 Ma lực giá trị, 175.175.000. Vật lý công kích lực, 175.175.000. Lực phòng ngự vật lý, 85.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực. 400. Thể lực, 2625. Tinh thần, 2255. Vật lý bạo kích, 100%. Vật lý đâm xuyên, 60%. Chiến đấu hút máu, 70%. Công kích tốc độ, 70%. Di động tốc độ, 1027-50%. Kỹ năng, tử vong con rối huyết sát, trao đổi, đột tiến các loại. Nhìn xem trước mắt người này bảng điều khiển tin tức thật là chúng ta không thể biết rõ. Nhìn xem cái này bảng điều khiển chủ yếu tin tức thật là có điểm để cho chúng ta không thể biết rõ. Nhìn xem cái này sức chiến đấu là chúng ta tưởng tượng không đến, có chút thời gian là chúng ta căn bản không thể biết rõ. Trên thế giới này lại còn có thể nhìn thấy thượng cậu nguyên ca đại tướng quân. Chúng ta cũng đều là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính ngạch cường giả có thể là chúng ta dạng này không thể biết rõ. Nhược tuyết lúc này liên tiếp như nhạc, đồng thời hướng về phía như nhạc lớn tiếng kêu đạo. Người biết sao trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể biết rõ như nhạc tỷ tỷ ngươi biết sao nguyên ca tướng quân a người này chúng ta bây giờ là gặp ngươi có thể trợ giúp chúng ta giải quyết một cái sao chúng ta vẫn là muốn biết biết rõ trên thế giới này đều là không thể biết rõ ngươi nói cái gì nguyên ca các ngươi phải cẩn thận một chút ta cái này nguyên ca tựa như là có thể đem con rối biến đổi thành chân nhân người này quỷ biện là các ngươi căn bản chính là ngẫm lại không đến các ngươi nhất định muốn thêm điểm cẩn thận a trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ có chút thời gian chúng ta trên thế giới chân chính ngạch cường giả khả năng cũng là ngươi không biết Các ngươi lúc nào có thể đi ra, chúng ta xuất hiện lại đã là ngăn cản không nổi chúng ta. Muốn nghiên cứu chuẩn bị rút lui đi ra. Ngươi nói cái gì như nhạc tỷ tỷ sao có thể rút lui ra ngoài đó sao? Ngươi cũng là biết rõ A Tô La -ca, Ca nếu là biết khẳng định là không thể đồng ý A. Như nhạc tỷ tỷ ngươi chính là muốn hảo hảo nhiều ngấm lại A. Dù sao chúng ta đi ở bây giờ là cỡ nào không dễ dàng A. Chúng ta xuất hiện ở đã là tuyệt định, chúng ta nếu không thì muốn toàn quân bị diệt. Như nhạc tỷ tỷ các ngươi chờ ta cùng Tô La -ca -ca Các ngươi là ở hay sao tranh thủ thời gian tìm được một cái thành thật tương đối cao cấp địa phương? Nhược tuyết tranh thủ thời gian hướng về phía Tô La lớn tiếng kêu đạo, Tô La ca ca như nhạc tỷ tỷ nếu là rút lui, hy vọng lấy được ngươi ngạch thân tình Ngươi nói cái gì như nhạc muốn rút lui, ngươi nói cho như nhạc tỷ tỷ xuất hiện ở nhất định phải chịu tới chúng ta ra ngoài, để bọn hắn rút lui đến thành bảo bên trong, nếu như nếu là toàn quân rút lui liền là không xong biết sao. Nguyên ca đại tướng quân lúc này bắt đầu dễ cợt nói ra Ha, ha ha ha ha ngươi xem các ngươi một chút hậu phương đã trải qua đều là không kiên trì nổi, ngươi nếu là biết rõ ngạch trên thế giới này chân chính cường giả là chúng ta không thể tưởng tượng đến, trên thế giới này ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tôn trọng ngươi một chút đối thủ. Ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả có chút thời gian khả năng thật là chúng ta không thể biết rõ, ta xuất hiện ở đã là chiếm được thiên hoàng chỉ thị, bọn hắn nói là phi thường thường thức ngươi, ngươi nếu là thật có thể đi theo chúng ta mà nói, ta vẫn là có thể bỏ qua cho ngươi biết sao. Nhưng là ngươi nếu là chấp mê bất ngộ mà nói ta cũng là sẽ để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính lực lượng. Ngươi chính là tới đi, ngươi nói cho ngươi ra thiên hoàng đại nhân, ta sẽ đích thân nhìn thấy hắn, ta muốn để hắn nhân đầu rơi xuống đất. Tô la ngươi biết sao, ngươi cái này bộ dáng thật hát là có chút khoa trường, ngươi biết sao không nghe rõ nhân ngôn ăn thiệt thòi ở trước mắt dạng này cổ nhân đạo lý ngươi chính là không biết am. Tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là xông tới. Lúc này nguyên ca siêu một chút không thấy chỉ còn lại có một cái tượng gô ở cái này nguyên lai like vị trí bên trên. Tô la thiên thần biến đao đâm về phía cái con dối này, nhưng là trực tiếp liền là được cái con dối này dễ cận. Chúng ta cũng là biết rõ lúc này tô la căn bản chính là không động được. Cũng là thả không ra kỹ năng gì. Tô la đối lây trước mắt người này lớn tiếng kêu đạo, con mẹ nó ngươi thật sự là một cái xảo trá chi đồ, có năng lực ngươi phia cai con rối nay lúc la đuoc cai con rối cùng ta liệu à, ngươi dạng này trốn tránh xem như cái dạng gì đổ vào ta. Nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo. Tô rơi ca ca ngươi phải cẩn thận á như nhạc nói người này liền là lấy rảo quyệt mà nổi danh, ngươi này mười phần âm hiểm. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ngươi xuất hiện ở nếu là mới biết được mà nói ngươi có phải hay không cảm giác thật có điểm văn á, ta muốn để ngươi tô la tiểu ca ca biến thành nguyên một đám thịt vụn. Sau đó chậm rãi đem hắn đun sôi, Ở kẹp lấy rau quả sau đó chậm rãi tiến vào ta trong dạ dạy. Ngươi nghĩ tượng một chút là cỡ nào ngạch mỹ vị á, thật là có điểm không dám tưởng tượng á á. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi cái này, ngươi thật là có điểm nghịch quá mức khoa trương, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Nhược Tuyết trực tiếp liền là xung tới. Mới vừa đến người này, Nguyên Ca tướng quân bên người trực tiếp liền là được một cái mê vụ phấn trực tiếp liền là đem hắn cho mê hồn mê. Tô La lớn tiếng tiêu đạo, con mẹ nó ngươi buông nàng ra, nếu không ta muốn để ngươi biết rõ cái gì xem như phân thây. Ha, ha ha ha ha ha ha ngươi thật sự là đã cho ta Nguyên Ca tướng quân là được các ngươi người như vậy hù dọa lớn a, ngươi thật là có điểm tốt khôi hài a a. Ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi bản thân rất lợi hại sao? Ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân bộ dáng. Lúc này To La ngao ngao ngao a đại tiêu đạo. To La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 100-500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm lại cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Lúc này trực tiếp cả mở rộng tầm mắt trước chói buộc trực tiếp ngạch xuống tới. Nhưng là người này biến hóa thật sự là quá mức nhanh, lại là một cái tượng gỗ đem To La chậm rãi chói buộc lại lúc này To La lớn tiếng tiêu đạo, ngươi ngươi thật sự là âm hiểm xảo trá tiểu nhân a, hạ hạ hạ hạ làm sao đây ngươi chẳng lẽ là sợ ta sao? ngươi phải hiểu được ở hôm nay trên thế giới không có người nói ngươi xảo trá liền là một sai lầm tuyệt đỉnh. Ta hôm nay để ngươi thể nghiệm thể nghiệm chúng ta độc ra mật huyết, đem bản thân châm siêu siêu hô trực tiếp đem To La cổ, phần eo chân từng cái học vị đều là phong tỏa. lúc này To La tâm hồn thông ngu linh đại nhân nói ra, chúng ta xuất hiện ở phải làm gì có không có làm gì biện pháp có thể đem người này đánh tan cái này ta cũng là không được dễ nói a a nhưng là có một chút ngươi đã là được trước mắt người này cho trói buộc lại xuất hiện ở ngươi không thể lại dùng ngươi trên thân thể ngạch năng lượng nếu như ngươi nếu là một y dùng ngươi bản thân thân thể năng lượng ngươi chính là sẽ khiến bản thân kinh mạch đứt gay biết sao nguyên ca ha ha a cười to đạo ngươi nếu có thể biết rõ trên thế giới này ta thực sự là cảm giác ngươi cái này người cũng không phải thế nào a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng a ta thật đúng là không biết ngươi rốt cuộc là nơi nào cường hắn đây không biết ta thiên hoàng đại nhân đến đấy là coi trọng ngươi nơi nào Ta thực sự là mười phần hiếu kỳ a. Ngươi biết sao nguyên ca ngươi là rốt cuộc là thiên hoàng đại nhân người nào? Ngươi là hợp tác với hắn tờ cờ vậy thì các ngươi đã trải qua là ở thiên hoàng đế quốc chậm rãi ngạch trở thành bọn hắn một bộ phận. Ta thật đúng là muốn biết biết rõ. Ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha cái này ngươi không biết là phi thường bình thường. Ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay trên thế giới có nhiều thứ đều là ngươi không thể biết rõ. Chúng ta ngạch trên thế giới năng lượng cũng không phải ngươi cái này người có khả năng biết rõ. Nhưng là đây thiên hoàng đại nhân. Ha <cười> ha, chẳng qua là chúng ta một cái người hợp tác nói cho ngươi cũng là không sao coi như ngươi là thấy được Thiên Hoàng Đại Nhân cũng là không có cái gì chứng dụng. Cái này Thiên Hoàng Đế Quốc kinh doanh cái này trên thực tế là chúng ta. Tiếng nói không còn không nói đi ra. Tô La Thiên Thần Biến Đao trực tiếp vọt ra đem cái con rối này trực tiếp liền là đem hắn cho đổ. Tô La chậm rãi đem bản thân ngạch trên thân thể năng lượng bắt đầu không ngừng gia tăng, trực tiếp lấy ra bản thân Thiên Thần Biến Đao đem bản thân trong thân thể thần châm trực tiếp liền là đem hắn cho bước đi ra. Đối lên trước mắt Nguyên Ca Đại tướng quân lớn tiếng kêu đạo. Ta muốn để ngươi biết rõ, biết rõ ta lợi hại. ở cái này thức trên thế giới chân chính ngạch cường giả khả năng là ngươi cái này nuôi ngạch người không thể tưởng tượng đến. Chúng ta ngạch thế giới to lớn, so với ngươi lợi hại người cũng là người không nên đem ngươi chính mình nhìn quá cao biết chưa? Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Nói lời này ngươi thật sự cho rằng ngươi bản thân phi thường như bứt ra, thật là có điểm không biết ngươi mình là một cái dạng gì đồ vật ta à? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng người thật sự là không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng thì ta. Tô La cầm to lon so voi nguoi loi hai nguoi có la nguoi khong nen đem nguoi bản nguoi that su cho rang nguoi ban than phi thuong nhu but that la thiên thần biến đao trực tiếp xuống tới. Trực tiếp đem trước mắt con rối làm vỡ nát một. 3. Lần hai lượn vòng sông lên Nguyên ca. Thế nhưng là lúc này Nguyên ca sát thực biến mất không thấy. Chậm rãi Nguyên ca tướng quân tựa như là đi ra, sau đó đem bản thân thân thể là chúng ta không thể biết rõ, chúng ta trên thế giới chân chính cường giả đều là chúng ta không thể biết rõ. Tô la chậm rãi gần sát người này làm bộ bản thân được hắn con rối trói buộc. Lúc này Nguyên ca ở đây khoa trương lên ha ha á cười to đạo, ngươi thật là phi thường ngu xuẩn nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là không biết hẳn là đối với ngươi nói cái gì ngươi nhìn a nhìn ngươi bản thân bộ dáng không phải là được ta cho trói buộc lại a ngươi thật là phi thường nhỏ yêu a lần này ta là sẽ không lại cho ngươi cơ hội ngươi ngươi đi chết ta sau đó đem bản thân trên thân thể thần châm toàn bộ đều là thả ra ngoài chậm rãi sâu chứng trải rộng ở cả nhà phía trên tô la chậm rãi lúc này trực tiếp đem bản thân thiên thần biến đao sống có thể đi lên lúc này trực tiếp chính là cho trước mắt người này quả thực giật này mình trực tiếp hướng lấy bản thân ngạch thân đằng sau không ngừng lùi lại lấy Ngươi ngươi ngươi ngươi, làm sao có thể đem ta con rối mở ra? Tô la ha ha ha cười to đạo, ngươi biết rõ cái gì là một lần hai lần không thể ở ba a, hôm nay liền là ngươi tận thế nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là có điểm không nói ra được đến đây. Trước 574 Nguyên ca tướng quân 6, tốt, thiên thần biến đao trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, hơn nữa là nương theo lấy năng lượng cũng là trực tiếp xông tới, chúng ta cũng đều là biết rõ ở hôm nay Nguyên ca tướng quân thực lực có thời điểm là chúng ta xác muoi 574 nguyen ca tuong quan 6 tuat thien than là không tưởng tượng nổi nhưng là tô la năng lực cũng là để cái này nguyên ca tướng quân làm thịt ngã nhào một cái chậm rãi ngạch ở bản thân bảng điều khiển bên trên văng lên bạo kích thân thể bạo kích thân thể bạo kích thân thể thông cáo tô la đem nguyên ca đại tướng quân giết chết ban thưởng binh khi thăng cấp quyền cùng nguồn năng lượng thủy tinh hí hữu nguyên ca tướng quân liền là cái dạng này chậm rãi ngạch ngã trên mặt đất tô la chậm rãi đem nhược tuyết bế lên kêu đạo nhược tuyết tỉnh chúng ta có lẽ đi tầng tiếp theo nhược tuyết lúc này nhược tuyết mới là mở ra hai con ngươi con mắt nói ra Tô la ta là một giấc ngộng a a, ta là thật mộng gặp ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ cử hành hôn nhân địa đường. Tô la ca ca ta thật yêu ngươi a. Tô la không biết ở tầng tiếp theo lại là một cái dạng gì gai gai. Tô la chăm chú đem nhược tuyết ôm vào đến trong lồng ngực của mình đối lên trước mắt nhược tuyết đi nhẹ nhàng nói ra, Ngươi biết sao trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được, ở cái này hiện thực thế giới bên trong có nhiều thứ khả năng cũng đều không được là chúng ta có khả năng rõ ràng nhưng là đây nhược tuyết ngươi đến lúc đó yên tâm hơn ngươi tô la ca ca khẳng định liền là ở bên cạnh ngươi ở cái này hiện thực thế giới bên trong có năng lực người hẳn là thuộc về ngươi tô la 23 mươi ba ca chúng ta trên xã hội chân chính ngạch cường giả khả năng liền là như ta cái dạng này đủ để chúng ta ngựa phía trên lâm khả năng là ngươi cái này không biết rõ xuất hiện ở ta vẫn là nghĩ để ngươi ra ngoài đến bên ngoài ngươi cũng là biết rõ trong này thật là phi thường nguy hiểm có một số việc thật là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được tô la ngươi chính là yên tâm đi nhược tuyết sẽ không lại cho người gây phiền thoái sau đó lộ ra cái kia ngập nước gâu mắt to thật sự là có chút đáng yêu a chúng ta cũng là thật có thể minh bạch một cái nữ nhân mị lực vẫn là là ở địa phương nào nhược tuyết tây a xuất hiện ở đã là đoạt được tô la phương tâm khả năng chính là cái này nguyên nhân a thế giới đều lại bởi vì nhược tuyết mà biến mỹ lệ phi thường chậm rãi tô la hướng về phía trước hai tầng chậm rãi ngạch nhìn đi lên chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này có chút thời gian chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể nghĩ đến Thế giới đặc sắc cũng có khả năng là do ở ta biến thành mỹ hảo, thế giới to lớn, cũng là thật không giống, kỳ thật dựa theo trong cuộc sống hiện thực có nhiều thứ, chúng ta cũng là không thể tùy thời đều có thể phân biệt rõ ràng, thế giới chỗ thần kỳ khả năng liền là bộ dạng này à. Chầm rãi nhìn về phía vật trước mắt này thật sự là bản thân không thể biết rõ, trên cái thế giới này chân chính có năng lực người khả năng cũng thật là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Chúng ta thế giới cũng là lại bởi vì biến 10 phần đặc sắc, thế giới mỹ lệ cũng cũng là bởi vì vì chúng ta đặc sắc. Ở cái này chạm rông ở tầng lầu bên trong, chậm dãi hướng về cái này phương hướng nhìn lên, chúng ta cũng là biết rõ trên cái thế giới này chân chính cường giả khả năng đều không được là chúng ta có khả năng biết rõ ngạch, cho tới ta thích cùng yêu ta đều là ta không thể tưởng tượng. Trên thế giới này chân chính được cường giả khả năng đều là chúng ta không thể biết rõ. Chậm rãi ở cái này để nhị tầng một người đây chậm rãi hiện ra lớn tiếng kêu đạo, các ngươi mẹ hắn ai bảo các ngươi tiền đến, các ngươi biết sao trên thế giới này có nhiều thứ đều là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều không được là chúng ta có khả năng biết rõ. Các ngươi mẹ hắn nhân loại ai bảo các ngươi tiền đến, xuất hiện ở các ngươi nếu là biết rõ nơi này là ai, ngươi tranh thủ thời gian mẹ hắn cút cho ta ra ngoài, nơi này không được là các ngươi. Phách lối mới. Ta dầm dĩ tở không phách lối, có quan hệ gì tới ngươi à, ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay trên xã hội có chút năng lực người cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng đến. Ta con mẹ nó hôm nay chính là muốn tìm bọn các ngươi thiên hoàng đi ra. Ha, ha ha ha ha ha ha ngươi thật là có điểm không biết bản thân họ gì à, ngươi hảo hảo nhìn xem biết sao ở cái này thế giới ấy bên trên ở chân chính cường giả đều là chúng ta không thể biết rõ, còn lại muốn gặp mặt chúng ta thiên hoàng đại nhân, ngươi biết rõ ngửa các ngươi ở cái này địa phương là cái nào à, ngươi hảo hảo nhìn xem à nơi này vẫn là có phải hay không ở nơi nào nơi này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Tô la nhìn xem người này chậm rãi lộ ra lộ ra, nhìn xem một cái tiểu tiểu lần lượn cầm trong tay một cái ma pháp trượng, đồng thời toàn thân đều là một tầng ma pháp khí tức nhược tuyết hướng về phía tô la ca ca nói ra ngươi thấy được sao tô la ca ca người này toàn thân đều là ma pháp năng lượng a chẳng lẽ là khí tức nguyên nhân a còn là chuyện gì xảy ra đây người này thoạt nhìn có chút kỳ quái đây ngươi xem một chút chân hắn giống như đều là không có cắt bụi mà ở cái này lầu hai trong phòng chúng ta có chút thời gian cũng là không thể tưởng tượng lấy được trên cái thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng không phải chúng ta có khả năng tồn ở thấy được cái này đi hai tầng vách tường chung quanh đều là ở cái này không đoạn run dày cái này Cái này cái phòng bên trong là phi thường thần kỳ cảm giác tất cả mọi thứ là ở biển hóa. Ma Pháp Sư này ha ha ha cười to đạo, đó là nhìn đến các ngươi đem nguyên ca giết chết ta. Cái này còn có thể ta đã sớm là không quen nhìn hắn, các ngươi còn giúp ta độc thủ, ta nên cảm ơn các ngươi à. Ở cái này trong phòng đống nhiên một cái ma Pháp cầu lấp lóe một cái này cực lớn quan mang. Chầm rãi hiển lộ à xong đi ra. Ma Pháp Sư trực tiếp lớn tiếng kêu đạo, thiên hoàng bệ hạ có dặn dò gì, xuất hiện ở tô là đám người đã là đi tới ta địa bàn Tô la đối lên ma pháp cầu lớn tiếng nói ra, thiên hoàng ngươi cho ta chờ, ta sẽ tìm tới ngươi, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính năng lượng, có nhiều thứ là ngươi tưởng tượng không đến, trên toàn thế giới cũng đều là không được là ngươi có khả năng hoàn thành. Ha ha a a a ha ha ha ha ha ngươi cái này tiểu tử ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi bản thân rất lợi hại à, ta xuất hiện sẽ nói với ngươi ngươi nếu là không làm tốt chuyện này, ta muốn để ngươi chịu không nổi, trên thế giới này chân chính cường giả khả năng ngươi là không biết, ta bây giờ ra lệnh ngươi tả ác vụ sư Đem trước mắt ngươi cái này thảo là cho ta giết chết, để ngươi như thế chấp mê bất ngộ, ta là muốn để ngươi trả giá đát, muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính đồ vật, chân chính năng lực. Ta ác tiêu phạm đối lên trước mắt thiên hoàng nói ra, ngươi chính là yên tâm đi đại nhân, người này ngươi chính là giao cho ta à, ta là nhất định có thể đem hắn xử lý tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để hắn ở đi lên. Tô Lan nếu như ngươi nếu là có năng lực, ta con mẹ nó ở 9 tầng chờ ngươi, ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc là có hay không như thế bản lãnh Ha ha ha, ha tốt. Con mẹ nó ngươi cho ta chờ, ngươi không phải cảm giác bản thân rất trâu sao, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ chân chính như bức có thời điểm là ngươi không tưởng tượng nổi. Tô la cầm lên bản thân tiên thần biến đao trực tiếp đem bản thân tử vòng chi nhận mở ra vào tới. Lúc này mới vừa đi tới một nửa thời điểm một cái cự lồng lớn trực tiếp liền là đem tô la ca ca bao lại, chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể biết rõ. Tô la lúc này muốn từ trước mắt cái này trước lồng bên trong chậm rãi vọt lên ra ngoài. Chúng ta cũng là có thể rõ ràng biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả có thời điểm có thể là chúng ta không thể chạm đến. Lúc này đến nơi này biên giới thời điểm Tô La trực tiếp liền là hôn mê bất tỉnh. Ta ác tiêu phàm đem bản thân tận thế pháp thuật trực tiếp liền là ném tới lúc này thấy được Tô La tơ máu siêu siêu không ngừng hạ thấp cái này. Nhược tuyết thấy được Tô La ca ca tơ máu siêu một chút liền là rốt cuộc. Ở túy la trên đầu không ngừng bảo lộ ra. Bạo kích 232-323. Bạo kích 1313-221. Bạo kích bảy. Nhược Tuyết nhanh lên đem bản thân thuật trị liệu một cổ nào ném đi đi lên. Lần này là đem Tô La sinh mệnh bảo vệ đã trở về. Túy La lúc này mê mội vừa mới qua đi cấp tốc hướng lấy bản thân ngạch thân đằng sau không ngừng lùi lại lấy, đối lên trước mắt Nhược Tuyết nói ra, chuyện gì xảy ra người này làm sao có thể? Ha ha ha ha các ngươi loại này vô tri nhân loại a, các ngươi biết sao, trên thế giới này chân chính cường giả đều là một cái thập sao bộ dạng a, có một số việc căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng cái kia bộ dạng. Thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ, giống cái này ngươi dạng này, người cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Tô La lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này Tà Ác Tiêu Phàm. Không 27 phải chăng xem xét Tà Ác Tiêu Phàm. Vâng. Tên: Tà Ác Tiêu Phàm, Địa thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú. Cấp bậc: 130. HP: .E. 100500010050000. Ma lực giá trị: lăm nghìn. Vật lý công kích lực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 Nhìn trước mắt số liệu này thật là có điểm sợ ngây người à, người này pháp thuật thế mà cao như vậy, bản thân cho đến bây giờ còn không có thấy qua cường đại như vậy đây. Đồng thời lần này thế mà siêu việt đến diện thần cấp, thật là có điểm khó có thể tưởng tượng. Nhược tuyết lúc này tựa như là đoán được Tô La ca ca năng lực, có chút thời gian khả năng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch, sự tình cũng đều là chúng ta không thể biết rõ ngạch. Nhược tuyết hướng về phía Tô La lớn tiếng kêu đạo, Tô La ca ca nếu không hiểu chúng ta đều là tranh thủ thời gian lỗ tai rút lui đi xuống đi Chúng ta dạng này ngạch quá giang sinh mệnh mình liền là không xong, như thế toàn bộ sệ vở người đều là ở nhìn chúng ta cười nhạo, nhìn xem trước mắt người này thật là có điểm ngạch để cho chúng ta khó có thể tưởng tượng a a, thật sự là chuyện như vậy thế giới to lớn vô tận không có, tô la ca ca chúng ta rút lui a. Như tuyết ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch đi thôi, ta không thể đi, hôm nay ta thật đúng là không nghĩ tin tưởng người này rốt cuộc là có thể lợi hại đi nơi nào, ta hôm nay thật đúng là không phụ, người này vẫn là là thế nào. Trên thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng đều là chúng ta không thể biết rõ. Chúng ta trên thế giới chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta không thể biết rõ. mươi 579 Tinh thần Ta ác tiêu phạm ma âm lần hai bắt đầu chuyển khắp ra. Ha ha ha ha thanh âm không ngừng đóng phát cái này. Chúng ta thế giới khả năng đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng cái kia bộ dáng. Nhưng là đây ngươi cái này nhân loại chơi ra ta là nói thật ngươi thật là có điểm quá mức nhỏ yếu. Ngươi xem một chút ngươi năng lực đều là không dám ta một nữa. Nếu là thật nói ngươi cái này, người ngươi thật đúng là được là không được đây, ngươi bản thân hào hào tưởng tượng một chút ta, xuất. Hiện tại thiên hoàng đại nhân là cho ta dưới chết ta, mệnh lệnh, nhưng là ta vẫn là nghị cho ngươi cơ hội, ngươi là nhìn nhìn ngươi bản thân. Nói thật trên thế giới này chân chính cường giả đều là chúng ta không thể biết rõ, có năng lực người khả năng cũng thật là chúng ta không thể tưởng tượng, trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể quên lại, chúng ta thế giới có thời điểm liền là cái dạng này. Tô La chậm rãi đem bản thân Thiên Thần biến đao cầm lấy lần hai xông tới. Lần này Tô La cũng không có chúng ta có khả năng tưởng tượng cái kia bộ dáng như vậy sợ, Tô La mãi mãi cũng là một cái chiến sĩ, là một cái không thể đổ dưới chiến sĩ, cầm lên bản thân Thiên Thần biến đao trực tiếp liền là xông vào cái thứ nhất vị trí bên trên. Ta ác tiêu phàm ha ha ha cười to đạo, ngươi tính được là một cái thứ quỷ gì a, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân thật sự là không biết tốt xấu, trên cái thế giới này ở chân chính được năng lượng chẳng lẽ ngươi là không biết đam? Thật sự là một cái tiểu tiểu xúc sinh. Sau đó ác ma lồng giam trực tiếp liền là đem trước mắt Tô La cho che đậy ở phía trên. Tô La lúc này có vật này trực tiếp liền là dọa hướng lấy phía sau mình đang không ngừng lui lại lấy, chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta không thể biết rõ, ở cái này trên xã hội có nhiều thứ khiến chúng ta không thể tưởng tượng. Tô La lúc này cũng không có trực tiếp xuống tới, mà là không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng lùi lại cái này. Nhược Tuyết lúc này ngao ngao a a đại tiêu đạo, Tô La ca ca ngươi không sao chứ, ngươi làm sao à? Ngàn vạn không muốn dính trụ cái này lồng giam biên giới lên à? Ngươi biết rõ cái này lồng giam khẳng định là không có chúng ta tưởng tượng cái kia bộ dáng. Ngươi muốn tranh thủ thời gian hướng về chúng ta ở đằng sau phương hướng rút lui à? Chúng ta biết rõ đói bụng trên thế giới này có thể có thể chân chính đổ vật cũng đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng đến. Trên thế giới này chúng ta cần đều là chúng ta phải biết. to La lúc này trực tiếp liền là đem bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là bắn ra ngoài. Lúc này thấy được thiên thần biến đao đang không ngừng hướng về phía trước phương hướng trực tiếp xông qua. Chúng ta cũng là biết rõ trước mắt người này thật là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Ta ác tiêu phàm lúc này ném đến đây một cái tận thế ma pháp, trực tiếp tới gần ở Tô La trước mặt, Tô La lúc này cũng không có trực tiếp bên trên mà là đang không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng rút lui cái này. Nhược tuyết thấy được một cái năng lượng màu xanh lam trực tiếp bay tới, bản thân lúc này đang không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau không đoạn hậu rút lui cái này, bởi vì biết rõ chúng ta thế giới không được là chúng ta chân chính có thể nghĩ đến cái kia bộ dáng trực tiếp đem bản thân HP tiến hành hướng về phía Tô La truyền tâu đói. Một tiếng ẩm vang cực lớn ngạch vang lên, thấy được phía trước vị trí bên trên lên một cái cực lớn mê vụ, chúng ta cũng là đều là biết do ở cái này là trên thế giới có thể có thể chân chính đồ vật liền được cái dạng này đi à, chúng ta thế giới cũng là khả năng bởi vì vì chúng ta biến thành được cái này dạng đặc sắc, trên thế giới này chân chính cường giả cũng không gì hơn cái này. Chầm rãi tất cả gian phòng bên trong cho bụi đều là trực tiếp bay lên chúng ta cũng là có thể minh bạch trên thế giới này có chút thời gian là ta khóa cửa không thể tưởng tượng lấy được ngạch ta ác tiêu phàm sư lúc này ha ha a cười to nhìn lại nói ra các ngươi nhìn thấy không ngươi là cỡ nào đồ ăn a a ngươi thấy được sao trên cái thế giới này người nào mới chân chính cường giả ngạch chúng ta xuất hiện ở cuối cùng là biết rồi a a tô la ngươi thật là có điểm quá nhỏ bé đi ngươi chính là lan đi nhìn xem ngươi cái này bộ dáng là có bao nhiêu đồ ăn ngươi thế mà còn muốn khiêu chiến chúng ta thiên thần đại nhân thật sự là không biết mình rốt cuộc là hy có bao nhiêu cân lượng phế Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi đem ngươi vừa rồi nói heo một ngươi nói lại cho ta nghe. Con mẹ nó ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Nhược Tuyết ta ngao ngao ngao hô to cái này. Ha ha ha ha ha ha, ha ngươi thật là có điểm khôi hài a a. Làm sao đây chẳng lẽ ngươi là muốn cắn ta à? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng liền là không được. Ngươi dạng này chẳng lẽ cũng muốn cùng ta tác chiến a? Ta đã nói với ngươi ta người này là cho tới bây giờ đều là không giết nữ nhân a. Ngươi có thể đừng chọc ta à? Ngươi là biết rõ trên thế giới này chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng đến. Nhược tuyết cầm lấy bản thân ngạch pháp trượng trực tiếp liền là xông tới, nhưng là tà ác tiêu phạm trực tiếp liền là thả một cái lồng giam, lúc này lồng giam đem người trước mắt trực tiếp liền là giam cầm lên, chúng ta cũng là có thể biết rõ ở cái này trên xã hội có nhiều thứ chúng ta là không thể biết rõ. Nhược tuyết được cầm tù ở cái này tiểu tiểu lồng bên trong xuất hiện ở nhược tuyết đã là mất đi bản thân không chế. Đối mặt với trước mắt tà ác tiêu phạm, đây người đều là cự nộ khí. Lúc này một tiếng ẩm vang nổ mạnh một cái thiên thần biến đao trực tiếp liền là từ bên trong vọt lên đối lên trước mắt tà ác tiêu phàm vọt tới chúng ta cũng là có thể biết do ở nơi này hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được tô la đem bản thân thức tỉnh cảnh giới trực tiếp liền là đem hắn mở ra tự mình di động tốc độ cùng công kích tốc độ trực tiếp liền là chiếm được một cái cao vô cùng tăng thêm cái này thật là được người không thể đem tưởng tượng vẫn là ngạch tà ác tiêu phàm lưng cái này đột nhiên như lên thiên thần biến đao cho hạ nhảy một cái mình cũng là căn bản chính là không có để ý trực tiếp đem bản thân thân đằng sau vào tới nhìn trước mắt tô la lớn tiếng kêu đạo ngươi nguyên lai like không chết à ta nói được ngươi cũng không thể như vậy không khỏi đánh a ngươi nói ngươi nếu là chết nhanh như vậy vẫn thật là là ui không có ý gì đói bụng đây ta xuất hiện ở có lẽ để ngươi xem các ngươi một chút phía trước những cái kia tin tức ngươi hảo hảo nhìn xem ngươi đồng đội lúc này ở một cái ma lực cầu phía trên trầm rãi xuất hiện như nhạc đám người trực tiếp liền là được trước mắt thiên hoàng người đế quốc bao vây ở một thành trì bên trong lúc này nhìn thấy chính mình người liền được còn dư không đến mười vạn người thao túng mà đem như nhạc vây quanh người ít nhất cũng phải là là hơn trăm vạn a lúc này thấy được như nhạc lớn tiếng kêu đạo các ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay ngạch trên xã hội chân chính có năng lực người là chúng ta không biết ta, nhưng lúc đây chúng ta hôm nay đi đến nơi này chúng ta thâu thiên công hội cảm ơn các ngươi chúng ta đều là minh bạch trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch chúng ta thế giới cũng sẽ bởi vì vì chúng ta biến thành xinh đẹp như vậy các ngươi tin tưởng ta chúng ta phải kiên trì lên chúng ta tuyệt đối là không cho phép bất cứ người nào lần hai xâm phạm gia viên của chúng ta nơi này chúng ta muốn cầm lên chúng ta đồ đao dùng chúng ta nhiệt huyết để đổi nhìn thấy như nhạc tất cả mọi người đem bản thân vải đỏ bao ở đầu mình bộ phận chuẩn bị tiến hành đánh cược lần cuối nhược tuyết lúc này khóc lên lớn tiếng kêu đạo tola kaka ca ca ngươi thấy được như nhạc tỉ tỉ bọn hắn đây là đang làm gì đây a chẳng lẽ là muốn cùng đệ bọn hắn tiến hành quyết nhất tử chiến chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chân chính đều là chúng ta không thể biết rõ tola kaka ca ca chúng ta có phải hay không có lẽ rút lui đói bụng a tola mở ra bản thân ngạch bảng điều khiển trực tiếp liên tuyến như nhạc Tô la các ngươi thế nào à, chúng ta xuất hiện ở tình huống vẫn được, ngươi phải biết chúng ta tất cả mọi người là ở bên ngoài chờ ngươi tin tức tốt đây. Như nhạc ta các ngươi rút lui à, không muốn đang chờ ta. Lần này có thể là thật thất bại. Ngươi nói cái gì đó Tô la, chúng ta tất cả mọi người đều là ở chờ ngươi đấy, ngươi không muốn để cho chúng ta như thế thất vọng có được hay không. Chúng ta còn lại những người này là không được sợ cái gì, coi như chúng ta xuất hiện ở là một người sao chúng ta cũng phải đi đến cuối cùng biết sao. Ngươi nhất định muốn chân khởi đến người yên tâm đi không cần nhớ thương chúng ta bên ngoài ta ác tiêu phảm sư lúc này ở trên bầu trời ngồi một cái thêu lên long đầu trên ghế lớn nói ra ngươi thấy được a lúc này các ngươi chơi ra còn là ở cái này cho ta cậy mạnh xuất hiện ở ngươi biết sao các ngươi bên ngoài những quân đội kia đã là rất không được nhiều thời gian dài ta nghe nói giống như đến thiên hoàng đại nhân muốn đem ác ma quân đoàn phóng xuất ra ta xuất hiện ở quả thật có chút khó có thể tưởng tượng ác ma quân đoàn nếu như nếu là thật phóng xuất ra này sẽ là một bức cái dạng gì cục diện a là có bao nhiêu tàn nhất liền Lúc này Tô la hệ thống phía trên không ngừng bán ra. Tô la nhìn kỹ phát khởi mình bị động. Phải trăng trộm lấy địch quân ma pháp chi nhãn. Tô la trực tiếp điểm kích vâng. Thấy được trong tay thế mà cầm một cái ma pháp chi nhãn. Tô la điểm kích vật này thuộc tính. Đây thật là không nhìn không biết ta. Vừa xem xét thật là có điểm giật mình à. Vật này lại có thể cho người ta cung cấp tinh lọc đồng thời. Triệu, bản thân ma pháp năng lực cũng là sẽ lấy được bộ phận miễn tổn thương chúng ta cũng là thật có thể minh bạch trên thế giới này lại còn có dạng này một vật thật là có điểm thần kỳ a mười tô la hướng về phía giữa không trung phía trên sao các ngươi pháp sư rất sợ dĩ tờ tà ác tiêu phàm nói ra ngươi biết sao các ngươi pháp sư rất sợ là cái gì sao a a ha ha à, ngươi nói đi chúng ta pháp sư sợ cái gì a chẳng lẽ chúng ta sẽ sợ mẹ ngươi thật là có điểm khôi hài ngạch ta ta đã nói với ngươi ngươi muốn chân chính đại ngạch thức thời một chút trên thế giới này chân chính ngạch cường giả có chút thời gian cũng đều là các ngươi không thể biết rõ thế giới lại lớn cũng là không thể chứa dưới ngươi thế tiêu phạm trực tiếp đem bản thân năng lượng cầu trực tiếp liền là hốt siêu một chút nem tới. Tô La hút phản ứng đây, chưa kịp né tránh đây, trực tiếp liền là được cái này lồng giam không chế. Nhưng là lần này Tô La không có sợ hãi, bởi vì lần này bản thân trong tay có ma pháp chi nhãn, trực tiếp xuống tới, đụng phải lồng giam phía trên, Tô La làm bộ chuẩn bị té xỉu. Nhược tuyết bay thẳng nhanh A chạy tới cho Tô La tăng máu. Ta ác tiêu phạm đứng lên ha ha A cười to, thật sự là cùng một như heo một dạng đều là cùng ngươi nói chúng ta lỏng giam có thể không được là ngươi mà dạng này thái điểu có thể tùy tiện di động, ta năng lực thật là ngươi dạng này, người không thể tưởng tượng lấy được trên thế giới này chúng ta chân chính cường giả. Chương 581 Cựu Vĩ Hồ yêu tháp đệ tam tầng. Tiếng nói còn chưa hề nói đi ra, Tô La trực tiếp cầm lấy bản thân tiên thần biến đao trực tiếp ngạch liền là xông tới. Đối lên trước mắt căn này, ta áp tiêu phàm lớn tiếng kêu đạo, ngươi đi chết đi cho ta à, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên thế giới này để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính nghịch năng lượng Chúng ta chơi ra thế nào như thường có thể đưa ngươi nhóm người như vậy cho giết chết, như thường đem ngươi dạng này ngạch trói lại. Lúc này tiêu phàm sư chố ngực chậm rãi chạy xuôi đi ra huyết dạng. Tô la đem bản thân trong thân thể năng lượng tăng lên không biết là gấp bao nhiêu lần. Ở tô la không bảng điều khiển bên trên biểu hiện tà ác tiêu phàm thanh máu. Bạo kích 1312-123. Bạo kích 2-1231-23. Bạo kích 454-1545. Tà ác tiêu phàm cuối cùng nói ra ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ỉ nỉ làm sao có thể ngươi cái này ngu xuẩn chơi ra làm sao có thể đem ta giết chết ta không thể tin được ta không thể tin a ngươi làm sao có thể chứ ta không tin tô la lấy ra bản thân tiên thần biến đao một cái tử vong chi nhận lái đi trực tiếp đem hắn tà ác tiêu phàm cho giết chết ta đều là cùng ngươi nói a tiêu phàm xuất hiện ở sợ nhất chính là chúng ta ạ xạ xìn a thế nhưng là ngươi vẫn là như vậy chấp mê bất ngộ thông cáo tô la tà ác tiêu phàm cho giết chết tiêu phàm vì địa thần cấp bậc thần thú không hai mươi bảy ban thưởng tô la cung nguoi noi a tieu pham xuat hien o so nhat chinh la chung ta a xa xin a the nhung la nguoi van la nhu vay chap me bat ngo thong cao to la ta ac tieu pham cho giet chet tieu pham vi đia than cap bac than thu khong hai ban thuong to la ac ma chi nhãn có thể cự ly xa quan sát được tự mình nghĩ nhìn bất kỳ địa phương nào đồng thời có thể tinh lọc có chút mà pháp năng lượng lúc này nhược tuyết trực tiếp đem tô la tràn vào đến bản thân ngạch trong ngực nói ra ngươi thấy được sao ngươi thế mà chiếm được một cái thần kỳ như vậy đồ vật thật là có điểm có thể a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật là có điểm để cho chúng ta khiếp sợ a trên cái thế giới này chân chính cường giả liền là ngươi a tô la kaka ngươi thật hát là có chút lợi hại diễn đàn phía trên thấy được từ sệ vỡ trên đỉnh thổi qua tin tức trực tiếp nổ Các ngươi nhìn thấy không cái này tô là thế mà trải qua điệu thần cấp tà ác tiêu phạm đều là giết chết, chúng ta xuất hiện trên cơ bản có thể xem rốt cục ngạch rất đại bột cũng bất quá là chủ thần cấp á tô là rõ ràng đều là có thể đạt đến một chỗ thần cấp bậc thật là có chút kinh khủng á cho người thật là có điểm khó có thể tưởng tượng á. Ta đi nhìn đến lúc này á thật sự là chuyện như vậy á hôm nay hoàng đế quốc thật đúng là không nhất định khả năng thắng á, nhưng là có một chút là có thể xác định, thiên hoàng đế quốc đã không phải là một người có khả năng chỉ đạo á, hẳn là cùng npc hợp tác Trên thế giới này chân chính cứng, giả cờ giờ bờ giờ cũng đều là chúng ta dạng này không thể tưởng tượng đến thế giới to lớn có chút thời gian cũng không phải chúng ta có khả năng phát giác lấy được ngạch. Ta tô la ca, ca làm sao chính là như vậy ưu tú ân, các ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem. Tô la ca, ca sir, các ngươi cái này công hội chỉ là có chút rắc rưỡi, các ngươi hảo hảo nhìn nhìn các ngươi bản thân bộ dáng thật là có điểm ngu xuẩn bạo biết sao. Ta không tin tô la thật sự là có thể đem toàn bộ thiên hoàng đế quốc cho đánh xuống. Các người thấy được xuất hiện ở Tô La bảng số liệu giống như chỉ có như vậy mười vạn phía dưới người, các người thấy được thiên hoàng người đế quốc sao đây chính là thật sự là tốt mấy chục vạn đại quân à, thật là khiến người ta có chút thở không lên khi đến, liền xem như người hầu nguyên một đám bên trên, cũng đủ để đem Tô La toàn bộ đoàn đội dết chết biết sao. Mông cổ đại cấp các người hắn sao biết rõ cái gì à à, không biết liền không nên ở chỗ này mặt nói mò, các người nhìn thấy không xuất hiện ở Tô La là chuẩn bị đem bọn hắn nguyên thủ chu giết như vậy sao, toàn bộ thiên hoàng đế quốc liền được dạng này bại a Ta xuất hiện ở chỉ có thể là nói người dạng này ngạch người quá mức ngây thơ, đi đến cuối cùng nói sao đi à, các người đó là không biết thiên hoàng năng lực, các người lại nhìn nhìn xuất hiện ở cựu vị yêu hồ thắp bên trên nở cờ từng cái đều là tình anh trong tình anh. Tô la bị giết chẳng qua là sớm muộn sự tình. Tô la lúc này đã là căn bản đều là quản không đến rốt cuộc là bên này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì dạng sự tình, chúng ta ngạch thế giới là chúng ta không thể tưởng tượng đến, bây giờ căn bản cũng là không thể chịu đựng bên ngoài rốt cuộc là phát sinh sự tình gì tất cả mọi thứ là muốn dựa vào bản thân đi nắm giữ chúng ta thế giới có phải hay không phong phú như vậy nhiều màu a chúng ta xã hội rốt cuộc là hy không phải có chúng ta tưởng tượng cái kia bộ dáng tô la mở ra bản thân không bảng điều khiển đem bản thân phán quyết thú triệu hoán đi ra hướng về phía bên người nhược tuyết nói ra ngươi bây giờ là không có cái gì sự tình a chúng ta bây giờ chuẩn bị đi kế tiếp địa phương để sau đây chúng ta hôm nay làm ra tất cả những thứ này đây đều là người khác không thể nắm giữ chúng ta muốn đi kế tiếp địa phương nhược tuyết hướng về phía tô la nói ra chúng ta đi thôi Đi tầng tiếp theo, ta thật đúng là hy vọng tầng tiếp theo liền là thiên hoàng đại nhận, như thế liền xem như chúng ta chết cũng là muốn đến một cái thông khoái, ta cũng không muốn ở cái này địa phương gắt gao dày vò cái này. Tô la chậm dãi mang lấy bản thân ngạch phán quyết thú trực tiếp theo phòng này phía trên cham rai mang lay ban than ngach phan quyet thu lên ra ngoài. Lúc này nhìn thấy cựu vĩ hồ yêu tháp đệ tam tầng phía trên nhìn thấy tất cả những thứ này thật là có điểm để cho ta đều là chân kinh, thấy là một vài bức bích hoạ, cùng những cái kia viễn cổ hóa thách sống. Chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính có chút bản lãnh người hát thật đúng là không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng đến đây. Trên cái thế giới này chân chính cường giả chúng ta cũng căn bản không biết. Trầm giãi tô la thấy được một cái cự lớn thạch môn, trên cửa đã viết, kiểu rai to la thay hồ lon thanh mon không cuu vi ho yeu vào, sinh tử thâm viên người hay sao. Nhìn trước mắt cái tên này thật sự là không biết lúc này chuyện gì xảy ra, ở cái này xa với thế giới bên trong, có chút thời gian chúng ta ngạch nhân loại chính là như vậy không giống, ở toàn bộ thế giới bên trong. Chúng ta ngạch nhân loại trí tuệ là người khác không sở hữu, nhìn đến tầng này chủ nhân hẳn là một cái chơi ra, có thể nói bên trên sắc thực tương đối có nội hàm. Nhược tuyết hướng về phía Tô La nói ra, co the noi ben tren xác thuc tuong đoi co noi ham nhuoc tuyet huong ve phia to la noi ra to La ca ca ngươi nhanh hảo hảo nhìn nhìn chúng ta vẫn là là nên làm thế nào ngạch đi vào A, chúng ta tổng không thể ở nơi này ngoài cửa chờ lấy A, ngươi tranh thủ thời gian ngạch đem chúng ta mang vào A, ta ngươi cũng là biết rõ ngạch A như nhạc tỷ tỷ liền là ở bên ngoài chờ lấy chúng ta đây, xuất hiện ở thời gian mỗi một giây có thể đều là phi thường chân quỷ a Tô la ca ca chúng ta không thể ở cái này bộ dáng A. Tô la từ từ suy nghĩ muốn cưỡng chế tiến nhập đến cái này trong cửa đá, thế nhưng là bản thân vô luận là dùng nhiều đại lực khí cũng là không có khả năng đầy ra. Nhược tuyết lúc này cũng là trước đến giúp đỡ, nhưng là cái này thạch mồn căn bản chính là vịn sở bất động kỳ thật thật là chúng ta biết rõ cái kia bộ dáng, có chút thời gian cũng không phải là chúng ta suy nghĩ thế nào liền là thế nào. Tô la ở nơi đó chậm dãi tự rãi tu hướng về phía nhược tuyết nói ra, Ngươi có không có cảm giác có phải là vật này hay không tự ý nghĩ chúng ta vẫn là không có đoàn đúng à? Tự ý nghĩ? Chẳng lẽ vật này thật đúng là thâm ảo như vậy sao? Không thể nào, tô la ca ca ngươi cũng là biết rõ a trên thế giới này không có thần kỳ như vậy môn à? Ngươi hảo hảo ngấp lại à ngươi quên chúng ta ở cái kia vị trí bên trên, huyết khế hẹn ngươi còn biết sao? mươi 584 tỉnh lại. Nhược tuyết trực tiếp lộ ra phi thường kinh khủng ánh mắt nói ra, tô la ca ca không thể nào cái này thạch môn chẳng lẽ cũng là cần muốn chúng ta huyết khế hẹn à? Không không không thể nào cái này thật là có điểm để cho ta khó mà tin được à, ta không tin. Cựu vĩ hồ yêu không thể vào, sinh tử thâm viên người hay sao? Chẳng lẽ là chỉ bên trong này chỗ ở người là cùng cựu vĩ hồ yêu có thù à, thế nhưng là vì cái gì đây? Sẽ ở cái này trong tháp đây, ta thật đúng là có điểm không hiểu nổi à. Sinh tử thâm viên chẳng lẽ cái cửa này không thể nào thông hướng là thâm viên? Tô la hướng về phía nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo, ngươi không muốn đẩy cái cửa này, cái cửa này bên kia không nhất định là thứ gì ở trở lấy chúng ta that đung la co điem khong hieu noi a sinh tu tham vien chang le cai cua nay khong the nao thong huong la tham vien to la huong ve phia nhuoc tuyet lon tieng keu đao nguoi khong muon đay cai cua nay cai cua nay ben kia khong nhat đinh la thu gi o chờ lay chung ta đay Thế nhưng là tô la ca ca vậy chúng ta làm sao bây giờ à, chúng ta xuất hiện lại không có thể vào, vậy chúng ta liền là không thể đi đến chúng ta ngạch mục đích à, ngươi cũng là biết rõ à, bên ngoài còn có 10 vạn người tính mệnh ở chờ lấy chúng ta, chúng ta là không thể ở cái này ngồi chờ chết à. Ta biết rõ ai nhược tuyết ngươi tô la ca ca là loại kia không được trượng nghĩa ngươi sao, ta là muốn hảo hảo ngẫm lại hẳn là làm thế nào đây, biết sao. Lúc này tô la cũng là dựa theo bản thân trước kia trải qua huyết khế hẹn tình thế, đem huyết dịch của mình chậm rãi đem hắn rót vào thạch môn phía trên thấy được trước mắt cái này thạch môn đang từ từ không ngừng hé ra nguyên một đám dây leo cũng là không ngắn bắt đầu thả ra lên đến tô la lẩm bẩm nói đến nhìn đến vật này vẫn là ăn một bộ a a thật là có điểm khó có thể tưởng tượng a a cái cửa này cũng là bắt đầu chậm rãi không ngừng hé ra chúng ta cũng đều là có thể biết do ở cái này trên xã hội chân chính trí lực ra chúng ta chơi ra không có khả năng có người thứ hai liền là cái này toàn bộ trò chơi thiết kế cũng đều là do ta nhóm nhân loại đại nào khai phát trên thế giới này chân chính có chút thời gian là chúng ta bổ nhăng tưởng tượng đến Liền được thật nói như vậy thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ. Tô la lúc này thấy được cái này thạch môn đang từ từ không ngừng hé ra, chúng ta cũng đều là có thể biết rõ trên thế giới này giống cái này cái dạng này thạch môn thật sự là không có bao nhiêu. Nói cách khác mỗi một thạch môn phía sau đều là sẽ có một số chúng ta không thể biết rõ đồ vật ở cái này đồ vật phía sau, cũng là sẽ có rất nhiều chúng ta không muốn người biết. Thạch môn đang từ từ mở ra, chúng ta cũng đều là có thể minh bạch ở cái này bên trong cái trước người khả năng đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được. Có chút thời gian cũng không thể nào là chúng ta có khả năng biết rõ. Tô Lan nắm nhược tuyết tay trực tiếp liền là đi vào, đồng thời hướng về phía nhược tuyết nói ra, nhìn thấy không, hôm nay chúng ta cùng một chỗ đi qua, nhìn xem trên cái thế giới này bên trên bằng hoàng, nhìn xem bên trong này rốt cuộc là cái dạng gì ngại quỷ, ta muốn để trong này người biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính cường giả, có chút thời gian cũng không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng đến cái kia bộ dáng, Chúng ta thế giới có thời điểm liền được như vậy xinh đẹp, chậm rãi hai người đầu tiên đập vào mi mắt lại là một mảnh điệu ngữ hương hoa đồng thời phát ra cái này nhàn nhạt mùi thơm hai người cũng là trực tiếp liền là lưng cái này cảnh sắc trước mắt cho mễ hoặc chúng ta căn vốn liền là không thể tưởng tượng cái dạng này cảnh đẹp để mình đã là chìm đến trong đó thế giới mỹ lệ khả năng liền được cái dạng này đi khi nhìn chúng ta kế tiếp thế giới cũng sẽ bởi vì chúng ta cái dạng này đặc sắc nhược tuyết lúc này liền bại lộ đi ra nữ nhân một số đặc điểm đã là được trước mắt những cái này hoa cọ cho hấp dẫn chậm rãi đem một cái mang theo đâm mân tôi cầm đi ra Đối lên trước mắt Tiêu Đạo, Tô La Ca ca ngươi thấy được sao trên thế giới này chân chính còn có xinh đẹp như vậy đồ vật a, thật là có điểm cho người không thể tin được a. Tô La Ca ca ngươi thấy được am cái này trong tay mang gai hoa hồng, ngươi biết sao vật này ở chúng ta hiện thực trong xã hội vật này cũng là phi thường hiếm thấy, ở cái này bên trong lại còn có vật như vậy a, ta thực sự là phi thường không thể tưởng tượng nổi a. Nhược Tuyết bỗng nhiên phát hiện bản thân trên tay chậm rãi ngạch được cái này mang gai hoa hồng cho đả thương. Tô la lớn tiếng kêu đạo, ngươi nhanh lên đem cái này mang gai hoa hồng đưa xuống vật này khả năng có độc. Lúc này nhược tuyết nói ra, Tô la ca, ca ta làm sao như thế mơ hồ đây, chẳng lẽ là nói xong trực tiếp liền là nằm trên mặt đất. Tô la cái này thấy không xong vật này nhất định là có thuốc mê, ta nói làm sao sẽ có tốt như vậy địa phương để cho chúng ta thưởng thức đây, cái này căn bản là một cái năm đây. Nói thật nơi này thật đúng là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Tô la lúc này cũng là lâm vào ngạch mơ mơ màng màng trạng thái. Mơ hồ nhìn được mấy chục người đem bản thân chăm chú chói lại. trói Chầm Tô La mở hai mắt ra thế, nhưng là lúc này đã là được người tới một cái khác địa phương, Tô La bị chói ở tế tự đài phía trên, đồng thời thấy được Nhược Tuyết trói cột vào phía sau mình. Tô La hướng về phía Nhược Tuyết lớn tiếng kêu đạo: "Nhược Tuyết ngươi mau tỉnh lại a, ngươi biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao?" Lúc này Tô La bi troi o te tu đai phia tren là tại ve phia nhuoc tuyet lon tieng tieu đao kiếm bản thân bảng tin tức không ngừng xem xét trở về thủ, thế nhưng là vật này giống như là bị thủ tiêu mở dạng, căn bản chính là không có khả năng tra được, chúng ta có chút thời gian thật là có điểm khó có thể tưởng tượng trên thế giới này thật là cái gì thị tẩm đều là khả năng phát sinh nhược tuyết lúc này chậm rãi mở hai mắt ra hướng về phía to la lớn tiếng nói ra to la ca ca ngươi làm sao à ngươi biết sao trên thế giới này chân chính ngạch cường giả có chút thời gian đồng ý ân đều không được là chúng ta tưởng tượng lấy được chúng ta cũng là có thể minh bạch trên thế giới này có chút thời gian chúng ta thật là không thể được mặt ngoài làm cho mê hoặc chúng ta phải biết bên trong này mở ấm kỳ thật thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ chúng ta thế giới liền được cái dạng này nhìn trước mắt to la ca ca Nhược tuyết trong lòng cũng là không biết đến nên nói cái gì, như nhạc tỷ tỷ còn ở bên ngoài chờ lấy chúng ta đây, kỳ thật chiếu tiếp tục như thế mà nói, chúng ta thời gian thật là có số, chúng ta có lẽ tranh thủ thời gian tìm ra, có lẽ sớm một chút đi tính toán, chúng ta thế giới cũng là phi thường, có thể là chúng ta chân chính không tưởng tượng nổi. Lúc này một cái buồn hoa chậm rãi nổ tung, một cái cùng loại với tiên tử người chậm rãi bay tới. Phía dưới tất cả mọi người là bắt đầu tiến hành quỳ lệ lễ. Nhược tuyết lớn tiếng đối tô là ca ca nói ra, ngươi biết sao? Lúc này cái dạng gì tình hoa à, nhìn đến lần này là gặp nữ có sao. Tô la ca ca ngươi cũng không thể tham luyến cái này sắc đẹp sau đó được. Ngươi nói cái gì đó, ngươi cũng là biết rõ ta là như vậy phong lưu một người làm sao có thể biết đây. Bốn cầu hoa tươi ba. Tô la ca ca ngươi nhìn ngươi chính mình cũng là thừa nhận ngươi bản thân phong lưu. Ngươi còn muốn thế nào à, tô la ca ca ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Sau đó nhược tuyết liền là khóc lên. Lúc này tử hà tiên tử trực tiếp đi tới, hướng về phía tô la nói ra, ngươi biết sao người đã là xúc phạm chúng ta trong này quy tắc ta cho người biết ta phàm là đi tới chúng ta tầng này thời điểm nam ta sẽ tiêu chết nữ ta sẽ giết chết người biết rõ ta vì cái gì làm như vậy sao người ý tứ gì ta đã nói với người người biết ta là ai không ta muốn gặp các ngươi thiên hoàng ha ha ha ha ha ha người thật là có điểm khôi hại a còn muốn đem chúng ta thái hoàng người biết rõ chúng ta thiên hoàng ở đâu a ngươi đừng cho là ta nhóm không biết ngươi là ai a người bố trí liền là cái kia tô la a ta đã nói với ngươi ta đã sớm nghĩ tìm tới ngươi ngươi lại còn dám xâm phạm chúng ta thiên hoàng đế quốc thật là có chút xem thường ngươi a ngươi hảo hảo nhìn ngươi bản thân bộ dáng ngươi xem một chút ngươi có cái gì tư cách tới phạm chúng ta lãnh địa ngươi biết rõ chúng ta nơi này người tài ba a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta liền là phi thường sinh khí không ngươi ngươi ngươi nhất định là sẽ hối hận ngươi là cái gì từ hà tiên tử ta xem ngươi là chó ra một cái a nhược tuyết lớn tiếng tiêu đạo tiểu cô nương nguyên bản nơi này thật sự là không có ngươi sự tình gì nhưng là ngươi lại dám dẫm ta mân tôi ngươi biết sao Ta mân tôi chỉ cho phép ta một người động. Tô la nhìn trước mắt cái này dáng vẻ thước tha mềm mại mỹ nữ, cái kia tư thái, chỉnh thể bên trên nhìn đến cũng không giống là một cái khủng bố như vậy người à. Chúng ta cũng thật sự là có thể biết rõ trên thế giới này chân trinh có năng lực người đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được ngạch, nhưng là cái dạng này nữ nhân hay là thật tương đối đáng sợ sợ. Phía dưới ta trung thực người hầu không các người biết sao. Hôm nay ta muốn giới thiệu cho các người một chút hai người kia lai lịch, các người trước tiên có thể nhìn xem người nam này. Các ngươi biết sao người này gọi là Tô La Huynh Đệ. Các ngươi cũng cũng đều là có hiểu biết ta, liền là cái kia toàn sẽ vỡ bên trên ngưu bức nhất nam nhân. Thế nhưng là lại có thể như thế nào đây? Bây giờ còn không phải được ta tử hà tiên tử cho đón lấy bên trong à. Ngươi xem một chút cái này bên người ngạch nữ nhân này. Các ngươi cũng có khả năng là không biết à, người này thế nhưng là thâu thiên công hội công chúa à. Hôm nay ben nguoi ngach nu nhan nay cac nguoi cung co kha nang la khong biet ta nhiên hai người đều là chạy tới chúng ta tử hà trong sơn động đến. Có nhiều thứ thật là chúng ta không thể tượng, tượng lấy được. Chậm Dãi A Tử Hà Tiên tử đi ở cái này đại trung gian phía trên, chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính có có thể người bên trong khả năng đều nói chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Tô La lúc này bắt đầu mở ra bản thân bảng điều khiển sau đó đưa vào U Linh đại nhân gọi lên. Lúc này bản thân Thiên Thần biến đao còn là ở mảnh này bùi hoa bên trong đi ngủ cái này đây. Tô La lớn tiếng kêu đạo, "Uy uy huynh đệ, mau dậy nếu như ngươi nếu là bây giờ còn không đến mà nói, cái kêu ta chính là chân chính bạch bạch." Lúc này Thiên Thần biến đao mới chậm rãi mà đổi lên nhưng là cự ly nơi này còn là phi thường xa tô la ngươi nói cái gì các ngươi đã là gặp phong hiểm lúc này cái dạng gì tình huống a ngươi nhanh tới đây a đi theo ta bảng điều khiển tin tức thiên thần biến đao siêu siêu trực tiếp liền là xông về tô la vị trí địa phương nhà máy chương năm 585 nguy hiểm lúc này tử hà tiên tử còn đang không ngừng đem bản thân trong tay kim trâm cầm đi ra nói ra tô la à ngươi biết sao trong tay của ta ngạch cầm cái này là thứ gì a ngươi có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả vẫn là là thập sao bộ dáng a Ta đã nói với ngươi à, cường giả là chia rất nhiều loại à, nhưng là đây ta là chuyên môn giết cường giả biết sao, liền là cùng loại ngươi dạng này đều là không đủ ta một cái ngón tay, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng lẻ bà không ta còn là phi. Thường vì ngươi đáng tiếc, ngươi thấy được trong tay của ta ngạch cái này ngân châm à, đây là sắp cắm vào ngươi đại nào không chế tầng bên trong, như thế ngươi thì sẽ mất đi không chế sau đó vĩnh cửu hôn mê nữa, vật này chân chính đáng sợ đến cỡ nào cũng là ngươi bản thân đi tưởng tượng à. Chầm rãi tử hà tiên tử đem bản thân trong tay kim châm muốn cắm vào tô la vọ đại náo bên trong. Tô la lớn tiếng kêu đạo, tử hà tiên tử ngươi biết sao trên thế giới này chân chính cường giả có thể là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này chân chính có năng lực người có chút thời gian cũng thật là chúng ta chạm không tới. Nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi không thể như thế đối ta, ngươi cũng là biết rõ chúng ta căn bản là không nguyện không thủ. Ngươi vì cái gì muốn đối ta làm như vậy, ngươi nếu là làm như vậy cũng được tối thiểu ngươi cho ta cái thuyết pháp. Tô la là ở cái dạng này chậm rãi kéo dài cái này thời gian. Nhược tuyết lúc này cũng là khóc giống lên hướng về phía Tô la nói ra. Tô la ca ca chẳng lẽ chúng ta hôm nay là muốn gặp rủi ro à? Tô rơi ca ca đều là ta thật xin lỗi người. Nếu không phải là bởi vì ta heo một người cũng sẽ không cần dạng này ngạch. Ta không nên đi xem cái kia hoa thảo đi dạy. Tô la ca ca thật xin lỗi à? ha ha ha ha ha ha, ha, ha thật sự là ngu xuẩn chơi ra à? Xuất hiện ở các người nói những cái này rốt cuộc là có cái gì chứng dụng à? Ngươi phải biết ở hôm nay trên xã hội chân chính có thực lực người khả năng đều không được là các ngươi có khả năng tưởng tượng lấy được. Chúng ta trên cái thế giới này chân chính muôn màu muôn vẹ các ngươi còn phải thể nghiệm đây. Nhưng là chúng ta thiên hoàng đế quốc lữ trình các ngươi kết thúc à. Chúng ta ngạch nơi này là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Chúng ta cũng có chúng ta quý cụ. Tiểu cô nương ta chỉ có thể nói ngươi là tuyển sai người. Kim Trâm ở trong tay. Tử Hà xuất hiện đang từ từ đằng không mà lên hướng về phía phía dưới To La trực tiếp liền là siêu một chút đem bản thân trong tay kim nhắm vào To La ngạch đại não phía trên đâm vào. Lúc này To La chậm rãi ngạch nhắm mắt lại trong miệng lẩm bẩm. Hoa thị đao tranh thủ thời gian a thiên thần biến đao. Chỉ nghe ở một tiếng đem kim châm đánh bay siêu một chút đem To La bên người ngạch cái gì cũng chém đứt. Thiên thần biến trong đao u linh đại nhân nói ra To La ta có phải hay không đến vãn để ngươi lo lắng thụ sợ a ngươi nói cái gì đó không có việc gì ngươi xuất hiện lại đến đúng thời điểm đây. Ngươi cũng là biết rõ chúng ta hôm nay trên xã hội có chút thời gian là các ngươi không thể tưởng tượng lấy được nạch. Chúng ta trên thế giới cổ chân chính là có bao nhiêu phong phú cũng là người khác không thể biết rõ. Ngươi đã đến hôm nay chúng ta liền là hảo hảo đến giáo dục một chút cái này tự hà tiên tử. Vừa rồi cái tiêu tiêu căng phách lối làm sao không có A1. ba. Ta cho ngươi biết không muốn quá mức khoa trường, biết rõ hảm ngư phiên thân sao. Nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo, tô la ca ca ngươi có phải hay không dùng sai từ A? lúc này đáy hạ nhân cũng đều là tất cả đều là đi lên muốn đem tô la đến vào chỗ chết đáy hạ nhân đều là tướng mạo phi thường kỳ hoa nguyên một đám độc nhãn nếu không liền là đứt tay còn có liền là pháp sư cái kia bộ dáng chương năm trăm tám mê choáng tử hà tiên tử lúc này lấy tay hướng về phía đáy hạ nhân nói ra các ngươi trước không nên động ta xem một chút cái này tô la rốt cuộc là có bao nhiêu ngư bức tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là xông tới tử hà tiên tử trực tiếp đem vung tay lên chậm chậm một chút bột gạo đi ra trầm rãi trải rộng ở Tô La bên người. Tô La còn không có đi chân chính người thời điểm, trực tiếp liền chết cảm giác đầu góc mình lần không. Nhược Tuyết nhìn đến lúc này lớn tiếng kêu đạo, "Tô La ca ca ngươi làm sao còn có thể phạm phải hình dáng này sai lầm đây, ngươi đại giá thời điểm đều là không được xem xét người này tin tức sao?" Nhược Tuyết cái này 23 thời điểm điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này tự hạ tiên tử. "Phải chăng xem xét Tử Hà tiên tử?" "Vâng." "Tên, Tử Hà tiên tử. Thuộc tính, chiến sĩ. Cấp bậc" 96. HB .E. 100500100500. Ma lực giá trị 95.850. Vật lý công kích lực 95.850. Lực phòng lựa vật lý 95.000. Lực lượng 4.000. Chí lực 400. Thể lực 2625. Tinh thần 2255. Vật lý bạo kích 100% liếc. Vật lý đâm xuyên 60% liếc. M. Chiến đấu hút máu 70%. Công kích tốc độ 70%. Di động tốc độ, 160%. Kỹ năng, tử hà mê phấn, độc khí đạn, choáng dược, phấn hoa tập kích, hương khí tập kích người các loại. Nhược tuyết thấy được trước mắt cái này tử hà tiên tử tin tức, xem xét người này trong chiến đấu chính là không có tô la -ca -ca cường đại, nhưng là người này là chơi hoa. Tô la -ca -ca khẳng định không được là đối thủ A. Tử hà tiên tử A cười ha ha đạo, các ngươi biết sao, khả năng này liền là các ngươi nhân loại ngạch bệnh chung A, các ngươi cũng là không biết ta rốt cuộc là cái dạng gì nghề nghiệp A. Thiên hoàng đế quốc không được là các ngươi tùy tiện liền có thể đi vào. Tô la chậm dại hướng về nhược tuyết phương hướng lui ra, đem thiên thần biến đao siêu một chút đem nhược tuyết cứu được xuống tới có thể là nhìn đến trước mắt mình chậm dại đang thay đổi hắc. Chúng ta cũng là thật có thời điểm không thể tưởng tượng trên thế giới này chân chính cường giả rốt cuộc là thập sao bộ giáng người. Tô la chậm cuong gia rot cuoc la thap sao bo dang nguoi to la cham dai đem bản thân thân thể năng lượng cũng là không ngừng tạm dừng cái này. Bởi vì vì cái dạng này có thể đình chỉ bản thân không ngừng hút vào khí độc lúc này ở nơi này một tầng không ngừng xuất hiện nguyên một đám tiểu tiểu hình quang trùng chậm rãi phản bắn đi ra một cái người trẻ tuổi bộ dáng nói ra từ hạ tiên tử ngươi làm thật là vô cùng tốt ta xuất hiện ở yêu cầu ngươi bật người đem tô la giết chết cho ta phía dưới ngạch người đâu trực tiếp liền là quỳ xuống tới lúc này nhược tuyết liên tuyến như nhạc tỷ tỷ nói ra như nhạc ngươi biết sao thứ gì có thể giải quyết phấn hoa à chúng ta xuất hiện ở cần muốn các ngươi trợ giúp chúng ta nơi này chân chính là có chút đại ngạch sự tình ta còn là phi thường hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta một chút Các ngươi chẳng lẽ là gặp hoa không ba không phấn nguy cơ a? Như Nhạc tỷ tỷ ngươi mau nói cho ta biết, bằng không thì Tô La ca ca lập tức phải bị người giết chết. Ngươi xuất hiện ở dựa theo ta nói làm đem ngươi thân thể giải dược chậm rãi mài sau đó đưa ngươi đây năng lượng cùng nước mắt rót đi vào dạng này có thể cho Tô La chậm rãi đi vào, dạng này hẳn là hữu hiệu, hiệu. Lúc này thấy được Tử Hà tiên tử trong tay cầm lấy ngạch cái kia cực lớn kim trần hướng về Tô La ở phương hướng trực tiếp ngạch liền là đã đâm tới. Nhược Tuyết cầm lên bản thân ma pháp trượng cho tiếp xuống tới đem bản thân vừa rồi chế tác giải dược bỏ vào tô la ca ca trong miệng, xuất hiện ở chỉ là kém như vậy một giọt nước mắt. Ẩm. Dung sức bóp bản thân một chút, đem khỏe mắt giọt nước mắt trực tiếp ném vào đến tô la trong miệng. Chương 587 tử hà tiên tử sức chiến đấu. Tô la lúc này chậm rãi tay mới là có chi rắc chậm rãi ngạch mở ra cặp mắt mình đối lấy người trước mắt này lớn tiếng kêu đạo, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại trên thế giới này chân chính có thực lực người cũng đều không được là các ngươi cái dạng này có khả năng tưởng tượng nghịch. Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta Tô La lợi hại. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này, bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Bản thân trưởng thành thuộc tính trực tiếp liền là đạt đến tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp cầm lên bản thân thiên thần biến nào, sử dụng ảnh tử phân thân trực tiếp đâm tới. Đem tử Hà tiên tử quả thực là giật mình kêu lên từ hà xuất hiện ở bắt đầu không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau triệt thoái phía sau cái này nhưng là chân chính là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch là người này bắt đầu đi về phía chính mình người nhóm bên trong hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng tiêu đạo các ngươi hiện tại cũng lên cho ta đem trước mắt hai người kia giết chết cho ta chậm rãi ngạch thấy được một đám người trực tiếp vọt lên đối với tô la loại này trải qua bách chiến người mà nói trước mắt những người này căn bản cũng không phải là bản thân ngạch đối thủ đem bản thân năng lượng chậm rãi tăng lên triệu hoán đi ra bản thân ngạch ảnh phân thân cổ ma ạ lạ Bản thân xông về cái này tử hà thiên tử. Tô la lớn tiếng kêu đạo, ngươi đến lúc đó chạy cái gì à, ta liền là ở cái này đây à, ngươi nhìn à nhìn ngươi cho ngài dọa thật là có điểm để cho ta không biết nói thế nào ngươi à, ngươi mới vừa mới năng lực đây, làm sao liền nhanh như vậy là túng đây. Tử hà thiên tử, ta đây là hảo nữ không cùng nam đấu, ngươi khi dễ một cái nữ nhân tới đấy là tính cái gì đây thật sự lạ. Tô la ha ha ha cười to đạo, ngài vừa rồi cái kia ngự khí đây làm sao cũng bị mất đây nhìn xem ngươi cái này bộ dáng. Ta thật là có điểm phi thường khôi hại à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là không nói ra được đến cái gì đâu. Ta hôm nay muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, ngươi biết sao ở hôm nay thế giới đang ngạch cái gì cũng là ngươi không thể muốn biết. Ngươi vừa rồi không phải cũng là để cho ta thấy được ngươi lợi hại à, xuất hiện ở ta muốn để ngươi kiến thức một chút. Ta lợi hại, ha ha nói ta giống như là phi thường sợ hãi ngươi là, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại ở hôm nay trên thế giới chúng ta thế giới đều là bình thường người không thể tưởng tượng đến. Lúc này Tô La cầm lấy ngạch bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là xuống tới, đối lấy trước mắt người này đem bản thân thiên thần biến đao cắm luận văn đi qua, thấy được bản thân thiên thần biến đao chậm rãi đâm vào trước mắt thân người này thể bên trong. Bản thân bảng điều khiển bên trên bắt đầu không ngừng lấp lóe cái này người này tổn thương. Bạo kích 1.231-212 Bạo kích thân thể Bạo kích bốn Tử Hà Tiên Tử lúc này H.P. đã là thấy đấy nói ra, ngươi làm sao cái dạng này à, ngươi cũng là biết rõ ngươi chính là khi phụ ta ngươi thật sự là thật là hư nhìn xem ngươi dạng này ta thật là có điểm phi thường náo tâm a người người người tô tốt la chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng hướng về phía trước phương hướng hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo các ngươi biết rõ ở ở liền hôm nay thế giới các ngươi là tình nguyện được gáp bạch a các ngươi cũng là biết rõ các ngươi phía trên là ở chậm rãi thôn phải ngươi. ngươi xem các ngươi một chút xuất hiện ở tình huống ta chính là biết rõ kỳ thật các ngươi thật đều là sinh hoạt một chút cũng là không tốt các ngươi nếu là nguyện ý lau một nguoi cùng với chúng ta chúng ta trực tiếp liền là cùng một chỗ đang chiến đấu ta cùng nhau tin chúng ta năng lực đều là bình thường người không thể tưởng tượng lấy được ngạch. Chương 588 bản điều kiện. Nhược Tuyết đối lên trước mắt ngạch Tô La Ca ca lớn tiếng tiêu đạo, Tô La Ca ca ngươi biết sao ở hôm nay trên thế giới chân chính ngạch có năng lực người cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch, trên thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được, Tô La Ca ca ngươi mãi mãi cũng là chúng ta đại anh hùng, Tô La Ca ca ngươi sao có thể tốt như vậy đây, nhìn xem ngươi cái này ca bộ dáng ta thật đúng là tương đối khai tâm đây, Tô kaka ngươi biết rõ ta là phi thường yêu ngươi a. Giết tử Hà Tiên lớn tiếng kêu đạo, ngươi To la nếu như nếu là buông tha ta, ta sẽ dẫn các ngươi tìm tới thiên hoàng. Lúc này To la nhìn trước mắt Tử Hà Tiên Tử nói ra, ngươi nói là thật a, ta cho ngươi biết ngươi nếu là cùng ta nhóm soát cái dạng gì mánh khoẹ, ta muốn để ngươi để mắt, để ngươi biết rõ biết rõ chúng ta xuất hiện không ba không ở ai mới là nguy bức nhất người. Ngươi chính là yên tâm đi, ta khẳng định là sẽ không ra vẻ. Lúc này Nhược Tuyết lớn tiếng ngạch kêu đạo, To hay sao a, chúng ta không thể tin hắn a. Ngươi cũng là biết rõ người này đều là chúng ta không thể biết rõ đồng thời đây người này thật là có hơi lớn ngạch giao hoa ta, chúng ta tại sao phải tin tưởng nàng nha. Ngươi cũng là biết rõ lại hôm nay trên xã hội chân chính cường giả có thể là chúng ta không thể tưởng tượng. Ngươi cũng là biết rõ chúng ta ngạch thế giới là biến phi thường lớn, chúng ta ngạch thế giới cũng là sẽ biến đổi phi. Thường tốt. Tô La hướng về phía nhược tuyết nói ra, thật chúng ta nếu là có như thế một người thật đúng là tương đối dễ dàng ngạch, nếu như nếu là không có nàng mà nói chúng ta thật sự là không biết nên cái này đây làm sao xuống tìm đây. Tô la ca, ca ngươi đừng nói nữa à, ta thương tâm, ta xem ngươi cái này bộ dáng liền là tham luyến ngươi ra ngạch sắc đẹp ngươi chính là không thừa nhận, ngươi chính là hoa tâm đại là đem à tô la ngươi quá khiến ta thất vọng. Tử hà tiên tử ha ha ngạch cười to đạo, ngươi tiểu công chúa hay là thật rất khả ái, à, ngươi xem một chút ngươi trước mặt người này nơi đó yêu thù à, ngươi cũng là biết rõ ở chúng ta trên cái thế giới này chân chính cường giả cũng không thể nào là cái dạng này à, ta thế nhưng là không được tây hoàng cái dạng này, ngươi nếu là thật thích ngươi liền là lấy được được. Ngươi xem một chút ngươi còn nói những cái này vô dụng, nhìn xem liền là để cho ta phi thường chán sinh khí à. Tô la trực tiếp đem trước mắt cái này, cờ giờ bờ giờ, nhược tuyết thoáng cai ôm vào trong lòng nói ra, tốt tốt á á ta Tô la mới nói nếu như chúng ta một khi là hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền là thả hắn để cho nàng nên đi đâu liền đi đâu, ngươi xem một chút hình dáng này được chưa. Tô la không cho ngươi ở hoa tâm đại là bà ca. Biết rõ. Tô la đối lên trước mắt tử hà tiên tử nói ra, cái kia ngươi hãy nhanh ta chút cho chúng ta chỉ to la khong cho nguoi o hoa tam đai la ba biet ro to la đoi len truoc mat tu ha tien tu noi ra cai kia nguoi hay nhanh len mot chut cho chung ta chi ro con đường à, ngươi cũng là biết rõ à? ngươi xem một chút máu của ngươi lượng liền là còn dư như thế dọn dọn hp nếu như ngươi nếu là thật cùng ta nhóm soát cái dạng gì mánh khoe ta khẳng định phải đưa ngươi toái thạch vận đoạn ngươi chính là yên tâm đi sẽ không nhưng là đây ta bây giờ nghĩ hỏi một chút các ngươi thâu thiên công hội đến là hy còn có thu hay không người a nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo chúng ta không cần ngươi dạng này yêu tinh biết rõ không xin đem ngươi miệng cho ta nhắm lại ta lại không có cùng ngươi nói chuyện a ngươi cũng là biết rõ xuất hiện ở các ngươi người nào là chân chính lão đại a lấy thật sự là Sau này lại nói ngươi tranh thủ thời gian được linh chúng ta muốn ăn đòn thiên hoàng ngươi nhiệm vụ liền là hoàn thành, như vậy mà nói ta cũng có thể bỏ qua cho ngươi một cái mạng, nhưng là nếu như ngươi nếu là cùng ta dợ trò gian, ta muốn để ngươi biết rõ biết đắc tội ta hạ chẳng, trên thế giới này chân chính dám theo ta như thế nói chuyện vẫn là không có đây, ta hôm nay bỏ qua cho ngươi, ngươi chính là hảo hảo a trộm, cái này vui a. Chương 589 Tử Hà tiên tử hỗ trợ. Lúc này Tử Hà tiên tử phất tay đem nhân viên phụ cận toàn bộ đều là phân phát. Hướng về phía Tô La lớn tiếng nói ra. Bên trong này người kỳ thật đều không phải là ta kỳ tác, các ngươi cũng là thấy được những người này còn tính là tốt đó sao, các ngươi là không có thấy thiên hoàng thủ hạ đây một cái so một cái dò người. Vậy là gì cái gì à, các ngươi cũng là biết do thiên hoàng thủ biet rõ thien hoang vì sao lại biến thành cái kia bộ dáng đây, chẳng lẽ là thiên hoàng đang luyện cái gì tà thuật sao. Ngươi đoán phi thường đối nghe nói thiên hoàng đã là bế quan thời gian rất lâu, vừa rồi ngươi cũng là thấy được thiên hoàng đang từ từ đem bản thân năng lượng ở tăng cường, giống như có tà ác nở tờ cờ ở chợ giúp hắn luyện chế dược. Các ngươi cũng là có thể nhìn thấy thiên hoàng đại nhân Mỹ lệ dung nhan, cái kia đều là ta công lao, ta có thể bảo chứng hắn gương mặt, nếu như nếu là không có ta, cái kia thiên hoàng đại nhân mặt sẽ được ăn mòn phi thường ngạch nghiêm trọng, nhưng là cũng là bởi vì có ta tồn ở à, ta mới có thể để hắn dung mạo khôi phục tới. Trên cái thế giới này thật là có thần kỳ như vậy à, ta thật đúng là có điểm không thể tin được à, ngươi cũng là biết rõ vậy ta xuất hiện ở khuôn mặt có phải hay không có thể biến càng xinh đẹp hơn à. Chúng ta thế giới Mỹ lệ khả năng liền được cái dạng này à. Từ Hà Tiên tử chậm rãi đem hai người dẫn tới một nhanh cổ sáng phía trên, đồng thời đối lên trước mắt Tô La nói ra, ngươi thấy được à, ở nơi này nhanh ánh sáng phía trên hẳn là to lớn Thiên Hoàng đại nhân địa phương, ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên thế giới ngươi đều là một cái nguyên lão cấp bậc nhân vật, ta cũng là tin tưởng ngươi, gặp được Thiên Hoàng đại nhân, ngươi có thể sẽ bị dọa đến không? Rõ, kỳ thật đây ta muốn nói sự tình a, ta còn là không tin ngươi có thể đem Thiên Hoàng đại nhân, ta là không nghĩ ở đợi ở cái này bên trong, ta chỉ có một cái yêu cầu các ngươi mang cho ta ra ngoài đi ta không muốn ở cái này người không ra người quỷ không ra quỷ địa phương trong này cũng là thật tốt không có ý nghĩa nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo ngươi ý tứ gì chẳng lẽ ngươi thật sự là nghĩ cùng ta nhóm đến chúng ta thành chân a hay sao kiên quyết hay sao tô la nói ra được chưa nhưng là đây ngươi phải bảo đảm ngươi làm sự tình là đúng nếu như ngươi mà nếu là thật lừa gạt ta ta sẽ để ngươi chết phi thường tàn nhược tuyết ngươi đem người này hp đi lên thêm một thêm cái kia ta phải tạ ơn phía trước căn này nhược tuyết tiểu tỷ tỷ a ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, ta không muốn, tô la ca ca ngươi để cho ta giúp nàng, vừa rồi nàng vẫn là muốn giết chết chúng ta đây, tô la ca ca ngươi nhanh một chút tỉnh một chút ta, không được tử được ta không muốn giúp nàng. Bốn cầu hoa tơi ba. Nhược tuyết ngươi tranh thủ thời gian à, ngươi có thể hay không nghe ta ngạch mà nói à, ta còn là không được là các ngươi lao đại rồi. Nhược tuyết là phi thường kìm lòng không được đem bản thân ma pháp thuật trị liệu cho tử hà tiên tử tăng thêm. Lúc này thấy được tử hà trực tiếp liền là đi tới cái này cổ sáng phía trên đi. Siêu một hạ nhân phát sinh không thấy. Tô La tranh thủ thời gian theo sát lấy đằng sau cũng là cùng tiến lên đi, chúng ta cũng đều là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính tương đối lợi hại người xác thực là phi thường nhiều, nhưng là không nhất định mỗi một người đều là như vậy vô địch. Tô La có thể hay không đánh qua Thiên Hoàng đại nhân xuất hiện ở hay là thật là không được quá dễ nói, người nào là cường giả, chúng ta ai cũng là không biết. Nhược Tuyết lúc này còn ở lẩm bẩm nói đến, Tô rơi ca ca ngươi làm sao cái dạng này đây, ta đối với ngươi tốt như vậy a, ngươi thế mà cho ta tìm được một cái tiểu tam. Ngươi cái này bộ dáng là để cho ta đối với ngươi là có bao nhiêu thất vọng à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta hay là thật phi thường sinh khí. Nhược tuyết cũng là theo sát đằng sau. Mấy người siêu siêu được ánh sáng ở trực tiếp chuyển đến một cái so tầng thứ tư nhà máy. chin 590 mang đến nơi này. Tô la hướng về phía tử Hà Tiên tử nói ra, ngươi thế nào đây là, ngươi cũng là biết rõ trên thế giới này. Chân chính cường giả cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được người ta, chúng ta thế giới cũng sẽ bởi vì biến không giống nhau. Xuất hiện ở ngươi vì cái gì muốn mang chúng ta tới nơi này tầng thứ tư đây, chúng ta là muốn tìm thiên hoàng đại nhân không phải qua ra ra, ngươi mang chúng ta đến nơi này là vì cái gì à? Ngươi hảo hảo tô la, ngươi yên tâm đi lẻ bà không, ta là sẽ không đem ngươi nhóm bán, ta còn muốn đi ra ngoài một chút đây, ta từ nhỏ đã là được ánh sáng ở bên trong này, ta nói cho các ngươi biết chúng ta bên trong này kết cấu xuất hiện ở đã là phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, chúng ta bây giờ nói tính người căn bản cũng không phải là thiên hoàng đại nhân xuất hiện ở phía trên có một cái cho tới bây giờ không ra mặt nở cờ cờ hắn mới là chúng ta chân chính buộc chúng ta tất cả mọi người là cho cái này làm công chúng ta thế giới thật sự là một cái thập sao bộ dáng, hoặc là hướng về cái dạng gì phương hướng đi biến chúng ta thật sự là ai cũng là không tốt đi nói thật chẳng lẽ là có người nói như thế ngạch hù dọa người sao các người cũng là có thể có thể minh bạch. hôm nay ta chính là muốn xem các người một chút thiên hoàng đại nhân đến đấy là dài thập sao bộ dáng, ta xem một chút rốt cuộc là hắn lợi hại vẫn là ta tương đối lợi hại Trên thế giới này chân chính tường giả khả năng liền được bất quá cũng như vậy thôi Ta xem các ngươi láo đại rốt cuộc là cái dạng gì thần kỳ nhân vật Lúc này tử hà tiên tử đem tô la chậm rãi ngạch dẫn tới một gian phòng bên trong Lúc này trên trời một cái con rơi trực tiếp bay tới Nhược tuyết hướng về phía tô la nói ra Tô la ca ca ngươi có hay không ngửi được đây là cái dạng gì vị đạo à Làm sao thúi như vậy à cái này cũng là thật quá khó người đi Thật là có điểm cho người chịu không được à Ngươi cũng là biết rõ à tô la ca ca chúng ta không thể cái dạng này à Ta thật là có chút hao một muốn cùng ngươi nói a a." Tô La hướng về phía nhỏ giọng nói ra, "Ngươi không nên ồn ào nháo nhào, ngươi thấy được sao một cái kia nhiễm trong vải giống như đều là một số người huyết dịch, khả năng cái này Thiên Hoàng đại nhân đang làm những người nào gặp không được độ vận, chúng ta trước không nên ồn ào nháo nhào, chúng ta nhìn xem rốt cục phía trước là cái dạng gì tình huống." Còn rơi bay qua A Lý hướng về phía Tử Hà tiên tử nói ra, "Tiểu thư ai bảo ngươi đi lên a a, chẳng lẽ ngươi đem Tô La cho thu thập hết rồi sao?" Thiên Hoàng đại nhân nói ngươi đã đem Tô La cho chế phục ở đây là thật sao? La, đây không phải à, nàng xuất hiện ở đã là để cho ta khống chế được, ta chuẩn bị dẫn tới Thiên Hoàng Đại Nhân phủ cận để Thiên Hoàng Đại Nhân tự mình thẩm phán hắn, các ngươi xuất hiện ở biết rõ Thiên Hoàng Đại Nhân ở nơi nào sao? Tiên tử Thiên Hoàng Đại Nhân gần nhất tật bệnh lại là Phạm Bảo, cũng là vừa định muốn tìm ngươi đây, xuất hiện ở các ngươi mạn chậm ngạch theo lấy ta đến đây đi. Con rơi trực tiếp đem mấy người dẫn tới một đầu tối như mực đạo trên đường, ở nơi này đầu đạo trên đường đều là một số thi thể, cùng bộ xương. Chúng ta liền là chậm như vậy chậm xuyên qua cái này chật hẹp nói nhỏ bên trong. Nhược tuyết hướng về phía Tô la ca ca nói ra, cái này không có cái dạng gì mở ám a a, cái này cho người cảm giác tại sao là dọa người như vậy ân, Tô la ca ca chúng ta không được một. Ba có thể tùy tiện tin tưởng a nữ nhân này a, ta theo nói xinh đẹp nữ nhân đều không phải một cái dạng gì đố tốt biết sao. Người chính là yên tâm đi, không có việc gì. Tử hà tiên tử hướng về phía hai người nói ra, các người hai cái nếu là thật muốn muốn an toàn từ bên trong này chậm dãi thông quá khứ liền không cần nói chuyện nữa biết sao. Nếu như các ngươi nếu là chân chính sống đủ rồi kia chính là làm ta chưa hề nói a. Chương 591 cái giới. Chậm rãi khi nhìn đến một cái lam ta chua he noi a chuong 591 ket gioi cham rai khi nhin đen mot cai lam sac quang mang kết giới sự. Tô La đám người là đứng ở cái này trên cầu, ở cầu hai bên đều là loại kia chất lỏng màu xám, ở cầu ở phía trước vâng vâng một cái ám sắc bình thường, chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên thế giới là có bao nhiêu nhiều thần kỳ địa phương, cái này thế giới tương đối lợi hại đồ vật cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được nghịch. Lúc này Man Bạt nói ra, Tử Hà tiểu thư ngươi ở đây vị trí đợi chút nữa ra đi truyền đạt một chút. Ở cái này lục sắc bình chướng bên trong một cái thanh âm chậm a chậm chuyển tới nói ra, "Từ Hà tiên tử ngươi vào đi, 23 đêm Tô La màng cho ta vào đi." Mấy người thấy được cái này kết giới sự chậm rãi ngạch biến mất, đồng thời ở màu xám trên nước buốc lên tiểu tiểu lượng ánh sáng, liền la cảm giác tựa như là có một cái cổ vật mới khác. Tô La đi tới cái này kết giới nội bộ thấy được một cái cao lớn thân thể đồng thời anh tuấn khuôn mặt nhỏ, trên thân thể ăn mặc một cái hấp sắc dài sắc trang phục. Nam nhân này đưa lưng về phía chúng ta, đồng thời nói ra nhìn đến ngươi chính là trong truyền thuyết tô la lão đại người này được ta ngất ở tử hà tiên tử vừa rồi đem lại nói đi ra lúc này thiên hoàng đại nhân căn bản chính là không có cho tử hà một cái ngay mặt thấy được tử hà tiên tử trực tiếp là được đưa tới giữa không chúng phía trên nói ra con mẹ nó ngươi thật sự là một cái chân ngoại dài hơn chân trong đồ vật ta nuôi sống ngươi nhiều năm như vậy ngươi nói ta là dễ dàng à ngươi xem một chút ngươi bây giờ là làm gì cùng người khác đứng ở cùng một chỗ cũng dám lừa gạt ta tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao chuẩn bị nghĩ muốn sông đi lên lúc này thiên hoàng đại nhân nói ra cũng tốt ta thật đúng là muốn nhìn một chút tô la rốt cuộc là dài thập sao bộ dáng hôm nay ngươi đem hắn mang đến cho ta ta tha thứ ngươi sau đó thấy được tử hà tiên tử trực tiếp rơi trên mặt đất miệng lớn thợ gấp thuốc khí tử hà tiên tử lúc này cả người đều là bị làm biến sắc tô la lớn tiếng kêu đạo ta tô la làm sự tình ai làm nấy chịu hôm nay chuyện này cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào ngươi cũng là biết rõ ta năng lực là nàng căn bản cũng không phải là ta đối thủ u ta tiến đánh các ngươi thiên hoàng đế quốc Ta là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Các ngươi dựa vào cái gì tiến đánh ta lãnh địa? Ha ha ha ha, a ngươi thật sự là xuất sinh con nghễ không sợ cơ a, ngươi biết rõ ta nơi này gọi địa phương nào sao? Tô La chậm rãi nhìn về phía Tử Hà tiên tử trước mặt nói đến, ta không biết. Ta nơi này gọi về hồn phủ. Ngươi biết rõ ta trong này vì sao gọi là hồi hồn phủ a, ngươi tiết đạo không ta trong này cần bao nhiêu chết người tài năng nuôi sống chúng ta thiên hoàng đế quốc sao? Ngươi biết rõ chúng ta nguồn năng lượng đều là thế nào tới sao? Ta bất kể các ngươi là làm sao tới. Ta người này cũng là phi thường ngạch đem đạo lý, ngươi cũng là có thể có thể hiểu chưa ở cái này là trên thế giới chân chính cường giả cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng không ba không lấy được. Trên thế giới năng lượng cũng không phải chúng ta bậc này phạm nhân có thể biết rõ. Cái kia hôm nay ta cũng phải ngươi đối với ngươi sợ tố sợ vi trả giá đã đến. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha thật sự là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Lúc này thiên hoàng đại nhân trực tiếp liền là vỗ vỗ hai tay thấy được từ cái kia màu xám bốn trong nước chậm rãi bỏ đi ra mấy trăm giọt Ngươi biết rõ các ngươi đằng sau cái kia hai vỏ chết thủy là cái gì không? Cái kia gọi là chân chính vãng sinh ao, ở bên trong là bồi dưỡng ta tiểu hút máu cổ. Nhìn xem trước mắt người này nói tới những cái này thật là có điểm cho người phi thường suy nghĩ sâu xa. Chương 592 Thiên Hoàng đại nhân năng lực. Từ Hà Tiên tử lớn tiếng kêu đạo, "Ca ca ngươi xuất hiện đang thay đổi thật sự là để cho ta căn bản chính là không phân rõ, ngươi biết sao ta chính là muốn lên bên ngoài nhìn xem, ngươi nhìn nhìn ngươi mình đã là biến thành thập sao bộ dạng, chúng ta thế giới đều là được ngươi cho biến thành dạng gì a?" ngươi biết rõ ca ca đời ta mộng tưởng đều là muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi ra ngoài một chút ngươi xem một chút ngươi cho ta là cái dạng gì sinh hoạt ta ca ca nhược tuyết hướng về phía tô la lớn tiếng kêu đạo song đời a tô la ca ca ngươi xem một chút ngươi lần này bị người lừa gạt ta ngươi xem một chút người ra là huynh hội ngươi ngóng nó cái này mấy cái thời điểm dọn bị trực tiếp chạy tô la huynh nguội. nguoi ngó no cai trực tiếp ngạch liền là xông la song đoi đi lên muốn đem hắn đưa vào chỗ chết tô la đem bản thân hai cái ảnh từ phân thân đều là trực tiếp đem hắn triệu hắn đói bụng đi ra cổ ma cùng tam xa đủ đều là thoáng cái vọt ra không ngừng đem trước mắt dòm bi hấp dẫn thiên hoàng đại nhân hướng về phía tử hà nói ra không phải ca không nghĩ ra ngoài xuất hiện ở ca ca đã là không thể nhận tay ngươi biết sao ở cái này trên xã hội ca ca năng lực là có hạn a chúng ta nhất định phải dựa vào tử thần lực lượng ngươi có thể hiểu chưa tử hà thống khổ chậm rãi thương tâm lưu lấy bản thân nước mắt thủy lúc này đã là đối bản thân tương lai mất đi lòng tin tô la lớn tiếng tiêu đạo ngươi ngay cả ngươi bản thân thân muội đều là không dung tha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 1005, 000 1005 000. Ma lực giá trị 95.000-85.000 Vật lý công kích lực 115.000-15.000 115, Lực phòng ngự vật lý 95.000 vat ly cong kich luc 115000 lượng 4.000 Chí lực 400 Thể lực 2.625 Tinh thần 2.255 Vật lý bạo kích 100% Vật lý đâm xuyên 60% Chiến đấu hút máu 70% mới Công kích tốc độ 70% Di động tốc độ 160% Kỹ năng, bá thiên huyết cổ, khí độc muôn thể, năng lượng thần dược, dọn bị thúc dụ, bá thể các loại. Chúng ta có chút thời gian đều là chúng ta bản thân không thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng liền được cái dạng này đi à. Chúng ta thế giới cũng là bởi vì vì chúng ta bản thân đặc sắc à. Ở cái này đời trên thế giới có chút thời gian thật là chúng ta không thể tưởng tượng đến. Ở chúng ta trên cái thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Nhược tuyết nhìn xem cái này thiên hoàng đại nhân tin tức nói ra. Tô la ca ca ngươi nếu là cẩn thận à, chúng ta đều là biết rõ ngạch trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ, cái này chơi ra sức chiến đấu lại có thể đạt đến hơn bạn, ngươi thế nhưng là biết rõ à, chúng ta bình thường nhân loại là không đạt được hơn vạn thế nhưng là người này năng lực đã trải qua hát là đạt đến hơn vạn á thật, tốt là có chút khó có thể tưởng tượng à à, tô la ca ca ngươi phải cẩn thận à. Thiên hoàng đại nhân hướng về phía phía dưới tử hà tiên tử nói ra, ta nói cho các ngươi biết về sau không cho phép ở đi ra, hảo hảo ở ngươi trong khuê phòng ngây nô à. Tử hà tiên tử lúc này chẩm rãi ngạch lộ ra hủy khuất biểu lộ Tô la trực tiếp liền là đi ở phía trên nói ra, ngươi có cái gì tư cách đến lúc đó quản người ra à, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân, hôm nay ta cho ngươi biết ngươi cái này làm ca ca căn bản chính là không được hợp cách, hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. chương 594 năng lượng pháo laser, Tô la cầm lên bản thân tiên thần biến đao liền là cái này cùng sông tới. Thế nhưng là lúc này Tô la ca ca trực tiếp liền là phất phất bản thân tay nhỏ nói ra, nam biết sao ngươi cái này người thật là có điểm không biết tự lượng sức mình a ngươi biết rõ ngươi mình rốt cuộc là họ gì a nhìn xem ngươi dạng này con mẹ nó ngươi còn có tư cách để ý tới trong nhà của chúng ta sự tình lúc này thấy được một cái năng lượng vô hình trực tiếp liền là đem trước mắt tô la rợ lên a ước chừng có mấy xa mười mét a từ không trung chậm rãi rất xuống tới tô la cầm lên bản thân mat to la do len a uoc chung co may xa 10 met a tu khong trung cham rai rat xuong biến đao hướng về phía cái này năng lượng vô hình liền là chặt qua được nhưng là căn bản chính là chém không đức tử hà tiên tử trực tiếp đi đến a song ca ca của mình trước mặt nói ra ca ngươi mau vùng tay đem a ca ngươi là biết rõ a ta là phi thường không hạnh phúc a ngươi cũng là biết rõ hôm nay trên xã hội không được không muốn cùng những cái kia nldc hợp tác rồi ngươi cũng là biết rõ a ở cái này thế giới chúng ta thiên hoàng đế quốc đã trải qua biến thành cái gì a biến thành một cái ma giáo khôi lội a a chúng ta không thể cái dạng này đói bụng a nếu như nếu là tại như vậy phát triển tiếp mà nói ngươi hảo hảo tưởng tượng một chút ta chúng ta thiên hoàng đế quốc sớm muộn nếu là biến thành ntờ kiệt ta ngươi cũng ngủ biết rõ a ca tỉnh ngộ a không Lúc này Thiên Hoàng đại nhân trực tiếp đem vung tay lên thấy được Tử Hà tiên tử trực tiếp đụng phải trên cửa. Trên đầu huyết trực tiếp liền là lưu lại đi ra. Lúc này ca ca lớn tiếng tiêu đạo, ngươi không sao chớ muội muội. Tô La chậm chậm lại. Tô La cầm lấy đói bụng bản thân thiên thần biến đao nguoi khong sao chu muoi muoi to thẳng lay đoi bung ban than thien than bụng đi lên, cắm đi vào thân người này thể bên trên. Thấy được bảng điều khiển phía trên bắt đầu không ngừng hiện ra, bạo kích. 41321. Lúc này Thiên Hoàng đại nhân ngao ngao giận dữ lên đối lên trước mắt Tô la lớn tiếng kêu đạo, ngươi ngươi ngươi ngươi cuộc là hy ý tứ gì a? Nhìn xem ngươi cái này, bộ dáng ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, ngươi biết sao a trên thế giới này chân chính cường giả khả năng ta là muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính người cường hãn. Lúc này Tô La thấy được thiên hoàng đại nhân trên thân thể ra bắt đầu chậm rãi không ngừng chút bỏ, chúng ta nhưng thật ra là biết rõ ngạch trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng minh bạch thế giới to lớn cũng là thật không thiếu cái lạ. Thiên hoàng đại nhân ngửa mặt lên trời bắt đầu lớn tiếng, "Cờ giờ bơ giờ, tiêu đạo, hôm nay các ngươi người nào đều không cần ra ngoài nữa." ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là cường giả ta vì bội bội ta báo thù ta muốn để cho các ngươi biết đắc tội ta hạ chẳng nhìn xem các ngươi cái dạng này người thật sự là một cái dạng gì quỷ a thiên hoàng đại nhân chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng xông tới hướng về phía tô la thấy được cái này thiên hoàng đại nhân trên thân thể ra đều là ở chậm rãi chân xuống dưới các ngươi cũng là biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta vi muội muội ta bao thu ta tượng không đến lúc này thấy được thiên hoàng đại nhân thân thể là biến thành phi thường ngạch thô giáp anh tuấn gương mặt cũng là tại chậm rãi ngạch khởi tầng tiếp theo ra chúng ta xuất hiện khi nhìn đến người này đã chết hoàn toàn siêu việt đến chúng ta tưởng tượng. Tô la ngao ngao ngao ha đại tiếng tiêu đạo, các người đều là biết rõ ở hôm nay trên thế giới có nhiều thứ đều là chúng ta không thể tưởng tượng đến. Nhìn thấy ở cầu hai bên quang mang chậm rãi hướng về thiên hoàng đại nhân thân thể bên này chậm rãi tụ tập cái này, chúng ta cũng đều là biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngach Nhược tuyết lớn tiếng tiêu đạo, Tô la ca ca ngạch ngươi thấy được à, người này ngạch thân thể đã là gia tăng đinh thiếu Ngươi xem một chút hắn có phải hay không muốn đem bản thân thân thể cường đại hơn thêm A? Cái gì đây là cái dạng gì tình huống A không thể nào, đây cũng là quá có chút cho người bất khả tư nghị A, chúng ta cũng đều là có thể minh bạch trên thế giới này đều là chúng ta không thể không tưởng tượng nổi. Tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là vào tới, đối lên trước mắt nhược tuyết nói ra, người đi nhanh lên A, nơi này không thể trong này chờ đợi, người này thật sự là có chút quá cường đại, đã không phải là chúng ta có thể biết. Tô la ca ca ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có thể đi đây Ngươi chính là yên tâm đi, ta nhất định là bồi tiếp ngươi chiến đến cuối cùng. Ta liền xem như muốn chết ta cũng phải cùng ngươi chết ở cùng một chỗ. Các ngươi còn muốn đi thật là có điểm không biết bản thân bao nhiêu cân lượng à? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật là có điểm không biết bản thân năng lực à? Lúc này thấy được thạch môn chậm rãi toàn bộ đều là nhốt đóng lại, thấy được chậm rãi quang mang đều là được trước mắt cái này thiên hoàng đại nhân hấp thu đi vào. Thiên hoàng đại nhân giơ lên bản thân còn hai tay thấy được trong tay chậm rãi biến ảo trở thành một thanh thần kỵ cự đại trưởng lao đao trực tiếp vào lên. Cùng cái này thiên thần biến đao ở cái này không chung không ngừng phát sinh chúng ta không thể biết rõ thanh âm, trên không chung ta khong the biet ro thanh am tren khong trung hoa siêu siêu không ngừng đánh bay lấy. Tô la hướng về phía thiên hoàng đại nhân nói ra, ngươi biết sao mội mội của ngươi không có tự do, có một bán bộ phận đều là ngươi cái này làm ca ca cho hại, ngươi nói ngươi mình làm cái gì là vì ngươi mội mội mình được không, ngươi nhìn a nhìn ngươi cái này làm ca ca là có bao nhiêu thất bại à, ta thực sự là nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta đều là không đành lòng à người đi ngươi miệng cho ta nhắm lại ngươi biết rõ cái gì a a ngươi biết cái gì a ngươi biết rõ cái gì là thân tình a ta làm như vậy cũng là vì nàng tốt nàng không được lính ta tình coi như xong vẫn là không tới phiên ngươi dạng này người nói ta ngươi dạng này người thật là có điểm quá không thể nói lý đói bụng không chậm rãi thiên hoàng đại nhân trong tay chậm rãi xuất hiện một cái năng lượng thật lớn pháo laser hướng về phía tô la ở phương hướng trực tiếp chính là chuẩn bị bắn đi ra thấy được trước mắt cái năng lượng này súng laser là càng ngày càng lớn càng ngày càng biến lớn nhược tuyết hướng về phía tô la ở phương hướng lớn tiếng kêu đạo tô la ca ca ngạch ngươi tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân đằng sau phương hướng triệt hạ đi a ngươi xem một chút ý ngươi bản thân tranh thủ thời gian a tô la ca ca ca ca tiếng nói vẫn chưa nói xong thiên hoàng đại nhân năng lượng pháo laser bay thẳng bắn ra ngoài cái này pháo laser năng lực nói thật đói dây người mà nói thật sự là quá dễ dàng thấy được tô la trên phương hướng bạch quang trợn xuất hiện căn bản chính là nhìn thấy không đến người nhược tuyết ngao ngao lớn tiếng ngạch kêu đạo ngươi cái này người xấu ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính cứng giả, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Còn không có đợi thiên hoàng đại nhân xuất thủ, đây liền là thấy được một số hình quang trùng trực tiếp đem ngược tuyết cho ngầm. Thiên hoàng đại nhân ngao ngao a nổi giận nói ra, các ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay trên thế giới đều là chúng ta cái dạng này người không thể biết rõ, ta muốn để các ngươi hai cái cho mội mội ta trốn cùng, mội mội ta, ta cho ngươi biết ta là sẽ không để ngươi như vậy mà dễ dàng chết đi. mươi 595 chồng lấy, Thấy được quang mang là chậm rãi ngạch không ngừng tiêu tán ra ngoài, chúng ta đều là không biết trên thế giới này có nhiều thứ đúng là chúng ta phảm nhân không thể biết rõ. Thiên hoàng đại nhân lấy ra bản thân một thanh biến đao hướng về phía nhược tuyết nói ra, ta muốn đem ngươi trên thân thể ra từng khối lột đi ta muốn để ngươi vì ta chết đi người đều là ngươi không thể biết rõ. Nhược tuyết ngao ngao khóc lớn tiếng đến, ngươi biết sao chúng ta trên thế giới đều là ai chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, ta hôm nay chết liền là chết, tô la ca ca gặp lại. Ta tô la ca ca. Thiên hoàng đại nhân chính là cái dạng này chuẩn bị cầm lên bản thân tiểu đao ở cái này nhược tuyết trên người lột ra thời điểm. Đông nhiên một người trực tiếp vọt lên, thiên thần biến giao đâm đến thiên hoàng đại nhân nói ra người biết sao ở hôm nay trên xã hội chân chính đổ vật có thời điểm là người không thể tưởng tượng lấy được, tỉ như ta căn vốn liền là sự tình gì đều là không có. Người nói cái gì cái gì? Làm sao có thể ta làm sao không thể tin đây? Lúc này thấy được bản thân thanh máu siêu siêu siêu không được dê đoạn hạ thấp cái này. Tô la đối lây trước mắt người này lớn tiếng nói ra thoi điem bong nhien mot nguoi truc tiep vot len thien than bien giao đam đen thien hoang đai nhan noi ra nguoi biet sao o hom nay tren xa hoi chan chinh đo vat co thoi điem la nguoi khong the tuong tuong lay đuoc ti nhu ta can von lien la su tinh gi đeu la khong co nguoi noi cai gi cai gi lam sao co the ta lam sao khong the tin đay luc nay thay đuoc ban than thanh mau sieu sieu sieu khong đuoc de đoan ha thap cai nay to la đoi lay truoc mat nguoi nay lon tieng noi ra Ngươi biết sao trên thế giới này tân nhân là người muội muội nhưng là người đầy căn bản chính là không hiểu chiếu cố muội muội của, của ngươi. Ngươi biết sao ngươi đã là tổn thương nghiêm trọng nàng. Coi như ngươi là chết ngươi cũng là ngươi bổ không được nàng. Ngươi đã đem nàng đưa vào đến một cái thâm viên chỗ không thể hiểu chưa? Không không không được cu không. Ai nói? Không có khả năng ta muội mội mình ta làm sao có thể không hiểu rõ đây? Ngươi không nên nói gạt ta. A a a a a a thanh âm ở cái này không chúng không ngừng truyền bá cái này. Người này năng lượng cũng là tại siêu siêu không ngừng mà ngạch buộc phát cái này. Trực tiếp liền là đem Tô La cho nổ đến tường trong góc đi. Tô La ôm lấy nhược tuyết nói ra, ngươi không có chuyện gì chớ, ngươi biết sao ở cái này là ngươi chân chính cùng nhau nghĩ không ra, ta là không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Tô La ca ca ngươi tại sao là tốt như vậy đây, chúng ta đời cũng là bởi vì ngươi mà biến mỹ hảo, Tô La ca ca ngươi làm sao mới vừa rồi không có chết đây. Ta mới vừa mới phát sinh hệ thống trộm lấy công năng, chúng ta đều là không biết ở nhóm trên thế giới đều là chúng ta không thể biết rõ. Ta trộm lấy công năng chữ a trên cái thế giới này liền là chúng ta thần ky có thể. to la biết rõ trên thế giới này có một số việc thật khiến chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Bốn cầu hoa tới ba. Lúc này thấy được Thiên Hoàng Đại Nhân ôm lấy muội muội mình nói ra, muội muội bọn ngươi lấy ta, ca ca lập tức liền là tới tìm ngươi. Muội muội ngươi yên tâm, ca ca sẽ không để ngươi một người liền là cái dạng này. Ngươi yên tâm, ca ca sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Lúc này thấy được Thiên Hoàng Đại Nhân thân thể đang từ từ giải thể. Hệ thống thông cáo, Thiên Hoàng Đế Quốc Thiên Hoàng Đại Nhân chậm rãi ở diệt vong. Nhưng là công thành chiến cũng không có kết thúc, thiên hoàng đại nhân cũng không phải là cuối cùng người lãnh đạo. Xuất hiện ở còn thừa thời gian 12 giờ. Trên diễn đàn thấy được tin tức này trực tiếp liền là kinh động. Các người nói cái gì Tô La làm sao có thể chứ, ta còn là không thể tin được cái này thiên hoàng đế quốc thế mà có thể đạt tới cái này sao ngạch thần kỳ, chẳng lẽ còn là có hát thủ sau màn. Nhìn đến thật là có nở tờ cờ hiệp trợ, Tô La thật sự là thật là lợi hại á ở, la co no co sự là làm được đem thông hướng đến kế tiếp giai tầng đi thật là có điểm cho người giật nảy cả mình a Tô la ca ca thật sự là thật mạnh mẽ à, có chút thời gian chúng ta thật sự là không biết người này thế mà thật sự là thần kỳ như vậy à nhà máy. Trước 597 đồ đằng sư tử. Tô la cái này ra hỏa thật là có điểm trưởng thành có chút nhanh à, chúng ta cũng đều là có thể biết do ở hôm nay là chúng ta chân chính không thể tưởng tượng vẫn là ngạch, nhìn đến tô la năng lực thật sự là tiến rất xa à, chúng ta cũng là thật là không thể coi thường trước mắt cái này tô la than ky nhu vay a nha may mươi 597 đo đang su tu to cai nay ra hoa that la là cung đeu la co the biet rõ o hom nay vẫn là tương đối a nhung la đay van la tuong đoi cung nhau tin chúng ta. Lên lầu ngươi cái này câu nói là có ý gì à chẳng lẽ ngươi là nghĩ để cho chúng ta thế giới biến càng thêm hắc ám à, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân bộ dáng chỉ là có chút cho người không biết làm sao à à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật sự là muốn đậu đen rau muốn ngươi, chẳng lẽ ngươi là một cái. A ha, ha ha ha ha thật là có điểm không biết xấu hổ à, người này chẳng lẽ lại là sở bẹ nị người sao, nhìn xem trước mắt người này bộ dáng ta thật đúng là nghĩ đem người này giết chết sau đó chôn ở phía dưới. Chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả mà có chút thời gian khả năng đều lẻ ba ba là chúng ta không tưởng tượng nổi. Trên thế giới này Tô La năng lực chúng ta hay là thật có mục đích cùng chúng A, ta tin tưởng Tô La nhất định là phi thường ngư bức. Trên diễn đàn không ngừng phát tới điện mừng, đại đa số người đều lúc tới tán thưởng Tô La, chỉ có như vậy một phần nhỏ là bởi vì Tô La có vấn đề nói. Chúng ta cũng là thật sự là đều có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả có thể có thể có chút thời gian cũng không phải chúng ta có khả năng muốn biết. Thế giới lớn cũng không phải chúng ta dạng này tiểu tiểu nhân vật có thể không chế. Lúc này Tô La chậm rãi đem bản thân nhược tuyết kéo đến bên cạnh mình nói ra. Ngươi biết sao ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả có chút thời gian khả năng thật là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này chân chính ngạch cường giả cũng đều là chúng ta người như vậy không biết. Nhược tuyết ngươi biết sao phía trên rốt cuộc là cái dạng gì tình huống xuất hiện ở chúng ta tất cả mọi người là không thể dự đoán. Ta vẫn là nghĩ để ngươi rút lui ra ngoài, để tránh lần thứ hai phát sinh. Đồng dạng sự tình tôi la chậm rãi ngạch đi tới thiên hoàng đại nhân ngạch giải thể địa phương chậm rãi quan sát đến bởi vì lại hướng phía trên khả năng đều là thần cấp nở và cờ chúng ta cũng thật sự là không biết người bể trên rốt cuộc là cái dạng gì năng lực có chút thời gian là chúng ta dạng này phảm nhân căn vốn liền là không thể tưởng tượng cũng có thể nói như thế thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ quê hương của chúng ta khả năng liền được cái dạng này a chúng ta không ngừng đi về phía người này đái cấp chỗ chúng ta sợ chứng kiến trên thế giới này chân chính cường giả đều là chúng ta cái dạng này không thể liên quan đến Từ từ xem đến một cái đồ dây leo đang không ngừng vận động cái này, chúng ta cũng là có thể thật sự hiểu cái gì là thế giới cường đại, chúng ta trên cái thế giới này chân chính cường giả, khả năng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Chán nản thấy được một cái đồ đằng cái trước cự lớn sư tử chậm rãi hai mắt phát ra cái này năng lượng hướng về phía chúng ta ở phương hướng. Không ngừng đem hắn phóng đại. Một cái ma đô bán thú nhân ảnh chậm rãi thả lớn lên đối lên trước mắt tô la lớn tiếng nói ra, tô la ngươi thực lực bây giờ vẫn là tương đối lợi hại à, à. Chúng ta cũng là biết rõ trên thế giới này ngươi là cái thứ nhất người, có thể đem chúng ta cái này cả khói đen truong khí, ta đã nói với ngươi a a, tô la xuất hiện lại ngươi nếu là thật có thể nghe ta một lời khuyên, ngươi chính là tranh thủ thời gian cho ta buông xuống ngươi đao, dạng này chúng ta còn là ở có thể hào hào thương lượng một chút, nhưng là ngươi nếu là còn như thế chấp mê bất ngộ mà nói, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính ngạch cường giả Ha ha ha ha, ha à, làm sao ngươi là chạy đi ra đến làm ta sợ đến a a, cái kia ngươi chính là yên tâm đi ta tô la thật sao giống các ngươi người như vậy cho hù dọa mất mật ta nói cho các ngươi biết nếu là biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân trinh có năng lực người cũng đều không được là ngươi cái dạng này có khả năng tưởng tượng lấy được chúng ta thế giới là các ngươi không thể nghĩ đến ngạch ngươi thật sự là một cái tương đối ngây thơ một cái tiểu tiểu hài tử ta cho ngươi biết các ngươi chơi ra là vĩnh viễn đều không có khả năng đấu qua chúng ta nở bờ cờ, cờ. ngươi thấy được sao ngươi xem lại các ngươi còn lại cái kia mấy tộc nhân nam nếu như ngươi nếu là không đầu hàng ta sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người là giết chết Nhược Tuyết ngao ngao a đại tiếng kêu đạo, các ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân thật sự là không biết các ngươi nở vở kở rốt cuộc là cái dạng gì quỷ đồ vật, ta muốn để cho các ngươi có thể minh bạch ở hôm nay có năng lực nguoi no to co rot cuoc đều là ngươi dạng này không thể tưởng tượng lấy được lay đuoc ngach ta cho ngươi biết, ngươi ở phía trên trở lấy ta cùng ta Tô La ca ca, ngươi nhìn xem chúng ta không đem ni băm thành thịt vụn một dạng. A a ha ha ha ha thật sự là không sợ chết một cái tiểu cô nương, tới đi ta ở cái này đỉnh thượng đẳng lấy các ngươi hai cái, các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi nói chuyện. Lúc này sáng ngời đang từ từ không ngừng biến mất cái này, Tô La cũng là tại biết dõi đón lấy đến đại chiến mới là rất chân chính đồ vật, đây mới là năng lượng đối chiến, chúng ta thế giới có chút thời gian khả năng cũng là bởi vì cái này mới có thể biến hào qua một số. Tô La nhìn trước mắt cái đồ rõ tử, luôn luôn cảm giác cái này giống như là có dạng gì mở ám. Tô La hướng về phía nhược tuyết nói ra, ngươi nhìn ra bên trong này rốt cuộc là hi có dạng gì mở ám à, à, chúng ta hứng nên thế nào tiến nhập nguoi nhin ra ben trong nay rot cuoc la hy tầng ứng nen the nao tien nhap đen tang tiep theo à. Ngao ngao ngao a a a a a a cái này. Nhược Tuyết ở ở nơi nào trần chờ rất lâu. Lúc này To La Sở lấy Nhược Tuyết tóc nói ra, ngươi biết rõ am trên thế giới này chân chính có nhiều thứ khiến chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, nhưng là ngươi phải hiểu a, ngươi mới vừa nói những lời kia a, ngươi là muốn đem Ma Đô bán thú nhân biến thành thịt vụn nữ nhân a. To La Kaka ngươi sao có thể cái dạng này đây? Thật sự là ta lúc kia không phải cũng là vì bản vẽ mặt mũi a, ngươi xem một chút ngươi vừa rồi bộ dáng trực tiếp liền là bị người khí chẳng đệ không có, ta thật sự là nhìn có chút qua ý không đi a. Tô la nhìn xem nhược tuyết đáng yêu bộ dáng chỉ là muốn treo chọc nàng mà thôi chậm rãi đem bản thân thân thể không được giao đem lộng lấy cái này trước mắt sư tử chúng ta cũng đều là có thể biết rõ liền là vừa rồi cái này sư tử đem ma đồ bán thú nhân đều có thể đánh bắn vào có thể nghĩ cái này sư tử năng lực có chút thời gian khả năng thật là chúng ta không thể tưởng tượng đến a Đồng nhiên một cái bạn đức ngạch quang mang trực tiếp liền là đem trong phòng trực tiếp chiếu sáng trưng, chúng ta cũng là có thể biết rõ trên cái thế giới này chân chính cường giả khả năng liền được như thế bộ dáng a chậm rãi sư tử mắt một ba con ngươi đầu nhập bắn đi ra một cái cửa xuất hiện ở tô la trước mặt nhược tuyết hướng về phía tô la lớn tiếng kêu đạo tô la ca ca ngạch ngươi thế nào ưu tú như vậy đây ngươi là định làm thế nào thật đều là có điểm quá bất khả tư nghị a a tô la ca, ca ca ca ngươi thật là bạn tốt xuất sắc a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta hay là thật là có chút qua ý không đi a ta bản thân như vậy tô la trực tiếp dắt lấy nếu cần tay hai người trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này được có nhiều thứ đều là chúng ta không thể biết rõ Tựa như cái này thế giới rốt cuộc là lớn bao nhiêu thần cấp nhân vật, chúng ta căn bản chính là không biết, chúng ta bây giờ có thể ngồi đồ tốt liền là đối mặt tốt trước mắt đồ vật, chúng ta nếu là thật ngồi xuống thời khắc ứng đối. chương 599 Ma Đô Bán Thú Nhân Tô La đi tới một gian cự phòng lớn, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái cự đại võ đài, ở cái này múa đài phía trên là một số mỹ nữ. Ở cái này dưới võ đài mặt là một số bán thú nhân tộc, chúng ta xuất hiện tại chô ở phương vị liền là một khía cạnh. Ở cái này bên trong cơ hội là không có bất kỳ hồ la cùng nhược tuyết vị trí đã trải qua được trước mắt những người này cho phát hiện Trên đỉnh người lớn tiếng kêu đạo Các người là nơi nào đến à Tại sao có thể là cái dạng này đây Rốt cuộc là ai bảo ngươi Nhóm tiến đến Tô la lớn tiếng kêu đạo Chúng ta là tới tìm các người ma đồ bán thú nhân Lúc này đáy hạ nhân ha ha a cười to đạo Tiểu hỏa từ người đầu mình là không có bị bệnh không Các người biết rõ đây là địa phương nào à Chẳng lẽ người là cho chúng ta thêm đồ ăn à? Nhìn xem ngươi các ngươi cái này thì tươi bộ dáng thật sự là để cho chúng ta đều là lưu lại nước miếng A. Nhìn trước mắt cái này mấy trăm bán thú nhân đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Trên cái thế giới này chân chính giống dạng này ngạch thuần chủng nói thật còn là ở thật không tốt lắm nhìn thấy bán thú nhân. Lúc này Tô La trực tiếp liền là tới nơi này cái cự đại sân khấu 23 phía trên. Đối lên trước mắt cái này chút mị nữ lớn tiếng kêu đạo, các ngươi tranh thủ thời gian trốn đi, nơi này không được là các ngươi có khả năng đợi cho chung ta đeu la luu lai nuoc mieng a nhin truoc mat cai nay may tram ban thu nhan đeu la chung ta khong the tuong tuong lay đuoc tren cai the gioi nay chan chinh giong dang nay ngach thuan chung noi that con la o that khong tot lam nhin thay ban thu nhan luc nay to la truc tiep lien la toi noi nay cai cu đai san khau 23 phia tren đoi len truoc mat cai nay chut mi nu lon tieng tieu đao cac nguoi tranh thu thoi gian tron đi noi nay khong đuoc la cac nguoi co kha nang đoi cho chậm rãi trước mắt cái này tạ ơn mỹ nữ đem bản thân hoa lệ bề ngoài chậm rãi lui xuống lớn tiếng kêu đạo tiểu ca ca chẳng lẽ ngươi là muốn cùng ta nhóm chơi bên trên một chơi sao a đây thật là cho tô la dọa sợ đến chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều không được là chúng ta cái dạng này có khả năng biết rõ người này năng lực thật là chúng ta dạng này người không thể tưởng tượng lấy được a trước mắt căn này chút mỹ nữ đều là nguyên một đám hồ ly biến thành tới sao thật là có điểm quá bất khả tư nghị a cái này thật đúng là nhượng bộ cho người sống thuần thật thiện lương tâm liền là cái dạng này cho vũ nhục a đáy hạ nhân ban thú nhân liền bắt đầu ha ha cười ha ha đạo các ngươi nhìn xem có phải hay không được chiêu đái chiêu đái vị này chơi ra a ngươi xem một chút người ra đều là coi trọng ngươi nhóm a lúc này từ sân khấu khía cạnh mấy người trực tiếp vọt lên chỉ nghe người phía sau lớn tiếng tiêu đạo lớn ra tranh thủ thời gian ngạch đem hắn giết chết a người nào trước cướp được chính là người đo a lúc này thấy được tất cả mọi người là vọt lên chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng liền là cái dạng này a nhược tuyệt đối lên trước mắt cái này tô la lớn tiếng kêu đạo tô la ca ca ngạch ca ca ngươi phải cẩn thận a Tiêu cả bán thú nhân phát hiện a khối này còn có một cái đây còn không có đợi đến tất cả mọi người là bên trên đây tô la trực tiếp liền là đem bản thân thiên thần biến đao trực tiếp cầm đi ra hướng về phía đáy hạ nhân nói ra các ngươi muốn hảo hảo a suy nghĩ một chút à, ta thiên thần biến đao có thể không được là các ngươi ngẫm lại cái kia bộ dáng yếu ớt như vậy đến thời điểm chúng ta chân chính người nào ăn người nào vẫn thật là là không nhất định đây Ha, ha ha ha ha ha ngươi cái này là ở hù dọa chúng ta à thật sự là ngươi cho rằng chúng ta bán thú nhân thật sự là như vậy dễ khi dễ à nhìn xem các ngươi hình dáng này chữ ta thật đúng là có điểm rất sinh khí tô la chậm rãi đem bản thân thân thể bên trong năng lượng trực tiếp phóng thích ra ngoài đồng thời đem bản thân ngạch ảnh phân thân cổ ma ạ nộ là cùng tam xà đủ cùng nhau phóng thích ra ngoài thấy được tam xà đủ từng ngụm nọc độc trực tiếp cắn trước mắt những người này chúng ta cũng đều là không thể biết do ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả khả năng liền là như thế một cái ý tư a that su la nguoi cho rang chung ta ban thu nhan that su la nhu vay de khi de a nhin xem cac nguoi hinh dang nay chu ta that đung la co điem rat sinh khi to la cham rai đem ban than than the ben trong nang luong truc tiep phong thich ra ngoai đong thoi đem ban than ngach anh phan than co ma a no la cung tam xa đu cung nhau phong thich ra ngoai thay đuoc tam xa đu tung ngum noc đoc truc tiep can truoc mat nhung nguoi nay chung ta cung đeu la khong the biet ro o hom nay tren xa hoi chan chinh cuong gia kha nang lien la nhu the mot cai y tu a Chúng ta thế giới điểm đặc sắc có chút thời gian khả năng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ta. Nhược tuyết lúc này lớn tiếng kêu đạo, Tô La ngạch ca ca, ca ca bọn hắn khi phụ ta. Lúc này Tô La vừa quay đầu lại thấy được nhược tuyết bên người vây quanh thật nhiều bán thú nhân. Thiên thần biến đao thuận thế vừa ra đem nhược tuyết bên người tất cả bán thú nhân đều là cho thu thập lưu sạch sẽ. Tô La đối lên trước mắt những cái này bán thú nhân cười ha ha đạo, ngươi nhóm đối với ta mà nói còn như vậy quá túi bắp, mau kêu các ngươi chủ nhân đi ra. Lúc này cảm thấy một cô năng lượng thật lớn chẩm rãi chấn nhiếp đi ra, cô năng lượng này chẩm rãi ngạch từ phía dưới trực tiếp thẩm thấu đi ra. Một cái hát sắc áo ngoài bán thú tử múa đài phía trên chẩm rãi phiêu xuống tới đối lên trước mắt Tô La lớn tiếng kêu đạo. Nhìn đến Tô La hay là thật danh bất hư truyền A A, ngươi có thể biết rõ A, chúng ta căn này địa phương đến lúc đó người gì chờ đợi. Khảm hạ hạ hạ hạ ta Tô La dùng biết những vật này A, ngươi nhìn A nhìn ngươi tự mình có phải hay không có chút khôi hại A. Ngươi biết rõ chúng ta hôm nay trên thế giới chân chính cường giả đã trải qua không được là các ngươi ở thời đại, các ngươi đã trải qua lập tức liền là không được, ta xuất hiện ở cung có thể cho ngươi cơ hội. Ha ha, ha ha ha ha ha ha, ngươi thật sự là đem ngươi bản thân trở thành một người vật a, nhìn xem ngươi cái này, bộ dáng ta thật đúng là tin tưởng ngươi là thiên hạ đệ nhất nữa nha. Ngươi nếu là cảm giác thực lực ngươi có thể vậy chúng ta liền là thí một thí a. Tô La ta đã nói với ngươi à, ta xác thực là phi thường bội phục ngươi dũng khí, ngươi cái này bộ dáng người ta thật đúng là lần đầu nhìn thấy ngươi năng lực rốt cuộc là cái dạng gì a ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là có ta hay không tưởng tượng cái kia bộ dáng như bức nhược tuyết đối lên trước mắt tô la ca lớn tiếng kêu đạo ngươi xem rồi chưa người này tựa như là không coi chân a ngươi nhìn nhìn thấy không người này đều là huyền không giống như biết tà thuật một cái bộ dáng a tô la ca ngươi phải cẩn thận a tô la lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này ma đô bán thú nhân phải chăng xem xét ma đô bán thú nhân vâng tên ma đô ban thú chang xem xet ma đo ban thu nhan vang ten ma ban thu nhan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 60%, chiến đấu hút máu, 70%, công kích tốc độ, 70% liếc, di động tốc độ, 150% liếc, kỹ năng, ma đô hỏa, ma vương mang theo, vô địch, ma vương bá thể các loại. Nhìn xem trước mắt người này, bảng tin tức cũng thật là có điểm cường đại a, nhìn trước mắt ma đô bán thú nhân thật là có điểm mãnh liệt a, nhìn xem trước mắt người này sức chiến đấu đã là đi tới 180.000. Ma đô bán thú nhân lớn tiếng kêu đạo: "Thế nào Tô La, chẳng lẽ ngươi cái này bộ dáng không sợ trời không sợ đất người?" thế nào cái này đúng vậy à chẳng lẽ ngươi đây là hại sợ ta à nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là nghĩ đến ngươi có bao nhiêu như bước đây hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên cái thế giới này chân chính lực lượng rốt cuộc là cái dạng gì tình huống chương sáu trăm linh một trói buộc tô la mở ra bản thân thức tình cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân tram 100-500, lực nháy phan tram lại chiếm được tăng lên trên diện rộng đem bản thân ngạch cực hạn bật người mở ra lúc này thấy được đối diện ma đô bán thú nhân trong tay nắm chặt hai đoàn cực lớn thần hỏa tô la quả thật có miễn dịch hỏa thuộc tính lệnh bài nhưng là nói tới miễn dịch là truyền thống hỏa thuộc tính trước mắt cái này rõ ràng là có thân thể bên trong tăng thêm phong thích năng lượng bên ngoài tăng thêm cho nên căn bản chính là miễn dịch không được chúng ta cũng là có thể biết do ở hôm nay trên thế giới có thể có dạng này năng lực người cũng sẽ không rất nhiều lúc này trước mắt cái này ma đô bán thú nhân lớn tiếng kêu đạo đi chết đi tô la noi toi mien dich la truyen thong hoa thuoc tinh truoc mat cai nay ro rang la co than the ben trong tang them phong thich nang luong ben ngoai tang them cho nen can ban chinh la mien dich khong đuoc chung ta cung la co the biet do o hom nay tren the gioi co the co dang nay nang luc nguoi cung se khong rat nhieu luc nay truoc mat cai nay ma đo ban thu nhan lon tieng keu đao đi chet đi to Ta muốn để ngươi xem một chút cái gì là chân chính năng lượng, ở cái này thế giới ấy bên trên ngươi cũng cần phải thể nghiệm thể nghiệm chân thật nhất cực giả. Thấy được hai đoàn cực lớn hỏa diễm trực tiếp chạy lên trước mắt tô la liền là trực tiếp vọt lên, chúng ta cũng là có thể minh bạch ở hôm nay trên thế giới chân chính có thể lợi dụng dạng này thần hỏa người hẳn là không có mấy người. Tô la lồng năng lượng trực tiếp đem bản thân cho che đậy lên, cái này cũng coi là bản thân một cái bị động á, nhưng là trực tiếp được trước mắt tập kích tới hỏa quất một cái thì là cho bạo phá chúng ta cũng là có thể biết rõ To La hát về siêu siêu liền là thấy đấy nếu như To La nếu là thật hay không Nhược Tuyết mà nói a cũng là thật không biết To La chết bao nhiêu hồi có bao nhiêu lần đều là Nhược Tuyết cho To La cứu được trở về Nhược Tuyết hướng về phía To La nói ra To La ca ca ngươi bản thân có thể hay không thêm điểm cẩn thận a ngươi xem một chút ngươi cái này bộ dáng sao có thể để người yên tâm được đây ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân bị thương tổn ngươi cũng là biết rõ ta là cỡ nào đau lòng ngươi ngươi a ngươi chính là yên tâm đi ngươi To La ca ca là không có cái gì sự tình lúc này ma đô bán thú từ nơi đó ha ha ha ha đại ngạch cười đến chỉ các ngươi ngựa như vậy còn muốn chân chính khiêu chiến chúng ta ma đô đại nhân a ta xuất hiện ở thật sự là cảm giác thực lực ngươi rất yêu a a áo ẩn chỉ là nhẹ nhàng phóng thích một cái tiểu tiểu hòa khí ngươi nhìn nhìn ngươi chính mình là đau nhức hay sao ta nếu là chân chính phóng thích ta năng lực vậy ngươi chẳng phải là muốn chết à thật sự là không biết người nào cho ngươi dũng khí a a ngươi lại dám đến khiêu chiến chúng ta nơi này thật sự là không biết mình rốt cuộc là có cái kia bao nhiều cân lượng thị ta a ngươi không muốn như thế nhìn không dậy nổi ngươi thế nhưng là biết rõ ngạch ta một hồi sẽ để ngươi lau mắt mà nhìn nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là ngạch không sợ cái này thời điểm phía dưới bán thú nhân đều bắt đầu ngao ngao ngao kêu gọi đến ma đồ bán thú nhân cố lên ngươi vĩnh viễn là chúng ta trong suy nghĩ kiêu ngạo cái này nhân loại thật sự là không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng a xá tô la lúc này đã trải qua là phi thường lớn nổi giận đồng thời hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng nói ra ha ha a các ngươi ma đồ bán thú nhân cái kia ngươi đã có cái kia loại năng lực Tô la chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng lên cao cái này, chúng ta đều là ở trên cái thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Tô la biết rõ trên thế giới này chân chính ngạch cường giả là chúng ta không thể biết rõ ngạch. Ma đồ ban thú nhân lớn tiếng kêu đạo, ngươi là cái dạng gì đồ vật à, thật sự là cho ngươi có chút mặt mùi à. Trên thế giới này chân chính cường giả là ngươi có thể thể nghiệm lấy được ngạch thế giới sao à, ngươi nếu là biết rõ nếu như ngươi nếu là không đầu hàng mà nói ta sẽ để để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Chúng ta năng lực có chút thời gian là người không có khả năng tưởng tượng lấy được. Tô la chậm dài hướng lấy bản thân ngạch thân đằng sau không ngừng lùi lại lấy. Có chút thời gian cũng là chúng ta không thể biết rõ à. Trên thế giới này đều là chúng ta những cái này người không thể biết rõ. Lúc này thấy được ma đô bán thú nhân phụ cận bắt đầu xuất hiện từng tầng từng tầng năng lượng không ngừng chói buộc. Trực tiếp đối lên trước mắt Tô la cham dai huong lay ban than ngach than đang sau khong ngung lui lai lay co chut thoi gian cung la chung ta khong the biet ro a tren the gioi nay đeu la chung ta nhung cai nay nguoi khong the biet ro luc nay thay đuoc ma đo ban thu nhan phu can bat đau xuat hien tung tang tung tang nang luong khong ngung trói buoc truc tiep đoi len truoc mat to la tha ra một cỗ tà thanh âm. Siêu một chút thấy được trong tay năng lượng trực tiếp bay qua. Chúng ta cũng là không thể biết rõ cái này có năng lượng rốt cuộc là cường đại đến mức nào nhưng là có một chút chúng ta là có thể chứng minh, chính là cái này năng lượng bộc phát là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, thế giới thật là có khả năng đều là chúng ta không thể biết rõ. Nhược tuyết lúc này liền là nhìn đánh Tô La chung quanh một vòng đều là biến nồng vụ bay lên, đã là vốn là không thấy được Tô La bien đồng là là ở một cái dạng gì địa phương. Nhược tuyết trực tiếp liền là bay nhanh chạy tới, tìm kiếm lấy bản thân Tô La Kaka, kỳ thật cái năng lượng này thật tính là có chút cường đại. Chúng ta có thời điểm có thể có thể chân chính không tưởng tượng nổi. Lúc này trước mắt cái này ma đô nửa thú vương ha ha á cười to đạo, các ngươi thật là có điểm khôi hài, ngươi xem một chút ngươi nhà này người căn bản cũng không phải là ta đối thủ u, ngươi xem một chút hắn vẫn là gắng ngượng, lúc này ta đoán chừng hắn khẳng định là con không có mệnh. Ta năng lực là đủ để để hắn tan xương nát thịt. Thấy được nồng vụ đang từ từ tiêu tán cái này, một cái hát sát hình bóng chậm rãi chạy ra. Đối lấy trước mắt người này lớn tiếng kêu đạo. Ngươi biết sao ở cái này thế giới phía trên chân chính được cường giả là không cho phép ngươi dạng này xỉ nhục. Ta nói cho ngươi cái này bộ dáng tổng có một ngày ta là muốn đem ngươi toái thạch và đoạn. Nhà A ngươi thế mà còn là sống tiếp được đến A, thật là có điểm nhìn không ra A. Ngươi A nhìn nhìn ngươi bản thân thân thể đã là hư thành một cái thập sao bộ dáng. Thật sự là không biết mình rốt cuộc là một cái bao nhiêu cân lượng A. Ta nhìn thấy ngươi cái này bộ dáng đều là để cho ta cảm thấy có chút ác tâm. Lúc này tô la bảng điều khiển bên trên không ngừng bắn ra một cái tin tức chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này đều là ta là không thể tin, thật là chúng ta biết rõ. Tô La biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không nghĩ tưởng lấy được lớn. Tô La phát động trộm lấy lúc này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Hệ thống nhắc nhở, Tô La phát động trộm lấy ma đô chiến oa. Tô La chậm nay đeu la chung ta khong the tuong tuong lay đuoc he thong nhac nho to la phat đong trom lay ma đo chien hoa to la cham rai đem bản thân thân thể không ngừng quan sát cái này trước mắt trong tay ngạch chiến hoa đều là để bản thân phi thường, hảo hảo khai tâm, chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội được chân chính cường giả khả năng đúng là chúng ta không thể giống nghĩ lấy được lúc này ma đô bán thú nhân trực tiếp cầm lấy bản thân thanh kia ma đô kiếm vọt lên đôi lên trước mắt tô la hô to tiểu tử ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được trên thế giới này có chút thời gian đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được lúc này thấy được ở a múa đài phía trên ầm ầm chẳng những đụng chạm lấy tô la a cười ha ha đạo ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên thế giới này đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được trên thế giới này đều là chúng ta không đói bụng có thể tưởng tượng đến Tô la di động tốc độ cũng là xác thực tăng cường không ít, thế giới đều là ở không ngừng biến động cái này. Thấy được tô la cầm lấy bản thân thiên thần biến đao siêu siêu đoạn trùng kích cái này, có chút thời gian đúng là chúng ta không thể hiện tượng cái đến. Chương 603 ma vương bán thú nhân dễ chết. Thế nhưng là thật sự là trước mắt người này thật sự là có giết đại, chúng ta cũng là không có đến một hồi liền là thấy được tô la có chút bại xuống tới, nhưng là bản thân ngạch chiến ngoa nẹ lại gần hay là thật có tự mình di động tốc độ đều là chúng ta không thể chien ngoa nhẹ lai gan hay la that co tu minh di rõ. Tô la đi vòng qua cái này ma đô bán thú nhân sau lưng đem bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền là cắm vào lúc này ma đô bán thú nhân siêu siêu không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau rút lui cái này có chút thời gian những chuyện này đúng là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này chân trinh có năng lực người cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được lúc này ma đô vương năng lực là ở trầm rãi suy giảm cái này cũng là chúng ta dạng này người không thể biết rõ tôi la liền bắt đầu ngửa mặt luc nay ma đo vuong nang luc la o cham rai suy trời biet ro to la lien bat đau ngua mat len troi cuoi ha ha đạo ngươi ai nhìn xem cái kia ngươi bản thân ngạch năng lượng là ở chậm rãi ngạch biến mất ta ta xem ngươi rốt cuộc là còn có thể dầm dĩ tờ ở bao lâu ta tô lan năng lực là ngươi loại người này không thể tiếp nhận a ha, a ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ngươi cái này tiểu tử thật lấy ta chính là ít như vây năng lực a ngươi tốt tốt tốt nhìn cái này a ta muốn để ngươi nhìn, nhìn chúng ta ma đô vương chân chính mạnh thở mạnh tức Lúc này thấy được ma đô vương bán thú nhân tử A siêu siêu đoạn tụ tập thân này thể bên trên năng lượng có 033 thời điểm đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch chúng ta trên thế giới có chút thời gian cũng đều là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ. Nhìn xem ở cái này múa đài phía trên ở siêu siêu siêu được không ngừng xuất hiện từng đạo từng đạo A quan mang. Lúc này phía dưới bán thú nhân đều là quỷ trên mặt đất cúng bái cái này bởi vì bọn hắn biết rõ cái này ma đô vương bán thú nhân sử xuất bản thân thần thánh lực lượng tô la nhìn xem trước mắt người này ma đô vương mạn man cũng là lui xuống bản thân ngạch quần áo là bản thân có thể sóng sưu sưu sưu không ngừng tăng cường nhược tuyết lớn tiếng hướng về phía tô la kêu the song sieu sieu sieu khong ngung tang cuong nhuoc tuyet tô la ca, ca ca ngươi tranh thủ thời gian ngạch tiểu cẩn thận chút ta ngươi xem một chút ta trước mắt người này thật là có điểm trở nên cường đại a a ngươi cũng là biết rõ trên thế giới này người này sức chiến đấu khẳng định là nguyên lai like gấp một lần tô la ca ca chúng ta không phải đối thủ của hắn a chúng ta tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài đi a nhược tuyết ngươi chính là yên tâm đi Ngươi nếu là sợ hãi ngươi tranh thủ thời gian ngạch rút lui ra ngoài, à, ta thật là không có sự tình, coi như ta là biết ta hay sao, nhưng là ta muốn thí thí ta mình rốt cuộc là còn không phải trước mắt cái này bán thú nhân đối thủ. Ma vương lại thân trực tiếp liền là chậm rãi lộ ra lộ ra, chúng ta cũng đều là có thể biết rõ trên thế giới này, đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được thế giới to lớn cũng thật sự là không thiếu cái lạ. Hôm nay tôi là ta để ngươi xem một chút cái gì là chúng ta ma vương đại nhân chân thân, muốn để ngươi ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính năng lượng. Cái này thời điểm ma vương lại thân ánh mắt hướng về phía Tô-la ở phương hướng trực tiếp liền là bắn tới, hai đạo thần cấp bậc kích quang nương theo lấy không khí A bên trong khí lưu trực tiếp liền là vào tới. Chỉ là ở cái này bên cạnh nghe được ba ba ba thanh âm. Thấy được cái này nham thạch đều là bể nát ra, còn tốt Tô-la có lấy bản thân bộ kia chiến ngoa trực tiếp liền là tránh khỏi. Chúng ta đều là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính có có thể người bên trong khả năng liền là cái dạng này A. Lúc này thấy được một cái tà thuật mê hoặc trực tiếp thừa dịp Tô La trốn tránh thời điểm cho Tuy La trực tiếp liền là mơ hồ lên. Vô luận Tô La là thế nào điểm kích bảng điều khiển đều là không dùng được. Tô La đối lên trước mắt nếu cần nói ra, nhược tuyết ngươi nhanh một chút tránh ra, cách ta xa một chút. Lúc này cũng là biết rõ bản thân khẳng định là chạy không thoát tử vong số mạng. Hệ thống bởi vì rất có nhận đói bụng nguy hiểm, chúng ta xuất hiện ở tự động khởi xướng tự thân bị động lúc này thấy được một tầng cực lớn vòng bảo hộ xuất hiện trên người mình đồng thời tự động đem ma vương lại xuất hiện năng lượng trực tiếp phát sinh một cái cực lớn bạo tạc thấy được ở cái này trong phòng đều là nổ bể ra đến tất cả mọi người là bay lên đói bụng thiên không có người trực tiếp liền là được hai người cho nổ bay lên trực tiếp cút tô la lần hai nhìn về phía bản thân ngạch trên người thời điểm thấy được bản thân thế mà trực tiếp xuyên bao giờ một cái một tiếng tử sắc khải giáp ngay cả bản thân thiên thần biến đến tảng đá đều là biến thành tử sắc tô la lẩm bẩm thoi điem thay đuoc ban than the ma truc tiep xuyen bo gio mot cai mot tieng tu sac khai giap ngay đến Chẳng lẽ là thân thể ta phát sinh đột biến sao à, làm sao có thể thật sao thần kỳ đây, ta thực sự là không thể tin được ta thế mà chân chính sống tiếp được đến, nhìn xem trước mắt người này ta xuất hiện ở trong thân thể ở cũng cảm giác không thấy loại kia chiếu nặng cảm giác. Tuy la cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao cái này tiếp bay xuống tới, chúng ta cũng là có thể biết rõ xuất hiện ở tô la năng lực thật sự là không giống nhau, mới vừa mới phát sinh một lần rất đánh động ngạch trộm lấy, cái năng lượng này là căn bản người khác không thể biết rõ à, chúng ta hệ thống khả năng liền được thần kỳ như vậy à. Lúc này Ma Đô Vương lần hai đem thân thể năng lượng thật lớn hướng về phía Tô La lần hai tập kích tới, thế nhưng là lần này thật sự là không có hiệu quả gì, đều là chúng ta không thể biết sao, ở cái này thế giới đều là chúng ta không thể biết rõ, thế giới to lớn có khả năng liền là cái dạng này à. Tô La cầm lên bản thân tiên thần biến đào đối lên trước mắt Ma Vương lại xuất hiện nói ra, ngươi nhìn a nhìn ngươi ở làm sao cao lớn thế nhưng là đối với ta tới là lại là có gì hữu dụng đâu, ngươi nhìn ta mặc dù thấp tiểu nhưng là ta năng lực đã là so với ngươi còn mạnh hơn không phải một chút ta Người bản thân năng lực căn bản chính là không phải ta đối thủ. Siêu siêu mấy lần đem bản thân tử vong chi nhận trực tiếp liền là phóng thích ra ngoài. Lúc này liền là thấy được ở ma vương lại xuất hiện trên đầu siêu siêu không ngừng bắn ra bạo kích 212212. Bạo kích 212123. Bạo kích thân thể. Bạo kích thân thể. Bạo kích 1212313. Nhìn trước mắt tên ma vương này lại xuất hiện bắt đầu không ngừng ngã trên mặt đất. Tô la lớn tiếng nói với ta. Trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch, chúng ta ngạch thế giới liền là cái dạng này, ta năng lực cũng có khả năng đều là nắm nhóm dạng này người không thể tưởng tượng lấy được. Thông cáo, Tô La đem ma vương bán thú nhân giết chết, ban thưởng địa thần cấp bậc từ sắc trang bị một bộ. Trên diễn đàn lại là ở lần thổi lên kênh lệnh. Ta đi cái này Tô La thật là có điểm thần kỳ à, ngươi nhìn xem người này năng lực thật sự là không có cảm giác cường đại như vậy à, các ngươi biết sao địa thần cấp bậc rốt cuộc là dạng người gì tồn ở Chúng ta trên thế giới chân chính tương đối như bức người đều là một cái dặng gì? Tô la ca ca ca ta thực sự là chỉ có thể nói trời ngưu bức, ta thực sự là quá sùng bái Tô la. Hay sao ta muốn chuyển nhượng, ta ngàn ngưng muốn chuyển đến thầu tiên công hội? Sở vẹn ị suy ta đi cái này tuyệt đối là không có khả năng, cái này Tô la làm sao có thể đem ma đô vương bán thú nhân giết trước đây, ma đô vương thế nhưng là đã từng đem chọn bán cổ cho đánh xuống A, ta thực sự là điểm không thể tin được người này có thể có dạng này nẹ lại gần sờ. Hơn nữa người này thế mà còn chiếm được một thân tử trang. Chương trăm linh năm bên ngoài tình huống không cho phép vui quan. Sở cầu cầu nhóm, các người thế nhưng là thật nhìn kỹ tô la lần này đợi đến ngạch là các người ngắm lại không đến người thấy được tô la ngạch năng lực tất nhiên thần cấp tử trang các người biết rõ đây là một cái dạng gì khái niệm. Chúng ta đều là không biết trên thế giới này đều là ta y nhóm tưởng tượng không đến. Chúng ta cái này quốc gia thật là có chút thời gian chính sự đến lúc đó không có. Ngược lại cái này việc vặt vánh xác thực một đống. Mông cổ đại cát Ha ha ha ha ha ha! Chúng ta ngạch thâu thiên công hội lần này thật sự là ấn chứng các ngươi tất cả sẽ vợ chơi ra nhớ kỹ chúng ta thiên thành huyện là các ngươi chơi không dạy nổi. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ra tô là cùng lao, cùng ngươi cái này người mông cổ đại cấp có quan hệ gì à? Ngươi nhìn nhìn ngươi bạn thân sợ rằng à? Lần trước kém chút không có được một cái nở cờ trực tiếp giết đi ngươi thật sự là còn không biết xấu hổ chạy ra à? Nhìn xem ngươi dạng này tử ta chính là thật phi thường to la cung lao cung nguoi cai nay nguoi mong co đai cap co quan he gi a nguoi nhin nhin nguoi ban than so dang a lan truoc kem chut khong co đuoc mot thói quen. Ta và các ngươi nói các ngươi thâu thiên công hội không nên quá cao hứng quá sớm lúc này nhìn trên diễn đàn hy đang không ngừng phát ra cái dạng này ngôn ngữ chọn hơn a tô la lúc này mới là thật kịp phản ứng bản thân nhược tuyết tiểu công chúa chạy tới nơi nào đi đây tranh thủ thời gian tìm kiếm cái này đồng thời lớn tiếng tiêu đạo nhược tuyết ngươi không sao chứ nếu cần ngươi không sao chứ tô la ca ca trong này đây lúc này thấy được ở một cái ngạch trong góc một cái thuốc thít lớn tiếng tiếng tiêu đạo tô la ca ca ta ở nơi này bên trong đây các ngươi vừa rồi cái kia là ở làm gì a a đây cũng là quá mức dọa người a ta đều là được các ngươi cho dọa người a nhìn ta một chút xuất hiện ở toàn bộ trên thân thể đều là cho bụi ta thật là có điểm hspa e a tô la kaka tô la đem ngược tuyết ôm vào đến trong ngực nói ra ngươi biết rõ ở cái này thế giới ta là quan tâm nhất ngươi a ngươi mãi mãi cũng là chúng ta thiên thành huyện tiểu công chúa ngươi nhớ ở tại nơi này địa phương là không có bất cứ người nào đều là dám khi dễ ngươi đồng thời ngươi nhìn nhìn chúng ta đều là ở bên trong này đây ngươi nói ai dám khi dễ chúng ta ngạch tiểu công chúa a ngươi cũng là biết rõ ngạch trên thế giới này có một số việc cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy Được. Tô la ca ca ngươi cách ta gần một điểm vừa rồi người này năng lượng cũng quá dọa người à à, thật là có điểm là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này chân chính năng lực người thật đáng sợ à đám người này cũng là thật quá dọa người à. Tô la ca ca ngươi là biến thật sự là càng ngày càng lớn mạnh, đã là ta khó có thể tưởng tượng có chút. Chúng ta đều là chúng ta không thể biết rõ ở cái này về thời gian đều là chúng ta không thể biết rõ, trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ à, nhìn xem cái dạng này đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Chúng ta đều là không thể biết rõ trên thế giới này, đều là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này, đều là chúng ta không thể biết rõ. Lúc này từ trung gian trên võ đài chẩm rãi ngạch lộ ra lộ đi ra cái gì cũng là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này, đều là chúng ta không thể biết rõ. Múa đài phía trên chẩm rãi lộ ra lộ đi ra một cái cực lớn bạch sắc quang mang, ở cái này quang mang phía dưới một cái quỷ cốc tử bộ dáng chẩm rãi xuất hiện đi ra, lúc này một tiếng cự lớn thanh âm trực tiếp liền là nổ đi ra. Các ngươi biết sao trên thế giới này chân chính cường giả đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Ta đều là không thể biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không biết. Tô la ta ở nơi này bên trong chờ ngươi. Ta thật đúng là muốn nhìn ngươi cái này bộ dáng rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Ở chúng ta trên thế giới có chút thời gian khả năng đều là chúng ta dạng này không tưởng tượng nổi. Thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ. Tô la thấy được phía trước một cái năng lượng quang mang đang từ từ biến động cái này. Bạch xác quang mang cũng là tại không ngừng xuất hiện cái này nhìn xem cái dạng này thật là chúng ta không thể tưởng tượng đến tô la lúc này nhìn thấy trước mắt người này cũng đều là chúng ta không tưởng tượng nổi chúng ta ngạch thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ a tô la mở ra bản thân bảng điều khiển trực tiếp đem bản thân phán quyết thú triệu hoãn đi ra sau đó hai người trực tiếp liền nhảy lên phán quyết thú mấy người siêu siêu không ngừng đi tới có chút thời gian đúng là chúng ta không tưởng tượng nổi chúng ta đều là không tưởng tượng nổi chúng ta đều là ở cái này thế giới đều là chúng ta không tưởng tượng nổi a trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ Tola cùng Nhược Tuyết trực tiếp theo cái này, bạch sắc lỗ thay ngạch quang mang đi thẳng tới cái này sắp cao nhất chỗ. Chúng ta cũng có thời điểm là chúng ta không thể biết rõ. Thế giới to lớn thật sự là không có gì lạ có. Nhìn xem cái dạng này thật là chúng ta không thể biết rõ à? Thấy được một cái bạch sắc quang mang chậm rãi biến mất xuống. Tô la thấy được một người đang từ từ ở trước mắt vị trí hiển lộ cái này. Thật có chút thời điểm là chúng ta không thể biết rõ. Thế giới to lớn khả năng cũng là thật không thiếu cái lạ trên thế giới này có chút thời gian đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Bốn cầu hoa tươi ba. Thấy được trước mắt thế giới phụ cận đều là nguyên một đám gỗ thật quan tài nhỏ, ở tầng này ngoại trừ hát cám vẫn là tương đối đen ám, chúng ta đều là chân chính không tưởng tượng nổi, cái này thế giới lại là cái dạng này, nhân loại khả năng đều là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này có chút thời gian là chúng ta không thể biết rõ, thế giới to lớn có chút thời gian đều là chúng ta không thể biết rõ. Nhược tuyết hướng về phía Tô La nguyen mot đam go that quan tai nho o tang nay ngoai tru hắc cam van tiếng kêu đạo, ngươi biết sao trên thế giới này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống A, Tô La ka ka ta thật là có đợi ngươi rất sợ A. Tô la ca ca cái này sẽ không thật là có cái gì dọa người đổ vật ta. Ngươi yên tâm có ta ở cái này bên trong đây, ngươi chính là yên tâm đi, ta liền nhất định sẽ để ngươi biết rõ biết rõ chúng ta cái gì mới là rất chân chính hạnh phúc người. Ngươi yên tâm chỉ cần có ta tô la tiểu tử, ngươi chính là có thể tốt tốt tốt yên tâm ngươi bản thân khẳng định là không có dạng gì sự tình. Lúc này ở nhược tuyết bên này bảng điều khiển bên trên tin tức đang không ngừng ngủ cục thanh âm đang không ngừng điện ngạch vang lên cái này. Nói một câu thật sự là trên cái thế giới này chân chính có năng lực người khả năng đều là chúng ta cái dạng này không thể biết rõ. Như nhạc tỷ tỷ các ngươi bên kia vẫn là là thế nào ân, ngươi bây giờ là không có cái gì sự tình à à, như nhạc tỷ tỷ ngươi đã nghe chưa. Lúc này như nhạc tỷ tỷ là nửa ngày đều là không có dạng gì trả lời, mà là đang không ngừng đỉnh chỉ cái này, chúng ta đều là biết rõ ở bên kia nhất định là xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Nhưng là chúng ta chân chính muốn biết tử trên cái thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này chân chính người đều là chúng ta không thể biết rõ. Các người xuất hiện ở cái gì tình huống như thế nào? Tại sao là còn không có đi ra đây? Như nhạc tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật là chúng ta suy nghĩ nghĩ không ra. Thế giới to lớn là chúng ta không tưởng tượng nổi. Trên thế giới này chân chính cường giả cũng đều là chúng ta dạng này người không thể biết rõ. Tô la bắt được nhược tuyết tay nói ra. Như nhạc các ngươi xuất hiện ở bên ngoài tình huống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng đến, các ngươi xuất hiện lại rốt cuộc là gặp phải cái dạng gì khó khăn à, các ngươi xuất hiện ở trong tay vẫn là có bao nhiêu người à, các ngươi tranh thủ thời gian ngạch là chi tiết báo cáo nhanh cho ta nhà máy. Chương 607 tất cả đều là thi thể, cho người sợ hãi. Tô là các ngươi phải cố gắng lên, chúng ta mặc kệ cuối cùng còn dư bao nhiêu người, chúng ta đều sẽ kiên trì chờ các ngươi đi ra, cái nào sợ chúng ta là còn dư cái cuối cùng người. Lúc này như nhạc đem bên kia phát tới ủ cục thanh ẩm A, hệ thống bắt đầu biểu hiện liên tuyến cắt ra. Tô la hướng về phía nhược tuyết lớn tiếng nói ra, hay sao chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, chúng ta không thể ở cái này địa phương tại dạng này lề mề, xuất hiện ở như nhạc mặc dù là không nói gì thêm, nhưng là từ hắn ngự khí bên trong ta còn là ở thật đói có thể cảm giác được người này xuất hiện ở đã là ngăn cản không được nhiều thời gian dài. Lúc này ở tô la bảng điều khiển bên trên biểu hiện cái này, bản thân thiên thành huyện đang không ngừng được công kích cái này. Cái này thật là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được thật sự là thật có điểm giật mình trên thế giới này. Chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này để cho chúng ta chân chính lại ba ba cảm nhận được là chúng ta trên cái thế giới này được tàn nhẫn. Tô la chung ta tren cai the gioi nay đuoc tam nhan to la mo ra mông cổ đại cắp nói ra, xuất hiện ở chúng ta trong nhà rốt cuộc là thế nào chuyện. Trên thế giới này chân chính đều là chúng ta không thể biết rõ. Ngươi nhất định là đem chúng ta thiên thành huyện cho ta bảo vệ cẩn thận biết do không được. Tô la ngươi chính là yên tâm đi, chút người này ngươi chính là giao cho ta à. Tựa như là địch nhân đã phát khởi phản động công kích, nhưng là người không lo lắng trên thế giới này, chân chính cường giả cũng không phải là bọn hắn cái kia bộ dáng. Ngươi yên tâm, chúng ta năng lực cũng tuyệt đối không phải bọn hắn nghĩ xông tới đó là có thể xông tới. To La nhìn trước mắt tối như mực bộ dáng, To La bắt đầu ngao ngao ầm gào thét đến. Bởi vì xuất hiện lại cho To La thời gian thật sự là không nhiều lắm, có thời điểm trên cái thế giới này khả năng thật liền là cái dạng này. Chúng ta muốn hào hào nhìn xem xã hội này rốt cuộc là có bao nhiêu không giống, chúng ta thế giới rốt cuộc là cỡ nào muôn màu muôn vẻ a. Tô La chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng bắn ra lấy, thế giới có thời điểm khả năng cũng sẽ là coi là chúng ta có khả năng muôn màu muôn vẻ. Lúc này Nhược Tuyết lớn tiếng kêu đạo, "Tô La ca ca, ca ngươi mau nhìn, phía trước vật này giống như đều là bắt đầu chuyển động." Một cái thanh âm trực tiếp phá vỡ cái này tĩnh tĩnh. "Các ngươi là dạ người gì à? Các ngươi biết rõ nơi này là vị trí nào a? Vị trí này là các ngươi tùy thời đều có thể đi vào à?" Tô La nhìn xem chậm rãi quỷ hỏa không ngừng lấp loé ninh tinh này. Tô La đối lên trước mắt cái này quỷ hỏa ngao ngao a lớn tiếng kêu đạo. Ngươi là thứ gì à, ngươi có gan đi ra cùng ta quyết nhất từ chiến, ta xuất hiện ở liền là để cho ngươi biết ta muốn đến khiêu chiến các lão đại của ngươi, ngươi hảo hảo a nhìn nhìn ngươi mình rốt cuộc là nơi nào có thể có lớn như vậy năng lực. Ha ha ha ha ha ha, ha ngươi thật là có điểm khôi hại à, ngươi biết sao trên thế giới này có thể có chút đồ vật sắc thực là các ngươi không thể tưởng tượng lấy được ngạch, nhưng là ở trên cái thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng đều không được là ngươi người này có khả năng biết rõ. <cười> hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì là cường giả trong lúc đó năng lượng nhìn nhìn ngươi mình rốt cuộc là có hay không dạng này năng lực thấy được trung quanh ngạch quan tài siêu siêu toàn bộ đều mở ra nguyên một đám cương thi trực tiếp từ bên trong này siêu siêu bỏ ra nhược tuyết lúc này thật là có điểm doạ sợ a bởi vì ở những cái này cương thi bên trong nhìn thấy có thật nhiều đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch nguyên một đám gương mặt thật sự là mười phần kinh khủng có chút không có con mắt có hay không miệng còn có thậm chí ngay cả toàn bộ đại não đều là không có Đồng thời ở nơi này cả phòng đâu đâu cũng có loại kia hư thối vị đạo, thật là khiến người ta phi thường ác tâm A. Lúc này Tô La cầm lấy ngạch bản thân thiên thần biến đao, bởi vì biết rõ nhược tuyết rất là sợ hại những vật này. Hướng về phía nhược tuyết nhỏ giọng nói ra, ngươi yên tâm ngươi liền là ở ta phía sau, ta sẽ đem những vật này giải quyết cho ngươi, ta muốn để bọn hắn biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính cứng giả, không được là bọn hắn tưởng tượng được cái này bộ dáng. chúng ta thế giới không được là bọn hắn đám này làm người buồn nôn có thể không chế đám này cương thi cũng là biết rõ ngạch chúng ta thế giới đều là chúng ta không thể biết rõ nhìn xem đám này cương thi chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng thoát cái này tầng ra này hướng về tô la nữa ngạch phương hướng trực tiếp liền là xông tới nhưng là tô la năng lực thật sao cái này mấy cái tiểu tiểu cương thi đó là có thể bãi bình cầm lên bản thân thiên thần biến đao sưu sưu sưu không ngừng đối lấy trước mắt những người này dùng cái này bản thân vô địch thiên thần biến đao hôm nay một trận binh cam len ban than thien than bien đao sieu sieu sieu khong ngung đoi lay truoc mat nhung nguoi nay dung cai nay ban than vo đich thien than bien đao hom nay mot tran đanh tung nát cả bã thấy được bản thân chung quanh đều là vết máu lôm đốn Đồng thời chung quanh có thi thể đã là hư thối đồ vật ở cái này trên bầu trời không ngừng bay lên. Nữ nhân sao thấy được cái dạng này đồ vật hay là thật phi thường sợ hãi. Nhược tuyết liền là ngồi sổm ở tô la thân nay đo vat hay la that phi thuong so hai nhuoc tuyet lien la ngoi xom o to la than đang sau không ngừng khóc lên. Không được một chút thời gian tô la đem trong này đại bộ phận nạch cương thi đều là cái này tiếp cho tiêu diệt. Chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng liền được dùng có dạng này năng lực ở nơi này trên toàn thế giới. Đối với tô la tới nói cái này tiểu tiểu cương thi cũng căn bản liền là không tính là gì. Lúc này thiên không đột nhiên liền là siêu siêu phát sáng lên, chúng ta có chút thời gian cũng có khả năng đều là chúng ta không thể biết rõ ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả khả năng cũng thật hy không được là chúng ta có khả năng biết rõ, một cái loáng thoáng người xuất hiện Tô La ở phía trước. Tô La A Tô La A nhìn đến ngươi thật sự là so ta tưởng tượng cái kia bộ dáng vẫn có chút như bức A A, chúng ta nơi này đều là để ngươi cho pha trộn biết sao ngươi xuất hiện ở đã là loạn A dậy rồi hả, ngươi biết sao, ngươi xuất hiện ở đã là phạm vao không cách nào ngươi bổ tội lớn A lúc này thấy được vừa rồi chỉ huy người này trực tiếp chính là cho trước mắt người này quỳ xuống tới nói ra đại nhân thật xin lỗi đại nhân thật xin lỗi ta không phải cố ý ha ha ha ha ha ha ha ha nếu như nếu là cái này thế giới một câu thật xin lỗi có thể giải quyết mà nói ngươi nói một chút ta hay là dùng các ngươi chơi cái gì a trực tiếp thấy một cỗ cường đại năng lượng hướng về phía người này vọt lên thấy được lấy người này trực tiếp liền là bị tạc chia năm xẻ bảy thật là phi thường tàn nhẫn tô la thấy được một ba trước mắt tất cả những thứ này nói ra thật có thủ đoạn a Ngươi xem một chút người này là các ngươi tay mình đủ ngươi đều là không thông tha, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta hay là thật có chút nghĩ không thông à. Ngươi hảo hảo nhìn nhìn ngươi bản thân bộ dáng đã là đúng không tạ ác, các ngươi đem vật này chuyển đến nơi này các ngươi là làm thứ gì. Ha, ha ha ha ha ha ha ha ngươi ngươi thật sự là không biết trên thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng đều là chúng ta không thể biết rõ, trên thế giới này có chút thời gian khả năng cũng đều là chúng ta không thể biết rõ, những cương thi này là chúng ta đại vương sử dụng nhắc tới luyện. Nhìn đến hôm nay ta còn có cái biện pháp độ trinh lệnh, ngươi chỉ có thể một mạng làm một mạng, ta nếu là dùng hai người các ngươi sinh mệnh tới làm thành chúng ta đại vương thang, chúng ta muốn để ngươi. Biết rõ biết rõ ở cái này thế giới ấy bên trên chân chính cường giả rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Chương 609 giải cứu nguy cơ. Ha ha ha ha ha ha ha ngươi mẹ nó nói hay là thật có vô cùng có dạng, được a cái kia ngươi chính là đến đây đi à, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là có hay không như thế bản lãnh đây ta muốn nhìn ngươi vẫn là là thế nào một cái ra hỏa nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là không phải rất phù ngươi ở tô la trước mắt người này chậm rãi lộ ra lộ ra là như vậy thấp tiểu đồng thời trên thân thể a bước lên một tầng tầng lục sắc quang mang có chút thời gian khả năng thật là chúng ta không thể cùng nhau nghĩ đi ra nhưng là ở trên cái thế giới này chân chính cường giả có chút thời gian cũng thật là chúng ta dạng này người không thể biết rõ thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ tô la lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này quỷ cốc quy có tu Phải trăng xem xét quỷ cốc tử. Vâng. Tên, quỷ cốc tử, địa thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. H.E. 100500100500. Ma lực giá trị, 25.025.000. Vật lý công kích lực, 155.155.000. Lực phòng ngự vật lý, 8.5230 Lực lượng, 4.000. Chí lực, 400. Thể lực, 2.625. Tinh thần. 2255. Vật lý bạo kích, 100%. Vật lý đâm xuyên, 60%. Chiến đấu hút máu, 70%. Công kích tốc độ, 70%. Di động tốc độ, 150%. Kỹ năng, địa ngục sứ giả, quỷ thần tại thiên, biến thể, quỷ thần giá lâm các loại. Nhìn xem trước mắt người này tin tức thật sự là để cho chúng ta từ quinh giật mình têu lên người này ma lực giá trị thế mà trực tiếp là vượt qua 20,000 đây thật là có chút thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tô La chậm rãi đem cái này trước mắt Nhược Tuyết nói ra, ngươi thấy được sao người này năng lực thật là chúng ta không thể tưởng tượng cái kia bộ dáng. Ngươi hiện tử ngươi nếu là hảo hảo nghe ta nói ho một, ngươi tranh thủ thời gian hướng về thân ta đằng sau đi qua. Người này sức chiến đấu đã là toàn bộ chúng ta bản thân nhìn thấy đỉnh phong, chúng ta thật là không thể chủ quan, chúng ta muốn hảo hảo đối mặt nó. Tô La Kaka ca ca, ngươi vậy ngươi nhất định nếu là cẩn thận a, người này ngạch năng lực ta cũng là thật thấy được người này mà pháp lực công kích đã trải qua là vượt qua nhân loại chúng ta hạn chế. Ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Lúc này cái này Quỷ Cốc Tử đột nhiên ẩn thân đồng thời một loại thanh âm ở cái này thiên không phía trên không ngừng truyền đạt cái này. Ha ha ha ha ha thanh âm ở cái này thiên không phía trên không ngừng quanh quẩn như thế, chúng ta cũng là chân chính có thể biết rõ ở cái này là trên thế giới, chân chính hướng Quỷ Cốc Tử cái dạng này người sao, chúng ta hay là thật không thể tưởng tượng, thế mà tại như vậy tiểu địa phương thế mà có nhiều như vậy lợi hại đồ vật. Lúc này thấy được gần một cái năng lượng màu xanh lục vòng trực tiếp đem Tô La bọc lại. Chăm rãi không ngừng thay đuoc cam mot cai về phía trên không ngừng gửi đi người. Tô La cầm lên bản thân thiên thần biến động a trực tiếp lộng lấy cái năng lượng này vòng. Thế nhưng là vô luận như thế nào làm đều là không có bất kỳ cái gì phương thức đem hắn mở ra vật này liền nghĩ là một cái đất dẻo cao su là thật đều là có điểm để cho chúng ta không thể tưởng tượng đến. Chúng ta trên thế giới có thời điểm liền là cái dạng này, có ít người căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được. Trên thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng liền chết cái dạng này đi. Nhược Tuyết cũng là trực tiếp được vật này cho chậm rãi bọc lại. Quỷ Cốc Tử lúc này chậm rãi lộ ra lộ đi ra. Đối lên trước mắt tô là lớn tiếng kêu đạo, các ngươi biết rõ các ngươi bên người vật này rốt cuộc là cái gì à, ta muốn nói cho các ngươi cái này gọi là thi nhân cao, là đem người sống chậm dại biến thành thi nhân, sau đó đem người thể huyết dạ chậm dại biến trở thành một loại độc dược, cuối cùng đang thay đổi thành chúng ta cần thiết thuốc dẫn, vật này các ngươi là xem như có lại đánh tu thành các ngươi đều là làm không phá, ngươi càng là công kích. Hán, hán liền là càng ngày sẽ càng gấp, ngươi bản thân chân chính suy nghĩ thật kỹ một cái đi ở cái này thế giới ấy bên trên chân chính đổ vật khả năng thật là ngươi dạng này người không thể muốn biết ta chúng ta thế giới cũng không phải ngươi bởi vì có khả năng tồn ở ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ngươi được tội nhân hạ tràng tô la nhanh lên đem bản thân bảng điều khiển mở ra tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng sau đó đem bản thân nhiều năng lượng dùng đến cái này lục sắc cao thể phía trên bất quá thật sự là không có ích lợi gì chỉ là thấy được vật này đem bản thân làm là càng ngày càng gấp thật là có điểm sợ tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng lùi lại lấy có chút thời gian có nhiều thứ thật là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được lúc này thấy được bản thân sinh mặt giá trị cũng là tại siêu siêu ngạch không ngừng hạ thấp cái này tô la đối lên trước mắt quỷ cốc tử nói ra ngươi ngươi ni ngươi ngươi thật sự là một cái vai môn tà đạo người bọn ngươi lấy ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ chúng ta trên cái thế giới này người nào mới là chân chính cường giả lúc này tô la đem bản thân thiên thần biến đao trực tiếp phóng ra thấy được thiên thần biến đao siêu siêu ở nơi này thiên không phía trên tìm kiếm không ngừng đi dạo cái này chúng ta cũng là chân chính không dám tưởng tượng u linh đại nhân ngươi yên tâm tô la ngươi chính là nhìn ta lúc này thấy được tô la được cái này thiên thần biến đao ở siêu siêu là một cái biến thành hai cái hai cái biến thành ba cái chậm a chậm đem cái này trước mắt ngạch cao thể trực tiếp cho đánh bạc đói một cái cự lô hưởng lớn Tô La chậm rãi ngạch từ nơi này cự lỗ hồng lớn bên trong chậm rãi đi đi ra. Lúc này đã là thấy được Nhược Tuyết đã là lâm vào một cái trạng thái hôn mê phía dưới, có chút thời gian chúng ta là thật không thể không nói cái này Quỷ Cốc Tử thật là có điểm tưởng tượng không ra người này năng lực lại là cường đại như vậy. Tô La đem Thiên Thần Biến đao trực tiếp đưa ra ngoài, đối lên trước mắt Quỷ Cốc Tử lớn tiếng kêu đạo, "Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ở cái này thiên hạ chân chính cường giả đều là ngươi dạng này, người không thể tưởng tượng lẫy được ngạch ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại." Ta muốn để ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính 0037 địch. Lúc này liền là thấy được cùng nhược tuyết chậm rãi được thiên thần loan đao Trần lộ ra. Tô La nhìn xem bản thân tâm thích nữ nhân đã là lâm vào một cái trạng thái hôn mê. Lúc này quỷ cốc tử ha ha a cười to đạo, ngươi làm sao à, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân người yêu là thập sao bộ dáng, ngươi nếu có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính cường giả khả năng đều là các ngươi không thể tưởng tượng lấy được, chúng ta thế giới có thời điểm ngươi sự tình không hiểu, xuất hiện ở ta đến lúc đó nghi tư tự làm chủ. Nếu như ngươi nếu là thật có thể thẩn phục với ta à, ta chính là thật có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng là ngươi nếu là hay là cái này bộ dáng chấp mê. Bất nộ cái kia ngươi chính là chớ có trách ta à, ngươi là biết rõ ngươi xuất hiện ở đã là tổn thất một cái à. Ngươi ngươi ngươi nói cái gì? Xuất hiện ở ta chỉ cho ngươi cái này một cái cơ hội đem nếu cần má cho ta cứu trở về, nếu không, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Ha ha ha ha ngươi liền chết không được muốn nổ à, ngươi hảo hảo nhìn nhìn ngươi bản thân à. Ngươi thật sự là không biết ở cái này thế giới chân chính cường giả là cái dạng gì bộ dạng a, hôm nay ta có phải hay không có lẽ để ngươi kiến thức một chút trên cái thế giới này tương đối ngu bước. Lúc này Quỷ Cốc tử trung quanh chậm rãi xuất hiện một số linh hỏa ở nơi này toàn bộ Tô La bên người phụ cận, hơn nữa là nương theo cái này chúng ta trên toàn thế giới đều là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi ngạch, chậm rãi toàn bộ đều là tiến vào Quỷ Cốc tử trong miệng chậm rãi không diệt đi ngạch hiện ra. Chương 611 trở nên cường đại. Quỷ Cốc tử thân thể thế mà là ở chậm rãi không diệt đi ngạch biển lớn. Chúng ta trong thị giác nhìn xem thật là có điểm dọa người à. Tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp xuống tới. Thấy được bản thân bảng điều khiển bên trên, biểu hiện, năng lượng khí tức cường đại, xin nghĩ lại. Tô la cam len ban than thien than bien đao truc tiep xông toi thay thần biến giao đâm tiến vào, thế nhưng là lúc này trước mắt người này căn bản chính là không có phản ứng gì à à, hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng lùi lại đấy. Chúng ta cũng là thật có thể biết rõ trên thế giới này khả năng bản thân năng lực là trước mắt người này không thể sánh được, nhưng là chân chính ai mạnh ai yếu hay là thật không nhất định chứ. Thấy được bản thân bảng điều khiển bên trên biểu hiện, địch quân miễn dịch tổ thương, địch quân miễn dịch tổ thương, địch quân miễn dịch tổ thương, quỷ cốc tử thân thể chậm rãi biến phi thường cường đại lên, đồng thời mới vừa mới nhìn xem cặp kia trống rông ánh mắt tiên tử thế mà biến thành cái dạng này, thật là có điểm yêu quý để cho ta không dám tưởng tượng A. Đồng nhiên trông thấy quỷ cốc tử trong tay đi lên hai cái năng lượng tiểu cầu. Hướng về phía tô là phương hướng trực tiếp liền là phát bán tới chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chân chính có có thể người bên trong đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được lúc này tô la hp bởi vì không có nhược tuyết phía sau thêm tiếp tế trực tiếp liền là biến thành từng tia tàn huyết thấy được trước mắt quỷ cốc tử siêu một chút bay tới hai tay bóp tô la cổ đem tô la chăm chú dơ lên hai mắt đang đang liều lĩnh một cái vàng sắc quang mang a lúc này thật cho người nhìn thấy là phi thường dọa người cục diện vô luận thiên thần biến đao làm sao phóng tới trước mắt cái này quỷ cốc tử nhưng là căn bản đây liền là không lên tác dụng Chúng ta cũng là có thể biết rõ trước mắt người này đã không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng cái kia bộ dáng. Lúc này coi là bản thân thật sự là phải kết thúc ở nơi này bên trong. Người này sức chiến đấu cùng năng lượng là thật mạnh. Nếu như nếu là chăm chú là dựa vào cái này thực lực mình là căn bản không thể nào cùng người này liều mạng. Hệ thống nhiệm vụ khẩn cấp. Bởi vì địch quân khí tức quá cường đại ở cái này nguy nan thời cơ, chúng ta tự động khiến cho dùng trộm lấy công năng. Pen ẩm 2 tiếng. Hệ thống trộm lấy địa phương thi hàn năng lượng Lúc này tuy la hai mắt đều là tràn đầy loại này tà thuật năng lượng nhìn trước mắt quỷ cốc tử thân thể. Một chùm mạnh đại diện bắn quang mang trực tiếp xông về phía người này trên mặt, tranh thủ thời gian người này hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng hướng về đằng sau lui. Cái này cũng là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng không phải chúng ta cái dạng này. Quỷ cốc tử lúc này có năng lượng cường đại trấn nhiếp, kinh khủng lớn tiếng kêu đạo, người, người người người người người người! Làm sao có thể có dạng này năng lượng? Sau đó che bản thân con mắt được vừa rồi năng lượng thật lớn cho con mắt là đốt thương tổn tới, chúng ta cũng thật sự là có thể biết rõ trên thế giới này thật là có điểm để cho chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ, chúng ta trên toàn thế giới đặc sắc nhất sự tình đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Tô La thâm trầm thanh âm nói ra, ngươi mới vừa mới không được là phi thường như bước sao ở, sao me xuất hiện ở ngươi là túng sao a, chẳng lẽ ngươi bây giờ cùng mới vừa rồi là không giống nhau sao ước Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi không phải Tô La. Ngươi làm sao có thể nắm giữ hình dáng này năng lượng? Ha ha ha ha ha ta đây là đem nhân loại chúng ta trên thân thể năng lượng Cùng người thi lạnh dung hợp ở cùng một chỗ Làm sao sợ? Lúc này tô là trong tay chậm rãi xuất hiện một cái năng lượng quang mang Tựa như là cùng vừa rồi quỷ cốc tử trong tay bên trong lấy đổ là một vật Chúng ta cũng đều là có thể biết rõ ở hôm nay trong cái xã hội này Chân chính cường giả khả năng liền được như thế bộ dáng Chúng ta thế giới cũng có khả năng là bởi vì bọn hắn mà biến phi thường đặc sắc Ta xuất hiện lại cho ngươi cơ hội Ta không phải một cái rất không nói đạo lý người, nhưng là ngươi nếu là thật không phải rất tốt chân quý cơ hội này kia chính là chớ có trách ta, ta muốn để ngươi biết rõ biết đắc tội ta hạ chẳng. Lúc này quỷ cốc tử cũng không có nhận túng mà là ẩn thân lên lần hai hướng về phía Tô La phát động tiến công. Tô La lúc này đây chỉ là hẽ miệng cười một tiếng sau đó đem bản thân sở hữu năng lượng trực tiếp ném đi ra ngoài. Âm một tiếng. Đánh vào ẩn thân quỷ cốc tử. Bạo kích 323-323. Bạo kích 1231-223 bạo kích 2123112. Thấy được quỷ cốc tử thân thể thanh máu ở siêu siêu hạ thấp cái này, Tô La hướng về phía quỷ cốc tử lớn tiếng kêu đạo: "Ngươi biết sao, ta nếu là chân chính muốn giết ngươi thật sự là quá dễ dàng, ngươi biết sao, ta hay là thật muốn khuyên ngươi ngươi bản thân thức thời một chút, ta nghĩ để ngươi bản thân chân chính có thể minh bạch trên cái thế giới này mà ngươi xuất hiện ở trong tay ta, ngươi nếu là biết rõ ta xuất hiện là ngươi đời này đều không thể tưởng tượng. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là có cái gì? Nhược Tuyết làm sao có thể còn sống sót?" vì sao lại hôn mê đây nhược tuyết cô nương hẳn không có cái đại sự gì nếu như nếu là chân chính được dính vào thi khí kia chính là thẳm rồi xuất hiện ở lấy ta nhiều năm kinh nghiệm cái này nhược tuyết cô nương tựa như là không có chuyện đại sự gì ngươi chính là yên tâm đi xá túy la chậm rãi đem bản thân trong tay năng lượng chậm rãi rót vào nhược tuyết trong thân thể lúc này thấy được nhược tuyết chậm rãi tỉnh tới chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính có thể có hình dáng này năng lực thật đúng là có phải hay không rất nhiều tối thiểu nhất ở chúng ta trên cái thế giới này là không thể Nhược tuyết chậm rãi mở ra cặp kia cự mắt to, xem hiểu tô la trực tiếp đem hắn ôm vào đến trong lòng ngực của mình lớn tiếng nói ra, tô la ca ca thấy được ngươi thật tốt, ta còn coi là ta nhìn không thấy ngươi đây, đây là nơi nào à, chúng ta chẳng lẽ là về tới nhà sao à bên trên, ngươi yên tâm ngươi sẽ không có việc gì. Lúc này nhược tuyết thấy được tô la sau lưng quỷ quốc tử, trực tiếp ngao ngao lớn tiếng kêu đạo, tô tô tô, la ca, ca ngươi mau nhìn ngươi sau, tốt triệu, mặt cái này quỷ quốc tử còn chưa chết ta quỷ cốc tử cầm lên bản thân thiên thần pháp trượng trực tiếp hướng về tô la phía sau và tới lúc này thấy được thiên thần biến đao trực tiếp chắn phía trước tô la trong tay năng lượng trực tiếp liền là đem người này cho kích ngã trên mặt đất tô la chậm rãi dùng ánh mắt nhìn về phía cái này quỷ cốc tử thấy được quỷ cốc tử một cái tay trực tiếp liền là được diễn xa rớt tô la chậm rãi vuốt ve cái này nhược tuyết nói ra ngươi không cần phải sợ người này đã không phải là ta đối thủ căn vốn liền là không thể đánh qua ta hiện tại thế nào trên thế giới này chân chính được có năng lực người là hắn đây vốn ngươi bổ nhang biết rõ chúng ta xuất hiện ở giữ lại hắn còn là hữu dụng tô la đem bản thân hai tay bâm cái này quỷ cốc tử nói ra nói cho ta như thế nào mới có thể tiến vào tầng tiếp theo các ngươi còn có mấy tầng ngươi ngươi ngươi nhất định là sẽ để cho chúng ta lao đại biến thành khối lỗi ta tuyệt đối không ngờ rằng có thể thua ngươi chương 613 tìm tới trăm dặm cái tổ tô la cầm lên bản thân tiên thần biến đao hướng về phía quỷ cốc tử khiến một cái tay bộ tới ngao ngao thống khổ chu lên ở nơi này toàn bộ trên bầu trời không ngừng chuyển đến Cũng thật là có điểm khó có thể tưởng tượng người này năng lực là cường đại như vậy Ta nói, người trước thả ta, ta nói Lúc này Tô La trực tiếp liền là đem cái này quỷ cốc tử ném tới một cái góc bên trong Ta chỉ là biết rõ chúng ta phía trên một cái tướng quân gọi là trăm dặm tuyên sách Người này phi thường hung ác, chúng ta có một nửa thi khí cũng là muốn cho hắn Nghe nói bọn hắn giống như là ở luyện cái gì đang dược Ở đi lên chúng ta là không biết, nhưng lúc có một chút phi thường rõ ràng Chúng ta cái này chân chính lao đại cho tới bây giờ đều là chưa từng đi ra mặt đều là ở trong bóng tối thao tung. Cái này chúng ta, ta vẫn là muốn khuyên ngươi không muốn đi vào nếu không ngươi chết không toàn thời. Ha ha ha ha ha ha ha ta sợ qua ai vậy, ta hôm nay dĩ nhiên đứng ở nơi này, ta chính là sẽ không giống các ngươi người như vậy nhận túng. Nói cho ta như thế nào mới có thể đi vào, nếu không ta muốn đưa ngươi thi thể biến thành thi khí. Không không không được à, ta cho ngươi biết ở, cái này bình thường đều là lao đại tìm ta thời điểm ta mới có thể đi vào lúc này một cái thanh âm liên tuyến đi ra quỷ cốc tử ngươi bên kia rốt cuộc là làm thế nào à nghe nói tô la nhân loại kia giống như là ở bên cạnh ngươi lão đại chúng ta bên này đều là không ba chuẩn bị không sai biệt lắm liền là chờ ngươi cho chúng ta gửi thư tín hào đây tuy thời cũng có thể lấy cho ngươi đi lên tô la ta đã là bắt lại ta là dùng đem người này mang cho ngươi đi lên sao quỷ cốc tử ngươi làm quá tốt rồi ngươi tranh thủ thời gian lên đây đi cho ta đưa tới lúc này thấy được một cái hình tròn ánh sáng truyền thống đi ra lúc này quỷ cốc tử hướng về phía tô la nói ra lão đại của chúng ta liền là ở cái này trên đỉnh có chút ngươi có thể là không biết ngươi ngàn vạn không nên chọc giận hắn lao nhân ra ta đã nói với ngươi người này năng lượng là ngươi căn bản không thể tưởng tượng chúng ta cái này đại cục đều là người này thao túng tô la cùng nhược tuyết tăng thêm quỷ cốc tử đi thẳng tới trên đỉnh lúc này thật sự là bích thủy làm trời cảm giác tuyệt nhất định chính là cùng vừa rồi cái chỗ kia một cái trên trời một cái phía dưới cảm giác có thời điểm chúng ta sẽ vỡ thật là có thể làm được cái dạng này chúng ta thật sự là khó có thể tưởng tượng a lúc này một đoàn phi cầm bay tới đem mấy người bao bọc vây quanh trong đó một cái phi cầm hộ pháp nói ra ngươi làm sao đi lên ngươi thông qua được lao đại của chúng ta đồng ý sao quỷ cốc tử hô to đạo con mẹ nó ngươi xem như thứ gì a không biết lao đại để cho ta cho hắn tặng đồ a con mẹ nó ngươi là không được là không muốn sống lúc này phi cầm hộ pháp không dám phản bác bởi vì lao đại người này tâm ngoan thủ lạc trình độ là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được quỷ cốc tử nói ra mấy người chậm rãi đi ở cái này một mảng lớn thảo nguyên phía trên Tô la hướng về phía quỷ cốc tử nói ra, ngươi nếu là dám soát hoa chiêu gì, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Ở cái này chu vi mấy trăm dặm phía trên ta tại sao không có thấy một cái kiến trúc, ngươi có phải hay không lừa gạt chúng ta. Ta về phần bắt ta sinh mệnh đùa giỡn hay sao, ta cho ngươi biết nếu như nếu là các ngươi bản thân đi ở nơi này ta có thể phi thường binh hạnh nói cho ngươi, ngươi sẽ trực tiếp tìm không thấy. Lúc này thấy được quỷ cốc tử lấy ra một cái từ trường dụng cụ, trong tay không ngừng đem lọc lấy. Chúng ta nếu có thể tưởng tượng đến người này thật sự là cường đại để cho chúng ta không thể tưởng tượng. Quỷ cốc tử lớn tiếng kêu đạo, không sai biệt lắm liền là địa phương này. Tô la nhìn xem phía trước nói đến, ngươi đang nói cái gì ngươi xem một chút nơi này tân bản chính là không có cái gì à à, ngươi có tin không ta muốn đưa ngươi trực tiếp giết chết. Ngươi xem một chút ngươi nay căn ban chinh la này, ngươi à thật sự là ân đem đến đáp. Nhược tuyết cũng là đúng lấy Tô la ca ca nói ra. Chúng ta không thể tin cái này ra hỏa cái này phía trước căn làng là chính là cái gì đều là nhìn không ra nơi nào đến hắn nói thần kỳ như vậy à. Thật là có điểm khôi hại à. Lúc này quỷ cốc tử đi thẳng vào. Lục soát một chút không thấy. Tô la tranh thủ thời gian xuống tới. Nhược tuyết cũng là đi tới. Lúc này xuất hiện ở ba người trước mắt là một cái cực lớn thần thánh cung điện thật là bản thân rất khó tưởng tượng lấy được. Ở nơi này sao một cái cựu vị yêu hồ trong tháp thế mà còn biết tồn ở nơi này sao một chỗ thật sự là có chút ngạch quá thần kỳ à cho tới chúng ta thật là có điểm không thể tin được à? Chúng ta thế giới lớn như vậy, làm sao có thể biết có như thế một chỗ à? Nhược Tuyết cũng là thật trực tiếp nhìn ngay người trước mắt một màn này là bản thân căn bản chính là không có thấy qua, tại sao có thể là thần kỳ như vậy à? Không thể nào chúng ta thế giới vẫn là có thể biến thành cái dạng này, thật sự là để cho chúng ta chính mình cũng là có chút đại nghẹt chut đai ngach thể tin được à? Từng tòa Lưu Ly li Cung Điện Kim Bích huy Hoàng Bộ Dáng, có thời điểm thật đúng là khiến chúng ta không thể tưởng tượng bộ dáng. Quỷ Cốc Tử lớn tiếng kêu đạo, các ngươi có được hay không? Nhìn thấy các ngươi đây liền là chấn kinh A, một hồi vào đến bên trong các ngươi chẳng phải là đều không biết nói chuyện A. Nhược tuyết trầm rãi lôi kéo Tô La, đeu khong biet noi chuyen a nhuoc tuyet chậm rai loi keo to la to La ca ca ngươi thấy được A, nơi này có chút quá mức xa hoa A A, chẳng lẽ người bề trên đều là ở hưởng thụ A, nhìn đến đáy hạ nhân được bóc lột A, trên đỉnh người lại hưởng thụ A. Cái này thế giới hẳn là cái dạng này cũng là không có biện pháp gì A, không có khả năng có nhiều thứ sẽ như vậy mà dễ dàng để cho chúng ta chiếm được. Mấy người trực tiếp hướng về ở phía trước đi tới đầu tiên đập vào mi mắt là một một cái cực lớn bảng hiệu viết cái này, trăm dặm cung nguyệt phủ. Đấy kế tiếp hướng về phía quỷ cốc tử lớn tiếng kêu đạo, ai bảo các ngươi tiến đến, ngươi không biết nơi này là cấm địa à? À, nơi này chỉ cho phép trăm dặm tuyên sách đại nhân tiến vào, các ngươi xem như thứ gì à? Quỷ cốc tử lần này không có hướng về vừa rồi như thế dầm dĩ tờ mà là thấp giọng nói ra, là trăm dặm tuyên sách đại nhân để cho ta tiến đến. Ngươi nếu là không tin tốt ngươi có thể đi vào hỏi một chút trăm dặm tuyên sách đại nhân. Ngươi không có tất yếu trên vị trí này cho ta giống to kêu to. Vậy được ngươi ở đây chờ ta một chút. Mười phút chậm rãi qua đi. Các ngươi cùng ta đến đây đi. Lúc này đem cái này mấy người trực tiếp dẫn tới đại điện phía trên. Thấy được ở cái này phụ đệ chung quanh đều là loại kiêm ngàn nằm gỗ thật xây thành. Ở nơi này ở phía trước thấy được là một cái hùng binh ghế lớn. Phía dưới đều là một số thần thú hoặc là bán thú nhân. Hồn ào thanh âm chậm rãi văng lên. Khả năng thu nhan on ở nghị luận chúng ta mấy người. Lúc này ở cái này chung quanh phía trên tiến vào một cái uy phong lẫm lâm bán thú nhân, ở cái này bán thú nhân hai bên đều cầm quạt ba tiêu ở ngăn tre. chương 615 trăm giảm tuyên sách tin tức. Trên thế giới này chân chính có có thể người bên trong có thời điểm khả năng thật sự là không được giống chúng ta tưởng tượng cái dạng này như thế đơn giản, ở cái này thế giới đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Lúc này tất cả mọi người là hướng về phía trước mắt tuyên sách quý xuống, đối lên trước mắt chủ nhân lớn tiếng kêu đạo, tuyên sách đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được trên thế giới này đều là không biết làm sao biến hóa thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ trăm dặm tuyên sách chậm rãi dơ lên đầu mình hướng về phía mà hạ nhân lớn tiếng kêu đạo các ngươi hôm nay đều là mau dậy à các ngươi yên tâm trên thế giới này có ta tuyên sách ở thì nhất định là sẽ ôm lấy các ngươi ăn ủy nhược tuyết nhìn xem cái này nồng dâu dìa mắt kiếng to lon that su la khong thieu cai la tram ram tuyen sach cham rai do len đau minh huong ve phia ma ha nhan lon tieng keu đao cac nguoi hom nay đeu la mau day a cac nói ra ngươi thấy được sao to là ca ca ngươi xem một chút người này con mắt là lớn như vậy Ngươi nhìn người này nhìn xem cùng chúng ta tổng là có chút cảm giác không giống chứ. Chứ không cần nói mà nói, chúng ta xem trước giới người này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống à, chúng ta cũng đều là chân chính đều có thể hào hào nhớ lại một chút rốt cuộc là thế nào chuyện, trên thế giới này chân chính cường giả rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Lúc này quỷ quốc tử trực tiếp liền là quỷ ở trăm dặm tuyên sách trước mặt. Khóc lớn tiếng đến, tuyên sách đại nhân, bản thân có một chuyện muốn bẩm báo. Người người người người người, là ai à à, ai vậy thế mà vô lễ như vậy à. Đến A tranh thủ thời gian đem người này mà mang xuống cho ta. Đại nhân ta là quỷ cốc tử A. Đại nhân. À đúng rồi, các ngươi buông hắn ra, thế nào A ngươi đây là tại sao là biến thành cái dạng này A? Ngươi cũng là có thể biết chưa trên thế giới này chân chính có năng lực người khả năng đều không được là ngươi có khả năng tưởng tượng cái kia bộ răng A. Trên thế giới này ngươi phải biết cái gì mới là rất chân chính cường giả biết sao. Chúng ta trên cái thế giới này khả năng đều là ta chúng ta cái dạng này không thể tưởng tượng lấy được nạch. Ta xuất hiện ở đây ngươi nói a nguoi cung la co the biet chua tren the gioi nay chan chinh co nang luc nguoi kha nang đeu khong đuoc la nguoi co kha nang tuong tuong cai kia bo dáng a tren the gioi nay nguoi phai biet cai gi moi la rat chan chinh cuong gia biet sao chung ta tren cai the gioi nay kha nang đeu la ta chung ta cai dang nay khong the tuong tuong lay đuoc nach ta xuat hien o đay nguoi noi a ngươi biết sao ta để ngươi làm thi vương cao gián làm tới tay a mờ tô la chậm dại hướng lấy bản thân ngạch sau lưng bên lui lại lấy chúng ta cũng là có thể biết rõ ở cái này thế giới ấy bên trên chân chính ngạch có đồ vật người đều không được là chúng ta có khả năng biết rõ đại nhân cái này ta chập đi không muốn ở nói tiếp ta không muốn nghe được ngươi việc cớ ngươi nói những cái này ta chính là biết ngươi là ý gì à người tới vừa ta thần kỳ chạm lấy ra lúc này thấy được mấy người đem cái thanh kia thần kỳ chạm chậm dại nhấc đi lên đối lên trước mắt tô la nói ra ngươi nhìn nhìn tay ta chung cái này thần kỳ chạm vẫn là là thế nào ngươi xem một chút ngươi ta vật này rốt cuộc là hy lợi hại đến mức nào a nơi xa nhìn xem cái này khiến thần kỳ chạm chậm rãi lộ ra cái này qua mang thấy được cái này thần kỳ chạm khí tức cũng là tại chậm rãi lộ ra cùng bắn ra cái này có chút thời gian thật đói là chúng ta không thể tưởng tượng đến chúng ta thế giới khả năng liền được cái dạng này a thật là có thể nói như vậy chúng ta năng lực cũng thật không phải người bình thường có khả năng ngăn cản được trên thế giới này chân chính cường giả khả năng liền được như thế bộ dạng a Lúc này trước mắt cái này quỷ cốc tử thật sự là được trước mắt một màn này dọa sợ trực tiếp liền là cả lầm không còn hình dạng. Sâu sắc, vương ngươi trước không muốn đem ta giết chết, ta muốn nói với ngươi chuyện này, ta đem tô là mang đến, là người này ngăn chở ta thi vương cao. Lúc này chăm dặm tuyên sách chậm dãi đứng lên, nhìn trước mắt cái này phương hướng không ngừng nhìn xem chúng ta cũng là thật sự là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả hoặc là có năng lực người cũng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, nhưng là hôm nay ta là sẽ không để tô là tro ta thi vuong cao luc nay trong dam tuyen sach cham rai đung len nhin truoc mat cai nay phuong huong khong ngung nhin xem chung ta cung la that su la co the biet ro tren the gioi này ra ngoài. Người này đây đã là phá hủy ta quá nhiều chuyện. Tô la chậm chuyen to la cham rãi đi đi ra lớn tiếng a ha ha ha ha cười ha ha đạo. Các ngươi nguyên một đám còn mẹ hắn ở trước mặt ta là một cái tinh anh đây. Nhìn xem các ngươi cái dạng này ta hay là thật phi thường khôi hài à. Ta chính là muốn biết các ngươi rốt cuộc là cái dạng gì quỷ. Trên thế giới này chân chính cường giả khả năng cũng không phải các ngươi người như vậy có khả năng biết rõ. Trên thế giới này chân chính cường giả cũng đều thời điểm chúng ta không thể biết rõ. Lúc này chung quanh tất cả ánh mắt đều là bắt đầu mặt ngó trước mắt Tô la đối lên trước mắt tô la lớn tiếng kêu đạo nhìn đến ngươi cái này người bộ dáng thật sự là so so sánh ác độc a thế mà đem người này dẫn vào trăm dặm tuyên sách trực tiếp đem trước mắt người này hút tới bản thân trong tay sau đó cầm trong tay đại đao trực tiếp hướng về phía quỷ cốc tử một đao chính là một cho bộ xuống lúc này thấy được trước mắt ngạch cái này quỷ cốc tử trực tiếp biến thành hai bộ phận tất cả thi thể trực tiếp ném ở bên ngoài đầy thấy được một nhóm phương lớn quạ đen bay tới đem hắn từng khối bị ăn sạch tô la nhìn trước mắt chuyện phát sinh trực tiếp liền là chán ghét lên Nếu nhược tuyết cũng là thật hù dọa, người này tại sao có thể dạng này hung hăng? Nhược tuyết đối lên trước mắt Tô La Ca Ca nói ra, Tô La Ca Ca ngươi thấy được sao người này, thật là có điểm không được giống chúng ta tưởng tượng cái kia bộ răng A, ngươi thấy được sao Tô La Ca Ca người này thật sự là có chút kinh khủng A, chúng ta cũng đều là biết rõ trên thế giới này sự tình gì khả năng đều sẽ phát sinh. bốn Cầu Hoa tươi Ba Tô La hướng về phía nếu cần nói ra, ngươi liền là ở ta thân thể đằng sau A, ngươi chính là yên tâm đi chỉ cần là có ta Tô La ở. Ta là sẽ không để ngươi nhận lấy một điểm thương tổn. Ngươi phải biết ở cái này thế giới ấy bên trên chân chính cường giả khả năng đều không được là người này có khả năng biết rõ. Chúng ta ngạch thế giới cũng là thật không thể được người này chi phối. Nhược tuyết lúc này điểm kích bản thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này trăm dặm tuyên sách. Phải trăng xem xét trăm dặm tuyên sách. Vâng. Tên, trăm dặm tuyên sách, địa thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. HP .E. 100500 -1005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 chăm dặm thần tiên, thần roi, ma xui quỷ khiến, chăm dặm chém năng lưng, chăm dặm huyết nộ các loại. Nhược Tuyết lúc này thấy được ở vương tọa trên trăm bên trong tuyên sách tướng quân sức chiến đấu trực tiếp liền là thật sợ ngây người a. Nhìn xem cái này sức chiến đấu trực tiếp liền khiến cho đột phá hai vạn điểm. Nhìn đến vật trước mắt này mới là chân chính một cường giả. Cái này thời điểm tô la quả thật có chút khó chịu, bởi vì vì chúng ta là biết rõ trên thế giới này có năng lực người là cái dạng này từng bước một bộ đi lên. Người này đây năng lực nhìn cái dạng này là chúng ta tưởng tượng. Không đến. Chúng ta trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ, trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ. Lúc này người chung quanh đều là vọt lên đối lên trước mắt Tô La nói ra, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật là có điểm khó nhức đầu à à, ngươi biết sao trên thế giới này chân chính cường giả khả năng đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, thế giới to lớn không thiếu cái lạ, chúng ta trên thế giới chân chính cường giả, trên thế giới này đều là bình thường người không tưởng tượng nổi nhà máy. Chương 616 mị lực đại tăng trăm dặm tuyên sách hướng về phía Tô La cười ha ha đạo: "Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng, ta thật đúng là không biết trên thế giới này chân chính cường giả rốt cuộc là thập sao bộ dáng, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên cái thế giới này tối cường đại năng lượng là thập sao bộ dáng." Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la lệ 37 cái dạng này, bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Tô La sức chiến đấu là nháy mắt tăng vào ta đối lên trước mắt người liền là một trận của ngôi loạt tạng. nhìn xem tô la trong tay thiên thần biến đao lại không đồn bay múa cái này lúc này chung quanh mấy chục người đều không phải là tô la đối thủ trong dặm tuyên sách ha ha ha cười to đến các ngươi biết sao ta hay là thật đói ưa ngươi tô la tới đi gia nhập vào trong tay ta a nhìn xem ngươi cái này người sức chiến đấu hay là thật tương đối có thể quan chúng ta năng lực cũng thật là các ngươi cái dạng này không thể tưởng tượng lấy được nếu như ngươi nếu là hay là thật bộ dáng mà nói ta sẽ để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là ta chân chính lực lượng Trên thế giới này có nhiều thứ cũng đều là người không thể tưởng tượng lấy được. A ha ha ha ha ha ha thật là có hơi lớn ngạch khôi hài à. Ta Tô La liền là chết ở nơi này. Ta cũng sẽ không cùng các người chật vật như vậy vì gian. Trên cái thế giới này chân chính hơn nữa năng lực cũng không phải các người có khả năng tưởng tượng lấy được. Ta vĩnh viễn cũng là người cái dạng này người không tưởng tượng nổi. Tô La đem bản thân trong tay thiên thần biến đao chậm dãi xuống tới. Những người còn lại trực tiếp đem trước mắt Tô La ngăn lại. Tô La phất tay thiên thần biến đao. Mở ra bản thân tử vong chi nhận trực tiếp liền là đem trước mắt người này cho chặt bay lên, thấy được người trước mắt này đã là toàn thân đều là huyết. Trên thế giới này có nhiều thứ thật là chúng ta cái dạng này không thể tưởng tượng lấy được ngạch, thế giới to lớn đúng là không thiếu cái lạ. Thiên thần biến đao năng lực cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được, nhưng là đối phó bộ dạng này người hay là thật dư xài. Trong dòng tuyên sách hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo, các ngươi xuất hiện ở tất cả mọi người cho ta hướng về đằng sau ta lui xuống đi, hôm nay ta muốn hảo hảo khiêu chiến khiêu chiến trước mắt người này. Ta thật đúng là không biết người này thế mà có thể có hôm nay cái dạng này. Ta xem một chút vẫn là là người này lợi hại vẫn là ta tương đối lợi hại. Lúc này người ấy chung quanh đều là tràn đầy ngạch tản ra, chưa lại một cái cực lớn hình tròn đại đấu. Đồng thời cái này hình tròn đại đấu là lên cất giới. Trăm dặm tuyên sách trực tiếp liền là bay đến trước mắt cái này cái cự đại đấu đài phía trên hướng về phía To La nói ra. Ngươi thấy được à? Đây là ta vị trí. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch trên thế giới này chân chính cường giả là các ngươi người như vậy không thể tưởng tượng lấy được. Hôm nay ta và cái này Tô La đơn đấu, các ngươi tất cả mọi người là ở cái này bên ngoài chờ lấy ta, ta đến lúc đó muốn nhìn à cái này Tô La rốt cuộc là cái gì để cho chúng ta láo đại si mê. Ha ha ha ha ha ha thanh em lại không ngắn thượng truyền cái này. Ngươi nếu là biết rõ ngạch trên thế giới này một, ba chân chính cường giả là chúng ta không thể tưởng tượng vẫn là, chúng ta thế giới cũng là người khác không thể biết rõ. Nhược tuyết ngao ngao lớn tiếng kêu đạo, Tô La ca ca ngươi không muốn đi vào, bên trong này nói không chừng là cái dạng gì bấy đây. Ngươi hảo hảo nhìn xem A Tô là ca ca ngươi không thể được người này lừa gạt ta, chúng ta đều là biết rõ ngạch thế giới to lớn có chút thời gian không được là chúng ta có thể không chê A Tô rơi ca, ca. Ngươi không muốn đi vào A. Chương 619 có thể số lượng lớn tăng. Ngươi chính là yên tâm đi, ngươi liền là ở cái này bên ngoài cho lấy ta chính là tốt, ta nhất định là có thể đem trước mắt người này cho giết ngươi chết yên tâm nếu cần ngươi ở bên ngoài cho lấy ta. Tô la ngao ngao hướng về phía trăm dặm tuyên sách lớn tiếng kêu đạo, ta cô mội mội này làm sao bây giờ các ngươi có hay không thành tín, không thể động nàng. ha ha ha ha, ha được gá coi như ngươi là có tình có nghĩa à? các ngươi tranh thủ thời gian hào hào nhìn nhìn các ngươi bản thân, người yên tâm ta sẽ không để bên ngoài người động đến hắn. lúc này tô la cũng là không có dạng gì biện pháp đi thẳng vào, chúng ta cũng là không thể biết do ở đón lấy đến cùng là sẽ phát sinh một cái dạng gì sự tình. thấy được hệ thống ở tô la bảng điều khiển phía trên biểu hiện cái này, bắn ra một cái cửa sổ. thêm điểm cẩn thận, địch quân có trá. lúc này tô la muốn từ nơi này chậm rãi đi ra ngoài à. Nhưng là căn bản chính là không có cái dạng này có khả năng, căn bản chính là không có khả năng từ nơi này đi ra, thấy được một cái trên đỉnh kết giới chậm rãi đem mấy người chậm rãi chụp đi lên sao? Trăm dằm tiên sách ha ha ha cười to đạo, thế nào ngươi đây là sợ hai am nghĩ ra ngoài à, ngươi thế nhưng là biết rõ tất nhiên đi tới ta trong này, ngươi chính là căn bản đi không ra. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ý tứ gì, ngươi không phải phải cùng ta quyết nhất tử chiến a? Ngươi xuất hiện ở thế nào chẳng lẽ là túng sao? Ha ha ha ha ha, ha liền a ha ha ngươi hay là thật có chút ngây thơ a cho tới ngươi ngây thơ ta đều là tin tưởng ngươi a ngươi biết rõ ta đây gọi thứ gì cái gì chẳng lẽ ngươi là phải cùng ta dở trò lừa bịp lúc này tô 23 la đã là hoảng hốt bắt đầu chậm rãi tìm được vật này cửa ra cầm lên bạn thân thiên thần biến đao không ngừng đâm cái này kết giới trong dặm tuyên sách hướng về phía tô la ha ha nói ra ngươi chính là không muốn đang ngồi những cái này vô vị chống cự ngươi biết rõ trên thế giới này chân chính có năng lực người là ngươi không tưởng tượng nổi chúng ta thế giới cũng không phải các ngươi người như vậy có thể khống chế thế giới to lớn liền là cái dạng này có chút thời gian ngươi là không thể biết rõ. Lúc này To La đã là không quản được nhiều như vậy trực tiếp cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao đối lên trước mắt cái này hư huyễn hình bóng sông đói bụng đi lên. Chúng ta cũng thật là không thể tưởng tượng lấy được làm thiên thần biến đao tiếp xúc đến cái này hình bóng, trực tiếp liền không có. To La kinh khủng ánh mắt nhìn xem bản thân chung quanh tất cả những thứ này, chẳng lẽ đây là nhiều năm thất truyền đã lâu bình bắt trận? Không thể nào cái này bình bắt trận thật là bản thân lớn lớn như vậy lần thứ nhất thấy được chân chính có người sử dụng a. Trong tuyên sách thấy được ngươi cái được ngươi cái này, bộ dáng còn tính là tương đối nhẹ bén một số, ngươi nếu là biết rõ đây là bình bát trận đại biểu cái này, ngươi vẫn có chút kiến thức, nhìn đến ta thật là không có có nhìn lầm người a. Lúc này Tô La chậm rãi ngạch nhìn về phía bản thân bên ngoài, thấy được chung quanh đều là nguyên một đám cực lớn hình quái vật, cái kia chẳng lẽ mình là được phong tỏa ở cái này bình bát trận bên trong sao, thật sự là khó có thể tưởng tượng a, nhìn đến trước mắt người này năng lực thật sự là để bản thân khinh thường. Tô La ở cái này bình bát bên trong không ngừng khuấy động. Thế nhưng là làm sao cũng là không thể từ bên trong này chậm rãi ngạch đi đi ra, chúng ta cũng đều là có thể biết rõ cái này bình bắt trận năng lực thật là có điểm để bản thân thất kinh. Trong dặm tuyên sách có là ở lần xuất hiện, hướng về phía tô là nói đến, ngươi biết sao ta người này chẳng qua là ta hư huyến đi ra, ngươi xem một chút đem ngươi dọa cho, ngươi nếu là biết rõ ai trên thế giới này chân chính cường giả đều là ngươi không biết, ngươi xuất hiện ở nếu là muốn từ ta bình bắt trận đi ra đó là rất không có khả năng nhưng là ta người này đây phi thường giữ uy tín ngươi yên tâm ngươi nếu là từ một trong bốn giờ đi ra ta chính là bất động nữ nhân này nhưng là một canh giờ sau đó ta chính là không nói chính xác bởi vì ngươi cũng là biết rõ huynh đệ của ta nhóm đều là ở ở chỗ này đây a ta cuối cùng là không thể để cho ta các huynh đệ bị đói a ngươi nói hay là ta nói đúng không đúng ngươi ngươi ngươi ngươi ngài tại sao là cái dạng này chậm rãi ở cái này bình bắt trong trận xuất hiện từng đoàn từng đoàn cực lớn vị chân hỏa không ngừng bùn đào hải thấy được tô la hp đang không ngừng hạ thấp cái này lúc này tô la đem bản thân bảng điều khiển mở ra đem bản thân năng lượng cái lồng chẳng những lái đến to lớn nhất cái lồng năng lượng này tử là chúng ta không thể giống tưởng tượng thật là có một câu như vậy không thể tin người khắc nghiệm xôn xao tô la mạnh mẽ vô một bản thân đầu nghĩ tới bản thân vẫn là tương đối lợi hại người tranh thủ thời gian mở ra cùng như nhạc liên tuyến như nhạc xuất hiện ở ta đã là có khac mieng xon xao to thoái ngươi có thể hay không giúp ta một chút ta xuất hiện ở đã là bị nhốt ở bình bắt bên trong ta nếu là dùng dạng gì biện pháp có thể từ bên trong này ra ngoài a bình bắt bên trong cái dạng gì ngươi cho ta hảo hảo nói một chút. liền là một hồi là ba vị chân hỏa, một hồi là tuyết trời bay, ta xuất hiện ở HP như qua nếu là không phải được lồng năng lượng ngăn trở đều sớm là biến thành cho bụi. ngươi hảo hảo có thể hay không giúp ta xem một chút rốt cuộc là cái dạng gì nhân tố, ta như thế nào mới có thể từ trong này ra ngoài đây. ngươi vì cái gì biết đi vào đây vật này, ta suy đoán là dùng để luyện chế đan dược bình bát. ngươi nếu có thể minh bạch trên thế giới này chân chính có thể sử dụng hắn người căn bản chính là không có mấy cái. ngươi nếu là nghĩ từ bên trong này ra ngoài. Ngươi nhất định phải tìm được bên trong này yếu kém nhất khí tức điểm, liền là biến ảo bốn mùa bước ngoặt ngươi có thể hiểu chưa. Ngươi nói cái này ta hay là thật có chút không biết rõ, như nhạc ta xuất hiện ở phải làm gì à, ta đã là ở bên trong này ngây người thật lâu rồi, ta không biết nhược tuyết xuất hiện ở là dạng gì tình huống, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Tô la ngươi trước không muốn lo lắng, bởi vì ngươi càng là hoan tờ, vật này liền là sẽ càng đưa ngươi linh khí chậm rãi góp nhặt, ngươi đem bản thân khí tức xuống đến vui thấp nhất Ngươi chính là có thể cảm thấy hoàn cảnh này rốt cuộc là làm sao biến hóa, ngươi có thể minh bạch ta nói à, sau đó ngươi thấy cái kia là giao tiếp địa phương, ngươi trực tiếp liền dùng tới bản thân tối đại ngạch năng lượng phá bình bát mà ra. Tô la trầm rãi ngạch ngồi ở bình pha binh bat ma ra to la cham bên trong, trong dặm tuyên sách biến ảo đi ra nói ra, ngươi cái này là hát thế nào chẳng lẽ là từ bỏ A nhìn xem ngươi cái này người bộ dáng không phải từ bỏ A, ngươi muốn hảo hảo tưởng tượng A A bên ngoài còn có người ở chờ ngươi đấy nếu như ngươi nếu là nhanh như vậy rau một liền là từ bỏ nói thật là ta là đối với ngươi có chút quá mức thất vọng rồi à ta vẫn là muốn khuyên ngươi không muốn từ bỏ ngươi ngươi đứng lên cho ta vô luận trước mắt trăm dặm tuyên sách nói thế nào tô la đều là cái kia bộ dáng thờ ơ chậm rãi bỗng nhiên tô la cảm thấy phía trước trước mặt có một vật một cái tiểu tiểu lấp lóe đang từ từ không ngừng chớp động lên bỗng nhiên cảm giác vật này đang không ngừng biến hóa xuất hiện lại cho người cảm giác giống như là không có dạng gì năng lượng là chúng ta tất cả mọi người cho tới trên thế giới này người đều là không có khả năng chân chính tưởng tượng lấy được thấy được cái này thần kỳ đồ vật là ở ai chậm rãi không ngừng chuyển đổi chúng cái này lúc này trăm dặm tuyên sách đã là hoàng hốt tựa như là thật phát hiện tô la biết thứ gì trăm dặm tuyên sách lúc này còn là ở chẳng những trào phúng đạo tô la ngươi không muốn cái dạng này làm loại này vô vị chống cự ngươi cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả là ngươi căn bản chính là không có khả năng lớn đạo đông nệ ngạch đo cao ngươi hay là thật hảo hảo nhìn nhìn nhìn ngươi bạn thân em hy vọng ngươi có thể làm quen ngươi một chút thực lực mình tô la không có nói chuyện tô la ở cái này bắt vô lý diện chậm rãi cảm thấy tất cả khí vu tăng cường bản thân bản thân trên thân thể năng lượng là ở không ngừng tăng cường năng lực cũng là tại không ngừng biến lớn chân chính cường giả khả năng thật là ngươi tưởng tượng không đến tô la lúc này cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao đối lên trước mắt bình bắt xuống một đao lúc này cũng là biết do ở cái này thế giới ấy bên trên chân chính cường giả khả năng đều không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được nhắm ngay cái kia biến đổi chỗ đánh qua. Thật là có thời điểm đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được Thấy được cái này bình bắt một đoạn đang từ từ ngạch chưng mở Tô la nhảy nay binh bat mot đoan đang tu tu ngach trung mo to la nhay len đi ra Đối lên trước mắt cái này trăm dặm tuyên sách lớn tiếng nói ra Các người biết sao trên thế giới này đều là cường giả tồn ở Ta hy vọng người muốn hảo hảo tưởng tượng cái này Dưới trên cái thế giới này chân chính có năng lực người là các người không thể tưởng tượng lấy được Hôm nay ta muốn để người biết rõ biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả là thập sao bộ dáng Ý tứ gì ngươi Ngươi thế mà hắn sao như thế rầm dĩ tờ đáy hạ nhân trực tiếp liền là xông tới hướng về phía Tô La vị trí địa phương trực tiếp liền là vào lên. Tô La trực tiếp liền nhìn đều không nhìn trực tiếp lấy ra bản thân Thiên Thần biến đao, một đao đem trước mắt người này cho phân thây, chúng ta xuất hiện ở thật là có thể tưởng tượng một chút có thể đem người này phân thây, chúng ta thật sự là có thể biết rõ Tô La năng lực rốt cuộc là cường đại đến mức nào trên thế giới này, Tô La không 37 ở cái này bắt Vu Lý diện là xem như cho mình lại càng mạnh mẽ một chút, có chút thời gian thật là chúng ta không thể biết rõ. Lúc này trăm dặm tuyên sách thấy được tất cả những thứ này Thời điểm đối lên trước mắt Tô La nói ra Tô La ta nhìn xem ngươi cái này bộ dáng Ngươi thật ở trong lòng ta coi như là có thể à Ngươi nếu là biết rõ ở chúng ta thế giới bên trong Cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như là ta Cái dạng này có dạng này năng lực Ta đang là thay lão đại của chúng ta hỏi ngươi một câu Ngươi rốt cuộc là có nhớ hay không tốt Chúng ta cùng một chỗ làm một phen sự nghiệp à Nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo Tô La ca ca ca ta ở nơi này bên trong Tô La ca, ca, ngạch ca, ca lúc này thiên thần biến đao trực tiếp bay ra ngoài hướng về phía bắt cóc cái này nhược tuyết đám người kia thiên thần loan đao trực tiếp liền là bay qua đem những người kia trực tiếp toàn bộ xuyên tim mà chết lúc này tô la lớn tiếng kêu đạo chăm dặm tuyên sách ta cho ngươi biết hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại ta đến lúc đó muốn nhìn trên cái thế giới này chân chính là ngươi so lợi hại vẫn là ta tương đối vô địch tô la đem bản thân thức tỉnh trực tiếp liền là mở cầm lên bản thân ngạch thiên thần loan đao trực tiếp xung tới chăm dặm tuyên sách lúc này không có né tránh ra ngoài Chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này giống như có người là người không tưởng tượng nổi, thế giới to lớn liền là không giống nhau. Lúc này tuyên sách bên này thân thể nổi giận năng lượng trực tiếp liền là toé phát đi ra, chúng ta đều là hảo hảo tưởng tượng một chút trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ. Tô la lấy ra toàn thân mình năng lượng đối lấy người trước mắt này lớn tiếng kêu đạo, ở hôm nay ta muốn để người biết rõ biết rõ ta có thể lượng. Cái này thời điểm toàn thân năng lượng chuyển vào tô la thiên thần biến đao bên trong, lúc này thấy được thiên thần biến đao trực tiếp liền là bay qua. Chúng ta cũng thật sự là có thể tưởng tượng một chút trên thế giới này, chân chính cường giả rốt cuộc là cái dạng gì bộ dáng. Thiên thần biến đao xông về Tuyên Sách, lúc này Tuyên Sách đem trăm dặm thần tiên, thần roi phóng thích ra ngoài. Thấy được một cái cực lớn thần tiên, thần roi, tại thiên không không ngừng đi lòng vòng vòng tích xúc cái này cái kia năng lượng thật lớn, có chút thời gian dạng này, năng lượng là người bình thường không thể nắm giữ được. Chương 622 chân chính cường giả. Siêu một tiếng nghe được thần tiên, thần roi, cùng cái này thiên thần biến đao trực tiếp chói ở cùng một chỗ. Lúc này chúng ta thật sự là có thể tưởng tượng một chút, cái này thần tiên, thần roi, làm sao có thể chân chính chói chặt lại đây, nhưng là sự thật lại không phải cái dạng này, chúng ta thấy được thần tiên, thần roi trực tiếp đem cái này thiên thần biến đao đằng sau trực tiếp chói chặt lại, chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính hướng về Tô La cái này thần đao hình. Dáng này binh khí còn là phi thường hiếm thấy. Vừa rồi A Tô La năng lượng lớn như vậy lại chính là được cái này tiểu vật nhỏ chế trụ, chúng ta xuất hiện ở ngẫm lại hay là thật không thể đang là nói cái gì trên thế giới này có chút thời gian là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch thế giới to lớn không thiếu cái lạ tô la cũng là phi thường kinh ngạc lớn tiếng kêu đạo ngươi biết sao ở hôm nay trên thế giới chân chính là chúng ta dạng này người không thể hiện tượng đi ra ở chúng ta thế giới phía trên a ngươi chăm dặm tuyên sách một cái tiểu tiểu roi ra thế mà có thể đem ta thần khí ngăn cản được ngươi có còn muốn hay không để cho ta sống lúc này còn không có đợi tô la tiến công chăm dặm tuyên sách thần tiên thần roi trực tiếp đem thiên thần biến đao phản tốc độ truy kích trở về chúng ta thật là có thể tưởng tượng một chút cái này phương diện tốc độ năng lượng trực tiếp liền là đem bản thân vừa rồi sử dụng ra năng lượng cho phản kích đã trở về giống như so mới vừa mới năng lượng còn muốn rất mạnh tốc độ cũng là phi thường ngạch nhanh tô la tranh thủ thời gian ngạch tiến hành một chút khía cạnh né tránh lục soát vẫn là được bản thân thiên thần biến đao vớt một cái lúc này huyết dạ từ trên tóc chậm rãi ngạch chạy xuống tới khả năng này chỉ là đao khí tổn thương nhìn xem bản thân huyết dạ cũng là tại chậm rãi dưới chán hàng cái này nhược tuyết lớn tiếng hô hoán đến Tolaka ca, ca ngươi không sao chứ? Tô la ca, ca ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân mặt đã là bị thương, tô la ca, ca ngươi phải cẩn thận một chút a, không muốn ở cho mình làm bị thương a, ngươi lạ biết rõ trước mắt người này không được là chúng ta có khả năng tưởng tượng lấy được là tốt như vậy đối phó a la ca, ca. Ngươi yên tâm, ngươi muốn hảo hảo ngồi trên thế giới này đều là chúng ta không tưởng tượng nổi, chúng ta cũng đều có thể là biết rõ ngạch trên cái thế giới này chân chính cường giả đều là chúng ta không thể tưởng tượng đến ngạch. Trong dặm tuyên sách chậm rãi ngạch đem bản thân thần tiên, thần roi Lần hai kích đánh tới, chúng ta cũng đều là không thể biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Tô la lần này không có nẻ tránh ra ngoài, trực tiếp liền là lưng cái này thần tiên, thần roi, vượt lại, chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này đều là ai chúng ta hiện tượng khái niệm cố không đến. Tại làm trên cái thế giới này đều là chúng ta không tưởng tượng nổi trên thế giới đều là chúng ta không thể biết rõ. Siêu siêu đều là chúng ta không thể nghĩ không ra ngoai truc tiep lien la lung cai nay than tien than roi ngược lai chung ta cung la co the biet ro tren the gioi nay đeu la ai chung ta hien tuong khai niem co khong đen tai lam tren cai the gioi nay đeu la chung ta khong tuong tuong noi tren the gioi đeu la chung ta khong the biet ro sieu sieu đeu la chung ta khong the nghi khong ra Trên thế giới này có là thời gian liền là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả đều là chúng ta không biết. Tô La Lương cái này trước mắt thần lung cai nay truoc thần roi, trực tiếp đem hắn cho buộc lại. Trong giảm tuyên sách ha ha a ngạch cười to đạo, các ngươi biết sao trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch, ngươi cái này người thật là phi thường cọ màu a, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân căn bản chính là không phải ta đối thủ, coi như ngươi từ cái kia bình bát bên trong đi ra ngươi lại là có thể như thế nào đây ngươi, ta là nhìn xem ngươi giống người là mới là muốn cùng ngươi liên minh. Hôm nay ta muốn để ngươi chết đối nơi tầng thân. Thần kỳ đao trực tiếp đối lên trước mắt Tô La bộ tới, chúng ta cũng thì thật không thể biết rõ trên thế giới này thật chân chính cường giả là các ngươi cùng vốn không tưởng tượng nổi. Tô La lồng năng lượng kích phát trực tiếp đem hắn vật này cho cản trở đi ra, các ngươi đều là không có khả năng tưởng tượng. Cái này thời điểm ở hệ thống phát ra khẩn cấp chỉ lệnh. Phát động bị động, phải chăng phát động trộm lấy công năng? Là trộm lấy bình bát chi thần năng lực. Lúc này Tô La hoàn toàn liền là đong phai trang phat đong đổi một người một dạng. Loại kia thâm thủy ánh mắt trực tiếp đối lấy trước mắt người này nhìn nói tới, chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Hét lớn một tiếng trực tiếp đem trước mắt thần tiên, thần roi, thoảng cái cho xé đứt. Tô la lớn tiếng kêu đạo, hôm nay ta muốn đưa ngươi toái thạch văn đoạn, ta nếu là không cho ngươi nhìn ta chân chính năng lượng, ngươi là không biết ta có bao nhiêu nhu bức a, ta muốn để ngươi xem một chút trên thế giới này người nào mới là chân chính được cường giả. Nhìn xem ngươi cái này nhỏ yếu thân thể ta thật đúng là có điểm nói không ở đến a. Trong dặm tuyên sách lúc này hướng lấy bản thân thân đằng sau đi ra ngoài, lúc này xác thực cảm thấy Tô La đáng sợ. Nhược tuyết lúc này cũng là ngao ngao á á đại tiêu đạo, ngươi đây là chuyện gì xảy ra á á, ngươi cái này bộ dáng thật sự là còn chờ ngươi ngạch quá khiến ta thất vọng, ngươi cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả cùng những cái kia tương đối thần kỳ người đều là ngươi không thể tưởng tượng lấy được, Tô La ca ca ta bây giờ là thật càng ngày càng ngày càng xuất hiện ngươi, ngươi là càng đánh càng lợi hại á lúc này tô la trên thân thể được năng lượng lần hai đi tới một cái cao vô cùng độ cao trực tiếp hai tay liền là đem người trước mắt này trăm dặm tuyên sách bấm cổ dơ lên cặp kia hung dữ lỗ hai con mắt nhìn chằm chằm trăm dặm tuyên sách thiên thần biến đao trực tiếp liền là bay tới lục soát ngạch một chút chui vào đến trăm dặm nơi bụng tim lúc này ở trăm dặm tuyên sách trên ngực bắt đầu không ngừng được bạo kích cái này bạo kích tầm 1212 121 bạo kích tầm 1212 121 bạo kích gầm thân thể trăm dặm tuyên sách trực tiếp có thể đem hắn giết chết Chúng ta đều là không thể biết rõ trên thế giới này là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được nạch. Tuyên sách năng lực đúng là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được trên thế giới này đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này. Trần chính cường giả khả năng liền được cái dạng này sao? Lúc này năng lượng là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được trên thế giới này. Trần chính cường giả Tô la chẩm rãi dắt lấy nhược tuyết nói ra ngươi không có việc gì nếu cần nạch, chúng ta khong the tuong tuong lay đuoc ngach tuyen sach nang luc đung la chung ta khong the tuong tuong lay đuoc tren the gioi nay đeu la chung ta khong tuong tuong noi tren the gioi nay đeu la chung ta khong the biet ro tren the gioi nay đeu la chung ta khong the biet ro tren the gioi nay chan chinh cuong gia kha nang lien đuoc cai dang nay sao luc nay nang luong la chung ta khong the tuong tuong lay đuoc tren the gioi nay chan chinh cuong gia to la cham rai dat lay nguoc tuyet noi ra nguoi khong co viec gi neu can ngach chung ta muon tranh thủ thời gian đi xuống. Ngươi yên tâm đi Tô La Ca Ca ta xuất hiện ở không có việc lớn gì tình, nhưng là Tô La Ca Ca ngươi xuất hiện ở thật là phi thường lợi hại a, nhìn xem ngươi xuất hiện ở cái này, bộ dáng thật là có điểm cường đại ác thật là không thể tưởng tượng ngươi cái này, người là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Chúng ta đều là không biết trên thế giới này chân chính có năng lực người nhìn đến thật đúng là không phải bình thường bộ dáng. Lúc này diễn đàn phía trên đang không ngừng nổ tung nồi này. Tô La ngươi thấy sao trên thế giới này chân chính cường giả là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, ở ta cho ta là không thể tưởng tượng lấy được. Ở cái này thế giới chân chính cường giả là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được tại trên thế giới chân chính cường giả là chúng ta không được không thể không tưởng tượng nổi. Ta hay là thật không quá tin tưởng trên thế giới này đều không được là chúng ta có khả năng biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Ta Tô la ca ca thật là có chút lợi hại à nhìn xem cái dạng này thật là có điểm cảm giác là hết sức lợi hại trên thế giới này ta vẫn là tương đối tin tưởng Tô la năng suc loi hai tren the gioi nay ta van la tuong đoi tin tuong to la nang lực Tô-La-ca-ca nhìn xem ngươi cái này. Bộ ráng là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Nạch thế giới to lớn thật là dáng la chung ta không thể. Biết rõ trên thế giới này. Đều là chúng ta tưởng tượng lấy được. Trên thế giới này. Đều là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này. Đều là chúng ta không thể biết rõ. Trên thế giới này. Trân chính cưỡng giả là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được. Trên thế giới chân Trên thế giới này. Đều là chúng ta không tưởng tượng nổi. Trên thế giới này. Đều là chúng ta. Đều là nghĩ đều nghĩ không ra. Trên thế giới này thủ đô Lâm thiếu cái l là sợẹ suyô là ta ở cái này, là trên thế giới thủ đô Lâm thế giới là chúng ta không tưởng tượng nổi, thế giới to lớn thật sự là không thiếu cái lạ. Ser Liam, William, là người tại sao có thể là chúng ta không tưởng tượng nổi ở cái này thế giới? Diễn đàn phía trên trên trên cái thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta tưởng tượng lấy được ngạch trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được chúng ta đều là không thể biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không thể biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được cũng đều là chúng ta không thể biết rõ tô la năng lực là chúng ta thật không tưởng tượng nổi tô la cường đại cũng đều là chúng ta không thể biết rõ tô la chậm rãi đem bản thân ngạch thân thể không giận dữ xông tới chúng ta cũng là không thể biết rõ trên thế giới này đều là chúng ta không thể tưởng tượng lấy được ngạch bỗng nhiên trên thế giới này được tương đối có năng lực người là chúng ta chân chính không thể tưởng tượng lấy được lúc này ở cái này trời không bên trong chậm rãi ngạch xuất hiện một nhanh bạch quang a Chúng ta cũng là có thể biết rõ trên thế giới này chân chính cường giả đều là chúng ta không thể biết rõ, xã hội to lớn thật có thời điểm đều là chúng ta không thể biết rõ. Thiên không ở thời điểm này cũng là chậm dãi biến đú tối, lúc này tất cả mọi thứ là ở thiên hoang địa chân lên, chúng ta thấy được trước mắt một cái thần kỳ đồ vật vọt lên. Tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao, cái này thiên thần biến đao năng lượng thật đói là chúng ta không thể tưởng tượng cham rãi bien đu toi luc nay được. Lúc này rõ ràng cảm giác thiên không đang từ từ ngạch hát tối xâm lại. Tô la ca, ca lúc này phát sinh chuyện gì à Thật là có hơi lớn quá đáng sợ à, Tô la ca ca ngạch ngươi ở đâu à à, cái này cũng chuyện thật có chút quá mức hác cám à bên trên. Chúng ta có chút thời gian khả năng cũng đều là chúng ta không thể biết rõ, trên thế giới này chân chính cường giả khả năng Tô la hay là thật không thấy. Lúc này một cái đại tướng quân trực tiếp liền là vật lên, đối lấy trước mắt những người này ngao ngao, tốt triệu, à hô to đạo, các ngươi thật sự là quá mức phế vật, nhìn ta một chút à, ta muốn để hắn biết rõ biết rõ trên thế giới này thật ngươi Tô la khiến chúng ta không thể biết rõ. Tô-la xuất hiện ở người có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, người nếu là biết do ở hôm nay trên thế giới khiến chúng ta không thể tưởng tượng lấy được, chúng ta nhóm trên thế giới chân chính cường giả đều là chúng ta dạng này người không thể nắm giữ. Lúc này thấy được một người chân đang từ từ lỗ thai lơ lửng ở cái này thiên không phía trên, chúng ta đều là thật không thể tưởng tượng lấy được trên cái thế giới này lại là còn có cái dạng này bán thú nhân. Trước mắt mặc tử hướng về phía Tô-la ở phương hướng phong thích một cái cực lớn kích quang phi tốc bán tới. Tô-la đối lây trước mắt người này nói ra. Ngươi nếu là minh bạch ở hôm nay, ta muốn để ngươi biết rõ, biết rõ cái gì mới là chân chính cường giả. Có chút thời gian chúng ta thế giới là người không thể tưởng tượng lấy được, chúng ta thế giới đều là tương đối nguy bức nghịch. Ta muốn để ngươi biết rõ, biết rõ chúng ta chơi ra lợi hại. Ha ha ha ha ha ha ha ha! ha ngươi ngươi tiểu tiểu nhân loại ngươi thật đúng là không sợ chết ta à, à? Ngươi biết rõ trong này là địa phương nào, nơi này là người nào địa bàn ngựa. Ngươi phải hiểu được cả ở chúng ta trên thế giới chân chính cường giả là ngươi không tưởng tượng nổi độ cao. Lúc này Nhược Tuyết dắt lấy tô la ở cái kia xó xỉnh chậm rãi thút thít cái này đến, To La Ca ca ngạch người này rốt cuộc là cái dạng gì tình huống a a cảm giác thật là có điểm sợ hại a. ngươi yên tâm đừng sợ ngươi To La Ca ca ở chỗ này đây yên tâm. chương 623 truyền thuyết cấp bậc vũ khí cái gì ngươi lại muốn chế tạo 60 cấp truyền thuyết vũ khí ngươi điên rồi có đúng không? Văn Tử Tẩu nghe được To Lam mà nói sau cả người đều có chút choáng váng. To La nhìn thấy Văn Tử Tẩu cái dạng này cảm giác có chút buồn cười người luôn luôn muốn có một ít truy cầu lại nói ta nghề nghiệp muốn làm nhiệm vụ này cũng so với những nghề nghiệp khác lại càng dễ không được có đúng không là đạo tắc sát thực không dễ dàng như vậy chết bất quá tỷ lệ nha liền được từ một trăm phần trăm thất bại để cao đến một phần trăm khả năng một bên nu mà quên đi trực tiếp mở miệng đả kích đạo trong hiệu quán tô la nhìn ngồi cùng bàn chào hai vị bạn đều mở miệng đả kích đành phải đem ánh mắt 100 bắt đầu liền yên lặng 1 uống rượu lật tử hám mat đại phúc lật tử hám nhi đại phúc phảng phất không trông thấy tô la ánh mắt mở dạng gọi tới tử tẩu cùng Nhu mà quên đi uống rượu, không thèm quán phục vụ nở tờ cờ lại điểm mấy bình rượu cùng hai ba cái thức nhắm chào hỏi văn tử tẩu cùng nhu mạn quên đi uống rượu không thèm quan tâm một bên gượng cười to la không liên quan tới ta muốn tạo sáu mươi cấp truyền thuyết vũ khí sự tình ta đã quyết định người đưa cap truyen thuyet vu liền là hôm nay tìm ba người các ngươi đến trọng điểm to la nói xong dừng một chút chờ lấy bên cạnh mấy người đưa mà nói nhưng là ba vị bạn xấu ở một bên chỉ lo ăn uống căn bản không nghĩ phản ứng to la trận 497 mặt một lần xấu hổ nhưng là to la vì bản thân mục tiêu đành phải cắn răng nhận Cái kia ba người các ngươi có thể hay không?" Ân. Ba một tiếng, Lật Tử Hãm Nhi đại phúc trực tiếp đem bình rượu đặt ở trên mặt bàn nói ra hai chữ, "Không thể." Một bên Văn Tử Tẩu cùng Nhu Mạn quên đi mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình kia cũng là hiển nhiên cũng là cự tuyệt. "Đủ không phải bản thân a còn. Tốt xấu ba người các ngươi cũng là toàn bộ sẽ vở trong nhân tộc nắm chắc cao thủ, chỉ bất quá giúp làm nhiệm vụ. Đối với các ngươi tới nói còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình." Tô La có chút không cam lòng mà nói ra, "Đánh giám lật tử hãm nhi đại phúc lại là đơn giản vung ra hai chữ mạ lúc này văn tử tẩu không nhịn được mở miệng đạo lao tô đừng nói chúng ta làm bằng hữu không được trưởng nghĩa liên nhiệm vụ này tuyệt đối không phải người làm chúng ta ba cái miễn cưỡng xem như nhất lưu chơi ra ngươi cũng là chúng ta cờ dít tạp tây gạt xì đỉnh tiêm đạo tặc chơi ra nhưng là nói lời trong lòng ngươi mát cấp tiềm hành thật có thể đi lên thông hướng mặt phu lạc tư á đại lục tuyển sao coi như lên thuyền để ngươi may mắn đến mặt phu lạc tư á đại lục nhưng là ngươi sau đó làm sao đi qua độc nhãn cự nhân sơn cốc đừng nói là đạo tặc mát cấp tiềm hành coi như ngươi đến 80 cấp tiến cấp tới bóng tối chỉ sợ cũng rất khó trốn qua những cái kia độc nhãn cự nhân chân thị lĩnh vực a nhu mạt quên đi cũng tiếp lấy bổ sung đạo sau đó còn có yên lặng sa mạc người thằn làm bộ lạc mặt khác nghe nói còn có một con lục lòng lan bo lac huyệt ở đó phụ cận nhu mạt quên đi vừa dứt lời văn tử tẩu lại tiếp lấy mở ra bồ đao ta muốn tạo truyền thuyết vũ khí bản thể vật liệu đều thu thập tốt tô la một câu trực tiếp cắt đức văn tử tẩu cùng nhu mạt quên đi hai người thào thao bất tuyệt Lật tử ham nhi đại phúc nghe được Tô la lời này trực tiếp liền hỏi đạo, ngươi nghiêm túc, ta đem có thể bán bán tất cả, dùng toàn bộ kim tệ đổi một trương thông hướng mặt phu lạc tư á đại lục vẽ tàu cùng ta có thể mua được tất cả vật liệu, cho nên các ngươi giúp cùng không giúp, ta đều muốn đi. Tô la thu hồi vừa rồi cười làm lành biểu lộ, cả người nghiêm túc. Náo nhiệt tiểu quán bên trong duy chỉ có một bàn này lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Trăm mắt chốc lát, văn tử tàu đầu tiên mở miệng đạo, cơ hội chỉ có một lần, mặc dù ngươi toàn bộ vật liệu đều có, nhưng là truyền thuyết vũ khí cần tinh khí. Thần phách cùng hồn thạch làm sao làm Đi mặt phu lạc tư á đại lục lại đánh sao Đừng quên ở nơi nào chỉ có ngươi một người Vạn nhất được bột đánh chết Bản thân ngươi thế nhưng là chúng ta cờ dít tạp tây gạt xỉ phục sinh Trên thi thể trang bị buộc toàn bộ ở bên kia Căn bản không có khả năng nhạt đã trở về Ta nghĩ thí thí Tô la nhàn nhạt nói ra Mấy người nhìn tô la dạng này biểu hiện xuất hiện biết do hắn quyết định chú ý Xem như bằng hưu đăng nên nói nói được cũng là phải Ngươi muốn chúng ta thế nào giúp ngươi Nu Mạt quên đi tương đối trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Tô La, ẹ. nghe xong cái này, Nu Mạt miệng phong núi lỏng biểu hiện trên mặt cũng không nghiêm túc như vậy. Dù sao mấy người là bạn tốt nhiều năm cũng không cần quá khách qua đường, khí trực tiếp mở miệng đạo. Ta nghĩ để cho các ngươi cùng ta tổ đội cùng đi. Không cờ mà. Lật Tử Hám Nhi Đại Phúc quả quyết nói ra. Lão cửa Ma Dược sư, một cái Minh Văn sư cộng thêm một cái Thần Bí Học Đại sư trước mắt cũng liền có thể ở chúng ta cờ dít tạp tây gạt sĩ si đại lục không lý tưởng. Liên Thông hướng Mạt Phu Lạc Tư Á Đại Lục thuyền đều không thể đi lên, cũng liền ngươi cái này đại sư cấp đạo tặc mới có thể. Không đúng, coi như đại sư cấp đạo tặc điểm đẩy tiềm hành cũng không có khả năng ở 60 cấp tình huống dưới leo lên thủ địch thế lực thuyền. Văn Tử Tẩu tiếp lấy Lật Tử Hãm Nhi đại phúc lại nói, "Cát Liên biết do các ngươi mấy cái không được chịu theo ta cùng một chỗ, vậy được rồi, hữu lực xuất lực có đạo cụ ra đạo cụ, giúp đỡ ta ít đồ là được." Tô La quyết đoán nói ra bản thân chân thực mục đích. Thông hướng Mạt Phu Lạc Tư Á Đại Lục vé tàu là ngày nào đó lật tử hám nhi đại phúc hỏi đạo một tuần sau lấy được đáp án sau lật tử hám nhi đại phúc không ở nhiều lời đừng ăn hai cái thức nhắm lại đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau vớt xuống mấy cái kim tệ liền đứng dậy hướng về tiểu quán đi ra ngoài đồng thời đứng dậy còn có văn tử tẩu cùng lưu mặt quên đi hai cái này một bên hướng về tiểu quán bên ngoài đi một bên trong miệng ủ cục thị thẩm ta liền nói tiểu tử này cả ngày tính toán chúng ta điểm này áp đáy hòm sinh tôn a bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng đúng rồi ngươi dự định lấy cái gì cho hắn cái giấm cho hắn ba lượng bình đỏ thẫn coi như xứng đáng hắn ân có đạo lý ta nhớ kỹ ta tân thủ kỳ nào sẽ còn cất mấy khối rách nát minh văn vừa vặn cũng cho hắn được rồi liền làm rác rưởi lợi dụng làm tốt lắm tô la nhìn thấy ba cái bằng hưu không có cho mình chuẩn xác trả lời chắc chắn nhưng là lấy hắn đối nhiều năm lão hưu lý giải đến thời điểm bọn hắn mấy cái tuyệt đối sẽ không để bản thân thất vọng chân chính để tô la phát sầu vấn đề là mặc dù mình đã đem truyền thuyết vũ khí đại bộ phận vật liệu đều chuẩn bị xong nhưng là còn thiếu ba cái điểm mấu chốt cái thứ nhất điểm liền là vừa rồi được hỏi tinh khí thần phách cùng hồn thạch cái này ba món đồ chỉ có ở 40 cấp xương hào truyền thuyết trở lên tộc đàn thủ lĩnh mới có thể có rất thấp cơ hội tuôn ra mặc dù mình đã đi đến 60 cấp nhưng là 40 cấp xương hào truyền thuyết bột thực lực tối thiểu nhất tương đương với 70 cấp phổ thông tiểu bốt đồng thời bởi vì là tộc đàn thủ lĩnh cho nên tăng thêm mê ngông nhiều tiểu quái thực lực chân thật không yếu cùng 90 cấp trình độ đồng dạng bốt rất hố cha là coi như tốn sức thiên tân vạn khổ giết chết xương hào truyền thuyết bột nhưng là bọn hắn còn không nhất định sẽ rơi xuống tất cả chỉ có thể nhìn hư vô phiêu miệu nhân phẩm bất quá tốt ở mạt phu lạc tư á đại lục ở bên trên đủ loại tinh anh quái tộc đàn quái cùng bột đông đảo nhiều soát soát tổng sẽ có cơ hội bất quá đánh thắng đánh không thắng liền hai chuyện bay lô nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ đề cử chia sẻ càn xeo nô 2. chương 624, chuẩn bị xuất phát đồng ý giới khổ công phu lại tăng thêm đối với địa hình đạo cụ cùng kỹ năng trường khống soát mấy cái xương hảo chuyển kỳ bột cũng không phải không có khả năng Cho nên cái thứ nhất vấn đề mặc dù rất khó nhưng là Tô La vẫn là lớn nắm chắc hoàn thành. Cái thứ nhất vấn đề nghĩ thông suốt sau, đằng sau hai cái mới là chân chính chỗ khó. Chủ yếu là nếu muốn đánh tạo 60 cấp vũ khí, vật liệu đều phải là tinh anh cấp bậc bột trở lên mới có thể rơi xuống. Mà nếu muốn đánh tạo truyền thuyết cấp bậc vũ khí ngoại trừ bột rơi xuống tài liệu, còn cẩn thận chúc phúc. Tô La nghề nghiệp là đạo tặc cho nên khẳng định là cần phải có liên quan tới bí ẩn chi thần kẹ vậy chúc phúc. Mặt khác, vì để cao sát suất thành công hòa cùng công tượng chi thần hệ phệ tụ trúc phúc cũng là tất không thể thiếu. Về phần như thế nào mới có thể lấy được hai loại thần chúc phúc đây mới là mấu chốt chỗ khó, muốn muốn đạt được thần chúc phúc đầu tiên phải đi tìm tương ứng thần điện tiếp nhận nhiệm vụ, mà hoàn thành nhiệm vụ sau mới có tỷ lệ thu hoạch được thần chúc phúc. Vì cái gì nói có tỷ lệ đây? Bởi vì vì hoàn thành thần điện nhiệm vụ chỉ có thể để thần ánh mắt nhìn chăm chú ngươi chốc lát, chân chính muốn nghĩ lấy được thần chúc phúc còn nhất định phải vì thần minh lên trước tế phẩm. Đây chính là cái thứ ba chỗ khó cho thần tìm tương ứng cũng lại còn sẽ để bọn hắn hài lòng tế phẩm đối với cho bí ẩn chi thần kẻ cái kia tế phẩm tô la trong tay đã có mấu chốt đạo cụ mà cho hỏa cùng công tượng chi thần hệ phệt tù tế phẩm còn không có đạt được nghe nói cái này tế phẩm ở biển bờ bên kia mặt phu lạc tư á đại lục biên cảnh bên ngoài vô tận hải đáy biển mới có thể có cơ hội thu hoạch được mỗi khi nửa đêm vô tận hải đáy biển liền sẽ tùy cơ hội soát ra một loại tên là bí ẩn trộm cá quái vật giết chết con cá này sau đó có tiểu tỷ lệ sẽ tuân ra một bình tên là đi ẩn nhị giật sản xuất rượu ngon nếu như thu được bình này đi ẩn nhị giật rượu ngon mà nói khiến cho rượu ngon hỏa cùng công tượng chi thần hệ phệt tủ sau thu hoạch được thần chi chúc phúc tỷ lệ vẫn là rất lớn. Bất quá cái này, rượu rất hấu người địa phương ở chỗ mỗi khi nửa đêm toàn bộ vô tận hải đáy biển chỉ có thể soát ra một đầu bí ẩn trộm cá hơn nữa vị trí là tùy cơ hội biển cả mò cá cái này tỷ lệ để tô la chỉ là nghĩ liền tê cả ra đầu bất quá đã trải qua quyết định sự tình bởi vì khó khăn liền từ bỏ đây không phải là tô la phong cách ngược lại kích thích lên hắn vô tận đấu trí dù sao từ đạp vào thù địch thế lực lớn thuyền bắt đầu đằng sau mỗi một bước có một chút không cẩn thận liền sẽ đem bản thân toàn bộ gia sản bồi đi vào chính là loại này để nhân thụ tâm đổ mồ hôi cảm giác khẩn trương mới thích hợp tô la loại này du tàu can than lien se đem ban than toan bo ra san boi đi vao chinh la loai nay đe nhan trên núi đao đạo tặc một tuần sau bến cảng ở ma tinh động lực thuyền lớn phía trước tô la hướng về nơi xa đi tới ba bóng người chiêu vây tay ba người này chính là một tuần chức ở tiểu quán bên trong cùng tô la mot tuan truoc o tieu quan ben mặt ma dược học đại sư văn tử tẩu minh văn học đại sư nhu Mạc quên đi cùng thần bí học đại sư lật tử hương nhi lớn phúc Vâng, cho ngươi." Vừa thấy mặt Văn Tử Tẩu liền ném cho Tô La một cái hoàn mỹ phẩm chất túi thuốc. Tên: Tam trọng phù ma pháp minh văn, vĩnh viễn động cỡ lớn ma dược túi thuốc. Loại hình: Trang bị phụ tá. Phẩm chất: Hoàn mỹ. Đặc hiệu: Nắm giữ 24 nghiên cứu chứa đựng ma dược không gian cỡ lớn ma dược túi thuốc. Phù ma pháp, một lâu dài, túi thuốc có thể bảo tồn vĩnh cửu trong đó ma dược, cũng không biết bởi vì vì thời gian mà mục nát. 2 tăng phúc, túi thuốc bên trong ma dược theo lấy chứa đựng thời gian sẽ dần dần tăng cường dược hiệu to lớn nhất tăng phúc 10%. Ba cương hiệu, mỗi bình ma dược được sử dụng sau có cực thấp tỷ lệ sẽ nắm giữ gấp đôi hiệu quả. Minh Văn Vĩnh viên Động, ngươi túi thuốc Vĩnh viễn sẽ không dùng hết, mỗi khi ngươi lấy ra cuối cùng một bình ma dược lúc sẽ sinh ra một bình thể lực dược tề cùng ma pháp dược tề, phẩm chất tùy cơ hội. Di chú, đánh lên Minh Văn sau liền tạo thành Vĩnh Vĩnh Động. Nhưng là là thuốc có 3 phần độc, ma dược tuy tốt nhưng tao thanh vinh vien đong không thể mê rượu a. Phải biết xuất hiện ở phổ biến chơi ra đều sử dụng là phổ thông túi thuốc, hơi tốt một chút chơi ra mới sẽ sử dụng tinh xảo phẩm chất túi thuốc không ít công hội hội trưởng có thể có một tốt đẹp cấp bậc túi thuốc nhất định chính là có thể làm làm chấn hội chi bảo văn tử tẩu cái này hoàn mỹ phẩm chất túi thuốc không thể nói độc nhất vô nhị a nhưng là ở cờ giết tạp tây gạt xi đại lục tối thiểu nhất có thể xếp tới top 10. vẹn vẹn hoàn mỹ phẩm chất túi thuốc liền có thể xếp tới toàn bộ đại lục top 10, Lại tăng thêm tăng trọng, phụ ma pháp cùng minh văn vĩnh viễn động có thể nói trước mắt toàn bộ cờ giết tạp tây gạt xi đại lục ở bên trên tuyệt đối chân phẩm đồng thời phụ ma pháp bên trong tăng phúc cùng cường hiệu vận khí tốt thời điểm rét thoi điem giet chet so bản thân cường đại bốn năm phần mười địch nhân cũng không phải vấn đề, chúng chi còn có minh văn vĩnh viễn động gia trì, tối thiểu nhất hồng dược là khẳng định sẽ không thiếu. Tô La biểu lộ đều có chút cứng, vẹn vẹn cái này túi thuốc liền là bảo vật vô giá. Tiếp nhận túi thuốc sau vô ý thức nhìn lướt qua, Tô La không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh khí. Chỉ thấy cái này hoàn mỹ cấp bậc lớn dung lượng túi thuốc bên trong tràn đầy đủ loại tinh xảo cùng tốt đẹp phẩm chất ma dược, thậm chí hoàn mỹ cấp bậc ma dược cũng có mấy bình. Không bậy cầu hoa tươi mười, cái này thủ bút đơn giản lớn doạ người. Văn Tử Ca, cảm ơn ngươi. Tô La cảm động không được, cái này hoàn mỹ phẩm chất bảo vật túi thuốc lại tăng thêm vừa đầy nghiên cứu các màu ma dược nói là văn tử tẩu toàn bộ thân gia cũng không đủ. Cứ như vậy trực tiếp cầm cho mình đi hoàn thành một cái nhìn như cơ hồ chuyện không có khả năng, trong lúc nhất thời Tô La đều không biết nói cái gì cho phải. Văn tử tẩu cũng đúng không như bình thường như thế dùng mà nói hận Tô La, khoát tay háo đạo, được rồi được rồi, đừng giả bộ ra cái này phó bộ ráng, về sau đừng có chuyện gì văn tử ca, không có chuyện thối con mũi là được rồi. La tiểu bo ra cai nay pho bo dang ve sau đung tiếp lấy một bên nu mà quên đi không thấy quá hai người buồn nôn đối thoại trực tiếp ném cho To La một cây đai lưng tên thần lộ kỳ trêu tức Minh Văn vô tận cỡ nhỏ nhanh gọn Minh Văn đai lưng loại hình trang bị đai lưng phẩm chất hoàn mỹ đặc hiệu chỉ có năm cái ngăn chứa siêu cỡ nhỏ cất giữ Minh Văn thạch đai lưng thần lộ kỳ trêu tức lừa gạt cùng trò đùa quái đản chi co 5 cai ngan chua sieu co nho cat giu minh van thach đai lung than lo ky treu tuc lua gat cung cho đua quai đan chi than tung đem hắn ánh mắt dừng lại ở nơi này sợi dây lưng bên trên cho nên cái này sợi dây lưng đầy đủ thần tính lừa gạt cùng cho đùa quái đản thần tính cái này sợi dây lưng bên trong mỗi cái được lấy ra minh văn đều được trao cho một tia trò đùa quái đạn thuộc tính cho đua quái đạn tùy cơ hội cho phe mình gia tăng một cái tăng thêm trạng thái tùy cơ hội cho địch nhân gia tăng một cái giảm ích trạng thái minh văn vô tận mỗi làm cái cuối cùng minh văn được sử dụng liền sẽ một lần nữa tạo ra năm cái vốn có minh văn vòng đi vòng lại vô cùng vô tận làm lệnh thời gian một ngày ghi chú mặc dù nó chỉ có năm cái ngăn chứa nhưng là tuyệt đối là người có lợi nhất giúp đỡ thần ánh mắt cũng trên người nó dừng lại qua Đáng tiếc là lừa gặn cùng trò đùa quái đạn chi thần. Đừng sinh khí nha cái này chỉ là một vô hại lớn thanh nhã nói đùa ha ha. Cái này, tô la căn bản cũng không nghĩ đến, văn tử tẩu cùng nhu mặt quên đi cái này hai gia hòa thân dụng cụ sao phong phú. Cái này sợi dây lưng mặc dù so sánh trên thị trường phổ thông đai lưng cất giữ minh văn số lượng còn ít hơn, nhưng là đầu này hoàn mỹ phẩm chất đai lưng lại là mang có thần tính đai lưng. Phải biết thần tính loại vật này có thể gặp không thể cầu coi như một kiện đồ trắng nếu mà có được thần tính cũng sẽ để rộng rãi chơi ra tranh ngươi chết ta xuống đất chương 625 trăm hai lên thuyền tô la nhìn xem trong tay hai lưng hắn cảm giác được bản thân ở thu địch mạt phu lạc tư á đại lục ở bên trên đường đi cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy không chỉ là thần tính nguyên nhân càng bởi vì là còn có minh văn vô tận loại này nghịch thiên minh văn tồn ở có cái này vô tận minh văn hai lưng lại tăng thêm vĩnh viễn động minh văn túi thuốc một người bên ngoài cũng không cần lo lắng đồ tiếp tế không đủ ô ô hai tiếng nổ mạnh To La sau lưng mấy người ma tinh động lực thuyền lớn phát ra thanh âm, đây là muốn lái thuyền. Lật tử Hám Nhi Đại Phúc nghe được thuyền tiếng trực tiếp đem bản thân chuẩn bị cho To La đồ vật đưa tới. To La không kịp cẩn thận xem xét chỉ được đem túi thuốc cùng Minh Văn Đại Lương trang bị tốt, cùng ba người sau khi nói cảm ơn vội vàng hướng về ma kính động lực thuyền lớn chạy đi. Bởi vì là lái hướng thu địch thế lực thuyền, trên thuyền nở tờ cờ tất cả đều là chữ đỏ, thu địch thế lực danh tự nhan sắc, mang theo mãnh liệt tính công kích. 617 coi như To La Đại Sư trình độ đạo tặc lại tăng thêm mát cấp ngụy trang cũng tuyệt đối không có khả năng ở trên đường đi hoàn toàn tránh đi thẩm tra. Cho nên To La dùng nhiều kim tệ cùng trang bị đổi lấy một kiện vật phẩm. Tên Esther ra trải qua tàn hiện. Loại hình vật phẩm mảnh vỡ. Phẩm chất thần khí. Đặc hiệu nói dối cùng hỗn loạn. Ngươi có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, bao quát người bản thân. Ghi chú từng là mưu sát, nói dối cùng lừa gạt chi thần xì dịch thần khí. Trong quyển sách này tràn đầy hỗn loạn, tà ác cùng nói dối. Về sau được dẹ ở cùng ổ đỉn hai đại thần vương liên thủ đánh nát, hiện tại thế gian chỉ tồn có linh tinh tàn hiệt mảnh vỡ, cứ việc nó không có gì vãng cường đại, nhưng khi ngươi nhìn chăm chú lên hắn thời điểm, vẫn như cũ sẽ trầm luân ở vô tận hỗn loạn cùng trong khi nói dối. Bởi vì chỉ có hỗn loạn mới là vĩnh hàng công bằng. Cái gì? Ngươi nói ta điên rồi. Không, ta không điên. Ha ha ha ha ta không điên. Mời lên thuyền. Ngươi hầu kiểm tra xong Tô La vẽ tàu sau, ra hiệu Tô La đi lên chiếc này bảng đại ma tinh động lực thuyền lớn gian phòng bên trong tô la một mặt trắng bệnh đem trong tay she ra trải qua tàn nhiệt bỏ vào trong hành trang cái này thân khí mảnh vỡ mặc dù có thể đối bất luận cái gì nở tờ cờ có tác dụng nhưng là do ở hắn hỗn loạn thuộc tính cho nên đối người nắm giữ cũng sẽ sinh ra ngang nhau ảnh hưởng nơi tay cầm she ra trải qua mảnh vỡ lúc tô la thanh trạng thái bên trong nhiều hơn một cái lâm thời thuộc tính giá trị san giá trị đơn giản lý giải đại khái liền là lý trí giá trị nếu như san giá trị quá thấp nhân vật sẽ làm ra không bị khống chế cử động điên cuồng ở cái này chờ đầy thù địch thế lực trên thuyền một chút kỳ quái cử động đều sẽ dẫn tới nở tờ cờ kiểm tra đến thời điểm ngụy trang thất bại bản thân một thân trang bị cùng văn tử tàu cùng nhu mạt quên đi đưa trở mình thần khí nháy mắt liền sẽ bị lộ ra đúng rồi tô la trong lòng đột nhiên nghĩ tới bởi vì lên thuyền lúc tương đối vội vàng bản thân còn không có nhìn lật tử hãm nhi đại phúc đưa cho mình đồ vật tên vận mệnh chi tuyến đầu sợi loại hình vật phẩm vật tiêu hao phẩm chất thần khí đặc hiệu xác định vị trí hoàn chỉnh phục sinh sử dụng số lần ba ba ghi chú vận mệnh tam nữ thần trong tay vận mệnh chi tuyến một tiểu tiết đầu sợi ngươi có hắn cũng không thể quyết định cùng cải biến bản thân tương lai vận mệnh ngươi cho rằng bản thân không thể quyết định bản thân sinh nhưng là có thể quyết định bản thân chết nhưng là ngươi coi là thật là ngươi coi là sao là ngươi cho rằng bản thân thoát khỏi vận mệnh thời điểm vận mệnh trải tốt con đường kỳ thật đã trải qua sớm ở ngươi dưới chân con mẹ nó đây là tô la trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ cái này đồ chơi quá cho lực bởi vì là quá chân thực môi trò chơi hệ thống Cho nên ở đối với tử vong trùng phạt đơn giản đánh tới cho người không thể tiếp nhận. Đầu tiên tử vong lúc nhất định tổn thất trước mắt tất cả kinh nghiệm trị đồng thời rơi xuống nhất cấp. Tương đương với nói nếu như ở kinh nghiệm trị 59 cấp 99% thời điểm tử vong, chờ ở điểm phục sinh phục sinh thời điểm kinh nghiệm trị lại biến thành 58 cấp 0% cho nên vận khí không lợi hay, thoáng cái chẳng khác nào hai cấp không có. Sẽ thấy trò chơi bên trong quái vật khó đánh trình độ cùng thanh điểm kinh nghiệm chiều dài tới nói, vẹn vẹn rất cấp đã đủ để tuyệt đại bộ phận người nhức lối. Nhưng là ánh sáng rất cấp còn không tính vì truy cầu chân thực trò chơi còn tăng lên thi thể hệ thống nếu như tử vong toàn thân mình tất cả trang bị cùng vật phẩm đều sẽ rơi xuống đồng thời tại nguyên chỗ tạo ra một người vật thi thể chơi ra ở điểm phục sinh phục sinh sau thuộc về bạch bản trạng thái chỉ có hệ thống ban đầu tự mang một thân áo vải muốn cầm sẽ bản thân trang bị chỉ có thể đi nhạc thi nhưng là có thể giết chết đầy trang bị vật phẩm bản thân quái vật lãnh địa lại còn là bạch bản nhân vật có thể tùy tiện tien xung loạn cho nên chết ở gần địa phương khá tốt nếu là không cẩn thận ổ tổ ở dã ngoại hoang vu cũng chỉ có thể từ bỏ trang bị dù sao nếu như ở nhạc thi trên đường lại khoải điệu mà nói vậy liền lại là đi nhất cấp, nhiều đến hai lần người này liền phế đi ở loại này tình hồ giới lật tử hãm nhi đại phúc cho tô la vận tinh huong gioi lat tu ham nhi đai phuc cho to la van menh chi tuyến đầu sởi cái kia tuyệt đối là có thể dựa nhất bảo hộ không bởi vì không những kiện thần khí này có thể phục sinh người vật còn có thể bản thân thiết lập điểm phục sinh chỉ là cái này thuộc tính cũng rất vị tiền nhưng là hắn còn có một cái càng lịch thiên địa phương kia chính là hoàn chỉnh phục sinh cái gì gọi là hoàn chỉnh phục sinh không rơi cấp không rơi trang bị và vật phẩm trực tiếp lấy đầy trạng thái phục sinh có nó tô la có thể hoàn toàn không có nỗi lo về sau ở rất nhiều nơi không cần bó tay bó chân dù sao có thể một lần nữa cơ hội đối với cao thủ mà nói liền là đại khí húng chi cái này vận mệnh chi tuyến đầu sợi sử dụng số lần là ba lần xem hết lật tử hãm nhi đại phúc cho mình vật phẩm sau tô la ở trong phòng bên trong bắt đầu chỉnh lý bản thân vật phẩm trừ ra một thân hoàn mỹ cấp bậc đạo tặc sáu mươi cấp sáu trang bên ngoài còn có lần này bản thân rất năm thứ ba đại học ỉ vào đầu tiên là bản thân hoàn mỹ cấp bậc tay phải vũ đao tac 60 cap 6 trang ben ngoai con co lan nay ban than rat nam thu ba đai hoc i vao đau tien la ban than hoan my cap bac tay phai vu khi tên đen kịt mị ảnh loại hình vũ khí truy thủ tay phải phẩm chất hoàn mỹ cấp bậc sáu mươi công kích hơi yếu đặc hiệu dành cho địch nhân tổn thương thời điểm sẽ kèm theo đổ máu cùng chúng độc hiệu quả có thể không hạ nghiệp ra chú đối không phải là sinh mệnh đơn vị cùng đối độc tố đổ máu miễn dịch người vô hiệu ghi chú không muốn không nhìn không một cái nhỏ bé vết thương bọn nó kiểu gì cũng sẽ ở rất đúng khi thời my cap bac 60 cong dành cho đich nhan ton thuong thoi điem se kem theo đo mau cung chung đoc hieu qua co the khong han đuoc ra chu đoi khong phai la sinh menh đon vi cung đoi đoc to đo mau mien dich nguoi vo hieu ghi chu khong muon khong nhin khong mot cai nho be vet thuong bon no kieu gi cung se o rat đung khi thoi co danh cho nguoi uy hiếp chí mạng thứ nhì là đồng dạng hoàn mỹ cấp bậc phụ tá vũ khí ten Năm Hai làm ấu tay trái. Loại hình, vũ khí quân sáo, phụ tá. Phẩm chất, hoàn mỹ. Cấp bậc, 60. Công kích, hiệu quả Đặc hiệu, có thể khiến địch quân trên người trạng thái hiệu quả tăng gấp đôi. Chú, tăng thêm trạng thái hoặc giảm ít trạng thái hiệu quả đều sẽ tăng gấp đôi mời cẩn thận sử dụng. Mỗi địch nhân một trận chiến đấu chỉ sẽ phải chịu một lần trang bị hiệu quả. Ghi chú, xem như vũ khí nhưng không có một tia lực công kích thật đúng là làm ấu đây. Mặt khác nếu như ngươi là thuận tay trái mà nói nó sẽ là ngươi tay phải vũ khí. Cái này hai kiện vũ khí phối hợp lại quả thực là thiên ý vô phủng, đổ máu cùng chúng độc trạm thái có thể vô hạng được ra, đợi đến tầng số đủ nhiều thời điểm trực tiếp dùng làm ẩu tay trái cho hắn lợn lần, dựa vào loại này vô sỉ biện pháp, bao nhiêu bột đều không cam lòng chết thảm trên tay Tô La. Trường 627 Hạ Thủy Đạo Ẩn ấp trong hèm nhỏ, Tô La nguoi tay phai vu khi cai nay hai kien vu khi phoi hop lai qua thuc la thien y vo phung đo mau cung chung đoc trạng thai co the vo hạn đuoc ra đoi đen tang so đu nhieu thoi điem truc tiep dung lam au tay trai cho han lan lan dua vao loai nay vo si bien phap bao nhieu bot đeu khong cam long chet tham tren tay to la 627 ha thuy đao an nấp trong hem nho to la hien ra than hinh quan trọ là khẳng định về không đi nhưng là cho dù là lần sử dụng she ra trải qua tàn hiệt hiệu quả che lấp tự thân sau đó dùng tốc độ cao nhất cũng khẳng định chạy không được ra cái này tòa bàng đại á lực lôi ngói thành cho nên phải nghĩ ra ngoài chỉ có một cái biện pháp dù sao cả tòa bên trong tòa thành lớn muốn nói có thể thông hướng ngoại giới cũng lại còn không có điều tra nhân viên đồng thời còn tương đối an toàn địa phương kia chính là hạ thủy đạo vừa mới tiến hạ thủy đạo một cỗ mùi hôi thối đạo liền trực tiếp trùng kích lấy tô la thần kinh trò chơi tả thực mặc dù là chuyện tốt nhưng là như thế chân thực vị đạo cho người căn bản chịu không được hơn nữa lúc này tô la nhân vật thanh thuộc tính bên trong còn hiện ra mãn tính chúng độc trạng thái mặc dù mỗi giây mất hp không nhiều nhưng là xem như một cái lấy nhanh nhẹn cùng kỹ xảo làm chủ lực lượng kém hơn đạo tặc chơi ra tới nói tự thân hp không nhiều nếu như là một cái lấy tỷ lệ phần trăm đồng thời mất máu trong hoàn cảnh huyết ít đạo tặc tự nhiên là so chiến sĩ kỵ sĩ các chức nghiệp càng chiếm ưu như thế nhưng là tại hạ thủy đạo loại này không ngừng phát ra hôi thối cho nhân vật thực hiện mãn tính chúng độc cũng lấy cố định giá trị mất máu địa phương ra giòn nghề nghiệp thật sự là quá bị thua thiệt loại địa phương này nếu như là nghề nghiệp chiến sĩ lấy mỗi dây tự thân cô không tám định hồi máu liền đủ để triệt tiêu đối với kỵ sĩ tới nói liền càng đơn giản cường đại thể chất khiến được bọn hắn căn bản sẽ không thụ loại này cấp thấp mặt trái trạng thái ảnh hưởng tô la không chỉ có văn tử tẩu đưa tặng hoàn mỹ túi thuốc mình cũng chuẩn bị đại lượng dược tể chữ tồn tại bao khỏa bên trong nhưng là lần này truyền thuyết vũ khí chế tạo hành trình còn không biết biết dùng nhiều thời gian dài hơn nữa xuất hiện mang theo chỗ địa phương là mạt phu lạc tư á đại lục nơi này chủng tộc cơ hồ tất cả đều là xuất thân từ cờ dít tạp tây gạt xì sì đại lục tola nhân cho nên nếu như ở lúc đầu quá độ lãng phí trong tay ma dược hậu kỳ rất có thể sẽ đứng trước đồ tiếp tế không đủ nguy hiểm cứ việc văn tử tẩu túi thuốc sẽ tự động biến thành sinh mệnh dược tể nhưng là túi thuốc dù sao có bên trong đưa cd hơn nữa vẹn vẹn sinh mệnh dược tể cũng không đủ để để tola vượt qua toàn bộ nguy hiểm địa phương đang đang suy tư đung nhiên một khối lớn nước bùn từ tola sau lưng lập tới cứ việc ở hôi thối đen kịt trong cống thoát nước nhưng là dù sao To La nắm giữ đại sư cấp đạo tac thực lực, uu tố cảm giác cùng nhanh nhẹn thân thủ vẫn là để hắn ở nước bùn lầm trước người vội vàng mau né. muon động tác né tránh, To La thấy được vừa rồi phía sau mình kẻ đánh lén. Tên, hạ thủy đạo nước bùn quái, cấp bậc 60, thân phận tinh anh quái, trùng tộc ma quái, đặc chất mềm mại vật lý công kích chống cự, nước bùn đối sắc bén hệ vũ khí chống cự, hôi thối không ngừng phát ra hôi thối khiến địch người bên trong độc đồng thời bản thân thân miễn dịch độc tố công kích. Ma quái không có sinh mệnh quái vật, cũng không nhận trạng thái ảnh hưởng. Kỹ năng: Nước bùn công kích thuộc tính độc vật lý công kích. Trong ngực ôm giết thuộc tính độc vật lý công kích. Mắt cấp dò xét kỹ năng đem cái này nước bùn quái thuộc tính đại khái đều tra xét đi ra. Vừa nhìn thấy thuộc tính này Tô La đau cả đầu, tùy tiện gặp được một chỉ quái vật đều là 60 cấp tinh anh quái, hơn nữa cái này đồ chơi còn vật lý thêm sắc bén hệ vũ khí song trọng chống cự. Phải biết đạo tặc phương thức công kích cơ bản đều là vật lý công kích, Tô La mặc dù là đại sư cấp bậc đạo tặc nhưng là phương thức công kích vẫn như cũ lấy vật lý làm chủ cũng thực hiện nhất định độc tố công kích và đổ máu hiệu quả nhưng là trước mắt cái này tinh anh cấp bậc nước bùn quái cơ hồ là trời khắc đạo tặc quái vật liền ở tô la quan sát quái vật ngắn ngủi mấy giây bên trong phụ cận liên tiếp soát ra bảy 8 con đồng dạng tinh anh cấp bậc nước bùn quái cái này còn đánh cọng lông a ở một đầu trước mặt có lẽ còn có thể liều cái chia 5 năm nhưng là xem xét nhiều như vậy chỉ nước bùn quái được trả đi ra tô la lập tức làm một thông minh nhất quyết định lòng bản chân bôi dầu trốn mất Tốt ở những cái này quái vật di động tốc độ không nhanh, được cao nhanh nhẹn Tô La rất nhanh liền dùng tới. Chưa kịp Tô La nhả ra khí, trên bàn chân đột nhiên liền chuyển đến một trận đau đớn. Theo lấy cảm giác đau đớn một cái chủ huyết nhắc nhở cho thấy đi ra. HP50. Tô La nhìn kỹ nguyên lai công kích mình là một đầu chuột mất hát lớn chuột, ở cái này sơn đen nhá hát trong cống thoát nước, chuột muốn ẩn tàng tung tích không nên quá đơn giản. Tên: Hạ thủy đảo chuột. Cấp bậc: 20. Thân phận: Quái vật. chủng tộc: Chuột. Đặc chất: răng nhọn nắm giữ răng sắp bén có thể nhẹ nhõm cắn thủng nguồn cắn tất cả linh hoạt so với bình thường quái vật nắm giữ càng nhanh tốc độ kỹ năng răng cửa cắn vật lý công kích bay nào vật lý công kích chỉ có 20 cấp phổ thông con chuột con công kích cũng liền vừa phá phòng tô la căn bản là không có đem nó coi là chuyện đáng kể rút ra bản thân hoàn mỹ cấp bậc thủy thủ đen kịt mị ảnh một cái mau lẹ chợt đâm trực tiếp liền tức mất chỗ đầu liền ở tô xoan ốc cắn cũng nhanh chóng giết chết cái này hạ thủy đạo chuột thời điểm bỗng nhiên toàn bộ trong đường cống ngầm chi chi tiếng nổi lên Tô La tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh khí. Chỉ thấy cách đó không xa ô thủy trong miệng, sóng chiều hạ thủy đạo chuột ô van xin ô van xin xuất hiện, bọn nó chi chi chi ơ, hướng về Tô La cái này khách không ngợi mà đến chạy tới. Con mẹ nó. Liên đơn giản nhìn như vậy một cái đại khái số lượng thì có hàng ngàn hàng vạn con, hơn nữa những cái này chuột còn đang không ngừng từ từng cái bài ô miệng rũ mạnh tiến ra. Cái này đồ chơi tốc độ có thể so sánh nước bai o mieng rung manh tien ra cai nay đo quái nhanh nhiều. Tô La trực tiếp phát động kỹ năng mau lẹ bộ pháp, tăng lên di động tốc độ đồng thời Để cho an toàn, Từ Minh Văn trong dây lưng lấy ra Minh Văn thạch giằng co. Dùng sức đem khối này Minh Văn thạch ném vào phía sau mình, Minh Văn thạch rơi xuống đất trực tiếp tuôn ra một vũng lớn cường lực chất keo vật, nhóm đầu tiên tuôn đi qua hạ thủy đạo chuột trực tiếp được dính vào 360 phía trên. Hữu dụng. Tô La xem xét Minh Văn thạch lập công, không khỏi mừng thầm trong lòng, nhưng là đón lấy đến một màn lại phá hủy hắn ba quan. Hạ thủy đạo chuột số lượng thật sự là nhiều lắm, mặc dù dính trụ một đại đợt, nhưng là nhiều hơn chuột trực tiếp giẫm lên những cái kia được dính trụ đồng loại tiếp tục hướng về Tô La nhieu lam mac du dinh tru mot đai đot nhung la nhieu hon chuot truc tiep dẫm len nhung cai kia đuoc dinh tru đong loai tiep tuc huong ve to la xông toi hữu dụng cái giám. tô la vừa chạy đường một bên tổng kết kinh nghiệm giao hấn lần sau đối phó loại này sóng lớn địch nhân lúc lại cũng không thể dùng minh văn thạch rằng co căn bản không còn dùng được một nhóm chuột đuổi theo chạy gần nửa ngày tô la rốt cục thấy được hạ thủy đạo cuối cùng chỉ cần từ nơi đó ra ngoài liền có thể đi đến bên ngoài thành bản thân tạm thời liền an toàn đáng tiếc một cái cực lớn hình dáng chắn hạ thủy đạo cửa ra trước tô la vô ý thức một cái trinh sát kỹ năng quét qua lập tức cảm nhận được hệ thống làm làm ý bởi vì trước mắt cái này đồ chơi ngăn cản mình muốn nhanh chóng thông qua trên căn bản là không vui bản thân không nhờ vào địa hình trực tiếp cùng thằng này đơn đấu đều chưa hẳn khả năng thắng thúng chi xuất hiện ở còn là ở trong cống thoát nước thuộc về tên này sân nhà đồng thời sau lưng còn có mênh mông nhiều hạ thủy đạo chuột truy sát bản thân sơ ý một chút trực tiếp liền sẽ đem mạng nhỏ bàn giao ở nơi này mà chương sáu trăm hai mươi tám trong truyền thuyết hạ thủy đạo thử vương ngăn ở tô la trước mặt quái vật lúc một đầu cự nang thang huong lớn chuột tên trong truyền thuyết co menh ngông nhieu ha thuy đao thủy đạo thử nay ma chuong 628 trong truyen thuyet ha thuy bậc bốn mươi thân cap bac bon than phan tộc đàn đầu nũ, trung tộc chuột, đặc chất phá phòng răng sắc bén có thể cắn thủng đại bộ phận vật thể, da dày da dày đơn giản liền không giống chuột, lực phòng ngự kinh người, hiệu lệnh xem như hạ thủy đạo đàn chuột vương giả, nó có thể hào khiến toàn bộ hạ thủy đạo tất cả chuột, dài rộng lên làm vương sau này sẽ là vui chơi giải trí, cho nên nó đã không còn đi qua linh hoạt thân hình, ngược lại phát phúc, nhưng là đông đảo mỡ tích xúc để hắn sức khôi phục biến cực kỳ đáng sợ, kỹ năng phân nộ răng cửa không nhìn lực phòng ngự trực tiếp tạo thành sinh mệnh cực đại nhất 20% tổn thương một trận chiến đấu chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trong chất mỡ thông qua tiêu hao mỡ khôi phục sinh mệnh giá trị. Một lần có thể khôi phục to lớn nhất HP 50%. Thể bên trong chứa đựng mỡ tối đa chỉ có thể sử dụng 2 lần. Thâm hậu ra trong thời gian ngắn khiến lực phòng ngự tăng gấp bội. Đói khát chiến đấu nếu như tiêu hao quá nhiều mỡ liền sẽ để thử vương biến nói khát, trạng thái đói bụng dưới lực công kích đề cao 50%. Đồng thời bởi vì mỡ toàn bộ được tiêu hao cho nên hình thể biến gậy tốc độ theo lấy mã hiệu biến nhanh. Hộ vệ Thử Vương nắm giữ bản thân chuyên môn hộ vệ, ở sinh mệnh nhận ý hiệp lúc lại triệu hắn hai đầu Thử Vương chuyên môn hộ vệ. Truyền thuyết cấp bậc tộc đàn đầu mục. Nếu là tại dã ngoại gặp được Tô La tai gia ngoai gap định sẽ cao hứng hay sao? Bởi vì hắn cần tinh khí, thân phách cùng hồn thạch là cần 40 cấp trở lên xưng hào truyền thuyết tộc đàn đầu mục mới có cơ hội tuân ra đầu mục tinh hồn chế tạo. Nhưng là xưng hào truyền thuyết tộc đàn đầu mục căn bản không tốt như vậy tìm, không nghĩ đến từ hạ thủy đạo chạy trốn lúc để Tô La can 40 cap tro len xung hao truyen thuyet toc đan đau muc moi co co hoi tuan ra đau muc tinh hon che tao nhung la xương hao phải nhưng là xuất hiện sau lưng tô la mênh mông nhiều hạ ngong nhieu đạo chuột biển đang theo chính mình cái này phương hướng vào tới mà đường ra duy nhất lại được cái này nhìn xem liền máu châu phòng cao công kích cao hơn cự hình thử vương cản trở cho nên chỉ có thể binh hành hiểm chiêu tô la đem bàn tay tiến vào bản thân minh văn đai lưng từ đó lây ra một khối minh văn thạch hướng thẳng đến hạ thủy đạo tử vương đã đánh qua ẩm thấp nhanh như chấp một khối minh văn thạch vứt xuống hạ thủy đạo tử vương bên cạnh cách đó không xa cùng lúc đó tô la sử dụng mau lẹ bộ pháp phiêu miểu thân pháp cùng xài bước ba cái đạo tặc mát cấp gia trí tốc độ, bộ pháp cùng thân pháp kỹ năng hướng về hạ thủy đạo thử vương liền vào tới. Hạ thủy đạo thử vương căn bản không có không có để ý tới ném ở bản thân trước người Minh Văn Thạch, phản mà là đối hướng lấy bản thân phương hướng xông tới Tô La cảm thấy rất hứng thú, cử đại môn nhà đã trải qua thử ra, mấy cọng dâu chuột hơi hơi rung động cho thấy nó chủ nhân giờ phút này thập phần hưng phấn. Ô. Hoa. Ô. Hoa. A ba một trận cực lớn mà chói hai thanh em đột nhiên ở hạ thủy đạo thử vương bên cạnh đinh nơi xa vang lên. Thử vương vô ý thức hướng về nguồn thanh em nhìn lại. Nguyên lai phát ra tiếng vang cực lớn chính là to la vừa rồi ném ra minh văn thạch ồ nào. Hạ thủy đạo thử vương ánh mắt được minh văn thạch hấp dẫn ngay mắt. Đột nhiên khối này hắt giống luôn không đáng chú ý hòn đá nhỏ trong phút chốc bạo phát ra chói mắt cường quang. Cờ cờ ý tờ tê, tê. Thử vương một tiếng kêu thảm. Dù sao một mực sinh hoạt ở ưu ám trong cống thoát nước, đống nhiên nhận lấy cường quang chói mắt liền xem như truyền thuyết cấp bậc bột cũng căn bản chịu không được liền ở lúc này tô la cũng đến thử vương gần sát chỉ thấy thân hình hắn ba chân bốn càng chạy đông nhiên hai chân dùng sức thả người vọt lên trong tay sớm đã chuẩn bị kỹ cẳng câu trào hướng thẳng đến phía trước vách tường phi chảo mà đi mà tự thân mượn câu trào lực lượng đồng thời hai chân phía dưới thủy đạo thử vương cự đầu to làm văn cầu dùng sức đạp một cái giá trị đông đảo mát cấp tăng tốc bờ uff tô la lúc này giống như một đầu lợi mũi tên vượt qua thử vương trực tiếp xông vào sau lưng nó hạ thủy đạo cửa ra Nghe sau lưng bên hạ thủy đạo thử vương phẫn nộ chi chi âm thanh, Tô La cười nhẹ rời đi cái nậy, dơ bẩn âm vũ đồng thời phát ra hôi thối hạ thủy đạo. Quả nhiên đến á lực lôi ngói bên ngoài thành, Tô La hô hấp lấy mới mẹ không khí, cái hốt cùng lòng bàn tay bởi vì vừa rồi khẩn trương đều có một chút xuất mồ hôi. Dù sao nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa rồi một hệ liệt động tác nếu có một vòng không làm tốt, cái kia Tô La liền muốn đối mặt một cái phẫn nộ truyền thuyết cấp tộc đàn bột cùng nó đông đảo tiểu đệ. Lấy hạ xạ xin yếu ớt thân thể cùng ở hẹp tiểu hoàn cảnh thân hình căn bản vận chuyển không ra tình huống dưới, được xé nát chỉ là vài phút sự tỉnh. Bất quá tốt ở đi ra, đồng thời lần này cũng không phải là không có thu hoạch, dù sao phát hiện một cái bản thân cần tìm truyền thuyết cấp tộc đàn đầu mục. Phía dưới kế hoạch liền nên là thế nào xử lý cái này hao tổn rất lớn tử vương. Tô La một bên từ Minh Văn trong dây lưng xuất ra Minh Văn Thạch đuổi không nhiễm cho mình khu trừ mãn tinh trúng độc cùng trên người Âu Thủy vừa nghĩ đối sách, một trận bạch quang loại qua, Tô La cả người vật đều được tinh lọc một phen, mặc dù không có hiện tính tăng thêm, nhưng là cả người đều cảm giác biến thần thanh khí sáng nhiều. Mặc dù truyền thuyết cấp bột quả thực khó giết, nhưng là cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đương nhiên cái này cũng phải xem là cái gì bột, nếu là hạ thủy đạo nước bùn quái đầu mụ, không quan tâm cái gì cấp bậc, Tô La khẳng định quai đau mục khong quan tam cai gi cap bac to la khang đinh co bao nhiêu xa chạy bao xa, dù sao cái kia đồ chơi thuộc tính trời khắc bản thân. Nhưng là cái này hạ thủy đạo thử vương hết lần này tới lần khác thuộc về Tô La có thể đối phó này trùng loại hình. Từ kỹ năng và trên chủng loai hình nhìn, cái này chỉ lớn chuột rõ ràng thuộc về loại kia cao lực công kích lực phòng ngự cao đồng thời khôi phục năng lực còn biến thái loại kia bột nhưng là hết lần này tới lần khác nó cực đại hình thể đưa đến tốc độ rất chấm kho cái này thì cho tô la thả con diều cơ hội nhưng là tuyệt đối không thể ở trong cống thoát nước tiến hành chiến đấu dù sao nơi đó là nó sân nhà có chật hẹp địa hình cùng vô cùng vô tận tiểu quái nhưng là thế nào cho tên này dẫn đi ra ngoài là cái vấn đề tô la ngồi dưới Lang ngoi vừa ăn bao khỏa bên trong mang lương khô một bên khôi phục người thể lực giá trị cùng độ đói đúng rồi một đạo linh quang loại qua Trước đó mặc dù chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua cái kia thử vương thụ tính, nhưng là bên trong có vẻ như có ghi thằng này liền là không có việc gì vui chơi giải trí tốt chữ hàng mỡ. Đã như vậy không ngại dùng đồ ăn tới làm mồi đến dẫn cái này chỉ lớn chuột xuất động. Được sao? Ba ngày sau, tô la đầu đầy mồ hôi lần thứ hai xuất hiện ở miệng cống thoát nước. Vì tìm chuột thích ăn đồ ăn, còn phải đi tìm nở cờ, cờ tại địa phương. Dù sao bản thân kỹ năng sinh tồn điểm cũng không phải là xử lý, hơn nữa bên ngoài thành cũng không có vật liệu để hắn chế tác chỉ có thể phát huy bản thân đạo tặc trông thấy bản lĩnh thuận đồ vật nhưng lại á lực lôi ngói thành là khẳng định không thể trở về đi trước đó bản thân san giá trị giảm xuống bị khống chế lúc triệu hoán tà thần động tính không nhỏ chơi biết có không có cường đại nở tờ cờ phát hiện là tự mình làm cái này đồ chơi có thể không dám đánh cược thế là tô la khang đinh khong the tro ve đi truoc đo ban than san gia tri giam xuong bi khong che luc trieu hoan ta than đong tinh khong nho troi biet này ba ngày theo đại lộ một bên cẩn thận ẩn ẩn thân hình một bên tìm kiếm phụ cận thôn trăng nhỏ rốt cục ở sau một ngày tìm được một cái thôn đồng thời chiếm được một cái mấu chốt đạo cụ cầm tới cái này đạo cụ sau tô la lại ngựa không dừng vo hướng về á lực lôi ngói bên ngoài thành hạ thủy đạo chạy trở về đương nhiên hắn cũng không quên ở trong thôn trang nhỏ lúc thuận tay đem thôn trưởng ra địa đồ trộm đi ra chương sáu trăm hai mươi chín diệt chuột hành động một tô la làm việc thuộc về ổn thỏa này chủng loại hình vì không còn đi thêm một chuyến thế là hắn từ trong thôn thuận đến nơi này sao mấy thứ đồ ăn tên gà nướng loại hình đồ ăn phẩm chất phổ thông đặc hiệu ăn 629, diet chuot hanh đong 1. to nháy mắt khôi phục thể lực cùng ăn chán chê độ năm che đo nam Ghi chú, thơm nào ngạt mới vừa làm đi ra gà nướng có ai không yêu đây? Đương nhiên ở sinh tươi trong tiệm khả năng 9 giờ rưỡi về sau liền sẽ bị ném vứt bỏ. Tên, vũ lớn lạc. Loại hình, đồ ăn. Phẩm chất, phổ thông. Đặc hiệu, ăn sau sẽ ở 10 phút bên trong chậm chạp hồi phục thể lực cùng ăn chán chế độ 200. Ghi chú, păm. Păm. Người cái này chỉ mèo lười, người xem một chút trong nhà format đều được cái này nên chết chuột ăn. Tên, mới ra lô bánh mì. Loại hình, đồ ăn. Phẩm chất, phổ thông. Đặc hiệu, ăn sau sẽ hồi phục 50 ăn chán chê độ cùng 30 thể lực giá trị. Ghi chú, hương mềm xoa tung bánh mì, đương nhiên nếu như ở 5 giờ rưỡi chiều về sau đánh gãy đều không thể bán ra mà nói, nó hạ chàng chỉ có một chỗ. A. Tiểu nhị, sơ lần gặp gỡ ta gọi bánh mì ngươi đây. Gà nướng. Đều 860 mẹ nó vào ta bụng hai người các ngươi liền đừng làm quen. Thúng rác tiên sinh tiêu đạo. Tên, rau xà lách. Loại hình, đồ ăn. Phẩm chất, phổ thông. Đặc hiệu, ăn sau khôi phục sinh mệnh giá trị 30 giảm bất độ đói 10. Ghi chú, nếu như người muốn phát sinh ăn mà nói, không những không thể no bụng ngược lại sẽ tiêu hào nhiều hơn nhiệt lượng đi tiêu hóa nó. Mặt khác có một chút không nghĩ ra là, ở cơm trộn bên trong mà nói nó giá cả còn tốt, nhưng là nếu như đổi tên là lát nó giá trị bản thân trực tiếp sẽ tăng gấp bội. Ấn, chuẩn bị rất đầy đủ, ăn mặn làm, món chính cùng đối chuột có đặc thù lực hấp dẫn format chưa có, dạng này mặc kệ cái này thử vương là thức ăn gì chủ nghĩa giả cơ bản đều sẽ mắc câu rồi Dù sao những thức ăn này cũng so với nó ở trong công thoát nước ăn vào những cái kia cao đến không được tiết đạo đi nơi nào. Ta gọi rẻ gì mẫu canh là cái này trong công thoát nước hoàn toàn xứng đáng vương. Nhiều năm trước ta vẫn là một đầu sinh hoạt ở trong công thoát nước ăn tiêu hủ thực vật chuột. Thẳng đến có một ngày ta đụng phải cái kia và nóng độ vật, nó tiến nhập ta thể bên trong lực lượng. Ta cuộc đời lần thứ nhất cảm thụ đến loại vật này tồn ở. Dần dần ta càng ngày càng mạnh, thằng đạo chế độ phách toàn bộ hạ thủy đạo. Từ đó về sau bất kể là ta đồng bạn cũng tốt vẫn là cái kia chút dơ bẩn nước bùn quái cũng tốt, bọn chúng đều thần phục ở dưới chân ta. mặc dù ta trở thành vương, nhưng là ta cũng không có chân chính lãnh hội qua cái gì gọi là khoái hoạt. thẳng đến có một ngày, ngày đó ta một cái đồng tộc tới nơi này trong cống thoát nước, sau lưng nó còn đi theo bốn cái mang theo bịt mắt ăn đĩa bánh kỳ quái ra hỏa. ta đồng bạn nói chỉ là muốn tìm gì, nhưng là tất nhiên phát hiện đồng tộc, xin mời ta ăn tờ đĩa bánh. mặc dù kỹ thuật không được thật là tốt, ham liêu không có bao đi vào mà là bậy đặt ở bánh trên da, nhưng là phía trên form mát thật là đó là ta chuột sinh bên trong vui sướng nhất một ngày format thuần hậu bánh mì mùi thơm cùng hãm liêu bên trong thịt nướng đều để cho ta khó có thể quên sau đó trong 10 năm ta một mực tìm kiếm lấy cái này mấy loại đồ ăn đáng tiếc trong cống thoát nước căn bản không có những cái này ta phát tiết ăn tất cả có thể ăn cái gì nhưng là những vật này ăn lại nhiều cũng không so bằng ngày ấy cái kia bánh cái kia format vị đạo con mẹ nó mặc dù biết rõ cái này mấy loại đồ vật khả năng đều là chuột thích ăn nhưng là tô la không nghĩ đến hiệu quả như thế ra sức vẹn vẹn đem format gà nướng cùng bánh mì cùng rau xà lách bẩy tại miệng cống thoát nước liền nghe được trong đường ống chuyển đến thùng thùng thanh âm sau đó cái kia hình thể cực đại hạ thủy đạo thử vương liền từ trong đường ống cố hết sức bỏ ra kế hoạch thông tô la nhìn thấy hạ thủy đạo thử vương miệng lớn miệng lớn mà gặm ăn bản thân để ở một bên mồi nhử đệ nhất bước đã trải qua đạt thành phía dưới bắt đầu đệ nhị bước tác chiến tô la mới vừa rồi bày ra tốt mồi nhử sau liền phát động kỹ năng tiềm hành vẫn giấu kín ở một bên xuất hiện ở hạ thủy đạo thử vương chuyên tâm ăn đồ ăn căn bản không lo được đừng. Tô La khẽ bước tiệm tung đi tới miệng cống thoát nước, đồng thời từ Minh Văn trong dây lưng lấy ra Minh Văn thạch rằng co bỏ vào. ầm, một tiếng Minh Văn thạch rằng co phát động, nhiều rất có dính tính cùng tính bền dẻo chất keo vật trực tiếp đem toàn bộ cửa động dán lên. Đây chính là Tô La đệ nhị bước kế hoạch ngăn đường lui. Thật vất vả đem thử Vương dẫn đi ra, nếu là để nó thừa cơ lại chạy về, cái tiêu cơ bản liền lại cũng không có cơ hội cho hắn dẫn đi ra. Dù sao truyền thuyết cấp bậc bộ trí năng trình độ thế nhưng là đều không thấp. Hạ Thủy đạo thử Vương đang ở nơi nào ăn như do đột nhiên nghe được sau lưng ầm một tiếng, quay đầu nhìn chăm chú nhìn lên phía sau mình nhân loại kia chính là ba ngày trước đem bản thân con mắt choáng váng người. một cỗ phẫn nộ cảm xúc trực tiếp tuôn ra đi lên, dù sao thân làm vương giả nó, lần thứ nhất cảm nhận được bản thân tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. thử vương cũng không lo được ăn, cờ cờ ý tơ tê, tê. một tiếng, tiêu lớn lên, nó trực tiếp phát động kỹ năng triệu hoán bản thân vô số chuột con dần. đáng tiếc là xuất hiện ở nó thân ở là ngoại giới, căn vốn không được là ở bản thân đại bản doanh trong cống thoát nước cho nên kỹ năng này phát động sau không có một chỉ chuột nghe được bọn chúng vương đang triệu hoán bản thân lúc này phát động triệu hoán kỹ năng vô hiệu hạ thủy đạo thử vương lúc này con mắt đều đỏ lên nó cảm giác bản thân vương giả tôn nghiêm lần thứ hai bị thương tổn cũng không để ý những thứ khác trực tiếp tấn tấn tấn vụng về hướng về tô la chạy đi tô la chính là cái này nếu như tên này không được hướng bản thân tiến công ngược lại một lòng hướng lấy bản thân hang ổ trong đường cống ngầm chạy đi mặc dù có minh văn thạch rằng có sinh ra chất keo vật ngăn chặn cửa ra nhưng là thân đại lực nặng thử vương nếu là xử suất man lực đi đến sông tầng kia chất keo vật căn bản không thể ngăn cản nó nhiều thời gian dài liên ở thử vương hướng về tô la đánh tới đồng thời tô la cũng phát động kỹ năng mau lẹ bộ pháp đồng thời đem vũ khí đổi thành mình cầm đem hoàn mỹ cấp bậc cung nọ đồng thời cắt đổi đến liên nô hình thái ỉ vào thân pháp bên trên ưu thế tô la trực tiếp thả nổi lên con rượu có pha giáp năng lực cùng nguyên tô thuộc tính ma pháp tiễn nọ một căn căn bắn trên người thử vương đánh sẽ tô la tranh thủ thời gian tình huống không đúng bởi vì mặc dù ma pháp tiễn nọ có phá giáp thuộc tính nhưng là trải qua qua một lúc thủy đạo thử vương thâm hậu ra triệt tiêu một bộ phận uy lực sau liên nô bắn ra ma pháp tiễn nọ đối thử vương công kích thật sự là có hạn hơn nữa những cái này công kích đối với sức khôi phục siêu cao thử vương mà nói căn bản không gọi sự tỉnh lại tiếp tục như vậy thử vương không chết tô la bản thân ma lực liền muốn được tiễn nọ hút hết nhìn đến chỉ có thể đổi một loại khác phương thức công kích tô la hít nhược khí kich to la hit mieng khi du sao thả con diều vẫn là tương đối an toàn đấu pháp đáng tiếc không có đi đến hiệu quả dự chủ. Thu hồi cung nỏ, To La đổi lại bản thân hoàn mỹ cấp bậc tay phải vũ khí đen kịt mị ảnh cùng hoàn mỹ cấp bậc phụ tá làm ẩu tay trái, mở ra bản thân mạnh nhất công kích trạng thái cận thân chém giết hình thức. Chương 630 Diện chuot hành động 2 bạo kích. Bất quá cũng không phải là To La truy thủ trong tay chặt ở Hạ Thủy đạo thử Vương trên người đánh ra tổn thương, mà là thử Vương phát động bản thân mạnh nhất công kích từng cái phẫn nộ giang cửa. Phốc thử một tiếng giang cửa vào thịt, đột nhiên khẽ cắn. To La thanh máu mắt Trần có thể thấy trực tiếp rơi một đoạn trò chơi độ chân thật làm rất tốt cho nên cảm giác đau đớn ứng vẫn là bất quá cảm giác đau đớn không có để tô la lui bước ngược lại càng thêm kích phát hàn đâu chí chiến đấu đói khát sai bước thị huyết như mạng nhiều đả kích nặng liên tiếp bốn cái kỹ năng mở ra tô la trong tay đen kịt mị ảnh không ngừng mà ở hạ thủy đạo thử vương trên người vạch ra từng đạo từng đạo vết thương mặc dù mỗi một đau tổn thương đều được thử vương thâm hậu ra cùng dạy mỡ triệt tiêu hơn phân nửa còn lại tổn thương căn bản còn không có thử vương tự thân hồi máu tốc độ nhanh nhưng là tô la cũng không thèm để ý bởi vì vì chân chính tổn thương lớn đầu toàn bộ ở đèn kịt mị ảnh độc tố cùng đổ máu hai cái công kích đặc hiệu bên trong hai cái này công kích đặc hiệu rất nghịch thiên địa phương chính là có thể vô hạn được ra mặc dù mỗi một đau tổn thương đều không có cái gì nhưng là theo lấy thời gian thời gian đưa đẩy hạ thủy đạo thử vương hp cũng bắt đầu từng tia rơi xuống nó vậy cường đại sức khôi phục đã trải qua không thể triệt tiêu đã trải qua không biết xếp bao nhiêu tầng độc tố tổn thương cùng đổ máu hiệu quả mặc dù thử vương ngẫu nhiên sẽ có công kích đánh tới tô la trên người nhưng là tô la đầu tiên nguyên bộ hoàn mỹ cấp bậc sáu mươi cấp sáu trang liền có thể triệt tiêu mất một bộ phận tổn thương đồng thời tự thân thân pháp né tránh cùng kỹ năng lẩn tránh đều để hắn tự thân tỷ lệ sai số để cao thật lớn cờ cờ ý tờ tt một tiếng vang lên hạ thủy đạo thử vương thân hình mắt trần có thể thấy co lại nhỏ một vòng đồng thời nó hp trực tiếp biến thành mắt trị số ân phát động trồng chất mỡ kỹ năng này sao tô la tâm cap bac 60 cap sau kế tính tới hạ thủy đạo thử vương kỹ năng này có thể nói mười phần mười tiên trực tiếp có thể trở về phục 50% sinh mệnh cực đại nhất HP, toàn thân chữ Hàng Son Phương có thể phát động hai lần. Cho nên vị có thể để kỹ năng hiệu quả đi đến tối đại hóa, Hạ Thủy Đạo Tử Vương nhất định sẽ ở sinh mệnh mình giá trị rơi xuống 50% lấy dưới mới có thể phát động. Mà mà theo kỹ năng hiệu quả, Thử Vương trên người độc tố cùng độ máu tần số dần dần thu nhỏ. tang so dan dan thu nho to La tâm chúng kế tính toán một cái, phát hiện không thể đợi thêm nữa, bởi vì lúc này đã dùng hết không ít thời gian. Nơi này mặc dù ở ngoài thành, nhưng là dù sao cự ly á lực lôi ngôi thành không xa. Trời biết rõ có thể hay không có người nào đi ngang qua. Cái này nếu là phát sinh biến cố vậy liền quá thua lỗ, thế là Tô La trực tiếp phát động bản thân phụ tá trang bị làm ổ tay trái đặc hiệu, trực tiếp để mục tiêu trên người hiệu quả tăng gấp đôi. Phục. Một tiếng, hạ thủy đạo thử vương trên người đã trải qua mới vừa rồi kỹ bi lam au tay hiệu quả rữa dần dần khép lại vết thương nang hieu qua duoi tiếp nước tiep nuoc toat ra, đồng thời thử vương trên người điệp ra nhiều trọng độc tố được lần tạo thành tổn thương. Cờ cờ ý tở Bất đắc dĩ thử vương lần thứ hai phát động trùng chất mỡ kỹ năng này, đem HP lại dơ lên trở về theo lấy thân thể bên trong chứa đựng nhiều mỡ tiêu hao không còn một mảnh thử vương toàn bộ dài rộng thân thể rút nhỏ tầm vài vòng đồng thời thử vương lúc này bởi vì mỡ quá độ tiêu hao tiến nhập trạng thái đói bụng đồng thời di động tốc độ cũng tăng gấp mấy lần dù sao cũng là truyền thuyết cấp bật bút làm tốc độ tăng lên về sau tô la áp lực cũng theo đó tăng lớn trước đó còn có thể ỵ vào bản thân thân pháp mau lẹ đến né tránh thử vương công kích nhưng là xuất hiện ở cả hai tốc độ đã trải qua không phân cao thấp lại nghị tránh né như vậy nhẹ nhàng là không thể nào hơn nữa trạng thái đói bụng dưới thử vương lực công kích càng là tăng trưởng không ít mấy ngụm xuống tô la hp trực tiếp xoát xoát hướng xuống đi vội vàng một bình nhiều bổ sung thể lực ma dược vào trong bụng mới để tự thân hp không có đội thành học ra bất quá tốt ở tô la còn có hậu thủ đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng minh văn thạch ồn ào trực tiếp ném mạnh ở dưới chân ô hoa ô hoa a a a ba vẫn là cái kia trận quen thuộc chói hai thanh âm thử vương trước đó trong hạ thủy đạo đã trải qua ăn một lần thua thiệt lần này nhìn thấy cái này nhân loại lần thứ hai ném ra tảng đạ kia trực tiếp dưới ra hiệu nhắm mắt lại tất cả đều tại tô la trong kế hoạch dù sao 40 cấp xương hào truyền thuyết khinh bị S chí năng trình độ không thấp trên cơ bản đồng dạng thua thiệt là sẽ không lại ăn cho nên hạ thủy đạo tử vương cái này nhắm mắt động tác cũng ở tô la kế hoạch liền là ngươi nhắm mắt thừa dịp thời cơ này tô la trực tiếp mở ra mạnh nhất công kích cắt tiết hầu tạo xương lấy máu ba kích liên tục đánh ra thử vương trực tiếp rơi một mảng lớn huyết dù sao xuất hiện ở nó đã trải qua mất đi thâm hậu gia cùng giày mỡ bảo hộ mặc dù lực công kích tăng lên trên diện rộng Nhưng là lực phòng ngự cùng sinh mệnh khôi phục tốc độ thấp xuống không phải một cái cấp bậc. Không bảy cầu hoa tôi 10. Một kích đắc thủ, Tô La không có thăm chiêu, mà là trực tiếp thân hình triển thoái phía sau. Hạ thủy đạo tử Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì một lần tham ăn dẫn đến tự mình ngã sắp chết cấp độ. Kinh hoàng bên trong phát động bản thân cuối cùng cũng là cường lực nhất kỹ năng. Hộ vệ. Thử Vương nắm giữ bản thân chuyên môn hộ vệ, ở sinh mệnh nhận co tham chieu ma la truc tiep than hinh triet thoai phia sau ha thuy đao thu vuong nam mo cung khong nghi toi boi vi lúc lại triệu hoán hai đầu Thử Vương chuyên môn hộ vệ. Kỹ năng này là triệu hoán kỹ năng. Cho nên thử vương hộ vệ sẽ không giống những cái kia hạ thủy đạo chuột bởi vì địa hình nguyên nhân mà dẫn đến không xuất hiện. Hạ thủy đạo thử vương thi triển bản thân cuối cùng áp đáy hỏm kỹ năng sau, rõ ràng nguy hoài không ít, cùng lúc đó hai đầu cực đại thử vương hộ vệ hiện ra thân hình. Tên, thử vương hộ vệ. Cấp bậc, 30. Thân phận, tinh anh. Trung tộc, chuột. Đặc chất, làm thử vương triệu hoán lúc sẽ trực tiếp truyền tống đến thử vương bên người. Kỹ năng, chuột vệ ở đây làm thử vương hộ vệ ở thử vương bên người lúc bởi vì vinh dự cảm giác cùng sứ mệnh cảm giác nó công thủ đều sẽ tăng nhiều để vương giả đi trước làm thử vương hộ vệ xuất hiện thử vương chạy trốn tốc độ tăng gấp đôi thế sống chết thủ hộ thử vương hộ vệ vì bọn chúng vương có thể ở tiếp nhận trí mạng thương hại sau bất tử kéo dài ba mươi giây theo lấy hai sau bat tu keo dai 30 giay theo lay hai đau tinh anh cấp bậc thử vương hộ vệ xuất hiện bản thân tốc độ cũng rất nhanh thử vương xuất hiện ở tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi cấp tốc hướng về miệng cống thoát nước chạy đi mà hai đầu cực lớn thử vương hộ vệ liền cản ở nơi nào nếu như còn muốn đối thử vương tiến hành công kích nhất định phải được xử lý trước bọn chúng nhưng là bọn chúng kỹ năng cùng thuộc tính rõ ràng cũng không phải là đèn cạn dầu muốn ở thử vương chạy trốn trước giết chết hai cái này hàng một người đơn giản là không có khả năng đây chính là tộc đàn bột khó giết điểm bởi vì vì chúng nó không những thực lực bản thân cường đại còn sẽ có đủ loại tiểu đệ đến giúp đỡ trợ chiến nơi xa thử vương đã chạy đến miệng cống thoát nước mặc dù có thật dày chất keo vật ngăn chặn miệng nòng, nhưng là dựa vào thử vương lúc này chạy trốn sốt ruột mã lực dần dần đã trải qua sắp đột phá rồi Chỉ thiếu chút nữa, Hạ Thủy Đạo Thử Vương liền có thể trở lại nó cái kia an toàn lãnh địa. Cờ cờ ý tở tt. Tê tê. Một tiếng tiêu thảm, chỉ thấy một cây kim quang lóng lánh tên ma pháp mũi tên cắm vào Thử Vương trên người. Theo lấy một trận thống khổ dãy rủa, Hạ Thủy Đạo Thử Vương sinh mệnh cũng đạt tới điểm cuối cùng môn. Chương 631, đệ nhất khối tinh hồn thạch. Tên: Minh Văn Thạch đại lực. Loại hình: Vật phẩm. Phẩm chất: Tốt đẹp. Đặc hiệu: Sử dụng sau kích tiếp theo nhất định bạo kích cũng tạo thành chân thực tổn thương. ghi chú không uống đại lực làm được hạ nhất định phải uống dù sao đại lực xuất kỳ tích a được hạ thủy đạo tử vương hai đầu hộ vệ ngăn cản tô la nhìn thấy nơi xa thử vương đã trải qua chui vào hắn thời gian bố trí tốt rằng co bấy dập không có cái gì do dự trực tiếp quả quyết thu hồi trong tay đen kịt mị ảnh đổi lại vũ khí tầm xa cung nọ đồng thời cắt đội đến lực công kích cùng thiết đặt làm đều là mạnh nhất trường cung hình thái cùng lúc đó tô la còn từ minh văn trong dây lưng lấy ra cũng sử dụng minh văn thạch đại lực cung nọ bên trên tên ma pháp mũi tên lúc này sớm đã ở trên dây cung vận sức chờ phát động Chỉ thấy Tô La tay trái như nắm Thái Sơn, tay phải như ôm Anh Hải, cung mở dường như chăm trọn, nhanh như tên bắn như lưu tinh. Ở năm năm ba Minh Văn Thạch đại lực tăng thêm phía dưới, một tiễn thẳng đến Hạ Thủy đạo tử Vương tính mệnh. Dù sao ở mất đi thâm hậu ra giảm tổn thương cùng dày mỡ biến thái sinh mệnh hồi phục lực, lúc này Hạ Thủy đạo tử Vương chỉ là một đầu cao công kích cao nhanh nhẹn buột mà thôi, nó nếu là cùng hai cái Thử Vương hộ vệ cùng một chỗ đối Tô La khởi sướng tấn công mạnh, cái kia Tô La thật đúng là chưa hẳn dễ dàng như vậy liền có thể đánh thủ đáng tiếc lên làm hạ thủy đạo vương giả sau trường kỳ an nhàn sinh hoạt để cái này chỉ lớn chuột mất đi nó cuối cùng phấn đấu dũng khí chỉ lo hốt hoảng chạy trốn cũng lại còn được rằng có bẫy dập hạn chế thân hình vốn là không nhiều máu lượng được cao công kích trường cung hình thái cùng nhất định bạo kích đồng thời tạo thành chân thực tổn thương minh văn thạch gia trì cái này xưng hào truyền thuyết tộc đàn bột trực tiếp ngay tại chỗ nuốt hận mà chết chi chi hai đầu thử vương hộ vệ một thấy chúng nó vương chết rồi phân nộ trực tiếp hai mắt sung huyết liều lĩnh hướng về tô la phát khởi tính chất tự sát công kích đáng tiếc Không có hạ thủy đạo thử vương gia trì, cái này hai đầu thử vương hộ vệ chỉ là phổ thông quái tinh anh bộ xanh mà thôi, Tô La vũ khí đều không có đổi chỉ là đem cung nọ cắt đổi đến liên nô hình thái. Theo lấy từng nhánh mang theo phá giáp thuộc tính cùng nguyên tố công kích tiến nọ không ngừng bắn vào hai đầu thử vương hộ vệ thân thể, không đến 2 phút bọn chúng liền bước vào hạ thủy đạo tử thủ vương theo gót, cho Tô La thanh điểm kinh nghiệm tăng trưởng làm một chút vi tiểu cống hiến. Hoắc. Vẫn khí thật đúng là tốt. Tô La thu thập xong hai đầu thử vương hộ vệ sau, đi đến miệng cống thoát nước bắt đầu kiểm kê thử vương tuân gia đồ vật trong đó thật đúng là có một cái To La nghĩ muốn rèn đúc 60 cấp truyền thuyết vũ khí cần thiết tài liệu tên tinh hồn thạch loại hình tài liệu phẩm chất truyền thuyết ghi chú rèn đúc tinh khí thân phách cùng hồn thạch tất không thể thiếu vật liệu sau đó chỉ cần lại đánh hai khối tinh phách trên cơ bản ở vật liệu phương diện coi như gom đủ To La thu hồi hạ thủy đạo thử vương tuân ra đồ vật sau trực tiếp mở ra đón lấy đến lữ trình một tuần sau yên lặng sa mạc con mẹ nó nhìn trước mắt cắt thạch cự nhân To La vô ý thức nuốt nước bọt Mặc dù biết rõ lần này Mạt Phu Lạc Tư Á Đại Lục Đường đi sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng là trước mặt mình cái này bộ thật là quá mức khoa trương. Tên: Trong truyền thuyết cắt thạch cự nhân. Cấp bậc: Thân phận: Thủ lĩnh. Chủng tộc: Cự nhân. Đặc chất: Vật lý miễn dịch đối tuyệt đại bộ phận vật lý công kích hoàn toàn miễn dịch. Ma pháp chống cự thất cấp phía dưới ma pháp hoàn toàn miễn dịch. Cắt đá khôi giáp từ nhiều cắt đá tạo thành kiên cố khôi giáp, miễn dịch tất cả có xuyên giáp hiệu quả công kích. Long tộc địch nhân cự nhân nhất tộc cùng long tộc vì thời đại tử địch. Bởi vì nhiều năm chiến tranh bọn họ biết long tộc tất cả, cự nhân nhất tộc công kích đối long tộc công kích đề cao 30%. Kỹ năng, đấm thẳng lấy tuyệt đối lực lượng địch nhân công kích. Đối với vượt qua tự thân cấp bậc 30 cấp trở lên địch nhân, tham trắc thuật chỉ có thể tạo được nhất định tác dụng. Tô la nhìn trước mắt cái này mạnh lớn bột trong lòng tràn đầy e ngại, loại vật này căn bản cũng không phải là hiện tại giai đoạn chơi ra có thể lấy đối kháng, bởi vì tô la cả người còn không có cái này cắt thạch cự nhân ngón chân cao. Bất quá tốt ở các thạch cự nhân cũng không có để ý tới Tô La cái này nhỏ bé sinh vật, nó phối hợp ở lãnh địa mình tàn ra bước. Tô La một tuần này kinh lịch đơn giản một lời khó nói hết. Mặc dù vận khí tốt đến nghịch thiên đánh chỉ hạ thủy đạo thử vương liền tuân ra bản thân vô cùng cần thiết tinh phách, nhưng là sau đó thời gian trực tiếp tới hai cấp đảo ngược. Đầu tiên là tiến vào ngân mã rừng rẫm lúc được trong rừng lang vương cùng tiểu đệ trường trị dạy là người, sau đó ram luc đuoc trong rung lang vuong cung tieu đe truong tri day lam nguoi sau đo lai đang chạy trên đường đi qua qua suối thủy thời điểm được một nhóm thủy nguyên tố truy sát thật vất vả đều tránh thoát hai đợt quái vật truy sát rồi lại gặp hệ thống lờ tờ cờ mạo hiểm giả tô la cái này thù địch thế lực đạo tặc một được phát hiện bên kia mui tên hỏa cầu liền đã hướng về hắn hô tới không trải qua thiên tân văn khổ hao phí một số bình ma dược mới ở vừa bảo trụ một cái mạng nhỏ bất quá vì đến vô tận hải nhất định phải xuyên qua yên lặng sa mạc nhưng là mới vừa vào sa mạc liền thấy như thế khen tờ bốt tô la nội tâm đơn giản ngũ vị tạp trần một bên thu liễm ký thức một bên phát động tiềm hành kỹ năng Tô La cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu xâm nhập viên lặng sa mạc. Theo lấy dần dần đi xa, Tô La trên người bắt đầu xuất hiện thiếu thủy cùng nóng bức hai cái mặt trái trạng thái, khiến cho hắn không thể không thỉnh thoảng dừng lại đến thông qua túi nước bổ sung lượng nước. Trong sa mạc quái vật đều là cực kỳ cường đại, liền xem như một đầu không đáng chú ý sa mạc hạt tử cũng là 80 cấp quái vật, so Tô La tự thân cấp bậc cao hơn 20 cấp. Mà sa mạc hạt tử thủ lĩnh, cái kia cực lớn nửa người nửa bọ cạp hạt tử vương, Tô La chỉ tu thu linh cai tiêu cuc lon nua nguoi nua bo cap hat tu vuong to chi la xa xa nhìn mờ dạng, liền được cảm giác cao nó phát hiện nếu không phải là vội vàng phát động minh văn thạch hư linh tiến nhập hư vô hình thái thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đưa yên lặng sa mạc mặc dù quái vật cấp bậc rất cao nhưng là trí năng phương diện nhưng không ai tính nở tờ cờ cao như vậy cho nên chỉ cần cẩn thận tránh né những cái kia bột trên lý luận là không có nguy hiểm gì tô la trong sa mạc đi hai ngày mặc dù có rất nhiều lần đều kém chút lật xe bất quá tốt tại hắn đồ tiếp tế nhiều kỹ thuật cũng qua cứng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm xuyên qua yên lặng sa mạc dựa theo từ nhỏ thôn trang thôn trưởng trong nhà trộm ra địa đồ đến xem gia năm Bảy yên lặng sa mạc sau còn có thể có tộc đàn bột đồng thời cấp bậc tô la còn có thể ứng phó địa phương chỉ có hai cái một cái là người thằn làn bộ lạc một cái khác là dược nhân cốc hai địa phương này quái vật bình quân cấp bậc chỉ so với á lực lôi ngói thành hạ thủy đạo cao nhất dây cho nên bột cứ việc lại so với hạ thủy đạo thử vương mạnh không ít nhưng là trên lý luận cũng là tô la mình có thể ứng phó một phen suy tư sau tô la quyết định đi trước dược nhân cốc nơi đó địa hình mặc dù không phải rất tốt nhưng là thâm cốc bên trong cũng có thể tránh né ẩn nút mới không ít hơn nữa lại càng dễ chôn hạ bấy giờ mà người thần lần bộ lạc thì là ở bên trên bình nguyên, nếu như được truy sát chạy trốn cũng không tốt chạy. Hơi tu chỉnh một chút sau, To La dựa theo địa đồ hướng về Dược Nhân Cốc xuất phát. ở trên đường hắn đem Minh Văn trong dây lưng vô dụng xong Minh Văn Thạch đồ tiêu hao hết, dạng này đang cậy tần sau ngày thứ hai mỗi khối Minh Văn Thạch liền có thể dùng hai lần. dù sao lo trước khỏi họa. chương 632 Dược Nhân tộc thủ lĩnh. mặc dù khi tiến vào Dược Nhân Cốc trước To La ở trong đầu liền đã diễn toán không biết bao nhiêu loại có thể sẽ phát sinh tình huống. Nhưng là trước mắt loại này triển khai tuyệt đối là không nghĩ tới. Nhân loại, nói xuất hiện ngươi ý đồ đến. Một đầu cao lớn rực nhân ngồi ở đại điện bên trong ngai vàng hướng về Tô La hỏi đạo. Mặc dù nhưng đã rất cẩn thận, nhưng là đối với cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chủng tộc tới nói, Tô La nắm giữ tình báo thật sự là quá ít. Mặc dù đã mở ra tiềm hành trạng thái, nhưng là ở giữa không trung bay lượn những cái kia rực nhân lại từng cái nắm giữ vĩnh cửu sắc bén ánh mắt loại này ra chỉ trạng thái. Liên ở miệng hang Tô La trực tiếp được rực nhân tộc bay lượn giữa không trung thủ vệ phát hiện lập tức hét dài một tiếng, hơn 10 tên dược nhân chiến sĩ trực tiếp từ thâm cốc bên trong bay ra, ngắn ngủi trong nháy mắt Tô La trực tiếp được đông đảo dược nhân tộc chiến sĩ vây lại. Tên: Dược nhân chiến sĩ. Cấp bậc: 60. Thân phận: Tinh anh. chủng tộc: Dược nhân tộc. Đặc chất: Phi hành dược nhân có thể dùng bọn hắn cánh ở trên bầu trời tự do bay lượn. Sắc bén ánh mắt dược nhân thiên sinh liền là thiên không súng nhi, cho nên mỗi một tên dược nhân lúc sinh ra đời đều sẽ đạt được vĩnh cửu sắc bén ánh mắt gia trị. Kỹ năng Mũi tên dược nhân tộc tộc nhân kỹ năng thiên phú, không tám có thể đem bắn ra giống như lợi mũi tên Long Vũ. Thiên phú chiến đấu dực nhân tộc tộc nhân đều là thiên sinh chiến sĩ, cho nên bọn hắn sẽ tinh thông đủ loại vũ khí. Chiến đấu nhiệt tình dực nhân tộc tộc nhân sẽ nghiêm túc nên đón mỗi một cuộc chiến đấu, cho nên bọn hắn luôn luôn ý chí chiến đấu sụp sôi, bị động đề cao 10% lực công kích cùng lực phòng ngự. Được 10 cái 60 cấp tinh anh quái vây quanh, Tô La tức khắc liền làm xong dùng xong một lần vận mệnh chi tuyến đầu sợi phục sinh cơ hội chuẩn bị. Nếu như đơn đấu mà nói phần thắng rất lớn điều kiện tiên quyết là những cái này dực nhân tộc chiến sĩ sẽ không bay đến giữa không trung nhưng là nếu như là 10 cái tinh anh dực nhân tộc chiến sĩ còn đánh quặng lông a ánh sáng là bọn hắn bay ở giữa không trung dùng trong tay trường cúng đoạn thương cùng mũi tên làm viễn trình công kích tô la đều không phải được bắn thành con nhím hơn nữa những cái này tự mang lĩnh cựu sắc bén ánh mắt dực nhân quả thực là đạo tặc thiên sinh khắc tinh tiềm hành cái gì căn bản vô dụng minh văn thạch hư vĩnh nhận thân hiệu quả cũng đúng có tác dụng nhưng là kéo dài thời gian chỉ có ngắn ngủi mười giây coi như tất cả gia tốc trạng thái cùng kỹ năng đều mở ra lại có thể chạy bao xa căn bản liền cái này chút rực nhân ánh mắt đều đi không ra bất quá tốt ở những cái này rực dược tộc chiến sĩ chỉ là đem tô la vây lại cũng không có phát động công kích tô la cũng không có bất kỳ cái gì chống tự ý chong cu phản đăng bản thân đang đi ra yên tĩnh sa mạc lúc đã trải qua trước giờ dùng vận mệnh chi tuyến đầu sợi ở an toàn địa phương thiết trí tốt điểm phục sinh không có nỗi lo về sau tô la trực tiếp được những cái này cánh người tới thủ lĩnh bọn họ trước mặt nhân loại nói xuất hiện ngươi ý đổ đến Dựng nhân tộc thủ lĩnh hướng về tô la mở miệng hỏi đạo cái này bột trí năng thật cao tô la nội tâm cảm thán một chút đồng thời cẩn thận sắp xếp lời nói một chút sau mới mở miệng nói ra ta là một gã nghĩ muốn rèn đúc vũ khí nhân loại nhưng là thiếu giảm rất nhiều vật liệu đối là ở đại lục ở bên trên bốn phía tìm kiếm nghe nói mạnh đại thủ lĩnh nhóm trong tay sẽ có tinh hồn thạch cho nên muốn đến đây đụng chút vật khí vừa nghe đến tô la nói ra tính phách thạch dực nhân tộc thủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia không hiểu thân sắc ngươi muốn tìm tính phách thạch là cái này sao Dực Nhân tộc thủ Lĩnh vừa dứt lời, chỉ thấy hắn xuất ra một khối kim hoàng sắc vật thể. Khối này kim hoàng sắc vật thể cùng Tô La trước đó từ Hạ thủy đạo thử vương nơi đó bạo đất tinh hồn thạch giống nhau như lúc, chỉ bất quá Dực Nhân tộc thủ Lĩnh khối này muốn so Hạ thủy đạo thử vương khối kia lớn. Tô La cẩn thận từng ly từng tí trả lời đạo, "Đúng rồi, ta muốn tìm chính là cái này, không biết thủ lĩnh có thể hay không đem nó cho ta? Ta có thể dùng rất nhiều thứ để đổi." "A, nhân loại thu hồi ngươi tiểu thông minh, tảng đá kia hắn ẩn chứa lực để cho ta biến cường đại." nhưng là bây giờ ta lực lượng đã đạt đến một cái tân cấp độ cho nên nó với ta mà nói đã trải qua vô dụng nhưng là cũng không thể tùy tiện cho ngươi dựng nhân tộc thủ lĩnh một bên một tay vứt tinh hồn thạch một bên nói ra cái kia vĩ đại thủ lĩnh không biết ta cần phải bỏ ra cái gì mới có thể đạt được nó đây tô la trong lòng lần thứ nhất cảm tạ trò chơi trí năng hệ thống những cái này thương lượng cao trí năng nở tở cờ đơn giản quá tốt rồi so với cái kia chỉ biết rõ chém giết sắc ngu ngờ cao đến không biết đi nơi nào cùng ta đánh một trận tháng cái này đổ chơi cho ngươi thua, ngươi liền đi chết. Dược nhân tộc thủ lĩnh hời hợt nói ra. Tô la vô ý thức sử dụng tham chắc thuật kiểm tra một hồi dược nhân tộc thủ lĩnh số liệu. tên, truyền trung trung dược nhân tộc thủ lĩnh. cấp bậc, thân phận, tộc đàn thủ lĩnh. chủng tộc, dược nhân tộc. đặc chất, kỹ năng, tham chắc thuật đối cao hơn tự thân 30 cấp nhân vật sử dụng sẽ tạo thành dò xét số liệu không đủ. Tô la nhìn trước mắt cái này ít nhất cũng có 90 cấp xương hào truyền thuyết tộc đàn thủ lĩnh. cảm giác trong miệng mình một trận đắng chát. căn bản không cần đánh ngẫm lại hạ thủy đạo tử vương vẹn vẹn 40 cấp xưng hào truyền thuyết thủ lĩnh tô la lại là bố bấy dập lại là ỷ vào tự thân ưu thế trời khắc tình huống dưới cũng phế đi đại lực mới giết chết đối phương mà cái này chín thập cấp xưng hào truyền thuyết thủ lĩnh không khoa trương mà nói hạ thủy đạo thu vương khả năng ở trước mặt hắn đều đi không được một chiêu liền sẽ được miểu sát ha ha sợ hãi dựng nhân tộc thủ lĩnh trêu tức nói ra tô la nhất thời không biết nên trả lời thế nào đây không phải có sợ hay không vấn đề mà là căn bản một tia phần thắng cũng không có vấn đề dạng này chịu chết một dạng chiến đấu làm sao tiếp dựng nhân tộc thủ lĩnh gặp tô la không trả lời trực tiếp lại nói ra cần ngươi vừa rồi cái kia dò xét người khắc năng lực lại một lần nhìn ân tô la nghe được dựng nhân tộc thủ lĩnh mà nói vô ý thức liền dựa theo làm 767 lại một lần đối lên trước mắt bột phát động tham trắc thuật tên truyền trung trung dựng nhân tộc thủ lĩnh trọng thương bên trong cấp bậc một trăm 180 than tộc đàn thủ lĩnh chủng tộc dựng nhân tộc đặc chất thiên không sùng không trung liền là ngươi sân nhà Tại phi hành trạng thái dưới lực công kích, lực phòng ngự, cùng sinh mệnh khôi phục lực để cao 50%. Cảm giác bén nhẹ, cảm giác lực kinh người người có thể không cần hai mắt liền có thể phát hiện bên người tất cả. Thiên phú chiến đấu bất kể là đối vũ khí vẫn là kỹ năng trưởng khống người cũng có thể làm được hoàn mỹ. Chiến đấu nhiệt tình hiếu chiến. Gặp mạnh thì mạnh, nhiều nhất có thể tăng cường tự thân toàn bộ thuộc tính 80%. Kỹ năng, hình thái chuyển đổi sẽ căn cứ chiến đấu cần phải cải biến bản thân phương thức tác chiến. Cái quỷ gì? 180 cấp xương hào truyền thuyết bột. Nói đùa cái gì? Dược nhân tộc thủ lĩnh cấp bậc trực tiếp hư mất Tô La Bà Quàn, vừa rồi hắn coi là 90 cấp liền đã đánh mất cùng một trận chiến lòng tin, xuất hiện khi nhìn đến cái này bột cấp bậc thế mà đạt đến 180 cấp. Cái này còn đánh cái gì? Thổi miệng khí trên cơ bản bản thân cái này 60 cấp tiểu thể trạng liền sẽ nát được rồi. Còn có cái này dược nhân tộc thủ lĩnh chỉ thể hiện một cái tự thân kỹ năng, nhưng là chỉ là kỹ năng này liền đã đạt đến chơi ra chiến đấu độ cao. Chương 633, ứng chiến. Có thể nhập ra tùy tủ căn cứ khác biệt cần sử dụng khác biệt phương thức công kích đây là các người chơi đối với nở tờ cờ tới nói ưu thế lớn nhất nhưng là xuất hiện ở tô la trước mắt cái này dực nhân tộc thủ lĩnh vẹn vẹn phô bày tự thân một cái kỹ năng liền đem chơi ra đối với nở tờ cờ ưu thế cho lao sạch huống chi dực nhân tộc thủ lĩnh còn có cái kia bốn cái cực kỳ biến thái đặc chất chỉ cần là phi hành trạng thái liền tăng cường ba thành thực lực nếu là gặp được cường địch thực lực bản thân trực tiếp có thể lật một phen còn nhiều mặc dù tô la phi hanh trang thai lien tang cuong ba thanh thuc luc neu la gap đuoc cuong đich thuc luc ban than truc tiep co the lat mot phen con nhieu mac du to cung minh bạch bản thân cái này sáu cấp thực lực đang chơi trong nhà thuộc về đỉnh tiêm nhưng là đối mặt vị này dược nhân tộc đại lao căn bản không đáng chú ý. bất quá coi như dạng này vậy cũng có thể để cao ít nhất ba thành thực lực. tô la là đạo tặc một thân bản lĩnh trên cơ bản đều tại vào tranh tài. viễn trình thủ đoạn công kích mặc dù có cung nỏ ở nhưng là cung nỏ trưởng cung hình thái lực công kích là đủ rồi. nhưng là nghị ban chúng không trung linh hoạt dược nhân quả thực là người si nói ngọng. nếu như là dùng cung nỏ liên nỗ hình thái phương diện tốc độ là đủ rồi nhưng là tầm bắn cùng lực công kích lại rõ ràng không đủ. cho nên viễn trình công kích tính thì không cần suy tính liên ở tô la bên này tính toán thời điểm dược nhân tộc thủ lĩnh lần thứ hai lên tiếng ngươi nên có thể nhìn thấy ta xuất hiện ở bị thương nặng thực lực nha đại khái liền toàn thịnh thời điểm 1 phần ba đều không có hơn nữa ta sẽ không sử dụng bay đến không trung kỹ năng nha cũng chỉ khiến ngươi thấy cái kia thế nào đủ công bình a ngươi nếu như dạng này đều không dám ta và đánh một trận mà nói vậy ngươi cũng không có sống sót cần thiết ân không đến toàn thắng thời điểm 1 phần ba thực lực hơn nữa không thích hợp phi hành năng lực chỉ sử dụng một cái hình thái chuyển đổi kỹ năng Như thế nhìn đến có thể đánh, hướng chi dực nhân tộc thủ lĩnh đều đem nói được cái này phân thượng, Tô la nếu là lại không đáp lại, vậy liền quá cho mặt không ớn. Được, trận này so thí ta ứng. Tô la hướng về dực nhân tộc thủ lĩnh nói ra. Tốt. Lúc lớn mới giống bộ dáng. Vừa vặn ta cũng hơi hoạt động một chút gân cốt. Dực nhân tộc thủ lĩnh vừa nói một bên từ ngai vàng đứng lên, toàn thể thân cao chừng 2 mét đi lên, ra hiệu Tô la đi theo bản thân. Tô la đi theo so bản thân cao gần nửa người dực nhân tộc thủ lĩnh đi tới diễn võ trạng diễn võ chàng công chính đang so ý, tu luyện cùng vây quan dực nhân tộc tộc nhân số lượng cũng không ít. nghe nói bản thân vương muốn cùng nhân loại đối chiến, không khỏi chạy tới làm người xem. dực nhân tộc thủ lĩnh đơn giản hoạt động dưới thân thể, sau đó hướng về phía tô la nói ra: ta trước mắt thân thể bởi vì thụ thương quá trọng, cho nên lại không ảnh hưởng thân thể tình hùng dưới, chỉ có thể sử dụng ba loại hình thái chiến đấu. bây giờ là làm nóng người, nếu như thực lực ngươi đầy đủ mà nói, ta tự nhiên sẽ hoán đổi đến hình thái thứ nhất bắt đầu chân chính bọ sức. nếu như thực lực không đủ mà nói. Vậy liền đi chết đi phụ. Dực Nhân tộc thủ Lĩnh cuối cùng mấy chữ nói xong, cả người hướng thẳng đến Tô La liền xông tới. Đơn giản một cái đấm thẳng hướng về Tô La đầu đánh tới. Quần chưa tới người, nhưng là Tô La liền đã cảm thụ đến nơi này quyền mạnh đại uy lực, quyền phong tới gần, Tô La vẫn là không có động tác. Phụp. Một tiếng, Dực Nhân tộc tac phuc Lĩnh đấm thẳng trực tiếp đánh trúng Tô La. A, có chút ý tứ Dực Nhân tộc thủ Lĩnh đột nhiên cười. Chỉ thấy cái kia được đấm thẳng đánh tới Tô La giống như bọt biển một dạng trực tiếp bể ra mặc dù dực nhân tộc thủ lĩnh thực lực cương đại nhưng là chỉ có một phần ba không đến thực lực đồng thời từ bỏ phi hành trạng thái hắn tô la cũng không phải là không có sức liệu mạng vừa rồi cái này đấm thẳng chỉ là do xét tính công kích tô la trực tiếp sử dụng thân pháp né tránh đồng thời liêu sử dụng đạo tặc tàn ảnh kỹ năng tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh ta nói chỗ nào có ngươi cái này nói đánh là đánh nếu không phải là ta phản ứng nhanh quyền này ăn được nhiều an tô la một bên cùng miệng phàn nàn một bên lấy ra bản thân tay phải vũ khí đen kịt mị ảnh mà phụ ta không có lựa chọn làm ẩu tay trái dù sao cuộc tỉ thí này nhiều hơn là kỹ xảo cùng chiêu thức cùng tâm tính quyết đấu cho nên làm ẩu tay trái cũng không thích hợp loại này cường độ cao chiến đấu đối với trận chiến đấu này lựa chọn tô la lấy ra bản thân một cái khác phụ tá vũ khí cạnh tinh kiếm đại đa số đạo tặc phụ tá vũ khí đều là công năng tính vũ khí hoặc là bạo lực một số sẽ sử dụng hai thanh trùy thủ tăng cường công kích tô la cũng không ngoại lệ bất quá tô la đại sư cấp đạo tặc dù sao không phải là cho không xưng hảo hắn đọc lướt qua càng rộng trước mắt ngoại trừ tay phải vũ khí là đen kịt mị ảnh bên ngoài phụ tá vũ khí hắn chuẩn bị ba lần giống làm ẩu tay trái liền là thuộc về công năng tính phụ tá vũ khí mà xuất hiện tại trang bị cái này khiến cạnh tinh kiếm liền là tiến công tính phụ tá vũ khí về phần cái thứ ba phụ tá vũ khí gặp qua cũng không có nhiều người tên cạnh tinh kiếm trái loại hình vũ khí phụ tá phẩm chất hoàn mỹ đặc hiệu phá giáp cạnh tinh kiếm phong sắt nhọn vô cùng nó có thể tùy tiện đâm rách đồng dạng hộ giáp yếu điểm công kích sử dụng cạnh tinh kiếm lúc công kích có cơ hội sẽ phát hiện địch nhân ngược điểm công kích nhược điểm đem tạo thành cao hơn tổn thương cùng đổ máu hiệu quả lưu tinh cảnh tinh kiếm một loại khác nửa viễn trình công kích hình thức ghi chú cảnh tinh kiếm mặc dù danh kiếm nhưng thật ra là hơi dài trụy thủ vốn là vừa đối sau bởi vì chiến hỏa cách ra đơn độc sử dụng chỉ có nguyên bản bốn thành uy lực chuôi kiếm rim có tơ thép kiếm sợi thô sợi thô vi có huyền thiết lưu tinh cảnh tinh kiếm có thể cận chiến cũng có thể lợi dụng tơ thép thanh kiếm ném mạnh ra sử dụng tơ thép phần đuôi lưu tinh là đối chủ nhân kiềm chế sau boi vi chien hoa tach như chi co nguyen ban 4 thanh uy luc troi kiem rim co sử dụng không thích đáng mù quáng tiến công mà nói Lưu Tinh cũng sẽ làm bị thương chủ. Song nhận nơi tay, Tô La cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Không đợi dược nhân tộc thủ lĩnh làm ra phản ứng, trực tiếp tiến hành đọa công. Mau lẹ bộ pháp, mèo linh xảo, nhiều trọng công kích ba loại kỹ năng trực tiếp mở ra, phan ung truc tiep tien hanh đoat cong mau le mắt Tô La thân hình để cao một đoạn. Đen kịt mị ảnh lưỡi đao trên người lóng lánh đen kịt quang trạch, một đao hướng về dược nhân tộc thủ lĩnh trái tim đâm tới, mà Tô La tay trái cạnh tinh kiếm vạch về phía dược nhân tộc thủ lĩnh bụng dưới. Nếu như là bình thường đối thủ nhất định sẽ ưu tiên phòng ngự đối với trái tim công kích bất quá dực nhân tộc thủ lĩnh há lại bình thường vâng lý triệu hạ người chỉ thấy hắn miết miệng lên nói ra đồng dạng chiêu thức là đối ta vô hiệu bởi vì ta đã trải qua nhìn xuất hiện ngươi cái này hai chiêu đều là thư chiêu theo lấy thoại âm rơi xuống dực nhân tộc thủ lĩnh trực tiếp vung tay trực tiếp hướng sau lưng quét ngang ẩm một tiếng tô la được quét ra ngoài mà ở dực nhân tộc thủ lĩnh trước người làm ra hai đao công kích trực tiếp tô la lúc này đã trải qua tiêu tán vô tung dực nhân tộc thủ lĩnh có chút khinh miệt cười đạo tàn ảnh công kích dối tinh dối mù phối hợp tàn ảnh tiến hành lần thứ nhất tiến công mất đi hiệu lực bất quá tô la cũng không nhộn chí lần thứ hai phát động công kích di động với tốc độ cao cùng tàn ảnh cùng ẩn nấp kỹ năng hiệu quả khiến cho cùng một trên sân trực tiếp xuất hiện mấy tô la hình dáng dựng nhân tộc thủ lĩnh lần này không có trực tiếp tiến công mà là nhắm lại bản thân con mắt thông qua to la cung khong nu tri cảm giác cao lực dò xét lấy chung quanh tất cả tìm tới ngươi vẫn là đơn giản đấm thẳng một quyền đánh ra chương sáu trăm ba hiệp phân quan kiếm dựng nhân tộc thủ lĩnh thông qua cao cường cảm giác lực trực tiếp phát hiện tô la chân thân ở vẫn là đơn giản một cái đấm thẳng đánh tới tô la thân hình chất động than hinh chớp tiếp nhường cho qua bột đấm thẳng trong tay đen kịt mị ảnh thuận thế ở dựng nhân tộc thủ lĩnh trên cánh tay hoạch xuất ra một đầu huyết đạo tay trái cạnh tinh kiếm khiến một cái đáy biển mò kim tư thế từ dưới đi lên trực tiếp chọn lấy đi lên trong khoảng điện quan hỏa thạch dựng nhân tộc thủ lĩnh vẫn không có động tay phải rốt cục dơ lên cực kỳ tinh chuẩn nắm tô la tay trái cùng lúc đó Tô La vừa rồi vạch phá rực nhân tộc thủ lĩnh cánh tay đen kịt mị ảnh thế đi không giảm, hướng thẳng đến bột trước ngực đâm tới. Bất quá chiêu này căn bản không có có hiệu quả, đồng dạng là chuyên đối nhanh nhẹn loại dược nhân tộc thủ lĩnh. ở qua vật đoi nhanh nhen loai ruc nhan toc thu linh o qua vat mot thua thì sau, tay trái cũng đồng dạng bắt được Tola cổ tay. Hai cái sát chiêu bị phá, hai tay thủ đoạn được bột hạn chế lại Tola. Người ở bên ngoài nhìn đến lúc này đã trải qua lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá Tola lại ngược lại cười đi ra, bởi vì là tất cả đều tại kế hoạch bên trong. Tola trực tiếp thả ra trái tay nắm lấy cạnh tinh kiếm đoàn kiếm mất đi chủ nhân nắm giữ tùy theo thẳng tắp rất xuống. Nhưng là cạnh tinh kiếm không giống với những vũ khí khác này, Tô là nó trên chuôi kiếm cuốn lấy một đầu tơ thép, tơ thép phần đuôi là một khỏa huyền sắt chế tạo lưu tinh, lưu tinh được to la quyền mắt kết lại, cạnh tinh kiếm trực tiếp treo ở giữa không trung bên trong. Thừa dịp thời cơ này, to la mui chân trèo lên một lần cạnh tinh kiếm kiếm nắm ngã ngua người về phía sau, sử xuất một cái tê ngưu vọng nguyệt mà thân hình. Bởi vì chuôi kiếm được tơ thép cuốn quanh, kiếm nắm lại được tô La lên ở, toàn bộ cạnh tinh kiếm cùng tơ thép đều băng bó thẳng tắp theo lấy tô la thân hình biến hóa cạnh tinh kiếm hướng về dực nhân tộc thủ lĩnh bụng dưới đâm tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cả bộ động tác xử xuất, dực nhân tộc thủ lĩnh căn bản không có nghĩ đến tô la ở hai tay thủ đoạn bị hạn chế ở tình huống dưới còn xử hoa hoạt vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới trực tiếp an một kích ha ha ha, chiêu này cũng tạm được ngươi tiểu tử có chút ý tứ dực nhân tộc thủ lĩnh mặc dù trong bụng đâm một cái nhưng là căn bản không có đặt ở trong lòng ngược lại đem hai tay nuối lòng ra tô la một kích đắc thủ cũng không có bao nhiêu đắc ý mà là hơi kéo ra mình cùng dực nhân tộc thủ lĩnh cự ly cười hỏi đạo như vậy làm nóng người hoạt động kết thúc ân làm nóng người kết thúc phía dưới là ta hình thái thứ nhất dực nhân tộc thủ lĩnh nói xong trực tiếp vung giơ tay hướng về vừa rồi đến lúc đại điện một chiêu kiếm đến theo lấy dực nhân tộc thủ lĩnh quắt khẽ đại điện bên trong vô số ngân quang lóng lánh lấy bay đi ra đông đảo ngân quang ở dực nhân tộc thủ lĩnh trước người không ngừng tụ tập cuối cùng tạo thành một trôi trường kiếm dực nhân tộc thủ lĩnh cầm lên trước mặt mình trường kiếm mở miệng nói ra Kiếm này tên là Ba hiệp phân quang kiếm, ngươi có thể dùng kỹ năng tra nhìn một chút. Tất nhiên cho cơ hội, Tô La đương nhiên sẽ không bỏ qua, một cái tham chấp thuật hướng về Ba hiệp phân quang kiếm liền sử dụng tới. Tên: Ba hiệp phân quang kiếm. Loại hình: Vũ khí. Phẩm chất: Truyền thuyết. Đặc hiệu: Lúc công kích sẽ diễn hóa số đạo kiếm quang, phân hóa mà ra địch nhân công kích. Ghi chú: Cái này chỉ là trong đó một cái hình thái mà tôi. Như vậy, ta muốn bắt đầu. Dực nhân tộc thủ lĩnh biết rõ Tô La đuong nhien se khong bo qua mot cai tham chac thuat huong ve ba hiep phan quang kiem lien su dung toi ten ba hiep phan quang kiem loai hinh vu khi pham chat truyen thuyet đac hieu luc cong kich se dien hoa trải qua tra xét xong bản thân trường kiếm cũng không nghĩ đợi thêm hiếu chiến cảm xúc trực tiếp dâng lên cả người hướng về tô là phóng đi sắc một tiếng hai thanh dao găm chống trọi trường kiếm loé ra vô số hỏa hoa tô la mặc dù giữ lấy ba hiệp phân quang kiếm thân kiếm nhưng là theo lấy mà đến vô số kiếm quang hướng về hắn trực tiếp đâm tới cấp tốc triệt thoái phía sau tô la phát động mát cấp triệt thoái phía sau né tránh kỹ năng khó khăn làm tránh thoát vô số kiếm quang nguyên đến đây chính là phân quang ý tứ quả nhiên truyền thuyết cấp bột không một cái là đèn cạn dầu bất quá bản thân cũng không phải dễ dàng như vậy liền nhang đối phó tô la âm thầm nghĩ tới mỗi cái kỹ năng đi đến mát cấp thời điểm đều sẽ có một cái nhiệm vụ hồi báo cũng là cấp những nhiệm vụ này đều là rất khó hoàn thành ai a a nhưng là nếu như may mắn làm thành một cái kỹ năng nhiệm vụ ưu cấp như vậy hồi báo cũng là khá cao phổ thông chơi ra chỉ cần có một cái tiến giai kỹ năng liền có thể xưng là cao thủ mà tô la neu nhu may man lam thanh mot cai ky nang nhiem vu uoc cap nhu vay hoi bao cung la kha cao pho thong choi ra chi can co mot cai tien giai ky nang lien co the xung la cao thu ma to la han khi đạt tới 60 cấp thời điểm liền đã đem tất cả đạo tặc kỹ năng cùng nghề nghiệp thông dụng kỹ năng toàn bộ làm xong nhiệm vụ ước cấp đã ngươi tiến nhập hình thái chiến đấu như vậy ta cũng phải nghiêm túc tô la hướng về phía dực nhân tộc thủ lĩnh nói xong câu này sau trực tiếp phát động cao cấp kỹ năng linh miêu loạn vũ bóng tối chi tâm dừng lại thủy chi ý giết chóc linh tĩnh nhiều trọng công kích liên tiếp năm cái tiến giai tăng thêm kỹ năng thi triển sau tô la chỉnh thể tốc độ cùng kỹ xảo đều để đề cao đến một cái tân cấp độ đối mặt tầng tầng công tới kiếm quang tô la tả hữu xong trụy ở nhiều trọng công kích và linh miêu loạn vũ ra chỉ dưới toàn bộ cho một trong cong kich lien tiep 5 cai tien giai tang them ky nang thi trien sau đánh tan cũng lại còn ở ý tứ bất quá ngườiơi mới vừa nhân tộc thủ lĩnh trên người lưu lại số đạo vết thương. Ân, có ý tứ. Bất quá ngươi mới vừa biết cái gì gọi là phân quang. Như vậy ba hiệp ngươi hiểu rõ không? duc nhân tộc thủ lĩnh căn bản không nhìn trên người vết thương. Hướng về phía To La nói đến. Cũng không đợi To La đáp lời, duc nhân tộc thủ lĩnh bản thân liền tiếp tục nói. Đầu tiên là đệ nhất hợp, kiếm hợp. Chỉ thấy diễn võ tràng bên trong vô số kiếm quang. Theo lấy rực nhân tộc thủ lĩnh mà nói, trực tiếp tụ hợp đến cùng một chỗ. Đường. Lần này ba hiệp phân quang kiếm lần thứ hai đánh xuống sau. Tô La song chủy chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hơn nữa, liền lần này liền để Tô La cánh tay cảm thấy run lên. Nguyên lai like kiếm hợp liền là đem đông đảo phân hóa mà ra kiếm quang một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, hình thành cường lực công kích hiệu quả. Liên ở Tô La suy nghĩ, ba hiệp phân quang kiếm lần thứ hai công tới, không thể mạnh chống, chỉ có thể lợi dụng bản thân phương diện tốc độ ưu thế cùng cảnh tinh kiếm kỳ quỷ lên. Tô La nói nhỏ, mặc dù kiếm hợp trạng thái dưới ba hiệp phân quang kiếm lực công kích vô cùng cường đại, nhưng là mất đi đông đảo kiếm quang hiểm hộ. Ngược lại để Tô La so vừa rồi càng thêm ung dung ứng đối. Đã ngươi tụ hợp đến cùng một chỗ, như vậy ta liền tách ra tốt." Tô La một cái ý niệm trong đầu loại qua, thân thể liền theo làm ra hành động. Kỹ năng Ảnh Chi Vũ phát động. Đây là tàn ảnh tiến giai hình thái, trực tiếp phân hóa ra tàn ảnh, cũng không còn là hư huyễn cảnh tượng, mà là biến thành có hình chi thể. Mặc dù những cái này hình bóng không có lực công kích, nhưng lại có thể hoàn mỹ kế thừa bản thể tăng thêm trạng thái cùng trang bị hiệu quả. Trong lúc nhất thời, giữa sân nhiều hơn mấy Tô La hình bóng Những cái này hình bóng thân pháp quỷ dị, trùy thủ trong tay kế thừa đen kỵ không có hiệu quả, ở dực nhân tộc thủ lĩnh trên người hạch xuất ra từng đạo từng đạo miệng máu, đồng thời thêm độc tố tổn thương cùng đổ máu trạng thái. Nhìn đến ngươi đã trải qua o duoc nhan toc thu linh tren nguoi hoach xuat ra tung đao tung đao mieng mau đong thoi hiện ta đây kiếm hợp khuyết điểm, như vậy để ngươi nhìn ta đệ nhị hợp khí hợp. Dược nhân tộc thủ lĩnh hướng về phía tô la chân thân nói ra. Ba hiệp phân quang kiếm thân kiếm theo lấy dược nhân tộc thủ lĩnh lời nói từ ngân quang lóng lánh bộ dáng, dần dần biến trong suốt lên. Chương 635 Khí hợp ba hiệp phân quang kiếm càng ngày càng trong suốt thân kiếm rung động nhẹ nhẹ lấy từng đợt thanh thúy tiếng kiếm reo ở diễn võ tràng bên trong vang lên dực nhân tộc thủ lĩnh vừa dùng nhẹ tay phủ ba hiệp phân quang kiếm thân kiếm vừa hướng tô la mở miệng nói ra ngươi có thể nghĩ ra lấy tán phương pháp đối ta tụ kiếm rất tốt bất quá ngươi có nghĩ tới hay không nếu như ta lần thứ hai phân hóa kiếm quang bằng ngươi những cái kia đụng một cái liền nát hình bóng làm sao chống cự tô la nghe xong dực nhân tộc thủ lĩnh lời này bản thân một suy nghĩ phát hiện thật đúng là đạo lý này kiếm quang phân hóa Tu hợp chỉ là ba hiệp phân quang kiếm trong đó một cái đặc tính mà thôi, liền giống như bản thân đen kịt mị ảnh có thể tạo thành chúng độc hiệu quả cùng đổ máu trạng thái một dạng. Thuộc về bị động năng lực là không cần tiêu hao cái gì, nhưng là To La sử dụng tiến giai kỹ năng ảnh chi vũ cũng phải cần tiêu hao nhiều thể lực cùng tinh lực. Bất quá hình bóng mặc dù đụng một cái liền ac nhưng lại không có nghĩa là To La cầm ngàn vạn kiếm quang không có cách nào, chỉ là giờ này khắc này không có tất yếu quá nhiều bại lộ bản thân phương thức tác chiến cùng át chủ bài thôi. Dực nhân tộc thủ lĩnh không để ý To La nghĩ như thế nào. Còn ở phối hợp nói tiếp, cái gọi là khí hợp là chỉ lấy khí ngự kiếm, khí làm thể kiếm vị dụng, khí là chủ, kiếm vị từ, khí là cương, kiếm là mục đích. Bất quá khí hợp cùng kiếm hợp cả hai cũng không chia cao thấp, chỉ là ở chỗ lâm chiến tùy cơ hội mà biến mà thôi. Tô La từ ngay từ đầu liền có một loại cảm giác, cái này dược nhân tộc thủ lĩnh phảng phất ở chỉ địa bản thân một dạng, chỉ bất quá không có chứng cứ xác thật, bây giờ nghe lời nói này triệt để toát thật, bột thật là cố ý truyền thụ bản thân tác chiến cùng đối vũ khí vận dụng kinh nghiệm. Nhìn thấy Tô La như có điều suy nghĩ biểu lộ sau, Dược Nhân tộc thủ lĩnh gật gật đầu, "Ân, nhìn đến ngươi minh bạch, mà khác coi như không phân hóa kiếm quang chỉ dùng một thanh kiếm, nghi phá ngươi cái này chút ảnh tử phân thân cũng không phải việc khó gì, nhìn kỹ, đây chính là kiếm hợp cùng khí hợp phân đưởng." Dược Nhân tộc thủ lĩnh vừa mới nói xong, trong tay nửa trong suốt ba hiệp phân quang kiếm tiếng kiếm reo càng sâu, chỉ thấy Dược Nhân tộc thủ lĩnh đột nhiên thả ra trong tay trường kiếm, nhưng là trường kiếm cũng không tùy theo rơi xuống đất, mà là đi theo bột ngón tay phương hướng mà động. Cái này Trước mắt một màn để Tô La giật nảy cả mình, dược nhân tộc thủ lĩnh lúc này lấy khí ngự kiếm phương pháp, liền giống như trong tiểu thuyết ngự kiếm thuật một dạng, kiếm theo khí động. Chỉ thấy dược nhân tộc thủ lĩnh dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, ba hiệp phân quang kiếm trực tiếp vòng quanh bột bên người cũng bay dạo qua một vòng, kiếm quang chô đến Tô La ảnh chi vũ phân thân trực tiếp hóa thành bột mịn không còn tồn ở. Như vậy, vòng thứ hai tiến công xuất hiện ở bắt đầu. Dược nhân tộc thủ lĩnh hời hợt nói ra: "Siêu." Tiếng xé gió lên, ba hiệp phân quang kiếm thẳng đến Tô La mặt mặc dù ba hiệp phân quang kiếm bay đâm tới tốc độ cực nhanh nhưng là thêm linh miêu loạn vũ trạng thái tô la cũng không phải ăn chay chỉ thấy hắn lên nửa người cấp tốc ngựa ra sau nhưng là hai chân ném một mực ghim trên mặt đất ba hiệp phân quang kiếm lúc này cướp mặt mạ qua tô la một cái thiết bản kiểu tư thế tránh thoát ba hiệp phân quang kiếm khí hợp trạng thái giới kích thứ nhất nhưng là sau đó kiếm quang nhất chuyển theo lấy dực nhân tộc thủ lính khí quỹ tích lần thứ hai hướng về tô la mà đến không thể lại tiếp tục như thế cự ly cách loại này công kích mình là không tránh được mấy lần vì để tránh cho lâu thủ mà mất cục diện chỉ có thể cận thân đoạt công. To La nội tâm nói nhỏ, tiến giai kỹ năng xúc điệu thành thốn, xem như kỹ năng xài bước thăng các bạn xúc điệu tuất tấp đoạt công hiệu quả càng thêm rõ ràng. ở linh miêu loạn vũ gia chỉ phía dưới To La lại hữu kinh vô hiểm tránh thoát hai lần ba hiệp phân quang kiếm công kích sau rốt cục người tới dực nhân tộc thủ lĩnh trước người không xa địa phương. bất quá lần này To La không có trực tiếp cận thân sử dụng đen kịt mị ảnh đối s tiến hành mặt trái trạng thái được ra mà là lựa chọn sử dụng cạnh tinh kiếm đến là chủ công bởi vì cạnh tinh kiếm trên chuôi kiếm có khảm dây kéo cho nên cây đoạn kiếm này có thể lấy xem như ném mạnh hình vũ khí đến sử dụng hơn nữa tô la lần này tiến công thời điểm còn làm ra một cái lớn mật tân niên thí dĩ vãng tô la sử dụng cạnh tinh kiếm lúc công kích đều là cận thân hoặc là xem như phi đao đến sử dụng nhưng là vừa rồi nghe dực nhân tộc thủ lĩnh một lời nói mơ hồ để hắn có lớn mật ý nghĩ dực nhân tộc thủ lĩnh nhìn thấy hướng lấy chính mình đâm tới cạnh tinh kiếm cũng không có làm ra né tránh cử động co lại đối với hắn mà nói dạng này công kích thật sự là không đáng chú ý nhưng không nghĩ đến lúc đó tô la cho hắn một cái kinh hỉ lớn chỉ thấy cạnh tinh kiếm ở giữa không trung đột nhiên vòng vo phương hướng vốn là phi đâm hướng dực nhân tộc thủ lĩnh mặt nhưng là tô la đột nhiên lấy tay không chế dây kéo lắc một cái cưỡng ép để cạnh tinh kiếm cải biến phương hướng cây đoàn kiếm này ở tô la thao tùng dưới đổi đâm vì chặt ở dực nhân tộc thủ lĩnh trước ngực lưu lại một đạo không phải rất sâu vết thương không bày cầu hoa tươi không dực nhân tộc thủ lĩnh nhìn thấy tô la động tác này trên mặt trực tiếp lộ ra thưởng thức thân sắc tô la vừa rồi một kích này mặc dù tạo thành tổn thương nhưng là vẹn vẹn rách ra tổn thương đối với dực nhân tộc thủ lĩnh loại này cấp bậc bột tới nói căn bản không gọi sự tình tô la cạnh tinh kiếm voi duoc không thu hồi thời điểm vết thương liền đã khép lại nhưng là một kích này đối với tô la tới nói lại vô cùng trọng yếu bởi vì điều này đại biểu hắn tiến nhập một cái tầng thứ cao hơn kia chính là ngự kiếm cấp độ nếu như nói trước đó tô la tiến công hình thức bất kể là nói thẳng vẫn là song nhận quỷ xảo đều chỉ là dùng cấp độ này coi như đạt đến đạo tặc đại sư cấp bậc trùy thủ tinh thông cấp độ cũng vẹn vẹn khiến dùng vũ khí không Về sau đi qua vô số lần chiến đấu sau, Tô La dần dần mở tới đối với vũ khí càng xâm nhập thêm sử dụng, dần dần vũ khí trong tay phảng phất trở thành thân thể kéo dài một dạng. Lúc này Tô La triệt để thoát ly sử dụng vũ khí cảnh giới, đạt đến nhân khí hợp nhất trình độ. Nhân khí hợp nhất cũng có thể gọi ngự kiếm, ngự khí. Liên được dực nhân tộc thủ lĩnh ban đầu nói kiếm hợp cấp độ. Cái này cấp bậc mặc dù có thể ứng phó tuyệt đại đa số chiến đấu, nhưng là dù sao cũng có hắn nhược điểm địa phương. Tô La cũng coi như ngộ tính kinh người. Được nghe lại dực nhân tộc thủ lĩnh trị hạt lời nói cùng thực tế thao tác lấy khí ngự kiếm sau, Tô La dần dần đột phá bản thân bình cảnh, mò tới ngự khí ngưỡng cửa. Chỉ bất quá lần thứ nhất sử dụng loại này tân kỹ xảo, Tô La còn không thể rất tốt trường khống, bất quá cạnh tinh kiếm bên trên dây kéo cho Tô La rất tốt thi triển không gian, hắn có thể xuyên thấu qua dây kéo đem khí cùng lực chuyển đến cạnh tinh kiếm bên trên, đây chính là vừa rồi cái kia run lên dây kéo, cưỡng ép sự kiếm thân chuyển hướng. Tô La thông qua dây kéo thu hồi cảnh tinh kiếm đồng thời dùng đen kịt mị ảnh đánh bay lần thứ hai công tới ba hiệp phân quan kiếm. "Xuất hiện ở ta nghĩ ta có tư cách có thể nhìn ngươi ý hợp a." Tô La cười hướng dực nhân tộc thủ lĩnh hỏi đạo. Đối với đã trải qua sở đến ngữ khí ngượng cửa Tô La đến nói, ba hiệp phân quan kiếm khí hợp trạng thái lúc này đối với hắn đã không có gì tác dụng hay. Chương 636, đầy trời mưa tên đối kiếm khí đầy trời. "Ngươi là ta đã thấy ngộ tính cao nhất nhân loại, chẳng qua sau đó ta sẽ không lại nói với ngươi cái gì." có thể hay không hiểu liền nhìn ngươi bản thân tạo hóa. Dực Nhân tộc thủ lĩnh sau khi nói xong, trực tiếp đem ba hiệp phân quang kiếm thu hồi đến trong tay. Đã trải qua nửa trong suốt thân kiếm ở Dực Nhân tộc thủ lĩnh khẽ bước phía dưới, dần dần biến thành hoàn toàn trong suốt. Sau đó Dực Nhân tộc thủ lĩnh làm một cái hướng lên trên kéo lấy làm, giữa không trung chỉ có thể nghe được thanh thủy kiếm ngân vang lại đã trải qua hoàn toàn không gặp được kiếm ảnh. HV530. Theo lấy hệ thống nhắc nhở đến, Tô La cảm thấy trên người mình một mảnh đau nhói, cúi đầu xem xét bản thân bụng dưới xuất hiện một vết thương. Mặc dù có hoàn mỹ cấp bậc trang bị ngăn cản, nhưng là cái này vô tướng vô hình một kích vẫn là cho Tô La tạo thành 500 nhiều tổn thương. Hiu hưu tiếng xe gió vang lên, Tô La vẫn là nhìn không thấy kiếm từ chỗ nào công kích mà đến, vì 4-6 không tránh khỏi lần thứ 2 trúng chiêu, đành phải sử dụng cạnh tinh kiếm ở trước người chuyển thành một cái hình tròn. Một trận hỏa hoa loại qua, cạnh tinh kiếm ở giữa không chung đánh tới cái gì một dạng. Cản lại, Tô La nhin khong thay kiem tu cho nao cong kich ma đen vi bốn sáu khong tranh khoi lan thu hai chúng chieu đanh phai su dung canh tinh kiem o truoc nguoi chuyen thanh mot cai hinh tron mot tran hoa hoa loai qua canh tinh kiem o giua khong trung đanh toi cai gi mot dang can lai to la mung tham trong lòng, nhưng là chưa kịp cao hứng đủ. HG 280 tám mươi hệ thống lần thứ hai nhắc nhở tô la tổn thất hp một bên chút xuống một bình bổ huyết ma dược tô la vừa suy nghĩ lấy đúng rồi ba hiệp phân quang kiếm mặc dù tên là ba hiệp nhưng là bản thân cũng có kiếm quang phân hóa năng lực cho nên chỉ ngăn lại kiếm thể tác dụng không lớn dù sao còn có thể có vô số đạo vô ảnh kiếm khí tùy theo công kích như vậy đành phải đánh cuộc một lần tô la cắn răng một cái mở ra tiến giai kỹ năng cảm giác tăng cường cảm giác lực ở kỹ năng ra chỉ dưới trên phạm vi lớn gia tăng tô la lúc này miễn cưỡng mới có thể thấy được một chút lẻ kiếm quang phan hoa nang luc cho nen chi ngan lai kiem the tac dung khong lon du sao con co the co vo so đao vo anh kiem khi tuy theo cong kich nhu vay đanh phai đanh cuoc mot lan to la can rang mot cai mo ra tien giai ky nang cam giac tang cuong cam giac luc o ky nang ra chi duoi tren pham vi lon gia tang to luc nay mien cuong moi co the thay đuoc mot chut le kiem quang Nhưng là những cái này kiếm quang tốc độ quá nhanh, từ phát hiện được làm ra phản ứng cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Tô La căn bản làm không được toàn bộ ngăn lại. Không có cách nào, Tô La nghĩ đến, giờ này khắc này chỉ có thể đánh cuộc một lần. Tô La nghĩ thông suốt sau làm ra một cái lớn mật động tác, hắn nhắm lại bản thân con mắt. Đem sau đó tất cả hành động giao cho cảm giác cùng thân thể tự chủ phản ứng. Keng, Tô La trùy thủ trong tay chọn tàn công tới kiêm khí. Rất tốt, nắm giữ rất nhanh, như vậy xuất hiện ở chính thức bắt đầu. Dược nhân tộc thủ lĩnh nói dứt lời trực tiếp vung tay lên đang cố gắng cảm giác kiếm khí tô la đột nhiên cảm thấy trở nên hoảng hốt không phải là bởi vì đừng mà là tại hắn cảm giác trong phạm vi đột nhiên có vô số kiếm khí hướng lấy chính mình cái này phương hướng bắn ra hàng loạt mà đến tô la không do dự trực tiếp phát động triệt thoái phía sau né tránh đột đột đột thanh nhầm văng lên tô la vừa rồi đứng vị trí bên trên xuất hiện vô số đất nhỏ hố có thể tưởng tượng nếu như vừa rồi né tránh kỹ năng chỉ cần chơi phát động một giây tô la xuất hiện đot đot thanh em vang len to liền đã bị đánh thành cái rỗ đột đột đột lại là một trận kiếm khí bắn ra hàng loạt tô la ủy vào linh miêu loạn vũ linh xảo ra chỉ i vao linh cấp tốc né tránh nhanh nhẹn lực tăng lên lần thứ hai tránh thoát trận này kiếm khí nhưng là tô la trong lòng rõ ràng tiếp tục như vậy không phải biện pháp dù sao có thể cho bột chỉ chủ thực chất tổn thương chỉ có cận thân công kích thế nhưng là xuất hiện ở tô la được dực nhân tộc thủ lĩnh thôi động ba hiệp phân quang kiếm kiếm khí đầy trời bước đến chỉ có thể khắp nơi chạy trốn căn bản không có cận thân cơ hội trong thời gian ngắn tô la vẫn là không có nguy hiểm nhưng là trên người ra chỉ mấy cái trạng thái nếu như đến kéo dài thời gian như vậy thân pháp cùng linh xảo là khẳng định cùng không hơn hơn nữa tấp nập sử dụng kỹ năng tiêu hao quá lớn tiếp tục như vậy nếu không bao lâu liền sẽ được tươi sống mà chết tô la ở lại chuồn lái mấy lần kiếm khí bắn ra hàng loạt sau rốt cục trong đầu hoàn thành chiến đấu thôi diễn chiến đấu thôi diễn có thể nói là tô la người thiên phú chiến đấu hắn có thể nhất tâm đa dụng ở cực trong thời gian ngắn căn cứ địa hình địch nhân phương thức chiến đấu cùng tính cách làm ra trình độ nhất định thôi diễn dạng này ở nhiều thời điểm đều có thể tránh khỏi được đột phát tình huống đánh trở tay không kịp kỹ năng ảnh chi vũ tô la lần này phát động ảnh chi vũ thế nhưng là trả xuất vốn gốc lớn bộ phận ma lực đều gia nhập vào đi vào hơn nữa ở phát động kỹ năng thời điểm tô la đem vũ khí trong tay đổi thành cung nỏ chỉ thấy trên diễn võ tràng đột nhiên nhiều hơn mấy chục đạo bóng người những bóng người này có cầm trong tay liên nỗ có cầm trong tay trường cung dựng nhân tộc thủ lĩnh nhìn thấy tô la lại triệu hoán ra bản thân hình bóng cũng không nói gì thêm trực tiếp thao túng ba hiệp phân quang kiếm phân hóa ra vô số đạo vô hình vô tướng kiếm khí hướng về tô la cùng hắn mấy chục đạo hình bóng bao phủ tới tô la cảm giác biết rõ kiếm khí đầy trời hướng lấy bản thân phương hướng phóng tới không có lần nữa làm ra động tác né tránh mà là học vừa rồi rực nhân tộc thủ lĩnh bộ dáng cũng là vung về phía trước một cái tay tô la sau lưng bao lâu đạo hình bóng nhận được tô la phát tới mệnh lệnh bắt đầu dùng trong tay trường cùng cùng liên nô bắn về phía giữa không trung những cái kia kiếm khí không phốc phốc phốc thanh em vang lên từng cái ma pháp tiễn nọ cùng phân hóa kiếm quang lẫn nhau triệt tiêu mà ba hiệp phân quang kiếm bản thể công kích cũng được mấy chi lực công kích cao cường tên ma pháp núi tên đánh lui đây chính là tô la đối sách vạn tiến tể phát vs kiếm khí đầy trời trang diện bên trên tạm thời ổn định xuống tới tô la bản thể lần thứ hai đổi lại đen kịt mị ảnh cùng cạnh tinh kiếm dù sao muốn phân ra thắng bại vẫn phải là cần sử dụng lực công kích cao cận thân vũ khí tiếp tiếp vạn tiến tể phát tiềm hộ tô la hướng thẳng đến rực nhân tộc thủ lĩnh vọng tới chiến đấu phảng phất lại trở về hai người bọn họ lúc đầu thang đen ruc nhan toc thu linh vao toi nóng người giai đoạn song nhận cùng xong quyền dực nhân tộc thủ lĩnh mặc dù cũng là nhanh nhẹn loại sở trường nhưng là hắn dù sao thân cao thể lớn tô la ở linh xảo hành chuyển bên trên vẫn là hơi chiếm ưu thế trong tay đen kịt mị ảnh không ngừng ở dực nhân tộc thủ lĩnh trên người vạch ra từng cái từng cái mềm máu trên lưới đao độc tố cũng không ngừng rót vào bột thể bên trong a hét lớn một tiếng dực nhân tộc thủ lĩnh bỗng nhiên trên người tuôn ra một trận mạnh thở mạnh thế ha ha không nghĩ đến ngươi cái này tiểu tử sẽ kích phát ta đấu trí như vậy ta muốn nghiêm túc một điểm dực nhân tộc thủ lĩnh cười lớn nói ra Tô la lúc này cũng tiến vào toàn bộ thần chiến đấu hưng phấn trạng thái trên diễn võ tràng quyền nhận giao phong cả người đại lực mãnh liệt một cái linh xảo nhanh nhẹn diễn võ tràng giữa không trùng kiếm tiễn tương đối một cái kiếm khí đầy trời một cái vạn tiễn cùng bán lúc không ba không nhiều lắm tộc thủ la âm thầm tính toán trên người mình mấy cái tăng thêm trạng thái kéo dài thời gian thừa dịp cùng dực nhân tộc thủ lĩnh cứng rắn đụng một cái lui lại lúc tôi la thừa cơ từ minh văn trong dây lưng lấy ra một khỏa minh văn thạch luc to la thua co tu minh van trong day lung lay ra mot khoa minh van thach tola tien tay đem minh văn thạch ở bên cạnh ném một cái Sau đó tiếp tục lấn người tiến lên. Lần này Tô La đấu pháp so vừa rồi càng thêm hung mãnh, thậm chí bao nhiêu lần đều liều mạng lấy thương đổi thương cũng phải ở Dực Nhân tộc thủ lĩnh trên người mãnh liệt đâm mấy lần. Dực Nhân tộc thủ lĩnh mặc dù không phải ở chỗ những vết thương này, nhưng là hắn dù sao tự tin cao thủ thân phận, nếu như bị thương quá nhiều trên mặt cũng không dễ nhìn, cho nên lớn nhiều thời điểm đều là có thể trốn liền trốn. Hai người trên diễn võ tràng ngươi tới ta đi chằn chọc hành chuyển hơn phân nửa sân bãi. Hai bên trên người đều thêm không ít vết thương, mặc dù độc tố đối với bộ tổn thương có hạ Nhưng là đổ máu hiệu quả lại tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chương 637: Xuất gốc. Tô La gặp thực tế thành thủ, trong tay cạnh tinh kiếm bay thẳng đâm mã ra. Dực nhân tộc thủ lĩnh vô ý thức lóe lên cạnh tinh kiếm lần này công kích. Nhưng là Tô La đáp thế không cho, vận dụng lên còn có chút không được là rất quen luyện lấy khí ngự kiếm phương pháp, bên trong khí xuyên thấu qua trong tay dây kéo chuyển đến cạnh tinh kiếm bên trong. Cạnh tinh kiếm thân kiếm tùy tùng Tô La bên trong khí mà động, một kích đâm vào không khí lại thuận thế quét ngang. Nhưng là loại này công kích mặc dù rất khéo nhưng là dù sao không phải là rất nhuẩn nhuyễn dực nhân tộc thủ lĩnh tiểu lui nửa bước trực tiếp lần thứ hai tránh ra một cách này nhưng là dực nhân tộc thủ lĩnh đột nhiên biến sắc nói nhỏ không được nguyên lai dược nhân tộc thủ lĩnh lui lại cái này non nửa bước để hắn dưới chân cảm giác dẫm đạp một cái hòn đá nhỏ mặc dù một cái hòn đá nhỏ đối với cái này mạnh lớn bột tới nói không được kêu cái gì nhưng là từ nhỏ hòn đá phía trên lại truyền đến một trận ma pháp ba động tô la xem xét dực nhân tộc thủ lĩnh giống như trong đầu của mình thôi diễn kết quả một dạng tránh khỏi tự thân thủ thương lựa chọn tiểu lui nửa bước Vừa vận giẫm đạp trước đó, bản thân tiện tay vứt xuống khối kia Minh Văn Thạch. Chỉ thấy Dực Nhân tộc thủ lĩnh dưới chân đột nhiên không tám buộc phát ra một bãi sền sệt chất keo vật. Đây chính là Tô La phát động Minh Văn Thạch rằng có mang đến hiệu quả. Trước đó Tô La không tiếp tấn công mạnh, thậm chí lấy thương đổi thương cũng phải dần dần đem Dực Nhân tộc thủ lĩnh vị trí dẫn đạo Minh Văn trên đá, chính là vì giờ phút này. Dực Nhân tộc thủ lĩnh mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng là đối với những cái này dính tính cùng tính bền dẻo đều kinh nhân ma chất keo trong lúc nhất thời vẫn là không có biện pháp tránh thoát. Tô La đắc thế không cho tiến lên ở bột trên người lưu lại mấy vết thương sau, đột nhiên lựa chọn lưu lại. trận này so thí coi như ta thắng sao? Tô La hỏi đạo. Ha ha, ngươi cái này nhân loại có ý tứ, tâm tư kín đáo, đầu óc linh hoạt hơn nữa, ngộ tính còn kinh người, không sai. Dực nhân tộc thủ lĩnh cười nói ra. Sau một ngày, Tô La chỉnh đốn hoàn tất cáo biệt Dực nhân tộc thủ lĩnh, trong tay cầm bột tặng cho tinh phách thạch sau đó đi lên tân đường đi. Vệ phân chiến đấu thắng thua, Tô La nhớ tới vẫn là cảm giác trong lòng có chút đắng chát. Ai, được đánh thắng a? Không sai, trận kia so thì Tô La cũng không có thủ thắng. Bởi vì dực nhân tộc thủ lĩnh mới khai chiến thời điểm cũng đã nói vì không ảnh hưởng tương thế, cho nên chỉ là dùng ba cái hình thái chiến đấu. Nguyên bản Tô La coi là 3 cái hình thái là chỉ 3 hiệp phân quang kiếm kiếm hợp, khí hợp còn có ý hợp 3 loại trạng thái. Không nghĩ đến đây đều là dực nhân tộc thủ lĩnh cái thứ nhất hình thái chiến đấu mà thôi. Sau đó dực nhân tộc thủ lĩnh trực tiếp phá hủy Tô La ba cai hinh thai la chi ba hiep phan quang kiem kiem hop khi hop con co y hop ba loai trang thai khong nghi đen đay đeu la duc nhan toc thu linh cai thu nhat hinh thai chien đau ma thoi sau đo duc nhan toc thu linh truc tiep pha huy to la ba quan. Đầu tiên là tiến nhập hình thái thứ hai. Cái gọi là hình thái thứ hai liền là Dực Nhân tộc thủ lĩnh Triệu Hồi Ba Hiệp phân quân kiếm. Sau đó chuôi này truyền thuyết cấp bậc bảo kiếm trực tiếp hóa thành điểm điểm ngân quang, những cái này ngân quang bám vào ở Dực Nhân tộc thủ lĩnh sau lưng hai cánh bên trên. Trong phút chốc Dực Nhân tộc thủ lĩnh sau lưng hai cánh mỗi cái lông chim đều được truyền thuyết cấp vũ khí phân hóa lợi nhận ba khỏa, vừa đối cánh khong lồ, biến thành một kiện cường đại thần binh. Đây chính là ta hình thái thứ hai, Vạn Nhận ngàn chặng cánh." Dực Nhân tộc thủ lĩnh nói ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng chớp động phía sau ngàn chặng cánh. Sắc bén cánh chim trực tiếp chặt đứt những cái kia dính ở trên chân hắn ma pháp chất keo vật. Sau đó Dực Nhân tộc thủ lĩnh dùng cái này đối truyền thuyết cấp bậc thần binh một loại khác hình thái trực tiếp ngược làm lộ Tô La. Mặc dù Tô La cũng kịp thời đổi lại bản thân cuối cùng một kiện hoàn mỹ cấp bậc phụ tá vũ khí một cái màu xanh đậm nguyên bộ Cám Thanh Chi Quyền. Tên: Cám Thanh Chi Quyền. Loại hình: Vũ khí phụ tá. Phẩm chất: Hoàn mỹ. Đặc hiệu: Không phá nắm giữ vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt đặc tính. Hấp thu có thể từ nhận trong công kích hấp thu cũng chứa được một bộ phận năng lượng lần phản có thể duy nhất một lần đem nguyên bộ bên trong chứa đựng năng lượng toàn bộ đánh ra tạo thành gấp đôi năng lượng tổn thương ghi chú xem hết cám thanh chi quyền sau thậm chí đều có loại nhìn lòng châu ảo giác cái này nguyên bộ được tô la trở thành cuối cùng tâm chắn mặc dù là một kiện vũ khí nhưng là nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực đồng thời hấp thu cùng lần phản hai loại đặc chất ở dĩ vãng chiến đấu không biết dựng lên bao nhiêu lần đại công nhưng là lần chiến đấu này chú định để cái này hoàn mỹ vũ khí thất lợi bởi vì nó địch nhân thật sự là mạnh mẽ quá đáng dực nhân tộc thủ lĩnh trang chuẩn bị vạn nhận ngàn trạm cánh sau cả người phảng phất cũng thay đổi bộ dáng chỉ từ phương diện tốc độ liền tăng cường tối thiểu nhất 4 thành trở lên phải biết tô la mở ra đông đảo tiến giai kỹ năng sau mới có thể trước mặt ngăn chặn hình thái thứ nhất dực nhân tộc thủ lĩnh nhưng là tiến vào đệ nhị trạng thái sau tô la trực tiếp liền cùng không hơn một tốc độ dực nhân tộc thủ lĩnh chỉ dùng một chiêu liền cho tô la trực tiếp giải quyết tô la vĩnh viễn quên không được cái kia hình ảnh dực nhân tộc thủ lĩnh sau lương vạn nhận ngàn trạm cánh trực tiếp hướng lên trên triển khai sau đó chỉ thấy hắn hai chân dùng sức đạp một cái cả người ở giữa không trùng lật chuyện xuất hiện ở trong mắt tô la cuối cùng cảnh tượng liền là hai đạo cự đại lưỡi đao sắc bén vòng hướng lấy bản thân công tới tô la ở kịp phản ứng sau được lợi nhận bao khoả cánh chim đã trải qua khung ở bản thân trên cổ thua thua là như vậy triệt đề bất quá tô la người cũng lưu manh dù sao có thể cho một cái mạnh như thế lớn bột đánh tới hình thái thứ hai cũng là cực kỳ khó được bất quá tốt ở dực nhân tộc thủ lĩnh thưởng thức tô la hơn nữa trận chiến đấu này đánh cũng mười phần thông khoái cho nên cũng không có thuận tay giết chết Tô La, phản mà là đem so thí tiền đạt cược, Khối kêu Tô La vô cùng cần thiết tinh phách thạch ném cho hắn. Tô La ở đoạn ở nghỉ dưỡng sức một chút sau, thuận tiện còn ở dược nhân cốc bổ sung một chút ma dược cùng thức ăn và uống thủy sau được dược nhân tộc chiến sĩ dẫn lĩnh ra 623 dược nhân cốc. Ở trên đường Tô La hỏi dược nhân tộc chiến sĩ, thủ lĩnh bọn họ cái thứ ba hình thái là cái gì? A, cái thứ ba hình thái a, vương quản hắn gọi là nhật nguyệt hai bánh, là từ đại nhật vòng cùng tân nguyệt lưỡi đao tạo thành. Đại nhật vòng là một cái phát ra lóa mắt quang mang hình cầu, nó có thể thả ra không gì không phá vong phòng hộ, hiệu quả phòng ngự hết sức kinh lợi, ngay cả vương hình thái thứ hai vạn nhận ngàn chạm cánh đều không thể công phá. Về phần tân nguyệt lưỡi lao nha, đây chính là lực công kích muốn vượt qua vạn nhận ngàn chạm cánh gấp mấy lần vũ khí. Dược nhân tộc chiến sĩ tự hào hướng về phía To La nói ra. To La nghe được những cái này miêu tả sau trực tiếp biểu thị ba quan bị hủy. Ra đến cốc thời điểm, To La hỏi dược nhân tộc chiến sĩ. Như thế trực tiếp liền đem thủ lĩnh bọn họ trạng thái chiến đấu nói cho bản thân một ngoại nhân thật không quan hệ sao? Dực nhân tộc chiến sĩ chiến sĩ biểu thị không quan trọng, đồng thời hắn sau đó một câu trực tiếp để Tô La tiến nhập trận mắt há hốc mồm trạng thái. Những cái này dù sao cũng không phải cái gì chuyện cơ mật, nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao cái này ba loại hình thái vương cho hắn lấy một chuẩn xác danh tự. Tô La lúc này trong lòng đã có chút dự cảm không tốt, nhưng vẫn là cứng rắn ra đầu hỏi đạo, tên là gì? Dực nhân tộc chiến sĩ nhàn nhạt mở miệng nói bốn chữ, làm nóng người trạng thái. Tô la nội tâm chỉ có một chữ có thể biểu đạt lúc này cảm xúc. Thảo. Chương 638. Tân Lưu Trình Tô la cho mình lần này kết, tổng thể tới Nhân Cốc hành trình làm một tổng kết. Tổng thể tới nói liền là buổi tiếp duc Nhân tộc Lão đại nhảy trận quảng trường múa. Mặc dù thu hoạch không ít, đầu tiên là tự thân đối với chiến đấu linh ngộ. Ở duc Nhân tộc thủ lĩnh dưới sự chỉ điểm mở ra Tân thế giới Đại môn Tôla la, không những đem nhân kiếm hợp nhất trạng thái hiểu rõ còn ngoài định mức nắm giữ lấy khí ngự kiếm năng lực, thực lực tổng hợp tối thiểu nhất tăng lên ba thành trở lên cũng lại còn thu được một khối so hạ thủy đạo thử vương tuân ra còn muốn một vòng to tinh phách thạch có thể tưởng tượng khối này tinh phách thạch đánh tạo ra đến vật liệu có thể để mình muốn chế tạo thành tia truyền thuyết cấp vũ khí uy lực còn muốn càng cái trước cấp độ bất quá thu nhập mặc dù rất nhiều nhưng là tô la nội tâm còn là có chút ít tiểu khó chịu dù sao một người đem hết toàn lực không thể nói át chủ bài ra hết ta cũng là dùng đại bộ phận thủ đoạn sau mới để cho địch nhân hơi nghiêm túc một chút sau đó liền cho mình miệu sát. đơn giản đả thương người tự tôn đi qua mấy lần đả kích sau cắt thạch cự nhân sa mạc Tô La kích giết chết hạ thủy đạo tử vương sau tử vương còn có dực nhân tộc thủ lĩnh tô la kích giết chết hạ thủy đạo tử vương sau có chút phiêu hốt tâm tính lần thứ hai về tới bình thường tuyến trên quả nhiên mặt phu lạc tư á đại lục ở bên trên không thể coi thường bất luận cái gì một cái nở tờ cờ tô la cân nhắc lại lấy một phen quyết định từ bỏ đi người thần làn bộ lạc bởi vì căn cứ từ dực nhân tộc chiến sĩ trong miệng moi ra tình báo biểu thị người thần làn bộ lạc bên trong mấy đại trưởng lão cùng tộc trưởng cùng tiên tổ linh toàn bộ luyện tập xuất động mà nói bọn hán vương trước mắt trạng thái là đánh không lại Ấn so dực nhân tộc thủ lĩnh làm nóng người trạng thái hình thái thứ ba còn mạnh hơn bộ lạc tô la trực tiếp một chút đi đánh ý nghĩ cũng không có nếu như đam kia người thần lan thực lực tổng hợp có thể cùng trang bị vạn nhận ngàn trang cánh sau so đệ nhị trạng thái dực nhân tộc thủ lĩnh liều cái chia 5 năm mà nói tô la vẫn là nhất định phần thắng nhưng là nếu như là đệ tam trạng thái mà nói cũng không cần đi chịu chết dù sao người thằn lằn không có dực nhân tộc tộc nhân dễ nói chuyện như vậy có lẽ đi đâu lại tìm một cái tộc đàn bột bạo tinh phách thật đây tô la trong lúc nhất thời không có đầu mối đối lấy địa đồ liên tục tra tìm sau vẫn là không có một cái minh sát mục tiêu nhìn đến chỉ có thể đem tinh phách thạch thu thập tạm thời bông xuống một chút tô la làm ra quyết định tất nhiên trước mắt không giải quyết được cái kia không ngại đi trước làm cái khác trước mắt tô la còn cần hai kiện cống hiến cho thần tế phẩm cống hiến cho hỏa thần hệ vệ tủ công phẩm ở vô tận hải có thể tìm tới mà cống hiến cho bí ẩn chi thần kẻ cái kia công phẩm thì cần phải đi thần điện hoàn thành nhiệm vụ bỏ ra ba ngày thời gian chạy đi tô la đi tới lì ly tuyết thác tư khuê thành tòa thành này không chỉ có là mạt phu lạc tư á đại lục ở bên trên rất đại thương nghiệp thành thị đồng thời hắn cũng là mạt phu lạc tư á đại lục đông đảo thần điện căn cứ lần thứ hai mượn nhờ she ra trải qua tàn hiệt, tô la thuận lợi tiến nhập tòa này tất cả đều là thù địch đội hình thành thị bởi vì lần trước sử dụng she ra trải qua tàn hiệt qua thời gian dài đưa đến tự thân san giá trị quá thấp sau tô la cũng cẩn thận làm phần thí nghiệm cuối cùng tô la tìm được một cái có thể rất hoàn mỹ kéo dài she ra trải qua tàn nhiệt sử dụng thời gian biện pháp kia chính là mượn nhờ minh văn thạch đùi không nhiễm hiệu quả Tên: Minh Văn Thạch Bụi Không Nhiễm, Loại Hình: Vật phẩm, Phẩm Chất: Truyền Kỳ, Đặc Hiệu: Sử dụng sau tinh lọc tự thân tất cả mặt trái hiệu quả, đồng thời 30 giây bên trong không nhận bất luận cái gì mặt trái hiệu ảnh hưởng. Ghi chú: Ba thước thu thủy bụi không nhiễm, thiên hạ vô song. Mặc dù không thể làm được thiên hạ vô song, nhưng là tối thiểu nhất làm được bụi không nhiễm. Tân, lần này sạch sẽ nhiều. Sử dụng sau tinh lọc tự thân tất cả mặt trái hiệu quả, cái hiệu quả này cũng bao quát san giá trị quá thấp đồng thời tô la ở thí nghiệm bên trong còn phát hiện một chút liền là ba mươi giây nội bộ thụ bất luận cái gì mặt trái hiệu quả ảnh hưởng ảnh hưởng này cũng bao quát san giá trị giảm xuống tương đương với nói tô la 30 giay noi bo thu hiện ở hoàn mỹ nhất sử dụng she ra trải qua tàn nhiệt phương thức chính là tiên cơ cầm she ra trải qua tàn nhiệt một đoạn thời gian ở san giá trị đi đến lâm giới giá trị thời điểm trực tiếp phát động minh văn thạch bùi không nhiễm sau đó bản thân sam giá trị liền sẽ khôi phục thành đầy giá trị đồng thời 30 giây bên trong sẽ không giảm xuống mà ba giây qua đi san giá trị lần thứ hai giảm xuống cũng không sao cả bởi vì tô la minh văn hai lưng vô tận đặc điểm chỉ cần cuối cùng một khối minh văn thạch dùng xong sau sẽ một lần nữa soát tân năm khối vốn có minh văn thạch làm lệnh thời gian một ngày cho nên tô la khi tiến vào Lý lì, lì tuyết thác tư khuê phía trước liền đem minh văn trong dây lưng cái khắc 4 khối minh văn thạch trực tiếp tiêu hao chỉ lưu lại minh văn thạch bụi không nhiễm thông qua hai khối minh văn thạch bụi không nhiễm trợ giúp, tô la rất nhẹ nhàng tiến vào thành đồng thời tìm được bản thân đạo tặc tín phụng bí ẩn chi thần kệ thần địa kia mặc dù mặt phu lạc tư á đại lục ở bên trên tất cả nờ tờ cờ đều là xuất từ cờ giết tạp tây gạt si đại lục tô la được nhân nhưng là bởi vì tín ngưỡng cung phụng cùng một thần nguyên nhân để trong thần điện nờ tờ cờ thả tô la một ngựa nói xuất hiện ngươi ý đồ đến đến từ phương xa đại lục tín đồ di thần điện bên trong giáo chủ hỏi thăm hắn tô la ý đồ tin đo gi than đien ben trong giao chu hoi tham han to la y đo đen ta là một đầu lưu lạc bên ngoài lạc đường cừu non tìm kiếm chủ ta đã trải qua nhiều năm là thần chỉ dẫn để cho ta đến nơi này cho nên ta nghĩ đối chủ ta dâng lên ta rất thành kính chân quý nhất cống phẩm đến biểu thị ta thấp kém mà lòng thành kính tô la dùng một bộ thần côn đều có thể tiếp nhận lời nói biểu đạt bản thân ý đồ đến giáo chủ đối tô la bộ này lý do thoái thắc cảm thấy hài lòng nhưng là vẫn mở miệng cự tô la mà là muốn trở thành giáo hội bên trong tư thâm tín đồ mới có thể tô la tiếp tục dùng thần côn thưởng thức giọng điệu mở miệng nói ra tôn kính như vậy giáo chủ đại nhân ta như thế nào mới có thể trở thành tư thâm tín đồ đây xin ngài dành cho ta chỉ dẫn ngươi cần phải hoàn thành một số liệt khảo nghiệm mới có thể giáo chủ hiền lành mà nói ra Khảo nghiệm. Ân, vì chứng minh tín đồ phải trang chân chính thành kính, cũng vì chứng minh tín đồ phải trang nắm giữ cao thượng phẩm cách cho nên mới thiết hạ khảo nghiệm nhiệm vụ." Giáo chủ một mặt hiền lành mà giải thích đạo. "Vì sao một cái đạo tặc cả xạ xin tín phụ thần còn, Lý Tiên Triệu, cần đối tín đồ phẩm cách tiến hành khảo nghiệm?" Tô La âm thầm đoán thầm. Bất quá vì bản thân truyền thuyết cấp vũ khí, Tô La cũng chỉ đành tiếp tục nhập vai diễn mà nói ra, "Ta nguyện ý đi hoàn thành khảo nghiệm, mặc kệ những cái này khảo nghiệm có bao nhiêu gian nan, cái nào sợ là muốn đánh đổi mạng sống ta cũng sẽ không tiếc." ân, thấy ngươi thành tâm mới tốt. Giáo chủ vẫn là như vậy hiền lành, ấm áp như vậy lòng người. Tô la có chút không rõ, thành tâm loại vật này làm sao chứng minh. Nhìn đến chỉ riêng đấu võ mồm pháo đã trải qua không hữu hiệu, thế là Tô la trực tiếp mở miệng hỏi đạo, tôn kính giáo chủ đại nhân, xin ngài cho thấp kém ta chỉ dẫn một đầu con phai cho thay nguoi thanh tam moi tot giao chu van la nhu vay hien lanh am ap nhu vay là chính xác, nói cho ta như thế nào mới có thể chứng minh bản thân thành tâm. Giáo chủ đại nhân hiền lành mà gật đầu cười, sau đó vươn tay trái mình. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vân về, đồng thời cho Tô La một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Thảo. Tô La dây hiểu khắc. Chương 639, Tâm Muốn Thành. Tô La nhìn thấy giáo chủ động tác sau nháy mắt đã hiểu. Cơ mờ nở, ngươi không phải nhân viên thần chức à, như thế quang minh chính đại thẻ tiền thật tốt sao. Tô La âm thầm đầu đen rau muống đạo. Cái kia, tôn kính giáo chủ đại nhân ta đến từ xa xôi đại lục, vì tìm kiếm ta thần thần điện ta đi qua quá nhiều địa phương, cho nên trong tay không phải rộng như vậy dụ. Tô La ngược lại không được là không muốn cho tiền, mà là hắn lúc này thật đã trải qua không có bao nhiêu kiếm tệ. Mặc dù xem như đỉnh tiêm chơi ra trong tay khẳng định là không thiếu tiền, nhưng là Tô La đột phát kỳ nghị nghị chế tạo một thanh trước mắt không thuộc về chơi ra có thể thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị, đem trong tay tiếp tục cơ hồ cũng tốn không sai biệt lắm. Đồng thời chân tàng một số đạo cụ cũng đều đổi thành vật liệu. Nếu không có ba cái tốt bạn trợ giúp, xuất hiện ở Tô La rất có thể đã chết về cờ giết tạp Tây Gạt Sì Đại Lục. Mặt khác tuy nói đi tới mạt phu lạc tư á đại lục sau cũng giết chết qua truyền thuyết cấp bột hạ thủy đạo thử vương, cũng vất qua không ít tiểu quái thu hoạch khẳng định là có một ít nhưng là thu hoạch không nhỏ đồng thời tiêu phí lại càng lớn ngân mã rừng rậm được lang vương cùng nó tiểu đệ truy sát ở bí ẩn suối thủy được một nhóm thủy nguyên tố bước đến chạy trốn ở yên lặng sa mạc được một nhóm sa mạc bọ cạp đuổi theo đốt những cái này thời điểm trên cơ bản đều là có thể trốn liền trốn trốn không thoát tô la cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu uống thuốc đỉnh từng chai ma dược như là nước chạy tiêu hao đã sớm không sai biệt lắm 833. Mà thôi bởi vì cái trò chơi này quá độ truy cầu chân thực, cho nên nhân vật thơ sẽ có độ đói thiết lập. Tại giã ngoại cùng chiến đấu, độ đói sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp, vì duy trì, cho nên ở mua sắm đồ ăn phương diện cũng là không nhỏ chi tiêu. Nếu không là ở dược nhân cốc hơi bổ sung một chút ma dược cùng đồ ăn, Tô La thật không biết còn có hay không dũng khí lại đi làm nhiệm vụ. Bất quá lần này khổ thủy khẳng định là không thể cùng nở tờ cơ nói. À, ta đáng thương hài tử, người làm tất cả thần đều sẽ nhìn ở trong mắt bất quá thần sở dĩ vĩ đại là bởi vì hắn có thể bao dung tất cả hải tử ngươi hiểu được giáo chủ đại nhân hiền lành mà nói xong đồng thời tay cũng không quên cho tô la chỉ phương hướng tô la theo giáo chủ ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy một cái thẻ bài viết hai chữ điện đường 10 phút sau tô la từ hãng cầm đồ đi đi ra đem dọc theo con đường này đánh tiểu quái cùng tiểu bột ngang bên trên tuân gia trang bị và vật phẩm toàn bộ đều bán cho hệ thống nở và cờ linh linh dòng giã đại khái tiếp cận hơn một vạn năm ngàn điểm kim tệ mặc dù hiểu cái này giá cả khẳng định có lượng nước Bất quá Tô La cũng không để ý tới nhiều lắm, hắn cẩn thận tính toán qua, cung cấp, ẻ e y phụng cho thần điện đại khái một vạn kim tệ liền không sai biệt lắm, dạng này bản thân còn có thể giữ lại hơn 5.000 kim tệ đề phóng bất cứ tình huống nào. Tôn kính giáo chủ đại nhân, thấp kém tín đồ ở ngài dưới sự chỉ dẫn tìm được quang minh lại con đường chính xác, ta đã đem ta chân thành tâm ý cung phụng cho ta thần, xin ngài cho ta tuyên bố khảo nghiệm A. Tô La cực kỳ thịt đau nói ra, dù sao một vạn kim tệ cứ như vậy không có giáo chủ nhìn xem tô la đưa đi lên thần điện biên lai like gật gật đầu hiền lành nói ra rất tốt thần đã thấy ngươi thành tâm ngươi đi về trước đi kiên nhẫn chờ đợi làm khảo nghiệm chuẩn bị kỹ càng thời điểm tự nhiên sẽ thông chi ngươi tô la cái này chờ đợi dòng dã ba ngày cái này trong ba ngày tô la mỗi ngày thì làm ngồi ở lý lý tuyết thác tư khuê thành trong khách sạn nhưng là bên dưới thần điện đạt khảo nghiệm thông chi lại là làm sao cũng không tới không có cách nào tô la lần thứ hai đạt tới thần điện tìm kiếm giáo chủ hỏi thăm a hai tử của ta kiên nhẫn thế nhưng là một cái mỹ hảo phẩm đức Ai có thể cam đoàn kiên nhẫn không phải thần đối với người khảo nghiệm một trong đây. Phải tin tưởng thần, thần sẽ không quên hắn tin đồ. Giáo chủ vẫn là cái kia phó hiền lành bộ dáng. Tô la hận đến nghiến răng, nếu là không phải đánh không lại tên này, thật có lòng trực tiếp rút ra đen kịt mị ảnh trực tiếp cho cái này lao ra hỏa mấy đau. Đi về trên đường Tô la cầm trong tay S.H.E ra trải qua tàn hiệt cẩn thận từng ly từng tí đi trên đường. Hắn luôn cảm giác nơi này có chút không đúng, nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Khách nhân ngài đã về rồi hôm nay trong tiệm có tốt nhất tiểu như bài ngài cần đến một phần sau lữ điếm nội thị người nhiệt tình hỏi đạo tô la mặc dù không tâm tư gì ăn cái gì nhưng là vì duy trì bản thân đói khát giá trị vẫn là để người hầu chuẩn bị một phần đưa đến gian phòng của mình bên trong khách nhân mời ngài từ từ dùng người hầu đem vãn bữa ăn đưa đến sau vừa nói vừa dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem tô la tô la bất đắc dĩ ném đi qua một cái kim tệ sau cảm thấy mười phần im lặng cái này lý lí tuyết thác tư khuê thành thật sự không hổ thương nghiệp không khí dạy đặc nhất thành thị làm chút gì không có tiền cũng không được bất quá tất nhiên cho một cái kim tệ tiền đoa như vậy to la căn cứ lợi ích tối đại hóa ý nghị hướng về người hầu mở miệng hỏi đạo đúng rồi ta hỏi ngươi sự kiện nếu như ở thần điện muốn tắm rửa thần quang huy đều cần muốn làm gì nguyên bản định lui ra khỏi phòng người hầu nghe được to la cha hỏi đằng sau lộ vẻ cười cho phép trả lời đạo cái kia nhìn ngài là muốn làm sao tắm rửa thần quang huy ngậy tắm rửa thần quang huy phức tạp như vậy sao to la nơi này là thật có chút không rõ dù sao tại hắn xuất thân cờ dĩ tây gạt si đại lục ở bên trên từng cái thần điện đều tính tương đối chất phát các tín đồ cũng không cần quá nhiều công phu. khách nhân, nếu như là đơn giản tín ngưỡng thần cần gì phải đi thần điện đây. dù sao mỗi người tín ngưỡng thần linh đều tại trong lòng bọn họ. nhưng là nếu như muốn đi thần điện cảm thụ thần ân mà nói, cái kia liền cần chút ý tứ. người hầu lại nói ý tứ hai chữ này thời điểm, tay trái làm một giống như giáo chủ động tác, ngón cái cùng ngón trỏ vi về, đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra ý tứ cũng là ba cái kia chữ, ngươi hiểu được. đi thần điện còn muốn có quy tắc làm sao? nhưng là ta túi tiền đã trải qua được lặn chu nay thoi điem tay trai la mot giong nhu giao chu đong tac ngon cai cung ngon tro vi ve đong thoi anh mat ben trong lo ra y tu rồi. Tô la nội tâm đậu đen rau mùng lấy. Ấn. Người nói ý tư ta kỳ thật đã trải qua ý tư qua. Tô la có chút bất đắc dĩ nói. Người hầu nghe được câu nói này trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, không nên à, mỗi cái thần điện tín dự không sai, ý tư đúng chỗ cơ bản đều có thể giúp ngài bãi bình sự tình. Thế nhưng là ta cho thần điện ý tư xong, giáo chủ để cho ta trở về, ta chờ đợi dòng dã ba ngày cũng không tin tức, tìm giáo chủ đến hỏi, giáo chủ lại nói cho ta thần sẽ không quên hắn tin đồ, để cho ta tiếp tục chờ. Ta đây sao đợi tới đợi lui lúc nào mới kết thúc a? Tô La thật sự là một chút tỳ khí cũng không có, sớm biết rõ cùng thần điện người đánh giao đạo phiền toái như vậy còn không bằng dẫn theo đạo cùng người thần lần đi liều mạng đây, tốt xấu chết như vậy cũng chết thống khoái điểm. Người hầu nghe xong Tô La nói như vậy trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, khách nhân ngài có thể thật có ý tứ. Giáo chủ mà nói như thế rõ ràng ngài đều không nghe đi ra sao? Tô La nghe xong người hầu một bức rất hiểu ngư khí, không kịp chờ đợi hướng hắn hỏi đạo, "Ngươi mau nói, đây là ý gì?" Người hầu nhưng không có trực tiếp mở miệng giải đáp tô la nghi hoặc, mà là mỉm cười nhìn xem hắn. Thảo. Tô la nội tâm chỉ có một chữ này có thể hình dung tâm tình lúc này. Chương 640, Mỹ Đức cùng tội. Lại là một mai kim tệ ném qua đi. Người hầu cười tiếp tới sau đó mở miệng nói ra, giáo chủ nói thần sẽ không quên tín đồ, cho nên khách nhân ngài cho thần điện ý là khẳng định không lãng phi không. Thần là sẽ không quên tín đồ, nhưng là người sẽ à, cho nên ngài còn phải để đến nhớ kỹ ngài. Ta nhớ ngài có lẽ hiểu ta ý tứ chúc ngài dùng cơm vui sướng người hầu nói xong cũng thối lui ra khỏi tô la gian phòng cũng đem cửa phòng cũng từ bên ngoài mang lên tô la ở trong phòng bên trong một người nửa ngày im lặng ngày thứ hai tô la một đại đã sớm đi tới bí ẩn chi thần kệ thần điện kia gặp mặt giáo chủ tôn kính giáo chủ đại nhân ta hai ngày này ở trong phòng bên trong cẩn thận đọc ta thần pháp điện nhưng là bên trong có chút nội dung ta còn không phải có thể rất dễ lý giải đây là ta hai ngày này gặp được vấn đề ở hy vọng giáo chủ đại nhân có thể dành cho ta tân chỉ dẫn Tô La vừa nói một bên đưa đi lên một bản kẹ cái kia giáo hội pháp điển, giáo chủ tiếp nhận pháp điển sau trực tiếp mở ra nhìn thoáng qua sau đó liền yên lặng đem pháp điển thu vào, hướng về phía Tô La nói ra: Hải tử, ngươi chính là tuổi trẻ, cần phải không ngừng đề cao tự mình biết biết trình độ, ta thần trí tuệ như sâu như biển, ngươi còn nhiều hơn học tập nhiều cùng trải nghiệm, ngày mai tới cầu nguyện thời điểm ta sẽ cho ngươi từng cái giải đáp. Tô La gật đầu nói phải, dù sao được cho giáo chủ điểm thời gian để hắn đi kiểm tra giáo hội trong pháp điển kẹp cái kia tờ thẻ vàng bộ nhớ bao nhiêu kim tệ ngày thứ hai bí ẩn chi thần kệ thần điện kia bên trong tôn kính giáo chủ đại nhân ngài chỉ dẫn để cho ta đối ta thần trí không biết sâu hơn một tầng đồng thời ta cũng càng có thể trải nghiệm ta thần vĩ đại ta xuất hiện ở không kịp chờ đợi muốn đem rất chân thành tha thiết tế phẩm trước cho ta thần không biết khảo nghiệm sự tình tô la có chút không kịp chờ đợi hỏi đạo ai các ngươi những năm này người tuổi trẻ a có thời điểm trí nhớ thật còn không chúng ta tốt ở ngươi đệ nhất trời biểu thị muốn tới cho ta thần dân tặng lễ vật thời điểm ta đã nói thành kính tín đồ tùy thời có thể tiếp nhận nhiệm vụ Ngươi làm sao lại quên đây? Giáo chủ vừa nói một bên đưa cho Tô La một cái luận bản. Tô La nghe được giáo chủ lời này, một ngụm lao huyết kém chút phun đi ra, vô sỉ như vậy nở Tở Cở còn là lần thứ nhất gặp, nếu không là bản thân đem còn lại 5000 kim tệ cũng cho lão già này dâng lên, nhiệm vụ này còn không biết phải đợi đến khi năm mã nguyệt mới có thể tiếp vào. Tô La một bên làm bộ gật đầu nói phải, một bên cấp tốc tiếp nhận luận bản, sợ cái này tham tài lão già lại phát sinh cái gì ép tiền tâm tư. Ken, phát hiện nhiệm vụ mới. Theo lấy hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tô la cái này mới yên lòng, lập tức quan sát trong tay cái này luân bàn, chỉ thấy luân bàn bên trên vẽ lấy bí ẩn chi thần nữ kẻ cái kia pháp trận, trận pháp hết thể có 14 cái tiết điểm, cái này 14 cái tiết điểm trước mắt đều tính đú ám vô cùng. Đối với loại nhiệm vụ này Tô la còn là hiểu rõ, trước đó tại làm bản thân kỹ năng tiến giai lúc sau đã làm qua cùng loại nhiệm vụ. Cái này 14 cái tiết điểm đại biểu 14 cái nhiệm vụ, lấy tay sờ nhẹ tiết điểm liền sẽ phát động nhiệm vụ, có là muốn siêu tập đồ vật, có là muốn tìm kiếm đặc thù cấm phẩm cũng có là trực tiếp sẽ đem người chuyển tống đến một chỗ hoàn thành cùng nhau hướng khảo nghiệm. Tô La quan sát xong bí ẩn luân bản sau bắt đầu cẩn thận đọc hệ thống phát tới nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ, hiểu kệ cái kia khảo nghiệm. Nhiệm vụ miêu tả: Hoàn thành 14 cái cùng nhau hướng khảo nghiệm liền có thể. Nhiệm vụ tiến độ: độ. ngạo mạn 01, 2 kiem tốn 01, 3 gan gết 01, 4 tha thứ 01, Năm phẫn nộ 01, 6 kiên nhẫn 01, 7 lươi biếng 01, 8 cẩn cù 01, 9 tham lam 01, 10 khẳng khái 01 một Bạo thực không 01. 12. Tiết chế không 01. 13. Chắt chắt muốn không 01. 14. Trinh tiết không 01. Ấn. Bảy tông tội cùng bảy Mỹ Đức A, Tô La vừa nhìn thấy nhiệm vụ này nhắc nhở liền cảm giác đau đầu. Phàm là liên quan đến tội ác cùng phẩm đức loại nhiệm vụ này đều không ngoại lệ đều là cực kỳ biến thái. Bất quá Tô La hiếu kỷ, những nhiệm vụ khác đều còn có thể tưởng tượng nhưng là trinh tiết cùng chắc chắt muốn cái này hai nhiệm vụ chuyện xảy ra thế nào hình thức. Dù sao ở 3025 năm, toàn bộ mà làm tinh trên đều tôn trọng hài hòa tự nhiên trong trò chơi càng là như vậy nhân vật tạo hình nhiều lấy cổ pháp bảo thủ vì đẹp tôn trọng lông mày phía dưới không thể miêu tả cao thượng tình cảm sâu đậm đột nhiên đến hai cái như thế cho kinh nhiệm vụ thật sự là cho người hiếu kỳ tô la đã có chút không kịp chờ đợi phải đi hoàn thành nhiệm vụ đối với nhiệm vụ quá trình ngẫm lại còn có chút ít kích động đây ngón tay sờ nhẹ mười bốn cái tiết điểm một trong tô la chạy tới trước mắt trở nên hoảng hốt ở thanh tỉnh tới tay so nhe 14 cai tiet điem mot điểm tô la đi tới một cái trong hoa viên nhiệm vụ nhắc nhở tham lam đánh giết ngoài hoa viên cương thi nhất tộc đánh giết số lượng càng nhiều, nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao. Có thể tùy thời rời khỏi kết toán nhiệm vụ. Không bảy cầu hoa tươi 06. Ân, nguyên lai like không được là bản thân muốn làm nhất hai cái kia nhiệm vụ à? Bất quá tham lam cũng tốt, dù sao cũng cày quá nhá. Đối với loại nhiệm vụ này, To La từ trước đến nay không được sợ hãi. Đến, bọn hạ tới. Theo lấy một trận hệ thống âm vang lên, To La ở ngoài hoa viên lung la lung lay soát ra mấy con cương thi. To La đem vũ khí đổi thành cung nỏ sau trực tiếp cắt đổi đến lực công kích mạnh nhất trường cung hình thái. Q. Một tiếng tên ma pháp mũi tên phá không bắn thẳng đến cương thi đầu, một tiếng nổ đầu. Siêu siêu siêu mấy mũi tên, mới vừa soát ra mấy con cương thi theo tiếng ngã xuống đất. Nhiệm vụ này không khỏi cũng quá dễ dàng a. Chẳng lẽ sông tiền mạnh lên cái này chân lý đến bây giờ còn có tác dụng. Tô La âm thầm đẩu đen rau muốn đạo. Chúng ta là bọn hắn nô lệ. Lại là một trận hệ thống thanh âm. Theo lấy hệ thống thanh âm kết thúc, Tô La thân ở vườn hoa trước lại soát ra mấy con cương thi. Ngậy. Không đúng, cái này tốc độ không đối. Tô la nháy mắt liền cảm giác được đợt thứ hai cùng đợt thứ nhất cương thi soát tân trên lại cách, đợt thứ nhất còn có thể gọi soát tân, đợt thứ hai chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, kia chính là tuân gia xuất hiện. Nháy mắt 50-60 chỉ cương thi trực tiếp xuất hiện ở tô la trước mặt cách đó không xa, hơn nữa phương xa mê vụ bên trong, dưới chân thổ địa loại còn ở liên tục không ngừng hướng bên ngoài tuân gia cương thi. Liên ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, tô la trong tầm mắt đã trải qua tất cả đều là cương thi. Đây là tô la lần thứ nhất hối hận vì cái gì chơi không phải pháp sư tiến giai kỹ năng ảnh tri vũ phát động tô la trực tiếp quyết đoán phân ra hơn 10 hình bóng mỗi cái hình bóng đều cầm trong tay cung nọ đồng thời cắt đổi đến liên nô hình thái vô số cây tiễn nỏ nghiêng bắn mà ra số lớn cương thi lập tức vẫn là nhưng là lúc này soát ra cương thi đã trải qua có thể dùng thi hải để hình dung vô số chỉ cương thi dối lấy bọn thi roi khô héo hai tay hướng về tô la đánh tới mà nơi xa mê vụ bên trong còn ở liên tục không ngừng hướng bên ngoài tuân ra xuất hiện cương thi theo lấy thời gian đưa đầy tô la phát hiện một vấn đề cương thi ban đầu xuất hiện thời điểm một tiễn một cái nhưng là xuất hiện ở đã trải qua cần 4 năm mũi tên mới có khả năng đi bọn hắn. Mặc dù bị giết chết cương thi cấp tốc hóa thành bạch quang, nhưng là tân xuất hiện cương thi lại lập tức dự bị mà lên. Tô la phòng ngự phạm vi càng ngày càng nhỏ, tân soát tân cương thi thực lực lại càng ngày càng mạnh, không chỉ có là lực phòng ngự dần dần tăng lên, ngay cả tốc độ cũng mau gặp phải người bình thường hành tấu tốc độ. 7. Chương 641, Kiên nhẫn khảo nghiệm. Nhiệm vụ kết toán tiêu diệt cương thi 900-012 chỉ, thuong hanh tau toc đo 7 chuong 641 kien nhan khao nghiem nhiem vu ket toan tieu diet cuong thi 900 chi nhiem vụ đánh giá trung thượng Nhiệm vụ tổng kết hiểu được khống chế bản thân dục vọng mới là trở thành cường giả bước đầu tiên. Tham Lam 11. Một một. Tô La lúc này ngồi ở thần điện trên mặt đất miệng lớn thở gấp thu khí, hắn xuất hiện mũ nổi còn có chút choáng váng trong lúc nhất thời căn bản đứng không nổi. Tham Lam nhiệm vụ nhìn như đơn giản, kỳ thật giấu giếm sắc cơ, vì tận khả năng thu hoạch được cao đánh giá cho nên liên tục giết tiếp, nhưng là cường thi thực lực sẽ dần dần mạnh lên, cái này mạnh lên không phải chậm chạp kéo dài mạnh lên, mà là theo lấy tử vong số tăng nhiều một đoạn một đoạn mạnh lên. Tô La tại nhiệm vụ không gian bên trong giết giết liền cảm giác không thích hợp, cương thi bắt đầu tăng cường hình thức là soát tần suất, sau đó là phòng ngự tính, ở sau đó là tốc độ. Những cái này quen thuộc đều là đột nhiên kèm theo đến cương thi trên người, thẳng đến Tô La giết đỏ cả mắt đem trong tay cung nỏ đổi thành cạnh tinh kiếm 970. Thông qua dây kéo có thể kéo dài công kích cự ly cạnh tinh kiếm được Tô La cầm ở trong tay, cả người bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, phong lợi kiếm lưới đao theo lấy cao tốc xoay tròn ở trên chiến trường trở thành xay thịt một dạng tồn ở chiêu này chính là tô la từ chiến sĩ lơi kiếm phong bạo thu hoạch được linh cảm nhưng là dù sao không có nghề nghiệp chiến sĩ kỹ năng gia trì cho nên nhiều lắm là ở đối phó không được là rất mạnh quần thể quái thời điểm mới có thể có chút tác dụng nhưng không nghĩ đến cương thi đến đằng sau chỉnh thể thuộc tính một đoạn một đoạn mà cấp tốc kéo lên đến đằng sau cạnh tinh kiếm dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng phá phỏng tô la một thấy tình cảnh này quyết định thật nhanh trực tiếp lui ra nhiệm vụ không gian mặc dù cương thi hải vẫn không có vào tô la thân nhưng là cương thi cường hóa vẫn là rất rõ ràng từ trực tiếp một mũi tên miễu sắt đến cạnh tinh kiếm miễn cưỡng phá phỏng cái này cường hóa đâu chỉ gấp mấy chục lần nếu như cái này đơn thuần chỉ là phòng ngự cường hóa còn tốt nếu là lực công kích cũng đi theo cường hóa cái kia bị đám này cương thi sờ mấy lần tô la thân này vì đạo tặc tiểu thể trạng khả năng liền muốn bằng dao cho nên để cho an toàn tô la quyết đoán thối lui ra khỏi nhiệm vụ không gian đánh giá cầm tới trung thượng kỳ thật không tệ nếu như nếu là người treo trực tiếp liền trúc lam múc nước công giá chẳng nghỉ ngơi một hồi lâu tô la hp cùng ma pháp lực đều khôi phục đầy thế là hắn lấy ra nhiệm vụ luân bản mở ra vòng tiếp theo nhiệm vụ không gian chuyển đổi hoàn tất tô la phát hiện bản thân thân ở một mảnh cực lớn rừng nấm bên trong nơi này không những rừng phạm vi lớn ngay cả cây nấm cũng là cực lớn mỗi cái cây nấm kích cỡ đều không thể so với tô la nhỏ bao nhiêu Ken. nhiệm vụ nhắc nhở kiên nhẫn thanh lý sạch sẽ tất cả cây nấm cây nấm số lượng một nghìn giản đơn giản đơn một câu miêu tả nội dung nhiệm vụ tô la sau khi xem xong tâm tình cảm thấy bình tĩnh Dù sao không cần soát quái, chỉ là thanh lý thanh lý cây nấm vậy còn không đơn giản sao Lúc này, trên trời đột nhiên rơi xuống một thanh đại mộc truy trực tiếp rơi vào tô la bên chân Tên, Đà Ma Cô Đại Mộc Truy Loại hình, vũ khí hai tay Phẩm chất, rách nát Đặc hiệu, không Ghi chú, 80, 80, 80 Liền chuyên môn nhiệm vụ vũ khí thế mà đều chuẩn bị xong Tô la cảm giác nhiệm vụ này coi như có chút thân mật Không phải liền là một nghìn cây nấm lớn à, đánh chứ Nghĩ xong, To La cờ lấy đại mộc truy hướng về bên cạnh cây nấm lớn liền nện cho đi lên. Một cái gì đồ chơi, một giọt máu. Cái này khiến phá truy chỉ có thể đối cây nấm tạo thành một giọt máu. To La nhìn xem cây nấm lớn cái kia thật dài huyết từ, tổng lúc cảm thấy không còn gì để nói. Bất quá tốt ở To La không phải một cái bảo thủ không chịu thay đổi người, hắn đem đại mộc truy vẫn ở bên, hai tay đổi lại đen kịt mị ảnh cùng cạnh tinh kiếm, hai thanh sắc bén dao găm trực tiếp liền hướng về cây nấm lớn trên người chào hỏi. Này. nhìn đến nơi này cây nấm cố định bị thương tổn liền là một bất quá tốt ở một chút đằng sau hai cái một giọt máu là đen kịt mị ảnh bên trên tự mang độc tố cùng đổ máu hiệu quả mặc dù không biết một cái cây nấm làm sao chúng độc cùng đổ máu a nhưng là có thể nhiều hơn tạo thành tổn thương cũng là tốt đồng thời vì hiệu suất tô la mở trực tiếp phát động tiến giai kỹ năng ảnh chi vũ trực tiếp triệu hồi ra mười mấy cái hình bóng những cái này hình bóng khoảng cách gần liền dùng truy thủ chặt thuận tiện kèm theo độc tố cự ly xa liền dùng cung nỏ hình chiếu liên nô hình thức nhiều đám ma pháp tiễn nọ bắn vào cây nấm bên trên mang theo một nhóm lớn một lớn qua nửa ngày toàn bộ rừng nấm bên trong cây nấm lớn rốt cục liền thừa kế tiếp mặc dù hiểu nhiệm vụ này không gặp nguy hiểm a nhưng là thật sự là quá phiền thoái tô la cổ tay đều cảm thấy có chút đau nhức ở cuối cùng một đau cuối cùng đối toàn bộ trong rừng tất cả cây nấm toàn bộ đều bị đánh không có hô rốt cục nhiệm vụ làm xong tô la một bên ngồi dưới đất nghỉ ngơi một bên chờ lấy nhiệm vụ sau khi kết thúc truyền thống keng hệ thống nhắc nhở phát tới tô la thuận tay hớn mở xem xét không nhiệm vụ nhắc nhở kiên nhẫn thanh lý sạch sẽ tất cả cây nấm cây nấm số lượng một nghìn theo lấy nhắc nhở ấn mở toàn bộ rừng nấm trên mặt đất lại đột nhiên mọc ra nguyên một đám cự cây nấm lớn sau đó một thanh quen thuộc đại mộc truy rơi vào tô la trước mặt đánh cây nấm đại mộc truy nam thảo tô la nội tâm lúc này là sụp đổ nhìn đến người biếng thật không thể làm à quái không được nhiệm vụ là kiên nhẫn đây quá mệt nhọc đơn giản ba ngày sau la tô la ở rừng nấm bên trong hao phí ba ngày thời gian cái này ba ngày tô la chỉ làm ba chuyện thượng tuyến đánh cây nấm hạ tuyến ăn cơm thuận tiện đi ngủ thượng tuyến tiếp tục đánh cây nấm tốt ở những cái này cây nấm sẽ không hồi máu hơn nữa cũng không có thời gian hạn chế ở trải qua ba ngày thống khổ buồn tẻ tra tân sau tô la rốt cục dùng cái này khiến phẩm chất rách nát đại mục truy đem trong rừng 1.000 hp siêu cấp dày cây nấm lớn toàn bộ gõ rớt nhiệm vụ kết toán tiêu diệt cây nấm lớn 1.000 nghìn chỉ nhiệm vụ đánh giá hạ đẳng nhiệm vụ tổng kết mỗi lần đi đường tắt thời điểm kỳ thật ở nhân sinh đạo trên đường đều là lại lượn quanh xa Kiên nhẫn một một. Chống trại trong thần điện, Tô La một chút hình tượng cũng không muốn nằm trên mặt đất. Giờ này khắc này trong đầu của hắn chỉ có câu nói rốt cục giải thoát. Không giống với tham lam nhiệm vụ bên trong đánh cương thi, tốt xấu theo lấy cương thi năng lực tăng lên, không. Tám Tô La ở chém giết thời điểm độ khó cùng kích thích cảm giác cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cái này kiên nhẫn nhiệm vụ thật sự là phù hợp nó danh tự, liên La cần phải kiên nhẫn cái gì khác đều không cần. Tô La lúc này cũng không nghĩ lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần hạ tuyến ra ngoài lưu lưu công dại sầu một chút thời hóa giải một chút cảm xúc nếu không hiểu hắn rất có thể biến xuất bệnh đến ngày thứ hai đi qua một ngày họ phờ liền thời gian điều chỉnh Tô La rốt cục cảm giác bản thân cả người tinh thần khôi phục một mảng lớn rốt cục lấy một cái hoàn hảo trạng thái lần thứ hai về tới trong trò chơi từ trong bọc hành lý lấy ra nhiệm vụ đơn bản La nhìn xem đã trải qua đốt sáng lên hai cái pháp trận tiết điểm quyết đoán tiếp nhận cái thứ ba nhiệm vụ nhiệm vụ nhắc nhở trinh tiết ba cửa ải. cái quỷ gì Tô La mặt mũi tràn đầy hỏi hào trinh tiết cùng ba cửa ải có quan hệ gì Mang theo nghi vấn Tô La được truyền tống vào nhiệm vụ không gian. Chương 642: Vạn ác xã hội xưa. Đau đau đau. Muốn chết muốn chết muốn chết. Tô La mới vừa được truyền tống đến nhận chức vụ không gian sau liền cảm thấy bản thân tiểu huynh đệ một trận đau đớn kịch liệt. Tô La cúi đầu xem xét, chỉ gặp bản thân tiểu huynh đệ được một cái thép sắt chế tạo quần quộc chăm chú bao trùm. Mẹ nó a. Quái không được như thế đau đây, ở Tô La thống khổ đến muốn rơ chân thời điểm, nhiệm vụ nhắc nhở cũng tới. Keng, nhiệm vụ nhắc nhở, chi tiết, bài thứ nhất. Khố chính tao quan cuoc cham chu bao trum me no a quai khong đuoc nhu the đau đay o to la thong kho đen muon ro chan thoi điem nhiem vu nhac nho cung toi keng nhiem vu nhac nho Chinh tiet Ai thu nhat kho chinh thao tìm tới chìa khóa cái quỷ gì đây chính là trong truyền thuyết khố trinh thao sao mang theo cảm giác cũng quá thống khổ a tô la một bên cắn răng cố nén đau đớn một bên bốn phía tìm kiếm chìa khóa ở tô la xuất hiện trong vị trí gian phòng không có cái gì chỉ có một cánh cửa nhìn đến muốn tìm kiếm chìa khóa được ra cửa tô la một bước nhỏ một bước nhỏ cọ sát dịch chuyển về phía trước lấy bước chân mở ra cửa phòng ngoài cửa phòng là một đầu thật dài qua đạo ở qua nói hết đầu treo một cái chìa khóa tốc độ trong lúc đó nhìn xem hệ thống nhắc nhở tô la có chút không hiểu rõ lắm Cái này tốc độ trong lúc đó hàm nghĩa là cái gì, bất quá chỉ có thể đi trước đi nhìn. Làm tô la đi về phía trước mấy bước sau, gian phòng nội địa bản bắt đầu chậm chạp hướng về sau di động. Con mẹ nó, nguyên đến đây chính là tốc độ 08 trong lúc đó hàm nghĩa A, bởi vì sàn nhà sẽ hướng về sau di động, cho nên nhất định phải nhanh chóng đi về phía trước mới có thể thông qua. Nếu như nếu là đặt ở thường ngày, cái này cơ quan đối với tô la loại này đưa tay nhanh nhẹn đạo tặc đến nói không nên quá đơn giản. Nhưng là lúc này từ đối bản thân tiểu huynh đệ bị chói căn bản bước chân liền bước không ra a nhưng là nếu như không hoàn thành từ bỏ lại thật là đáng tiếc tốt ở trò chơi chỉ là chân thực thể nghiệm cảm giác đau đớn liền chân thực năm phần trăm cũng chưa tới thế nhưng là nhức cả trứng thủy chung là nhức cả trứng không có cách nào tô la lấy một cái cực kỳ không được tự nhiên tư thế kẹp lấy đùi tận khả năng bước lấy nhanh chân đi lên phía trước lấy nhưng là hệ thống thảo đảng địa phương chính là ở càng tiếp cận chìa khóa sàn nhà hướng di động về phía sau tốc độ lại càng nhanh đến cuối cùng tô la cảm giac đau đon lien chan thuc 5 cung chua toi chính mình cũng nhanh chan đi len phia truoc lay nhung la he thong thao đang đia phuong chinh la o cang tiep can chia khoa san nha huong di đong ve phia sau toc đo lai cang nhanh đen cuoi cung to cam giac chinh minh cung nhanh khoc đi ra rốt cục phấn thân nhảy lên lấy được chìa khóa chỉ thấy chìa khóa bên trên viết một hàng chữ, các nàng đã từng cảm thụ thống khổ là ngươi gấp trăm ngàn lần. Tô La cầm tới chìa khóa giải khai đầu này phá dây lưng, kết hợp chìa khóa bên trên hàng chữ kia, cả người sinh lý cùng trong lòng đều có điểm không tốt lắm. Tốt đang hoàn thành nhiệm vụ không bao lâu, Tô La liền được truyền lực đến kế tiếp địa phương. cho chơi nhà truoc kia kế mẹ ngươi, còn có để hay không cho người vui sướng chơi cho chơi. Tô La ở đệ nhị hải trực tiếp mắng đi ra, không có cái khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì Tô La lúc này hai tay được dây thừng cột vào thân thể đằng sau cả người cưới ở một cái cao lớn trên con lửa gỗ tô la hai chân bị trói ở con lửa trên bụng mà cái kia số khổ tiểu huynh đệ trực tiếp tiếp xúc ở cứng con lửa trên lưng mà con lửa gỗ chân làm thành loại kia ghế đu kiểu dáng theo lấy tô la thân thể đong đưa toàn bộ con lửa gỗ trước sau cũng đi theo lắc lư cái này hơi lay động một chút có thể không sao cả tiểu huynh đệ lần thứ hai cảm thụ đến đản đản yêu thương keng nhiệm vụ nhắc nhở trinh tiết đệ nhị ải cưới con lửa gỗ chịu đựng nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở Tô la đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm không tốt, mặc dù bị trói ở trên con lửa gỗ liền đã rất tồi tệ đi, nhưng nhìn đến nhắc nhở này nội tâm của hắn cảm giác phản phất muôn có càng hỏng bét sự tính phát sinh. Quả nhiên, từ phía bắt phương đột nhiên soát ra vô số nát cải trắng, nát trứng gà, cà chua thúi rau quả, những cái này rau quả trực tiếp từ từng cái phương hướng hướng về tô la đợt tới. Một, một, một, mỗi cái rau quả mặc dù đối tô la tạo thành tổn thương không nhiều, nhưng là dù sao số lượng quá to la đot nhien co loai cuc ky du cam khong tot mac du bi troi o tren con lua go lien đa rat toi te đi nhung nhin đen nhac nho nay noi tam cua han cam giac phảng phat muon co cang hong bet su tinh phat sinh qua nhien tu phia bat phuong đot nhien soat ra vo so nat cai trang nat trung ga ca chua thui rau qua nhung cai nay rau qua truc tiep tu tung cai phuong huong huong ve to la đot toi mot mot mot moi cai rau qua mac du đoi to la tao thanh ton thuong khong nhieu nhung la du sao so luong qua to lon Nếu như không tiến hành né tránh không bao lâu HP liền sẽ được hao hết sạch. Nhưng là muốn tiến hành né tránh con lựa gỗ liền sẽ theo lấy lay động, cái kia Tô La tiểu hình đệ liền sẽ nhận nhiều hơn tổn khổ. 30 phút sau, Tô La được chuyển tống ra ngoài nhiệm vụ dân phòng. Lâm chuyển tống ra ngoài thời điểm, Tô La mơ hồ nhìn được trên con lựa gỗ khắc lấy một nhieu hon thong kho chữ, nguyên thống ra ngoai nhiem vu gian phong lam truyền thống ra phía dưới địa phương còn sẽ có căn có gai đồ vật. Ken, nhiệm vụ nhắc nhở, chi tiết, để tang hại. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, chờ chết. Nhiệm vụ nhắc nhở thoáng qua một cái Tô La cả người được vẫn tiến vào trong nước. Ung Ung cục sạc thủy cảm giác, ngạt thở cảm giác, cùng chu vi vô biên hắc ám. Rất nhanh Tô La cả người liền mất đi ý thức. Nhiệm vụ kết toán, trinh tiết, ba cửa ải hoàn thành. Đánh giá, bên trên thượng đẳng. Nhiệm vụ tổng kết, tất cả cũng đã đi qua. Chúng ta xuất hiện ở hạnh phúc cũng cảm ơn lấy. Trinh tiết một một. Tô La trong lòng kìm nén một ngụy lửa, hắn nghĩ muốn phát tiết nhưng là lửa, có chỗ có thể để hắn cho hạ giận, thế là hắn tiếp nhận kế tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ không gian bên trong, Tô La đứng trước mặt một cái trong đung truoc gỗ con rối cầm trong tay một cái nát trứng gà. Lam Tô La xuất hiện ở chỗ khu nhiệm vụ bên trong thời điểm, cái con rối này trực tiếp đem trong tay trứng gà còn ở Tô La trên mặt. Hành động này trực tiếp một chút đốt Tô La toàn bộ lửa giận, trong tay hắn dẫn theo đen kịt mị ảnh trực tiếp vọt tới con rối trước người, đâm thẳng, tạo xương, lấy máu, cắt thiết hầu, chém giết. Một bộ liên kích, cái con rối này được chạm thất linh bất lạc. Ken. Nhiệm vụ nhắc nhở, phẫn nộ, làm ngươi nghĩ làm, làm ngươi nên làm. Nhận thức đến bản thân nội tâm, Một cái tượng gỗ được hủy đi nát, nhưng là hệ thống lại đổi mới rất nhiều con dối, những cái này con dối trong tay cầm cà chua túi, nắt cải trắng, nắt trứng gà không ngừng hướng Tô La đập tới, đồng thời trong miệng còn nói một số được cách dâm mà nói. Mặc dù những cái kia từ ngữ đều được cách dâm, nhưng là những cái kia con dối thần thái cùng bọn hắn cử động, đều để Tô La cảm thấy vô cùng nổi giận, giết. Một tên cũng không để lại. Hệ thống soát một cái, Tô La đao liền giết một cái, hệ thống không ngừng mà soát, Tô La không ngừng mà giết. 980 cả phòng bên trong ngoại trừ con rối giết hại liền là đầy đất đồ án át. Lúc này bí ẩn chi thần kệ cái kia giáo chủ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, hắn vẫn là cái kia phó hiển lành bộ dáng hướng về phía To La nói ra. Lạc Đường Hai Tử, ngươi như thế giết tiếp lúc nào mới kết thúc? Thu hồi đao, khảo nghiệm tự nhiên sẽ kết thúc. To La không có phản ứng giáo chủ, chỉ là một người đứng ở trong phòng bên trong thở gấp thô khí. Lúc này tân một cái tượng gỗ đổi mới đi ra. Hai Tử, có một số việc là không có cuối cùng, ngươi thu hồi phẫn nộ, học được khoan dung hết thể đều sẽ kết thúc." Giáo chủ tiếp tục nói ra. Tô La dẫn theo đao đi tới con rối trước người, thu hồi đen kịt mị ảnh cùng cạnh tinh kiếm. Giáo chủ thấy như vậy một màn cảm thấy an ủi, nhưng lập tức Tô La cử động kém chút để giáo chủ đem trong mắt trường đi ra. Tô La thu hồi hai thanh truy thủ, nhưng lại đổi lại một bước quyền sáo, chỉ thấy Tô La từng quyền dùng sức truy ở con rối trên người, ầm ầm ầm mà rung động, rất nhanh con rối liền được Tô La đập thành đầy đất bã vụn. Có một số việc mặc dù là không có cuối cùng, nhưng là ta làm tối thiểu nhất có thể để trước mắt mình thanh tĩnh. Tô La hướng về phía giáo chủ nói ra, lập tức cả người được truyền tống ra ngoài nhiệm vụ không gian, nhiệm vụ kết toán, phân nộ, đánh giá, bên trên thượng đẳng, nhiệm vụ tổng kết, khoan dung là thần từ bi, ta nhiệm vụ là đưa bọn hắn đi gặp thần. Phẫn nộ một mực. Chương 643, nhiệm vụ tiến hành lúc. Tô La cuối phan no mot chuong 643 một quyền truy ra, cả người đều cảm giác ý niệm thông suốt. Mẹ, liên tục mấy cái nhiệm vụ quả thực là tinh thần ô nhiễm, không chỉ là nhục thể tra tấn, càng có thể sợ là trên tinh thần đối người tàn phá. Bất quá tốt ở ở phẫn nộ trong khảo nghiệm, Tô La thành công hóa phẫn nộ vì lực lượng, không có được hư giả nhân từ chói buộc, trực tiếp nhận rõ bản thân nội tâm, thành công hoàn thành khảo nghiệm, cũng thành công ra một cái sâu khí. Trở lại thân điện số Tô La cảm giác bản thân trạng thái lạ thường tốt, trực tiếp lần thứ hai tiếp nhận nhiệm vụ mới. Ken, nhiệm vụ nhắc nhở, ngạm mạ, thắng bọn chúng. Trở nên hoàng hốt, Tô La được chuyển vu nhac nho ngạ mạn, thang một cái trong hành lang. Trong hành lang có là cái gian phòng, dựa theo một đến mười trình tự sắp hàng chứ cái đó ra chẳng cảnh bên trong cùng hệ thống đều không có cho cùng với những cái khác bất luận cái gì nhắc nhở. Tô la trực tiếp đi vào bên người nhất hào gian phòng, chỉ thấy trong phòng một con chim cùng một chỉ chuột đứng ở nơi nào. Tên, ba ba, cấp bậc, hai mươi, thân phận quái vật, chủng tộc, phi hành. Đặc chất, phi không có thể tự do bay lượn. Dương cắt coi như không có hạt cắt cũng có thể dán người một mặt. Kỹ năng, cánh công kích dùng thực lực mạnh mẽ cánh địch nhân công kích. Mổ công dùng sắc bén mỏ đâm mù địch nhân mắt chó. Ghi chú liền ở tân thủ thôn phụ cận mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ đánh mấy con luyện một chút cấp tên tiểu lạ đa cấp bậc 20. thân phận quái vật chủng tộc đồng dạng đắc chất phá giáp thực lực mạnh mẽ đại môn nha có thể nhẹ nhõm cắn thủng tất cả kỹ năng răng cửa cắn ngươi a ngươi tín không ghi chú ba ba đều đánh còn quan tâm lại đánh mấy con tiểu lạ đa sao a tô la cảm giác có chút chơi cuoi trò chơi này cũng thật sự là đủ có ý tứ liền túi yêu quái đều có thể loạn nhập cũng là có thể Nếu là trước mắt là siêu ngộng cái gì, Tô La nghĩ đều không nghĩ trực tiếp lui ra khỏi phòng, nhưng là xem như tân thủ tùy tiện đánh một chút kinh nghiệm quái, có cái gì tư cách ở trước mặt mình. Tô La bên này còn không động thủ, ba ba cùng tiểu Lã đã ngược lại vượt lên trước phát khởi công kích, một cái từ giữa không trung, một cái từ dưới đất thẳng hướng lấy Tô La vào tới. Giữa không trung một đao được chém xuống, trên mặt đất một cước trực tiếp đá bay. Cả bộ động tác không đến 0.5 giây, trong phòng hai chỉ quái vật trực tiếp bị xử lý. Chưa kịp Tô La cao hứng, Hai cái bị xử lý trên người quái vật đột nhiên sáng lên một trận bạch quang. Lần thứ hai xuất hiện ở Tô La trước mặt hai chỉ quái vật, một cái vào hóa thành so tải một chút chim, một cái vào hóa thành lạ đạ, cấp bậc trực tiếp tăng lên gấp đôi, từ 20 cấp lên tới 40 cấp. Hơn nữa thân phận cũng từ phổ thông quái vật biến thành tinh anh quái. Bất quá tức chính là tiến hóa quái vật, đối với Tô La tới nói cũng không có ý nghĩa gì, 40 cấp tinh anh quái cũng là thuộc về có thể nhẹ nhõm đánh bại loại này. Ba năm cái hiệp đi qua, so tải một chút chim cùng lạ đạ lần thứ hai nằm trên mặt đất sẽ không còn có cái gì tiến hóa a tô la âm thầm nghĩ tới đáng tiếc sợ điều gì sẽ gặp điều đó một trận bạch quang sau xuất hiện ở tô la trước mặt là hai đầu 80 cấp chuyển ký bốt một đầu so điêu một đầu lạ đà a la kéo 80 cấp chuyển ký bốt còn thứ nhất đến hai đầu tô la lòng bàn tay đều có chút toát mồ hôi bất quá tốt ở trong phòng không lớn so điêu khổng lồ thân hình không phải có thể thi triển ra ở tốn sức sức chín châu hai hồ sau tô la lấy một bên liều mạ uống mạng dược đôi cứng vừa dùng minh văn thạch thiết hạ mai phục rốt cục giết chết hai cái cường lực bốt ra nhất hào gian phòng tô la trực tiếp ngồi liệt ở trên hành lang quái không được nhiệm vụ này là ngạo mạn bắt đầu thời điểm tô la ủy vào bản thân cấp bậc cao kỹ thuật cố giả bộ chuẩn bị tốt chưa đem hai đầu tiểu quái để vào mắt nhưng là cuối cùng hai lần tiến hóa tiểu quái biến thành lớn buốt dựa vào uống thuốc đối cứng lấy thương đổi thương mới miễn cương thắng nhìn đến ngạo mạn thật đúng là không thể làm tự xét lại một phen sau tô la trạng thái cũng điều chỉnh không sai biệt lắm hắn trực tiếp đẩy ra hai hào cửa phòng vừa vào cửa phát hiện toàn bộ căn phòng lớn trên mặt đất mọc đầy quả bụi Tô La một chân mới vừa bước vào giữa phòng, liền nghe ầm. Một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên, Tô La cả người nhận lấy một lần uy lực không nhỏ ma pháp tổn thương, đồng thời cái tổn thương này còn kèm theo độc tố thuộc tính, để Tô La kéo dài đi lấy huyết. Cái gì đồ chơi? Độc thuộc tính địa lôi sao? Tô La nhất thời cũng không làm rõ ràng. Thẳng đến cách đó không xa một cái thấp bóng dáng nhỏ bé hướng về hắn thổi một đầu phi tiễn sau, Tô La nháy mắt liền hiểu gian phòng này địch nhân là người nào. Tên, Sách 100 vạn. Cấp bậc, 60. Thân phận tinh anh trùng tộc ruột người đặc chất ẩn thân ở trong bùi có lúc lại tiến vào ẩn thân hình thái hấp dẫn cựu hận giết chết cái kia cây nấm nhanh ruột người ràng buộc đối với phổ thông công kích có 80% mươi tỷ lệ né tránh kỹ năng thổi tên mang có độc tố thổi tên sẽ để đánh chúng địch nhân đâm mù 5 giây mãn tính độc tố mỗi cái thổi tên trên đều bám vào mãn tính độc tố đối với địch nhân tạo thành kéo dài tổn thương loại cây nấm trôn xuống một khoả ẩn tàng cây nấm làm địch nhân dấm lên sau sẽ sinh ra bạo tạc tổn thương đồng thời kèm theo mãn tính độc tố. Cái này sách 100 vạn mặc dù rất mạnh, nhưng là Tô La trên người có một kiện trời khắc hắn đạo cố kia chính là minh văn thạch bụi không nhiễm, sử dụng sau tinh lọc tự thân tất cả không tốt thuộc tính, đồng thời miễn dịch mặt trái trạng thái 30 giây. Thế là cái này bất kỳ nghề nghiệp nào đều rất đau đầu quái vật ở 30 giây bên trong, Tô La một đường chuyến lôi tình huống dưới trực tiếp bị chặt chết ở trong đùi cỏ. Tô La cẩn thận phòng được sẽ, phát hiện cũng không có nhất hảo trong bui tiến hóa tuân ở, cái này mới an tâm ra cửa, ở sau đó mấy cái trong phòng. Tô La đã trải qua nhiều con đều cái trò chơi Tân Thủ Quái Kỳ Quái Phiên Bản, cái gì sờ làm đại ca, gỗ lìn vương giả, chi phối Khô Lâu mát cấp trạng thái ra chỉ bản Khô Lâu chiến sĩ cùng Khô Lâu pháp sư, thượng cổ quyển trục bên trong gà thần, hắc hồn hỏa thi. Nhiệm vụ độ khó đạt đến trước mắt mấy cái nhiệm vụ bên trong đệ nhất, đặc biệt là chật năm số phòng con gà kia sau, đột nhiên soát ra một nhóm cao đẳng cấp kinh doanh tuân dân, đi lên hướng về phía Tô La liền một trận vây đánh, nếu không phải là Tô La thân pháp chạy mau được càng nhanh trực tiếp thiếu chút nữa thông báo Bất quá tốt ở 10 cái gian phòng hữu kinh vô hiểm từng cái xung qua, rốt cục được truyền thong về thần điện. Nhiệm vụ kết toán, ngạo mạn, thắng bọn chúng hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, trung thượng. Nhiệm vụ tổng kết, không muốn nhìn không dậy nổi bất luận kẻ nào, tiền triệu, bất cứ chuyện gì, cái nào sợ là một con gà. Ngạo mạn một một. Ở được một nhóm tân thủ thôn đại lão giáo dục làm người sau tô la cũng bày ngay ngắn tầm tính, tốt lại gặp đến chỉ là một số quái vật cường hóa phiên bản, nếu là gặp được cái gì mười dặm sơn núi kiếm thần, Đoán chừng là Tô La đều không đủ người ra đánh đến. Như vậy thừa dịp trạng thái cũng không tệ lắm, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ tốt. Tô la trực tiếp mở ra kế tiếp nhiệm vụ. Ken, nhiệm vụ nhắc nhở, bạo thực, ăn cùng bị ăn đó là cái vấn đề. Tô La lấy lại tinh thần, phát hiện trước mắt địch nhân đều là một nhóm kỳ quái gia hỏa, tỉ như sủi cảo, bánh bao, màn thầu, cung khong te lam lai hoan thanh mot cai nhiem vu tot to truc tiep mo ra ke tiep nhiem vu ken nhiem vu nhac nho bao thuc an cung bi an đo la kê đinh, thịt băng hương, cá các loại. Mà thông quan nhắc nhở thì viết, người duy nhất có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương phương thức liền là ăn bọn hắn, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn chet đối hoặc là chết bên ngoài từ nơi này nhảy đi xuống. To La nhìn thấy thông quan nhắc nhở sau không nhịn được đầu đen rau muốn đạo. Còn chết đói, chết bên ngoài, từ nơi này nhảy đi xuống. Ta sao không tới một thật hương đầy sảnh. Chương 644 Thành công chuyển chức. Bạch sư liên bang Đông nghiên cứu Lâm Thảnh Quốc hội đại học siêu phàm thư viện tầng thứ nhất. To La nhìn thấy bàn tay thấp thỏm lên hư huyễn ma pháp trận đồ ngẩng đầu quét mắt trước người cổ thư trên mặt ý cười thu liễm không được cười cảm khái đạo tân trong địa đồ dĩ nhiên mở ra ma pháp hệ nghề nghiệp nhìn đến chó bày ra cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi bất qua nói đến ma pháp thật thần kỳ lòng bàn tay ấm áp cảm giác không giống với những nghề nghiệp khác phóng thích kỹ năng lúc cảm thụ cái này hẳn là một loại kỹ thuật mới quái không được dám mở ra ma pháp hệ nghề nghiệp đây loại kỹ thuật này tại trước mắt tất cả game giả lập bên trong hẳn là lần thứ nhất xuất hiện đúng vậy a ma pháp xác thực rất thần kỳ quen thuộc thanh âm sau lương tô la vang lên để tô la giật mình nhưng là tô la mặc dù ta lý lý giải là một danh học người lần thứ nhất nắm giữ ma pháp kích động Nhưng là ngươi giống như quên nơi này là địa phương nào a. 500 Tola bên cạnh đè đó Dự Tính Thẻ đột nhiên hiện lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ở siêu phàm trong đô thư quán sử dụng ma lực, trái với thứ 214 điều quy định, Dự Tính Thẻ tịch thu hai vòng. Tola giảng dạy, "Mời đi." Tola trong tay ma pháp trận chậm rãi tiêu tán, trên mặt ý cười đã trải qua tiêu tán, chuyển vị một loại bất đắc dĩ cười khổ. Cái này nợ cơ làm sao không chỗ không ở. Tola chậm rãi quay người, nhìn thấy đứng phía sau thư viện người giám sát, trong lòng hít một khí gật gật đầu trước mắt hắn sở đãi siêu phàm thư viện là quốc lập đại học chuyên môn châm đối siêu phàm người thành lập thư viện cho nên lợi dụng rất nhiều siêu phàm năng lực ở trong đồ thư quán hoạt động nhất định phải đeo dự tính thẻ bằng không thì rất dễ dàng đụng phải tùy cơ hội sự kiện phát động quyết đấu hai ngày này tô la đã trải qua được tùy cơ hội trong sự kiện nở tở cờ ngược thể xác tinh thần mọi mệt thực lại không nghĩ lại đi khiêu chiến những cái này biến chủng quyền uy xuất hiện ở bản thân dự tính thẻ lại bị mất đổi loại thuyết pháp liền là được biến tướng đổi đáng tiếc còn lại hai giờ cái này thư viện thế nhưng là soát thần bí tri thức kinh nghiệm nơi tốt cái này biến thái bày ra phát động chuyển chức nhiệm vụ kiên khó thì thôi phát động nhiệm vụ sau dĩ nhiên hiệu còn không cho phép chơi ra ở trong đồ thư quán quen thuộc kỹ năng quả nhiên không thể hy vọng xa vời tư mã bày ra có lương tâm tô la mới vừa đứng người lên đột nhiên nghĩ đến một việc trước mắt hắn đã trải qua thành công chuyển chức phải trang đại biểu cho hắn có thể nếm xem thử nhìn có thể hay không phát động nghề nghiệp nhiệm vụ tô la nghĩ đến động tác không khỏi dừng lại nhìn xem trước người người giám sát ấm giọng hỏi đạo Người giám sát đại nhân, học sinh mới vừa nhậm chức ma đạo sư, không khỏi có chút kích, CF giờ hở, động, nhất thời trái với quy tắc có chút xin lỗi. Không biết học sinh có thể cái gì có thể hỗ trợ. Người giám sát nghe vậy nhìn coi Tô Trạch, suy nghĩ một lát sau gật gật đầu. Hỗ trợ thì không cần, ngươi xem như ta đã thấy nhanh nhất lĩnh ngộ ma lực nắm giữ học giả, ta không ngại cho ngươi điểm đặc quyền. Ngươi bây giờ có thể mượn đọc năm bản thư tịch, trước mang theo những sách vở này chậm giải thích hứng ma đạo sư năng lực. Phát động nghề nghiệp nhiệm vụ, quen thuộc kỹ năng. Nhiệm vụ giới thiệu Quốc hội đại học siêu phàm thư viện người giám sát phát hiện ngươi thiên tư không sai, chuẩn bị truyền thụ cho ngươi năm cái nghề nghiệp kỹ năng, mời ở nửa giờ bên trong lựa chọn năm cái nghề nghiệp kỹ năng. Chú, ma đạo sư nghề nghiệp mỗi cấp điểm kỹ năng cố định, mời cẩn thận lựa chọn kỹ năng. Nhiệm vụ thời gian: 30 phút. Nhiệm vụ ban thưởng: 5 bản tùy cơ hội sách kỹ năng. Có tiếp nhận hay không? Tô La nhìn xem hệ thống đánh đi ra tin tức, không khỏi ánh mắt sáng lên, mừng rỡ gật gật đầu, vội vàng đón lấy nhiệm vụ, sau đó thuận miệng cảm tạ người giám sát mong đợi có thể chướng hảo cảm hơn độ đáng tiếc độ thiện cảm danh sách vẫn như cũ tối như mực một mảnh nhìn đến phổ thông động tác nghĩ để những cái này nở tờ cờ chướng độ thiện cảm khả năng không lớn bày ra lại biến cây tặc chẳng qua trước mắt nhìn đến bày ra vẫn là lương tâm tân nghề nghiệp điểm kỹ năng dĩ nhiên tặng không năm cái cùng dĩ vãng chết muốn tiền phong cách hoàn toàn không hợp tô la nghĩ đến yên lặng trên đời giới nhiều lần đạo gọi hàn đạo hang đao co hay không vị nào đại thần thành công chuyển chức chương 645, chọn lựa sách kỹ năng không có lan cung hỏi ở trong đồ thư quán soát thần bí tri thức kinh nghiệm, soát luôn muốn. Ma pháp hệ nghề nghiệp nhậm chức điều kiện, vì cái gì như thế hà khắc? Hồi trên lầu, bởi vì bày ra tứ mã. 10000086 mịch rồ lò gỉnh bên trên lại mắng lên, nhìn bày ra mịch rồ lò gỉnh giao diện được reset, giận ngay thẳng nổ. Có làm được cái gì? Cuối cùng còn không phải tích cực nhận lầm, chết không được hối cải ta đã trải qua từ bỏ nhậm chức ma 10000086 mịp rồi hệ nghề nghiệp, đột mịp rồi cảm giác giết, giam một tên ạ xạ xỉn rất tốt. Trên lầu, ta nhớ kỹ ngươi ai đi? lúc trước ạ xạ xin đại lục ngươi giống như soát bình tới nói ạ xạ xin hệ nghề nghiệp nhiệm vụ đơn giản phi nhân loại liền nhanh như vậy đổi chủ ý tô la nhìn xem nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện không ngừng phù hiện tin tức gần nhất phù hiện vẻ mỉm cười những cái này hay đi bên trong có chút hắn nhìn rất quen mắt đều là cái khác đại lục có chút tên khí chơi ra không nghĩ đến dĩ nhiên giống như hắn lựa chọn đến đại lục mới mở tiểu số bất quá nhìn bọn hắn hồi phục trước mắt bọn hắn có lẽ còn ở biện học bên trong chìm nổi mong ước bọn hắn sớm ngày thoát ly khổ hại nhìn đến bản thân nên tính là tương đối sớm chuyển chức chơi ra không tất yếu lại tìm hỏi chọn lựa kỹ năng gì sách đỡ một ít đồ gây thị phi bất quá mặc dù không có công lược có thể tham khảo nhưng là nhiệm vụ phong phú a đông nghiên cứu lâm thành bên trong nở tơ cờ nhóm ta mang theo thỏa mãn điều kiện đến Tô là nghĩ đến hai mắt không khỏi nhéo lại như thế nhìn đến dự tính thẻ được thu cũng không phải cái đại sự gì đúng rồi cái này cho ngươi người giám sát nói đem trong tay cầm thư tịch lật ra một chương tấm thẻ từ bên trong bay ra chính là tô trạch dự tính thẻ Ngươi ly khai thư viện lúc phóng tới trên mặt bàn là có thể. Người giám sát nói xong đem sách khép lại, quay người rời đi. Tô La cầm lấy trước người tung bay dự thính thể, nhìn xem hệ thống đánh đi ra tin tức, lâm vào trầm tư. Phát động tùy cơ hội nghề nghiệp nhiệm vụ, người giám sát phiền não. Nhiệm vụ giới thiệu, xem như thiên tài băng pháp sư Diêm Cách Lâm trước mắt cực kỳ phiền não, bởi vì từ khi đạo sư trở về sau, hắn liền được phân phối một hệ liệt việc vạn, đè ép dứt hắn tất cả trống không thời gian. Xuất hiện ở Diêm Cách Lâm cấp thiết muốn muốn thu một tên học đồ giúp hắn hoàn thành đạo sư phân phối đủ loại nhiệm vụ thế là hắn bắt đầu khảo sát học viện tân sinh ngươi may mắn trở thành hắn mục tiêu khảo sát nhiệm vụ thời hạn ba mươi ngày nhiệm vụ ban thưởng ban pháp sư nghề nghiệp tin tức jem cách lâm đây là vị này người giám sát tên sao tô la han bat đau khao sat hoc vien tan sinh nguoi may man tro thanh han muc tieu khao sat nhiem vu thoi han 30 ngay nhiem vu ban thuong bang phap su nghe nghiep tin tuc jem cach lam đay la vi nay nguoi giam sat ten sao to la nhin xem trong tay dự thính thẻ lâm vào trầm tư nhiệm vụ này giới thiệu cực kỳ mơ hồ loại nhiệm vụ này hắn trước kia cũng gặp qua thuộc về độ khó cực lớn nhưng ban thưởng rất cao loại kia sáu cầu hoa tươi chín nhiệm vụ này ban thưởng liền một cái băng pháp sư nghề nghiệp tin tức nhìn đến băng pháp sư hẳn là ma đạo sư chuyển chức nghề nghiệp bên trong xếp hạng top 3 nghề nghiệp bất quá cái khảo hạch này có chút quá mức sơ lược a tô la bắt đầu suy nghĩ sâu xa bắt đầu hồi ức phía trước người giám sát đủ loại động tác không biết là có hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác vị này người giám sát phía trước ở tiết lộ cho hắn một cái tin tức để hắn lựa chọn làm bên thư tịch không không bởi vì phía trước ở người giám sát lật ra trong tay sách thời điểm hắn ánh mắt hoàn toàn được thư tịch làm bên chiếm cứ trong mắt tất cả đều là lam sắc bên văn tô la nguyên địa suy nghĩ mấy giây cuối cùng hít miệng khí mặc kệ thế nào lần này trước hết toàn bộ cầm lam sắc khung thư tịch chờ lần sau đến lại nhìn cái khác khung thư tịch dự tính thẻ hữu hiệu, hiệu thời hạn dài đến một năm tô la nghĩ đến hướng về hắn đã sớm trông mà thèm a một a bảy giá sách đi đến cái này bảy cái giá sách bên trong bảy ra tất cả đều là siêu phàm thư tịch liền được kỹ năng thư tịch những sách vợ này người tô la nghi đen huong ve han đa som trong ma them a 1 a 7 gia sach đi đen cai nay bay cai gia sach ben trong thèm hai ngày bất quá không có chuyển chức thành công những sách vợ này đều là không thể đọc trạng thái nhưng không thể không nói, đại lục mới bên trong tất cả đều rất cho người khiếp sợ. Giống loại kỹ năng này sách trực tiếp đặt ở chơi ra dưới mí mắt bảy biển tình huống, còn là lần thứ nhất xuất hiện. Quả nhiên ma pháp hệ nghề nghiệp làm chủ đại lục mới, liên la tương đối cao đoan thở mạnh cao cấp chút bên trên. Chương 646, Khống thủy thuật. Tô La hướng về lam sắc giá sách A4 giá sách đi đến, xem sách bên giới thiệu. Ngưng xương thuật, băng tuyết thuật, ngưng thủy thuật, băng phong thuật. Nhanh như chớp nhìn xuống đến, Tô La có chút chần chờ hướng sách khác bắt đi đi dạo ba cái giá sách sau, Tola về tới A bốn trước kệ sách. hắn bây giờ minh bạch, hắn đoán không sai, người giám sát là thật ở gia hiệu hắn lựa chọn làm sắc không thư tịch, đây đại khái là cảnh ô liu. Nhiệm vụ trong tin tức biểu hiện là băng pháp sư Nam Linh Linh nghề nghiệp tin tức, bên này lại tất cả đều là băng hệ pháp thuật, nhìn đến bản thân năm bản kỹ năng thư tịch, đều muốn ở nơi này bên trong tuyển. Tô la quét mắt giá sách thượng thư tịch, cuối cùng yên lặng quyết định mục tiêu, điều khiển ma lực hội tụ nơi cánh tay bên trong, cầm lấy trong đó năm bản sở tới sở lui không phải quyển kia băng lãnh thư tịch quay người hướng thư viện đại môn đi đến. To La động tác một mực được người hữu tâm nhìn ở trong mắt, giấu ở một bên người giám sát, nhìn xem To La lựa chọn yên lặng gật gật đầu, xoay người đi địa phương khác tuần tra, mà lại không nơi xa giá sách chỗ. Có hai cái chơi ra nhìn thấy người giám sát đi xa, liếc nhau, hai người từ giá sách hậu phương chậm dai hướng về To La đường phải đi qua đi đến. To La vừa đi, một bên đem hắn bên trong sở tới sở lui chỉ là thanh lương không thủy thuật một sách lật ra, đọc kỹ năng thư tịch không thủy thuật, mở ra kỹ năng học tập kiểm tra. Tola trước mắt bỗng nhiên biến thành đen. Tiếp theo dây thế giới sáng rõ, khổng lồ dòng số liệu ở tô trạch trước mắt hội tụ, hình thành một cái lam sắc giao diện ảo. Mới điều khiển dòng nước tuần hoàn. Tola dừng dưới bước chân, nhìn trước mắt bảng. Kỹ năng học tập kiểm tra Tola đã trải qua không ít, nhưng phần lớn đều là đường phố bá hình quyết đấu bảng. Cần chơi ra thao khống diện bản bên trong nhân vật, cùng hệ thống điều khiển nhân vật quyết đấu. Chơi ra điều khiển nhân vật chỉ có thể sử dụng cần học tập kỹ năng. Nhưng trước mắt kỹ năng học tập kiểm tra, quả thực có chút vượt quá Tola đón trước quả nhiên ma pháp hệ không hổ là ma pháp hệ cơ hồ tất cả trò chơi kỹ năng cơ chế toàn bộ đều thay đổi trước mắt đây là ghép hình a liền là bản thân muốn từ nơi nào bắt đầu liều đây tô la đứng tại chỗ suy nghĩ mà nơi xa chuẩn bị kỹ càng mai phục tô la hai cái chơi ra trông thấy tô la cái bộ dáng này không khỏi đưa mắt nhìn nhau hắn là ở làm gì không rõ ràng nhìn xem giống như là ở tiến hành kỹ năng học tập kiểm tra bất quá cảm giác lại không giống nhau lắm vậy chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục chờ a vừa vặn ta liên lạc một chút thiên thần hạ phàm hỏi hắn còn muốn hay không kỹ năng thư tịch hai vị chơi ra thương lượng song sau, từ trên giá sách rút ra hai quyển sách bắt đầu đọc trước mắt toàn bộ công lập trong tiệm sách đều là ở đọc thư tịch chơi ra cái này cũng không phải là bởi vì bọn hắn ưa thích đọc sách mà là bởi vì nhậm chức ma đạo sư tiền đề yêu cầu cần thần bí tri thức đi đến tám cấp mà thần bí tri thức trước mắt đã biết duy nhất kinh nghiệm nơi phát ra liền là đọc sách mà ma đạo sư lại là đại lục mới trước mắt duy nhất mở ra cơ sở nghề nghiệp Cho nên tất cả chơi ra trước mắt chỉ có hai lựa chọn. Nếu không làm phong cảnh đảng, không học sách ở bên ngoài đi dạo lung tung, thưởng thức đại lục mới phong cảnh. Hoặc là liền đi trong từng cái thành thị trong đồ thư quán đọc sách, soát thần bí tri thức kinh nghiệm, mau chóng đi đến tăng cấp, nhậm chức ma đạo sư mở ra nghề nghiệp sinh ai. Tô La tốn thời gian 5 phút, cuối cùng đem kỹ năng học tập kiểm tra thông quan. Cái này kiểm chắc nhìn ánh mắt hắn đau, bất quá tốt ở cuối cùng học xong cái thứ nhất kỹ năng. tôi La điều ra bản thân nhân vật bảng, muốn xem xét khống thủy thuật là cái gì ba. 7. Giai vị kỹ năng. ID. Tô Nghề nghiệp. Ma đạo sư. Trước cấp. 1 cấp. Thân phận. Quốc hội đại học sinh viên 4 Lực lượng. 6. Tinh thần. 25. Nhanh nhẹn. 5. Thể chất. 4. Ma lực. 250. Lên tinh thần một chút số trước mắt giai vị 10. Thể lực. 40. Thể chất điểm số trước mắt giai vị 10. Kỹ năng. Thần bí tri thức. V3. Khống thủy thuật. Tháng 1 năm 20. Bị động. Ma lực trường khống. V1. chương 647. Tính toán. Tháng 1 năm 20, 20 đẳng cấp kỹ năng. Bản thân khi nào đột nhiên biến thành âu hoàng? Tô La không khỏi rủi mắt một cái, lần thứ hai nhìn về phía nhân vật bảng. Kỹ năng cấp cùng sở hữu ngũ đẳng, 1 năm, tháng 1 năm 10, tháng 1 năm 1 năm, tháng 1 năm 20, tháng 1 năm 2 năm. 20, tháng năm 25. Trong đó thứ 5 vị cấm thuật, đệ nhất đẳng thường thấy nhất được xưng là loại bình thường kỹ năng, đệ nhị được xưng là cao cấp kỹ năng, đệ tam đẳng được xưng là tinh phẩm cấp kỹ năng. Loại thứ tư thì là chơi ra trong miệng thần thuật, nguyên nhân là loại thứ tư kỹ năng Bình thường đều là đều đại thần điện kỹ năng nông cốt, không nghĩ đến tự chọn 5 bạn sách kỹ năng bên trong, dĩ nhiên tổn ở thần thuận, Tô La tại nguyên chỗ ngốc đứng đấy, biểu hiện 25 tình không ngừng biến than thuat Tô La vừa đi vừa nghĩ, để chuẩn bị mai phục Tô La hai vị chơi ra, có loại không rõ dự cảm, hẳn là Tô La phát giác được bọn họ. Không nên a, Tô La phía trước hoặc là ở túi đầu nhìn kỹ năng thư tịch, hoặc là ngẩng đầu làm kỹ năng học tập kiểm tra, làm sao có thể phát giác được bọn hắn? Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, từ bỏ ôm cây đợi thỏ lựa chọn chủ động xuất kích. Hai người bên trong năm năm thứ ba đại học Tráng Kiện Hán dẫn đầu đi ra giá sách, hướng về Tô La đi tới, gầy tiểu cái kiết thì giấu tại Tráng Hán sau lưng, lật tay hai cái viên bi, hướng về Tô La bắn ra. Tô La nhìn xem nhân vật bảng bên trên tin tức, phát giác nhiệm vụ còn thừa thời gian không đến 20 phút, vội vàng tiếp tục chạy đi. Nếu là ở thư viện nửa đường dừng lại quá dài thời gian, khó tránh khỏi có chút quá mức làm người khác chú ý, hắn bây giờ còn không nghĩ làm chim đầu đàn, dù sao cái khác chơi ra đều tại vùi đầu học hành cơ khổ mà ngươi lại đã trải qua thoát ly khổ hại đại bộ phận chơi ra trong lòng đều sẽ không thăng bằng chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ tô la tâm thần hơn phân nửa đắm chìm ở trong tay còn thừa kỹ năng thư tịch chuẩn bị chọn một cái một hồi ra thư viện liền bắt đầu học tập nhìn xem bản thân đón lấy đến vận khí như thế nào túi đầu tô la hoàn toàn không có phát giác bản thân phía trước phải qua trên đường xuất hiện hai cái viên đạn trực tiếp đạp đi lên đông đang tính toán phía dưới tô la đạp trúng viên đạn thân hình nhoáng một cái Tiếp theo dây lại không có chút nào chuẩn bị cùng đột nhiên xuất hiện Tráng Hán đụng đầy cối lỏng. Tô La thân thể một cái lay động, trong tay kỹ năng thư tịch toàn bộ rớt xuống đất. Ngươi là không có mắt sao? Tráng Hán chơi người nhà vật cao hơn Tô La rất nhiều, ước chừng có 194, Tô La trực tiếp đụng vào Tráng Hán cơ ngực phía trước, đâm đến Tô La cái mũi đau nhói, nhưng còn không đợi Tô La hoàn hồn, Tráng Hán liền trực tiếp chất vấn đạo. Thật xin lỗi, xin lỗi. Tô La lui về sau một bước, xoa cái mũi dẫn đầu xin lỗi. Thật sự là hồi khí tráng hán chơi ra hoán trách một tiếng nhìn xem đồng bạn mình đã trải qua vụ trộm lấy đi một bản kỹ năng thư tịch không khỏi hướng bên cạnh nghiêng cho đồng bạn làm che chắn phi thường xin lỗi ta lần sau nhất định chú ý nghe được trước người người phàn nàn tô trạch ngẩng đầu tình chân ý thiết lần thứ hai xin lỗi trong lòng cũng có chút tự trách nhìn đến bản thân vẫn là nhẹ nhàng dĩ nhiên vừa đi đường một bên nhìn đồ vật được rồi thật sự là hồi khí tráng hán chơi ra hướng sau lưng quét mắt nhìn thấy đồng bạn mình đã chạy đến thư viện cửa ra vào tức khắc lạnh lên một tiếng sau đó nhanh chóng hướng thư viện đi ra ngoài. To La nhìn xem Tráng Hán ly khai bóng lưng, không có ý tứ sở lố mũi một cái, túi đầu chuẩn bị đem kỹ năng thư tịch nhặt lên, kết quả túi đầu xem xét, mới phát hiện trên mặt đất chỉ có 3 quyển kỹ năm trăm có thể thư tịch, tức khắc biến sắc. Các loại, làm sao? Còn có chuyện gì? Tráng Hán chơi ra nghe được To La tiếng la, tức khắc giật nảy mình, nhưng mặt ngoài lại không lộ e sợ, xoay người mang theo giận khí nhìn xem To La. To La cao mày nhìn xem Tráng Hán, cẩn thận nhìn coi. Phát hiện trên người thanh niên lực lượng ăn mặc quần áo không có có thể tàng thư địa phương, mặc dù hoài nghi đối phương, nhưng trước mắt tỉnh cánh không có chứng cứ. Chỉ là muốn mời ngươi ăn trà chiều, xem như bồi tội lễ. Tô la dừng một chút, treo lên tiêu chuẩn mỉm cười mời đạo. Trà chiều. Xuất hiện ở giữa chưa cũng chưa tới, có mau bệnh A. Tráng hắn dùng quỷ dị ánh mắt lướt qua tô la, sau đó quay đầu rời đi. Hắn xuất hiện ở có thể không dám ở tô chạch trước mọi mòn chờ đợi, nếu là để tô la đổi tới, vấn đề đe lớn lớn sáu nhân họa đất phúc tô la nhìn xem tráng hán cơ hồ là chạy ra thư viện tay không từ nắm chặt tuyệt đối là cái này tráng hán. Tô la quét mắt trên mặt đất ba quyển kỹ năng thư tịch túi người nhặt lên thư tịch không quan hệ hắn đã trải qua nhớ kỹ tráng hán hình dạng xuất hiện liền thông tri đội tuần tra cái này tráng hán chơi ra có lẽ còn không biết đại lục mới đội lien thong chi đoi tuan tra có thể so sánh cái khác đại lục đội tuần tra muốn tận tụy nhiều bản thân trước mắt còn không có soát dự tính thẻ cầm tới kỹ năng thư tịch đều còn tính là thư viện thư tịch căn cứ hắn trước đó nhìn thấy bạch hưng liên bang luật pháp giám trộm cấp trong đô thư quán thư tử người, xử là cả đời giam cầm. Ở trong đêm cả đời giam cầm có thể nói là rất nghiêm trừng phạt nặng phạt. Tương đương với trong tay hảo, trực tiếp liền phế đi. Tô La đồng dạng nghĩ đến, một bên nhìn xem chụp ảnh công năng bên trong phía trước chủ hình, cười lạnh không dứt. Lại là người lại sử dụng ma lực. Quan thuộc thanh âm ở sau lưng vang lên, người giám sát game cách lâm cao mày xuất hiện sau lưng Tô La. Hắn xuất hiện ở đối Tô La có quen hài lòng, tại hắn cảnh cáo sau, còn dám tái phạm, loại này mục đích không quy tắc tính cách là cái vấn đề lớn. Tô la nghe được sau lưng người giám sát thanh âm, cũng không để ý nhặt sách, vội vàng đứng lên quay người đạo, người giám sát đại nhân, cũng không phải là ta. Ấn. Người giám sát quét mắt Tô chạch sách trong tay, còn có trên mặt đất ba quyển thư tịch. Phía trước nếu là hắn không nhớ lầm, người học sinh này rõ ràng cầm năm bản thư tịch. Thế nhưng là kết giới nói cho ta nơi này trước đó có ma lực ba độ. Người giám sát vừa nói, trước người chậm rãi xuất hiện một bản thuần lam sát thư tịch. Người giám sát vung tay lên, thư tịch theo phong lật qua lật lại. Cuối cùng dừng lại đang vẽ lấy thời gian kính ma pháp trận một trang giấy trước. Người giám sát hướng về phía giấy chương nhất điểm, giấy tờ chậm rãi tiêu tán, tô la trước người chậm chạm xuất hiện một mặt băng kính. Ở tô la kinh ngạc ánh mắt bên trong, băng kính là đột nhiên chiếu phim lên trước đó phát sinh tất cả. Đây là tô la trận mắt há hôm mộm, đây hốc mom đay thời gian ma pháp há vị này người giám sát lại là nắm giữ thời gian đại lao. Hệ thống kỹ năng này rất đẹp trai, ta muốn học nhanh cho ta học tập phương thức, ta muốn khắc bạo. Đây là đệ tử trước cấp băng tuyết chuyên gia mới có thể nắm giữ siêu phẩm thuật pháp, cự ly ngươi còn rất xa xôi, bất quá ngươi nếu là có thể ở bà tháng bên trong ngưng kết ra sách ma pháp, ta không ngại đưa ngươi bốn trang bốn chức cấp thuật pháp. Người giám sát nhìn xem Tô Trạch kinh ngạc biểu lộ, nhàn nhạt nói ra. Dêm Cách Lâm mặc dù trước mắt hắn cũng không phải đệ tử trước cấp băng tuyết chuyên gia, nhưng là cha mẹ của hắn đều là đệ tử trước cấp chuyên gia đại sư, trong tay hắn trong sách ma pháp đệ tử trước cấp thuật pháp đơn giản không muốn quá nhiều. Phát động ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ, dêm Cách Lâm khảo nghiệm. Nhiệm vụ giới thiệu nổi tiếng băng pháp sư dêm cách lâm coi trọng ngươi thiên phú vì ngươi thi tầng tiếp theo khảo nghiệm nếu ngươi có thể ở ba tháng bên trong thành công chuyển chức trở thành hai cấp chức nghiệp giả ngươi sẽ được bốn trang bốn cấp thuật pháp chú thích bốn trang bốn cấp thuật pháp vì kỹ năng quyển trục một loại cũng không phải là kỹ năng thư tịch nhiệm vụ thời hạn 3 tháng nhiệm vụ ban thưởng bốn trang bốn cấp thuật pháp nhân han 3 thang nhiem vu ban đắc phúc a không nghĩ đến bị tính kế còn có thể phát động ẩn tàng nhiệm vụ một hồi hạ tuyến đi mua ngay sổ số đi ba tháng bên trong sao tô la gật gật đầu trong lòng tuân gia vô hạn cái tỉnh mặc dù đại lục mới mới khai phục hai ngày trước mắt tất cả nhiệm vụ dây đều là không biết căn bản không có công lược có thể tham khảo nhưng nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng tô la quyết định liều lý không điên cuồng không sống bốn cấp kỹ năng quyền trục 4 cap này thế nhưng là hắn khu khác đại hảo đều không có đồ tốt một hồi có thể được hảo hảo cảm tạm vị kia tráng hắn chơi ra không đúng hẳn là hai vị chơi ra như vậy đi ở nói cho đội tuần tra phía trước trước ở thế giới bên trong nói cho bọn hắn một tiếng đồng thời cũng nói cho cái khác chơi ra để những người khác chơi ra biết rõ chuyện như thế. Dù sao nhìn hai người này thuần thục trình độ, hẳn là không bất làm chuyện này tận. Tô La nghĩ đến gật gật đầu, "Tôn kính đạo, tất không cô phụ lão sư chờ mong." Chương 649, đội tuần tra. Tô La nhìn xem hệ thống giới diện, đột nhiên nghĩ tới đến chính mình có vẻ như còn kích phát một cái khác nhiệm vụ, băng pháp sư hẳn là hai cấp nghề nghiệp, Tô La nháy mắt tự tin hơn gấp trăm lần. Người giám sát quét mắt Tô La, nhìn xem Tô Trạch tự tin bộ dáng cười cười. Nếu là ba tháng bên trong có thể ngưng tụ ra sách ma pháp đừng nói bốn trang liền là mười trang hắn cũng tăm lỏng cùng lắm thì trở về cầu phụ mẫu đang giúp đỡ khuyết trương in một ít chỉ cần thông qua được khảo nghiệm đó chính là hắn học sinh xem như khác học sinh trong sách ma pháp không có mười mấy trang cao cấp siêu phảm thuật pháp sao có thể cam đoan tự thân an toàn đúng rồi còn muốn đi mua chút thấp cấp ma dược bằng không thì không có ma dược bay liên tục có siêu phảm thuật pháp cũng là tỏi công người giám sát nghĩ đến quay đầu nhìn xem băng kính bên trong hình ảnh khi nhìn đến người gầy chơi ra nhặt lên kỹ năng thư tịch nhanh chóng chạy ra thư viện sau Sắc mặt lạnh lẽo, cũng dám cướp đoạt trong đồ thư quán sách 903 tịch. Quả nhiên, bản thân sát đạo không có sai lầm. Tô La vừa nghĩ, một bên trên đời giới nhiều lần đạo bắt đầu gọi hàng. Trước đó ở Quốc lập đại học công lập trong đồ thư quán, cấp ta kỹ năng thư tịch hai tên chơi ra chú ý các ngươi đã trải qua trái với Bạch Hưng đo pháp liên bang, các ngươi hành vi trước mắt đã trải qua được người chấp pháp biết được, nguyện các ngươi có thể tránh thoát người chấp pháp săn bắt. Thư viện bên ngoài, Tráng Hán cùng người gậy một bên chờ đợi liên hệ dễ bắng ra, Thiên trai voi bach luong luat phap lien công hội hội trưởng Thiên Thần hạ phàm. Một bên cũng chú ý thế giới nhiều lần đạo. Tô la một phát mà nói, bọn hắn hai người liền thấy, chẳng hắn nhìn xem lời này, nội tâm có chút bất an. Lý Dương, hắn, Sê Phẹt, nói không phải là thật à? À, đừng tin hắn. Chúng ta trước đó đã trải qua đoạt hai quyển kỹ năng thư tịch, nơi nào có người đến bắt chúng ta. Người liền nghe hắn thổi. Người gây khinh thường chú ý, Tô la cũng không phải bọn hắn mục tiêu thứ nhất, ở Tô la trước đó, bọn hắn liền đã đoạt lấy hai người. Không phải, ngươi nhìn thế giới nhiều lần đạo tráng han xuất hiện ở nhưng có chút hối hận bởi vì thế giới nhiều lần đạo hữu những người khác khoa phổ thế giới nhiều lần đạo kỹ năng thư tịch đây không phải là muốn chuyển trước sau mới có thể đọc qua sao ta tiên cúng bái đại lão cúng bái đại lão một trước mắt đọc sách đọc muốn chết tư mã bảy gia thuần túy đang chơi ta tư mã bảy gia một lao tử xuất hiện ở tặc muốn sông đến tư mã bảy gia trong nhà xin hắn một mặt miệng thủy sau đó đem hắn ấn ở biển sách bên trong một ngày không có ngàn quyển sách không cho ăn cơm trên tinh thần ủng hộ mạnh mẽ tốc độ nhanh một chút, đừng lệnh ra lầu. Không phải, lại có người dám ở trong tiệm sách đoạn thư tịch. Chẳng lẽ hắn không đọc luật pháp sao? Luật pháp? Người nào đọc cái kia đồ chơi, thêm thần bí kinh nghiệm ít không nói, còn dày hơn muốn mạng. Một, đừng ở lệ ra. Người nào đọc luật pháp có thể nói một chút không? Ta buổi sáng bị cướp đến bây giờ còn tức không nhịn nổi. Nếu có thể cáo, ta hiện tại liền đi cáo. Lại ẩn hiện một cái đại lão. Tráng Hán chơi ra chỉ thế giới trong kinh nói chuyện cái kia nói bị cướp chơi ra ảnh chân dung thanh âm có chút run rẩy. Lý Dương, ngươi nhìn kỹ dưới. Có phải hay không là chúng ta buổi sáng đoạt người kia? Lý Dương xuất hiện ở sắc mặt cũng có chút thay đổi, bởi vì phổ cập khoa học chơi ra không chỉ là đánh chữ, thậm chí còn cắt đồ, đã biểu thị bản thân lợi nói tính chân thực. Lý Dương nhìn xem hình ảnh bên trong giấy trắng mực đen viết pháp luật, sắc mặt phát xanh. Nhanh, nhanh một chút nói chuyện riêng bọn hắn. Cái này hào nếu là được cả đời giam cầm, vậy bọn hắn bận rộn như thế nửa ngày kiếm được kiếm tệ cũng sẽ toàn bộ bị phong lại xuất hiện ở đại lục mới kim tệ cùng tiền thật hối đoái còn không có mở bọn hắn trước đó lại không tin thiên thần hạ phàm không để thiên thần hạ phàm cho hiện thực tiền cái này hào nếu là bị phong lại bọn hắn những ngày này khả năng liền toàn bộ làm không công tráng hán chơi ra xuất hiện ở cũng luống cuống vội vàng bắt đầu nói chuyện riêng cùng người bàn điều kiện nhưng mà tiếp theo dây tráng hán chơi ra liền nghe được lý dương bảo a cái này ngốc bức đồ vật lại nhưng đã tố cáo chương 650, kỳ nội nhiệm vụ đã trải qua tố cáo tráng hán nghe vậy xứng sở nhanh như vậy sao ngươi nhìn bức đồ này phiến người gây chơi ra vứt cho tráng hán một chương hình ảnh phía trên biểu hiện là một loại cổ lão lại giàu có vận vị thần bí văn tự loại chữ viết này bọn hắn hai người xem không hiểu đây là bạch thương liên bang văn tự là cái này quốc gia văn hóa biểu tượng bất quá tốt ở mỗi hàng chữ phía dưới đều có một nhóm tiểu hệ thống phiên dịch tất cả văn tự phiên dịch tới ý tứ không sai biệt lắm liền là bọn hắn hai người đã trải qua được bạch thương liên bang truy nã đội tuần tra đang ở điều tra bọn hắn Xong. Trang Hán cùng người gầy hai người lần này triệt để luống cuống. Thời gian trở lại 5 phút trước, người giám sát khi nhìn đến người gầy chơi ra Ly Khai thư viện sau, phẫn nộ lớn a một tiếng, cả kinh trong đồ thư quan soát thần bí chi thức kinh nghiệm cái khác chơi ra nhau nhau hướng bọn hắn nhìn đến. Người giám sát ở phát giác được trọng nhiều ánh mắt sau, quyết định chủ ý muốn giết gà dọa khỉ, trực tiếp lăng không viết một nhóm truy nã văn tự. Làm người giám sát viết hoàn thành sau, một chuyến nầy văn tự cùng bốn phía hơi nước nháy mắt ngưng kết thành băng, trở thành một trương băng trang lệnh truy nã người giám sát tiếp đều không tiếp nghề này lệnh truy nã trực tiếp phất tay đem lệnh truy nã ném cho tô la ngươi một sẽ sau khi rời khỏi đây đem lệnh truy nã giao cho đội tuần tra nhất định muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu chuyện này nghiêm trọng tính phát động kỳ ngộ nhiệm vụ đệ trình lệnh truy nã nhiệm vụ giới thiệu quốc lập đại học công lập trong đồ thư quán phát sinh một trận tính chất cực kỳ ác liệt đánh cắp sự kiện công lập thư viện người giám sát dêm cách lâm bởi vậy đại phát lôi đình hạ lệnh muốn đem đánh cắp người đem ra công lý cũng muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu chuyện này tính nghiêm trọng nhiệm vụ ánh mắt một ngày nhiệm vụ ban thường tùy cơ hội kỹ năng thư tịch một bản chú ý hạng mục nay nhiệm vụ là hai nhiệm vụ tạo thành hợp lại nhiệm vụ kỳ ngộ nhiệm vụ tô la không nghĩ đến vẫn còn có kinh hỉ chờ lấy bản thân kỳ ngộ nhiệm vụ là một loại không khỏi trò chơi bên trong hệ thống chủ nào thiết kế từ chơi ra gây nên phù hợp trò chơi bên trong quy tắc nhiệm vụ đặc thù tô la trước kia tiếp vào kỳ ngộ nhiệm vụ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay dù sao hệ thống chỗ trống không phải tốt như vậy chui tô la vội vàng tiếp nhận nhiệm vụ hướng về phía người giám sát biểu lộ nghiêm túc đạo học sinh nhất định hoàn thành nhiệm vụ chuyện này cũng có ngươi vấn đề thư tịch tất nhiên là ở ngươi trong tay mất đi như vậy ngươi cần cùng đội tuần tra cùng nhau hành động đồng thời trợ giúp đội tuần tra săn bắt bọn hắn người giám sát nói biểu lộ có chút âm trầm vung tay lên nơi xa a 4 trên giá sách đột nhiên bay ra một quyển sách bay tới tô la trước người băng tuyết nắm giữ sáu cầu hoa tới 10. tô la nhìn xem sách này tên giật mình trước mặt hắn căn bản không có nhìn thấy bản này thư tịch bản này thư tịch ngươi cầm lấy đi đọc cùng sách khác một dạng ta hy vọng ở hôm nay bên trong nhìn thấy bọn hắn bị bắt về phần quyển kia được bọn hắn cầm lấy đi thư tịch ngươi hôm nay bên trong nếu có thể thu hồi vẫn như cũng thuộc về ngươi cu thuoc ngươi tiến vào học viện sau không có học viện cho phép không cách nào ly khai học viện ta sẽ thông báo cho xuống để hai cái kia đạo tặc không cách nào thân thỉnh ly khai Tốt, nhanh vượt qua người giám sát lời nói để tô la giật mình bọn hắn dĩ nhiên không cách nào ly khai học viện cái này đại lục mới khai phục hai ngày hắn khoảng thời gian này một mực ở thư viện chung quanh đi dạo cũng không có đi địa phương khác còn không biết được người giám sát nói chuyện này giờ phút này biết rõ hắn dĩ nhiên không thể rời bỏ học viện tô la trong lòng không khỏi giật mình hạn chế lớn như vậy sao người giám sát nhìn ra tô la tâm tư lạnh rên một tiếng sử dụng ma lực đem mà thượng thư tịch hiện lên bay tới tô la trong tay sau đó trực tiếp phất tay lợi dụng ma lực đem tô la đưa ra thư viện loại này hạn chế trở thành siêu phàm người liền sẽ biến mất dù sao học viện không phải cơ quan từ thiện nếu muốn tự do liền tốc độ trở thành siêu phàm người tô la đứng ở ngoài cửa nghe bên thai lời nói Yên lặng trên đời giới nhiều lần đạo hỏi thăm chuyện này, cái này có thể không tính một kiện việc nhỏ môi. Chương 651, tuần tra. Đột nhiên nghe nở tờ cờ nói, chúng ta có vẻ như không có đặc thù thân thỉnh, không cách nào ly khai trường học. Đây là thật sao? Có hay không phong cảnh chơi ra hiện thân thuyết pháp? Hồ sơ đại thần, ta nhớ kỹ ngươi, phía trước thuyết thư bị trộm cái kia. Đại thần ngươi dĩ nhiên cùng nở tờ cờ trò chuyện lâu như vậy à? Ta nghĩ cùng nở tờ cờ trò chuyện, hắn đối ta thái độ liền hai vóc dáng. Ân, Lan trên lầu ngươi quá chân thực ta bên này nở tờ cờ cũng không để ý người có lẽ bọn hắn chỉ lý đã trải qua chuyển chức thành công người cũng một trăm không phải ta chuyển chức thành công nhưng ta đây nở tờ cờ đối ta thái độ cũng không tốt đi nơi nào một dạng gì cảm giác người kia lại nói mò wow thoáng cái đi ra nhiều như vậy đại thần sao câu đại thần cáo chi cái nào thư tịch thêm thần bí học tri thức nhiều a cung cầu một tô la nhìn trước mắt đã trải qua lệch ra chủ đề vội vàng dình soát thanh nhiệm vụ đã chứng thanh bạch hình ảnh hình ảnh có thể là bởi vì ta kích phát kỳ ngộ nhiệm vụ a bất quá bây giờ trọng yếu nhất không phải cái này a là chúng ta có thể hay không ra trường học vấn đề kỳ ngộ nhiệm vụ ta thiên, âu hoàng trên đời a đại lục mới cái này khai phục hai ngày liền gặp được kỳ ngộ nhiệm vụ bày ra ta báo cáo gặp phải ổ tổ vách tường cùng báo cáo nhìn xem lại lệch ra chủ đề tô la bất đắc di thản khí những cái này chơi ra a cũng quá không được đáng tin cậy trước mắt màn hình giả lập không ngừng nhấp nô nhưng tốt ở rất nhanh liền xuất hiện tô la muốn tin tức đó là mấy mở lớn đồ đoạn phải là thùng vật phẩm còn có tin tức cột cộng thêm một số văn tự hình ảnh nghĩ muốn ra ngoài mà nói ở trong hồng mẹ tẻm có một cái chói chặt giấy chứng nhận thân phận cầm cái này giấy chứng nhận có thể ở trường gác cổng nơi đó làm rời trường thủ tục rời trường thủ tục có hai loại một loại là đoạn tạm rời trường tồn tại thời hạn liền là loại này hình ảnh còn có một loại là tạm nghỉ học rời trường lựa chọn loại này tin tức cột nghề chính nghiệp tin tức học giả sẽ trực tiếp biến mất sau đó xuất hiện ba cái sinh hoạt nghề nghiệp người ngâm thơ rong mạo hiểm gia thương nhân hình ảnh ta và bạn gái hai người mới vừa lựa chọn tốt hai loại phương thức liền cho lớn ra phổ cập khoa học một chút nhớ kỹ đến ta không gian điểm khen tô la xem hết tin tức quen thuộc điểm vào đầu giống người không gian điểm khen sau đó một bên hướng trên bản đồ biểu hiện tuần tra đi đến một bên bắt đầu suy nghĩ người ngâm thơ rong mạo hiểm gia thương nhân cái này ba cái nghề nghiệp tô la cũng không xa lạ gì những thứ này là trong trò chơi cơ sở nhất sinh hoạt nghề nghiệp tất cả đại lục thông dụng bất quá cái này ba cái nghề nghiệp cũng phế có thể Mấy cái phiên bản còn không tăng cường, được các người chơi hy sinh là sinh hoạt tam phế. Cái này đại lục mới không giống địa phương thực ở nhiều lắm, sinh hoạt tam phế mặc dù được xưng là tam phế, nhưng tại cái khác đại lục, nhậm chức bọn hắn cũng không phải là một kiện nhẹ nhóm sự tình. Giống xuất hiện ở loại này chỉ cần lựa chọn rời trường liền có thể nhậm chức sự tình, là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đại lục mới vẫn là có bao nhiêu nếm thí thay đổi. Tô là nghĩ đến không khỏi có chút xấu mượn, thường thức xuất hiện biến hóa là điểm chết người nhất. Bởi vì não hải tư duy cùng thân thể quen thuộc cũng đã dưỡng thành, không có cảm giác thưởng thức cải biến. Nhưng chơi ra có thể không nhất định có thể ở trong thời gian ngắn, đem bản thân tư duy quen thuộc trò cải biến đi. Tô la không có suy nghĩ bao lâu, liền đi tới tuần tra. Tuần tra cự ly thư viện vốn liền không xa, giữa hai bên lệch lệnh không ít đến 1.000m. Tô la đi đến tuần tra lúc, mới phát hiện tuần tra đại môn là đóng chặt lại, bên trong cũng không có người. ân Chẳng lẽ có chi nhánh nhiệm vụ? Tô la con mắt nháy mắt phát sáng lên dựa theo cái khác đại lục dĩ vãng để dành đến kinh nghiệm giống tuần tra loại này nờ tờ cờ làm việc kiến trúc bình thường đều làm mở toàn cả cửa địa phương tốt liền chơi ra đi ngang qua lúc quan sát nờ tờ cờ sinh hoạt làm việc cảnh tượng pham là loại này làm việc kiến trúc đóng cửa đó nhất định là có chi nhánh nhiệm vụ cần chơi ra đi kích hoạt cùng mở ra bất quá loại này chi nhánh nhiệm vụ bình thường đều tương đối dườm già chương 652, tìm người bất quá dườm già cũng có dườm già chỗ tốt kia dường kinh nghiệm cho nhiều phải biết siêu phàm thật sao cái khác trò chơi Siêu phàm thăng cấp cơ chế bên trong, đánh quái cho kinh nghiệm cực ít. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là đánh quái ích lợi rất thấp, tương phản, đánh quái ích lợi cực cao. Bất quá quái rất khó tìm là được. Ở siêu phàm bên trong, quái vật tử vong lúc lại cho một lần kinh nghiệm, biết đào quái vật lúc lại gia tăng kỹ năng thần bí, tri thức, kỹ năng kinh nghiệm. Quái vật biết đào đi ra vật phẩm, có thể thông qua bán cho nở tờ cờ, thu hoạch được nhiều kinh nghiệm. Bất quá nở tờ cờ cũng không phải là tất cả quái vật thân thể đều thu, cố định vật có cố định nở tờ cờ đến thu. Cho nên ở siêu phàm trong trò chơi. Thương nhân chơi ra là nhiều nhất. Thương nhân tự mang kinh nghiệm chỉ kỹ năng, có thể cùng chơi ra giao dịch kinh nghiệm, bất quá có cố định khu giá cả, giá cả bên trong từ thương nhân chơi ra tự động phân phối. Thương nhân giao dịch đến cần vật phẩm sau, sẽ mang nhiều vật phẩm đi tìm kiếm cố định nợ cơ, cờ cờ, đổi lấy nhiều kinh nghiệm. Đây cũng là thương nhân chơi ra chủ muốn thăng cấp phương thức, tiền kỳ thăng cấp dễ dàng, hậu kỳ cự mệt mỏi. Siêu phẩm bên trong quái vật chia làm hai loại, một loại là thế giới quái, liền được trong đại lục quái vật. Loại này quái vật sau khi chết sẽ không sót tất cả chân quý bọn hắn giấu cũng cực kỳ bí ẩn nhưng loại này quái vật sau khi chết thi thể là cho dù chơi ra xử trí có thể tùy ý biết đào thu thập một loại khác quái vật là phó bản quái tồn tại ở phó bản bên trong sau khi chết sẽ xuất tân nhưng chơi ra giết chết bọn hắn sau chỉ có thể biết đào một lần thu hoạch được một loại vật phẩm phó bản quái xuất hiện là cần nhất định thời gian tích lũy bởi vì siêu phàm trong trò chơi phó bản xuất hiện là cần nhất định địa vực chơi ra sinh động độ phó bản hình thành sau bên trong quái vật cũng sẽ không ngừng ngủ đãng cơ bản phó bản phản chiếu khu vực có cái gì thế giới quái tử vong như vậy phó bản bên trong liền sẽ xuất hiện đối ứng với nhau phó bản quái bất quá phó bản tiến vào cần vé vào cửa mỗi tuần hệ thống sẽ biêu kiện đưa tặng hai tấm vé vào cửa còn lại cần chơi ra bản thân thu hoạch được cho nên siêu phàm trong trò chơi chơi ra thăng cấp tốc độ phổ biến không khoái nhưng mà thế sự đều có ngoại lệ ở siêu phàm trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ thu hoạch được không định lượng ban thưởng những cái này ban thưởng bên trong bao quát vật liệu kỹ năng thư tịch trang bị cùng riêng biệt kinh nghiệm ban thưởng kinh nghiệm ban thưởng xem như nhiệm vụ ban thưởng bên trong tương đối ít thấy một loại ban thưởng, rất ít sẽ có chơi ra gặp được. Nhưng có một loại nhiệm vụ ban thưởng, nhất định là kinh nghiệm ban thưởng. Loại nhiệm vụ này liền là chi nhánh thiên vụ. Tô la nhìn xem đại môn, yên lặng ấn mở thế giới nhiều lần đảo, chuẩn bị bắt đầu gọi người. Chi nhánh nhiệm vụ dường ra không phải ngôn ngữ có thể giải nghĩa, bình thường tình huống dưới, hắn biết yêu cầu chơi ra đồng thời đi mảng lớn địa khu tìm kiếm nhiều loại sự vật. Những cái này sự vật bao quát nở cờ, cũng bao quát quái vật, vật liệu, thậm chí có chút phát rồi nhiệm vụ sẽ để chơi ra đi tìm kiếm một cái nào đó quyển sách, một cái nào đó phần văn kiện. Hơn nữa chi nhánh nhiệm vụ bình thường đều có rất nhiều đổi. Trước mắt các người chơi đã biết hoàn thuật ít nhất được chi nhánh nhiệm vụ là ạ xạ xỉn đại lục hạ xạ xỉn điện đường chi nhánh nhiệm vụ. Cái này chi nhánh nhiệm vụ chỉ 190 có ngũ hoàn, nhưng là nhiệm vụ cực kỳ biến thái. Vòng thứ nhất là tìm kiếm nhất tử vong ạ xạ xỉn chi vương mộ huyệt. Vòng thứ hai là tìm kiếm ạ xạ xỉn chi vương di thư. Vòng thứ ba là tìm kiếm hai cánh bạch long cánh nhọn. Đề tứ hoàn là tìm kiếm sinh mệnh chi thụ nhánh cây thứ năm hoàn là dùng lúc trước tìm tới vật phẩm tế điện ạ xạ xìn tri vương thu hoạch được ạ xạ xìn điện đường lớn chi vuong khóa cửa vì nhiệm vụ này ạ xạ xìn đại lục chơi ra phân đấu hơn một tháng bất quá đó là đại lục đỉnh phong chi nhánh nhiệm vụ cho nên khó chút là bình thường trước mắt cái này tiểu tiểu tuần tra ẩn chứa chi nhánh nhiệm vụ khẳng định sẽ không biến thái như vậy bất quá dù sao cũng là chi nhánh nhiệm vụ bốn chữ này liền đại biểu cho một bút có thể quan kinh nghiệm cho nên phải tìm kiếm những người kia đến phân hưởng nhiệm vụ này cũng cần cẩn thận suy tính Chương 653 tuần tra bóng tối tô la trước bắt đầu tìm tòi một số nổi danh đại thần sau đó là một số tín dự tương đối phần tử trí thức tên tán nhân chơi ra sau một tiếng tuần tra trước hội tụ hơn 20 mươi chơi ra bất quá nói đến kỳ quái những cái này chơi ra đang cùng tô la tổ đội phía trước bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh bên trong tuần tra là mở rộng nhưng khi đồng ý tô la tổ đội sau tuần tra đại môn liền triệt để đóng lại xem xét liền hiểu nơi này có nhiệm vụ kỳ ngộ nhiệm vụ là coi như không tệ a có chơi ra không khỏi cảm khái đạo Tô la nghe vậy cười cười, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Yên lặng liên hệ cuối cùng mấy cái tin được chơi ra, lại lấy được hồi phục sau thu hồi nhân vật bảng, đi đến phía trước nhất. Tốt, trước mắt liền chúng ta những người này tới mở nhiệm vụ. Ngạch, chúng ta ít như vây người. Có chơi ra sừng sốt, nhân số có chút quá ít ta. Tô la, nếu không hiểu ta đang gọi chọn người A. Ta trong công hội còn có một số kỹ thuật không sai chơi ra. Đây là cùng Tô la đánh qua giao đạo chơi ra. Đúng rồi A, Tô la. Chúng ta thiên thần trong công hội đại thần rất nhiều. Nếu không hiểu ta đang tìm hơi lớn thần tới Đây là tới tự đại công hội chơi ra Tô la nhìn xem những người này Biểu lộ không thay đổi Hắn biết do nếu như không phải bởi vì không có gia nhập hắn đội ngũ Căn bản phát động không được cái này Chi nhánh nhiệm vụ mà nói Xuất hiện ở nơi này bên trong cũng đã vây đầy chơi ra Tô la nhìn xem còn ở đề nghị Cái khác chơi ra, yên lặng mở miệng Đừng quên các người đáp ứng ta sự tình Mặc kệ ai tới, đều muốn đơn độc đáp ứng ta yêu cầu này Nếu là các người cảm thấy đáng giá Ta cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần cái này nhiệm vụ là rất đơn giản chi nhánh nhiệm vụ, người nếu là nhiều, cũng rất có thể sẽ lô vốn, các người bản thân tính một chút nghệ. Bốn phía tức khắc kiến tĩnh, Tô La yêu cầu rất đơn giản, liền là ngày sau vô điều kiện giúp hắn làm một việc. Xuất hiện ở đại lục mới mới vừa khai phục, vì xuống bảng, bọn hắn mới có thể đáp ứng loại này vô điều kiện yêu cầu, nếu không phải là vì xuống bảng, loại này đề nghị bọn hắn phần lớn sẽ không để ý tới. Mỗi người đến đều muốn đáp ứng không? Có chơi ra đặt câu hỏi. Ấn. Tô La gật, gật đầu xuất hiện ở đại lục mới mới vừa khai phục, trong trò chơi công hội công năng còn chưa mở ra, các ngươi đều là độc lập cá thể, tự nhiên muốn đơn độc tính toán. Vậy quên đi, không có người nào là đồ đẫn, cẩn thận tính toán, không có người ở mở miệng. Gặp không có người nói chuyện, Tô La hài lòng gật đầu, quay người hướng về tuần tra đi đến. Ở Tô La đi đến tuần tra trước 3 mét chỗ, tuần tra bên trong đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo. Đem Tô La đám người giật nảy mình. Nhưng đang đợi một phút sau, phát hiện tuần tra bên trong cũng không có người đi ra cũng không có cái gì cùng loại cảnh huyền ma thú xuất hiện, tức khắc thả lỏng trong lòng. Tô La tiếp tục đi về phía trước, bất quá lần này so sánh trước đó liền cẩn thận nhiều. Ở Tô La đi đến tuần tra trước một mét chỗ, tuần tra bên trong đột nhiên truyền ra tiếng nghẹn nào, để Tô La cả người trực tiếp cứng tại chỗ. Nhưng đang đợi một lát sau, tuần tra bên trong vẫn không có động tĩnh. Tô La không khỏi nối lỏng miệng khí, tiếp tục đi tới. Làm Tô La đi đến tuần tra trước cổng chính lúc, đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Siêu phàm là một cái vượt thời đại giả lập hiện thực trò chơi tất cả nguyên tắc đều là gáng đạt tới rất thật ngửi được mùi máu tươi tô la sắc mặt nháy mắt thay đổi trực giác nói cho hắn biết lần này chi nhánh nhiệm vụ khả năng cực kỳ hung hiểm quả nhiên ở tô hàng gõ phía sau cửa được rồi bao quát tô la ở bên trong tất cả chơi ra đồng thời nhận được hệ thống nhắc nhở tin tức phát động chi nhánh nhiệm vụ tuần tra bóng tối một nhiệm vụ giới thiệu bài Dương liên bang đông nghiên cứu lâm thành quốc lập đại học tuần tra ở ban ngày đột nhiên khóa chặt đại môn hiếu kỳ ngươi không khỏi tiến về xem xét nhiệm vụ yêu cầu Xem xét tuần tra bên trong xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 nghề nghiệp kinh nghiệm, 100 kỹ năng kinh nghiệm. Nhân. 100 nghề nghiệp kinh nghiệm cộng thêm 100 kỹ năng kinh nghiệm, loại này ban thưởng đã không phải là phong phú có thể miêu tả. Chương 654, vụ án. Siêu phẩm nhân vật thăng cấp cơ chế của quái, nhân vật thăng cấp cần muốn kinh nghiệm không nhiều. Tỷ như Tô La bây giờ chờ cấp làm một cấp, một cấp tổng cộng chia làm 4 cấp. Mà Tô La xuất hiện ở muốn thăng cấp, chỉ cần 20 điểm nghề nghiệp kinh nghiệm, liền có thể thăng một cấp. Không được qua một lúc nhất cấp kinh nghiệm thì là 40 nghề nghiệp kinh nghiệm. Ở dưới nhất cấp, cần thiết kinh nghiệm liền là 80 nghề nghiệp kinh nghiệm. Mỗi chướng nhất cấp, dưới một cấp nhu cầu kinh nghiệm đều sẽ xếp gấp một lần. Nhưng nhiệm vụ này ban thưởng phong phú cũng không tại nghề nghiệp kinh nghiệm bên trên, mà ở chỗ kỹ năng kinh nghiệm bên trên. Kỹ năng kinh nghiệm là một loại dầu củ lạ, hắn có thể thêm đến nhận chức ý ký có thể lên. Mà siêu phẩm bên trong, nhân vật thăng cấp là cần cố định kỹ năng đạt tới trình độ nhất định, liền tựa như trước đó chuyển chức lúc cần thần bí chi thuc kỹ năng cấp bậc muốn tam cấp một dạng. Nhiệm vụ ban thưởng phong phú để những người khác chơi ra cũng không khỏi hứng thú không 33 phân khởi đến, bởi vì 20 người bên trong có 10 vị chơi ra trước mắt còn chưa thành công chuyển chức. Dù sao đọc sách loại truyện này, một số người am hiểu có ít người không am hiểu. Một số chán ghét đọc sách, thậm chí không thế nào nhìn xem sách chơi ra, chuyển chức chú định muốn so cái khác chơi ra muốn chậm. Mà xuất hiện ở cái này kỹ năng kinh nghiệm, hoàn toàn có thể để bọn hắn thành công chuyển chức. Lần này tất cả chơi ra đều đứng công nhiên, gần như ra đeu đung khong yen thời đi lên phía trước, không ở tiếp tục tại nguyên chỗ Tô La hoàn thành nhiệm vụ. Tô La cùng bốn cái chơi ra cùng một chỗ để cửa, mà cái khác chơi ra thì đang đi tuần phụ cận nhìn, có hay không có thể vào phương pháp. Bốn vị chơi trong nhà, có một vị là sẽ cậy khóa năng lực. Vị này chơi ra tên là cô bé lọ lem co chân khí, hắn là ạ xạ xìn đại lục đã trải qua nổi danh đạo tặc. Sợ dĩ sẽ đến đại lục mới, chủ yếu nguyên nhân là ở ạ xạ xìn đại lục đắc tội một cái đại công tức sẽ bị người công hội cho đến phiên một cấp. Bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể đổi đại lục cầu an ổn hoàn cảnh. Hắn cậy khóa tay nghề. Liên La ở Á xạ xìn Đại Lục ở bên trên luyện đi ra. Mặc dù trước mắt không có kích hoạt kỹ năng, nhưng là dây kém đi vào, chỉ chốc lát tuần tra đại môn liền mở ra. Lớn phía sau cửa chẳng cảnh, để Tô La đám người không khỏi sửng sốt. Đại môn bên trong nên đối mặt với bọn họ là hai cỗ tàn thi, một bộ nhân loại, một bộ ma thú. Mà ở tàn thi cách đó không xa, còn có một con tiểu tiểu khiển loại sinh vật, càng không ngừng kêu to lấy. Tô La trước đó nghe được tiếng mẹ nào, Liên La cái này sinh vật nhỏ phát ra. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, tuần tra bóng tối, 2 nhiệm vụ giới thiệu hiếu kỳ ngươi nghĩ biện pháp cffc mở ra tuần tra đại môn lại không nghĩ rằng đập vào mi mắt là một trận thảm án người chân tay luôn cuống chuẩn bị đi tìm đội tuần tra những người khác nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm đội tuần tra thành viên khác john nói cho hắn biết tuần tra bên trong chuyện phát sinh nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng kinh nghiệm đây là tô la phát động nhiệm vụ bất quá ở tổ đội giao diện rất nhanh liền có thành viên khác phát tới steen bọn hắn lần này phát động nhiệm vụ không chỉ chi nhánh nhiệm vụ vòng thứ hai còn kích phát chi nhánh nhiệm vụ vòng thứ ba vòng thứ ba nhiệm vụ cùng vòng thứ hai một dạng đều là tìm kiếm đội tuần tra thành viên nói cho bọn hắn tuần tra bên trong chuyện phát sinh bất quá vòng thứ ba ban thưởng là nghề nghiệp kinh nghiệm không giống với vòng thứ hai kỹ năng kinh nghiệm tổ đội giới diện bên trong một chương tờ xin xoạt được phát ra tô la nhìn xem cũng đem bản thân nhiệm vụ xin xoạt phát ra ngoài toàn bộ nhìn xem đến tô la không sai biệt lắm minh bạch vòng thứ hai cùng vòng thứ ba mặc dù cũng là tìm người nhưng bọn hắn tất cả mọi người tiếp vào nhiệm vụ bên trong mot chuong to xin soat đuoc phat ra to la nhin xem cung đem ban than nhiem vu xin soat phat ra ngoai toan bo nhin xem đen to la khong sai biet đội tuần tra thành viên hoàn toàn khác biệt Tỉ như Tô La nhiệm vụ muốn tìm là dồn, mà cô bé lọ lem có chân khí nhiệm vụ bên trong, muốn tìm liền là một cái tên là hạ dịt kéo người. Tổng thể mà nói, Liên La mỗi 10 người làm một hoàn nhiệm vụ, mà đội tuần tra tổng thể nhân viên cùng hắn tìm người số, vừa vận nhất trí, cũng là 20 người. Liên La không biết đây là hệ thống căn cứ hắn kéo người tổng cộng nhân số, vẫn là vốn chính là 20 người. Chương 655, khủng hoảng. Tất nhiên tất cả mọi người nhiệm vụ cũng không giống nhau, như vậy chúng ta xuất hiện ở cách gia, riêng phần mình đi hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ tranh thủ tốc độ hoàn thành mở ra đệ tứ hoàn nhiệm vụ một vị chơi ra đứng đi ra chỉ huy đạo tô la gật gật đầu cũng không có để ý quay người liền hướng lấy trong địa đồ tiêu xuất điểm đỏ đi đến trên đường tô la yên lặng xuất ra những kỹ năng khắc sách bắt đầu xem xét đầu tiên tô la xem xét là quyển kia băng tuyết trưởng khống nhưng là đáng tiếc là quyển sách này trước mắt biểu hiện là không thể đọc nghĩ đến phải cùng trước mắt hắn vẫn chưa hoàn thành người giám sát tuyên bố nhiệm vụ duyên cớ bản này băng tuyết trưởng khống đại khái xuất liền là người giám sát cái kia kỳ ngộ nhiệm vụ phần thường có lẽ là một cái đồ tốt tô la thu hồi băng tuyết trưởng không xuất ra những kỹ năng khác thư tịch bắt đầu học tập ngoại trừ ban đầu khống thủy thuật bên ngoài cái khác mấy cái kỹ năng học tốc độ đều rất nhanh kỹ năng học tập kiểm chắc vẫn là ghép hình nhưng không có khống thủy thuật biến thái như vậy đem tất cả nhan sắc đều làm ra thuần sắc hoàn toàn cho người nhìn không ra trên hình ảnh đồ án cái này ba cái kỹ năng ngoại trừ một bản băng tiễn là đệ nhất đẳng kỹ năng bình thường bên ngoài còn lại hai quyển báo tuyết cùng băng xương bảo đều là đệ tam đẳng tinh phẩm kỹ năng tổng thể mà nói Tô La trước đó tuyển kỹ năng lúc, vận khí trực tiếp bạo tạc. Tô La nhìn xem phía trước hoàn thành vòng thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng 100 kỹ năng kinh nghiệm, không do dự trực tiếp đầu nhập ở mới vừa học ba cái kỹ năng phía trên. Về phân khống thủy thuật, kỹ năng này Tô La trong thời gian ngắn không có thăng cấp dự định. Bởi vì cái này kỹ năng tiền kỳ chỉ là một cái phụ trợ kỹ năng, xuất hiện ở thăng cấp không chiếm được chiến lược tăng lên. Tô La đem băng tiến cùng bao tuyết thăng lên nhất cấp, sau đó cho băng xương bảo thăng lên hai cấp, kỹ năng kinh nghiệm vừa vặn sử dụng hết băng xương bảo là một loại phòng hộ kỹ năng tô la thăng cấp hai chủ yếu nguyên nhân là hắn cảm thấy phòng hộ kỹ năng là chủ yếu nhất kỹ năng kỹ năng an bài tốt sau tô la cự ly điểm đỏ cũng không xa bất quá điểm đỏ vị trí có chút cổ quái tô la nhìn xem trước người tiêu chí nghi hoặc dừng dưới bước chân hắn trước người quảng cáo bài bên trên rõ ràng viết phía trước một trăm mét chỗ vì vách núi mời các vị học sinh cẩn thận nhưng mà điểm đỏ vị trí cự ly tô la vừa vặn còn có một trăm mét cự ly chẳng lẽ hắn muốn tìm ro rang viet phia truoc 100 tram ở bên dưới vua van con co 100 tram met núi mặt Tô La biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, vừa mới chuẩn bị ở tổ đội nhiều lần đạo hỏi thăm, lại phát hiện đã có người phát tới ảnh chụp hỏi thăm. Hình ảnh, hình ảnh. Ta Thiên, các ngươi bên kia là tình huống như thế nào? Ta nơi này nhiệm vụ mục tiêu đã tử vong, hơn nữa được chém thành muôn mảnh, là thật hung ác ga. Sáu cầu hoa tươi sáu. Cái này đầu tin tức nháy mắt gây nên tất cả mọi người chú ý, nhưng mà để đám người kinh ngạc hơn là ở nơi này đầu tin tức sau, tổ đội nhiều lần đạo đột nhiên phát qua một đầu nên hướng bạn đã tử vong tin tức. Tức khác tổ đội nhiều lần đạo trầm mặc. Ui, sống lại không? Sống lại nói một chút vẫn là chuyện gì xảy ra. Qua một phút, thiên thần cánh phải ở tổ đội nhiều lần hỏi đạo. Đừng nói chuyện, để cho ta làng lặng. Quá tàn bạo thật quá tàn bạo to. Trước đó tử vong đồng đội, ở tổ đội nhiều lần đạo mà nói, để đám người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bất quá đám người cũng không có đuổi theo hỏi thăm. Bởi vì lại có người phát hành chủ, vị này đồng đội nhiệm vụ mục tiêu còn sống, đồng thời hắn còn ban bố hoàn thành nhiệm vụ screenshot. Lần này tất cả mọi người nuối lòng miệng khí, nhìn đến cũng không phải địa ngục độ khó, tất nhiên tuần tra còn có người sinh tồn vậy liền dễ làm. Bất quá Tô La nhìn xem trước mắt mình nhắn hiệu, trực giác bản thân nhiệm vụ mục tiêu cũng đã tử vong. Chỉ là không biết được, bản thân ở nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu sau, phải chăng cũng sẽ bị giết chết. Tô La nghĩ đến, trong tay Mẫu Băng Lam Ma pháp trận phù hiện, vội vàng cho mình xoát một cái băng xương bảo hoàn. Chương 656, phía sau hạ thủ. Mẫu Băng Lam Ma pháp trận đem Tô La bao khỏa, 3 giây đồng hồ qua đi, một kiện màu xanh da trời pháp sư bảo xuất hiện ở Tô La học người bảo bên ngoài. Tô La không hiểu cảm giác có chút lạnh sưu sưu băng xương này bảo nhìn qua có chút quá giống như thật, liền la độc đầu thời gian có chút dài. Tô La yên lặng cái này màu xanh da trời pháp sư bảo, lại điều ra bảng nhìn xuống người pháp sư này bảo kéo dài thời gian. Độc đầu cần 3 giây đồng hồ, kéo dài thời gian là nửa giờ. Phòng hộ năng lực vì 200 điểm, đồng thời bổ sung bị động ánh sáng 767 hoàn hiệu quả, có thể giảm tốc độ chúng quanh địch nhân 10% di động tốc độ. Tổng thể mà nói không có ném làm tinh phẩm kỹ năng mặt một cái cùng đẹp quan cùng thực dụng một thể kỹ năng Tô la lại liếc mắt mắt tổ đội nhiều lần đạo lại có mấy cái đồng đội phát hình ảnh ba cái nhiệm vụ mục tiêu sống sót ba cái tử vong quy luật cơ bản cũng được tổng kết đi ra trước mắt nhiệm vụ mục tiêu tử vong chơi ra tiếp vào đều là vòng thứ hai chi nhánh nhiệm vụ mà vòng thứ ba chi nhánh nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu trước mắt toàn bộ đều sống sót mà mà theo bọn hắn đỏ móc còn phát hiện một cái khắc điểm nguyên lai like tiếp vào vòng thứ hai nhiệm vụ tất cả chơi ra đều là đã trải qua chuyển chức chơi ra. Đồng thời trước mắt vòng thứ hai bốn vị chơi ra đều tại nhìn thấy nhiệm vụ mục tiêu sau tử vong, tử vong phương thức cùng bản thân nhiệm vụ mục tiêu nhất trí. Quái không được ban đầu vị kia không nguyện ý nói chuyện nhiều, nói muốn lặng lặng. Nhìn đến cơ hồ có thể xác định bản thân một hồi sẽ có nguy hiểm, về phần tử vong phương thức là ngã xuống sườn núi sao? To Lang nghĩ đến không khỏi hít miệng khí, biết được tự mình đi tới liền sẽ tử vong, nhưng không thể không đi đối mặt cái chết cảm giác thật bất đắc dĩ. To Lang nghĩ đến chậm rãi đi về phía trước, bất quá vừa đi. Tô La một bên hướng bốn phía bắn phá băng tiễn. Dù sao tứ phía bát phương đều là rừng cây, hơn nữa trên bản đồ cũng không có điểm vàng biểu hiện, nhìn đến bốn phía căn bản không còn tại cái khác học sinh. Không thể không nói Tô La toàn phương diện không khác biệt đả kích, vẫn là hiệu quả. Ở phóng thích đến lần thứ 10 băng tiễn lúc, Tô La đột nhiên nghe được một tiếng rên rỉ, đồng thời còn có mùi máu tươi truyền ra. Bất quá trên bản đồ vẫn không có biểu hiện có người tung tích. Nhìn đến lần này địch nhân ẩn nấp năng lực, có thể giấu giếm được địa độ. Tô La vội vàng ở tổ đội nhiều lần đả đia đo voi vang o to đoi nhieu lan đạo phat bieu vòng thứ hai chơi ra ở nhanh đến nhiệm vụ mục tiêu phía trước có thể nếm dùng thử kỹ năng không khác biệt đà kích ta giống như phát hiện được nhân bất quá bọn hắn có vẻ như có ẩn nấp năng lực sẽ không lại tiểu địa đồ biểu hiện cái gì chúng ta có thể công kích bọn hắn sao sao không nói sớm nói sớm ta trực tiếp một đống kỹ năng oanh lên rồi ta chết thật bị khuất tổ đội nhiều lần đạo nháy mắt nổ bất quá tô la đã không có tinh lực đi xem tổ đội nhiều lần nói bởi vì băng xương bảo phòng hộ giá trị đột nhiên rất mười điểm tại hắn căn bản không có phát giác tình hồ dưới đột nhiên rất 10 điểm tô la sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên dưới thân màu băng lam ma pháp trận chậm rãi hội tụ đây là bạo phong tuyết ma pháp trận ở địch nhân ẩn nấp tình hung dưới lại sử dụng băng tiễn không khác biệt đà kích rõ ràng là không sáng suốt dạng này quá tiêu hao ma lực ngược lại là bao tuyết loại này phạm vi tính kỹ năng ở loại này tình hung dưới tính thực dụng rất mạnh chỉ là tô la chính mình cũng không nghĩ đến bao tuyết đọc đầu thời gian đã vậy còn quá dài hắn dưới chân ma pháp trận đang, đang dùng một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ vẽ nhìn tô la đều lo lắng cái này tựa như là bạo phong tuyết ma pháp trận không tốt mau tránh ra ở tô la ma pháp trận sắp vẽ chế xong lúc trong không khí đột nhiên chuyển ra một tiếng kinh hô tiếp theo dây tô la liền nhìn đợi ba cái được thanh sắc bao khỏa bóng người trên không trung hiện hình hướng bốn phía chạy đi bất quá bao tuyết ở ma pháp trận hội chế thành công nháy mắt liền phát động tô la chu vi 100 trăm m toàn bộ được đột nhiên xuất hiện cự lớn phong bạo bao khỏa phong bạo kéo dài ba giây phong bạo triệt hồi nguyên địa chỉ lưu lại hai tòa băng điêu còn có một cái nửa cỗ thân thể được đóng băng lại quái nhân chương sáu nhiệm vụ chính tuyến quái nhân này có chút giống trong phim ảnh lôi chân tử mọc ra một đôi cánh thịt dáng người thấp nhỏ mùi ưng mỏ chim quái nhân này nhìn thấy tô la ánh mắt đau thương cười một tiếng không nghĩ đến bạch thương liên bang vậy mà sẽ xuất hiện như ngươi loại này thiên tài nhìn đến tình báo bộ môn quả nhiên là một nhóm vô dụng phế vật quái người vừa nói xong cả người đột nhiên đoạt khí dọa tô la nhảy một cái nhưng ngay sau đó tô la liền thấy hệ thống nhắc nhở tin tức phát động nhiệm vụ chính tuyến sinh tồn chi tranh nhiệm vụ giới thiệu Pháp sư Đại Lục ở bên trên cũng không chỉ có nhân loại thành lập Bạch Dương Liên bang, còn có một loại tên là dị nhân thành lập Bộ Lạc Tụ quần. Khác người cùng nhân loại lẫn nhau là tử địch, giữa hai bên chỉ có một người có thể lưu tồn ở đại lục phía trên. Nhiệm vụ thời hạn, không lúc nào hạn. Nhiệm vụ ban thượng, mỗi một bộ khác người thi thể, có thể đi hướng bản xứ chính phủ liên bang đổi lấy 10 điểm tùy ý kinh nghiệm. 25. Nhiệm vụ chính tuyến. Như thế đã sớm kích hoạt lên. Tô La vừa nghĩ, một bên gọn gàng mà linh hoạt giảnh sót phát đến tổ đội nhiều lần đạo đồng thời phụ lời đạo, các ngươi cẩn thận một chút, những cái này mai phục chúng ta là những cái này dị nhân. Bọn hắn nhân số không ít, ta nơi này có trường 3 cái. Tô Lam mà nói phát ra không bao lâu, thì có vòng thứ 2 chơi ra phàn nàn đạo, Tô La, ngươi lại nói vãn. Phía trước ta được 10 cái quái vật vây công. 10 cái. Ngươi dĩ nhiên so với ta noi nay co chung ba cai to lam ma noi phat ra khong bao lau thi co vong thu hai choi ra phan nan đao to la nguoi lai noi van phia truoc ta đây có 7 cái, bất quá tốt ở ta tuyển kỹ năng thư tịch có một bản thuấn gì, ta chạy trốn đi ra, nhưng là không có kích phát nhiệm vụ chính tuyến. Nhìn đến nhiệm vụ chính tuyến cần kích giết bọn hắn mới có thể phát động. "Thuần di, Giang Sơn Như Họa, ngươi cái này vận khí quá tốt đi mất." "Điệu thấp, điệu thấp." Chủ đề lại lệch ra, không thể không nói những cái này cắt điêu chơi ra lệch ra chủ đề năng lực, thật sự là nhất đẳng mạnh. Tô La rung lắc lắc đầu, không ở để ý tới những cái này cắt điêu chơi ra, hướng về nhiệm vụ mục tiêu tiến đến, đồng thời đem ba cái khác người thi thể thu đến vật phẩm không gian bên trong. Đi đến bên vách núi, Tô La hướng xuống nhìn sang, quả nhiên hắn nhiệm vụ mục tiêu đã tử vong hơn nữa chết tráng thê thảm nhìn thoáng qua sau tô la nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở nhận được kỹ năng kinh nghiệm tô la một bên hướng tuần tra đi đến một bên cho băng xương bảo lại sinh ra nhất cấp lên tới tăng cấp về phần còn lại 40 điểm kinh nghiệm tô la tạm thời không động bởi vì hắn không quá có thể nắm chắc chuẩn lần sau vẫn là cần cái nào một cái kỹ năng tô la vừa đi một bên ấn mở bản thân nhân vật bảng id tô la nghề nghiệp ma đạo sư chức cấp một cấp tăng cấp thân phận quốc hội đại học sinh viên năm bốn Lực lượng, 6, tinh thần, 28, nhanh nhẹn, 5, thể chất, 4. Ma lực, 280, lên tinh thần một chút số trước mắt dài vị 10, thể lực, 40, thể chất điểm số trước mắt dài vị 10. Kỹ năng, thần bí tri thức, V3, khống thủy thuật, tháng 1 năm 20, băng sương bảo, tháng 3 năm 1 năm, bao tuyết, tháng 1 năm 1 năm, băng tiến thuật, 1 năm. Bị động, ma lực trường khống, V1. Tôn trữ kinh nghiệm chỉ, kỹ năng kinh nghiệm 40 điểm. Tinh thần thuộc tính thêm 3 điểm là thăng lên hai cấp sau thêm 3 điểm thuộc tính, thăng lên cấp 2 lúc thêm một chút, thăng lên tam cấp lúc tăng thêm 3 điểm. 443 trước mắt nhân vật bảng nhìn qua cảnh đẹp ý vui cùng, to la hài lòng đóng lại nhân vật bảng, bước chân nhẹ nhàng hướng tuần tra tiến đến. xuất hiện ở căn cứ tổ đội nhiều lần đạo tin tức, trước mắt vòng thứ ba nhiệm vụ đã trải qua toàn bộ hoàn thành, vòng thứ hai còn có hai người không có hoàn thành, làm to la đi đến tuần tra lúc vòng thứ hai nhiệm vụ đã trải qua triệt để hoàn thành, còn lại hai tên chơi ra, một tên tử vong. Một tên khác giống như Tola Không chỉ không có tử vong, ngược lại đem 4 tên dị nhân toàn bộ đánh giết, thành công kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến. Mà giờ khắc này tuần tra bên trong, 10 cái nở cờ biểu lộ ngưng trọng đứng đang đi tuần trước cổng chính, nhìn xem tuần tra bên trong thảm trạng không nói một lời. Mà ngoại trừ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ tên kia chơi ra, còn lại 18 người toàn bộ đều tại tuần tra bên ngoài chờ đợi. chương 658, Đệ tứ Hoàn. 18 vị chơi trong nhà, có 8 vị trên người đều treo một cái suy yếu dè bờ Suy yếu Zờ UFF là siêu phạm trong trò chơi phục sinh trừng phạt cơ chế một trong xen vào siêu phạm bên trong kinh nghiệm thu hoạch độ khó siêu phạm bên trong chơi ra tử vong bình thường là không giữ kinh nghiệm trị mỗi ngày 3 lần trước tử vong lần thứ nhất sẽ cho mình ổ tô một cái kéo dài 10 phút suy yếu xe bờ UFF, tất cả thuộc tính giảm xuống 30% lần thứ hai tử vong sẽ được ổ tô một cái kéo dài 30 phút tùy cơ hội Z bờ UFF. tùy cơ hội Z bờ UFF từ trầm mặc, đâm mủ tực độ suy yếu giảm bất tự thân 50% thuộc tính Trong hỗn loạn lựa chọn, lần thứ ba tử vong thì sẽ đoạn tạm phong bế nghề chính nghiệp hệ thống, để chơi ra không có kỹ năng công kích, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần tiến hành chiến đấu. Mà một khi vượt qua 3 lần tử vong, cái kia sau đó tử vong liền sẽ bắt đầu chụp kinh nghiệm trị. Lần thứ tư chụp một chút, lần thứ năm chụp hai điểm, mỗi chết một lần, sẽ thêm chụp một chút. Tổng thể mà nói, vẫn là tương đối nhân tính hóa. Thủ đang đi tuần bên ngoài cái khác chơi ra, nhìn thấy Tô La tới sau, vội vàng chào hỏi Tô la đi qua Nhưng Tô La mới vừa đi tới tuần tra bên ngoài lúc, tuần tra bên trong 10 vị nở tợ cờ gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô La. Cái này tràng diện không chỉ là Tô La, cái khác chơi ra cũng đều được giật nảy mình, quá mức kinh khủng. Xin hỏi là Tô La học người sao? 10 vị nở tợ cờ bên trong đi ra một người, nhìn tình huống hẳn là 10 người bên trong người dẫn đầu. Tô La nhìn xem người dẫn đầu gật gật đầu, nhìn bộ răng này, hẳn là muốn phát động đệ tứ hoàn nhiệm vụ. Người dẫn đầu nhìn xem Tô La, nhin xem nguoi dan đau gat gat đau nhin bo dáng nay han la muon phat mặt bi thương đạo, ta đã trải qua biết nơi này chuyện phát sinh nói đến còn phải cảm ơn ngươi cảm tạ ngươi trước giờ cáo chi chúng ta những chuyện này bằng không thì chỉ sợ sự tình liền không cách nào thu chẳng bất quá ta vẫn là một cái yêu cầu quá đáng có thể hay không làm phiền các ngươi giúp chúng ta đem nơi này chuyện phát sinh cáo chi cho học viện cao tầng phát động chi nhánh nhiệm vụ tuần tra bóng tối 4. nhiệm vụ giới thiệu tuần tra bị chúng phát sinh thảm trạng để đội tuần tra đại đội trưởng sam có chút bất an hắn chuẩn bị đem những chuyện này cấp tốc cáo chi học viện cao tầng để cho học viện cao tầng cấp tốc làm ra phản ứng nhiệm vụ thời hạn một ngày nhiệm vụ ban thưởng 100 trăm tùy cơ hội kinh nghiệm. To La nhìn xem nhiệm vụ, gật gật đầu đạo, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong To La liền mang theo chơi ra rời đi tuần tra, đi đến nơi xa Châu Ngạc chờ đợi cuối cùng vị kia chơi ra. Các ngươi thu đến nhiệm vụ cùng ta là giống nhau sao? To La nghĩ đến dẫn đầu hỏi đạo. Nếu là nhiệm vụ còn không giống, vậy liền đại biểu cho nhiệm vụ này cũng có vấn đề lớn. Tốt lại nhìn lấy tổ đội nhiều lần đạo sự dỉn dặt bên trên giống nhau như lúc tin tức, To La chậm rãi thả lòng trong lòng. Chẳng qua trước mắt còn có một chút dù sao nghi hoặc là. Nhiệm vụ này không có cố định nói học viện cao tầng có cái nào, cái này để cho người bất đắc dĩ một chút Bất quá trên bản đồ tồn tại viện trường lâu cùng phòng giáo vụ lâu, cái này hai tòa nhà trong lầu, khẳng định có trường học cao tầng Tô La suy nghĩ một lát sau, bắt đầu chia bố trí nhiệm vụ Cô bé lọ lem coi chân khí, người mang theo còn không có chuyển trước mời người, cùng nhau đi thư viện tìm thư viện người giám sát Vị kia người giám sát hoặc nhìn hẳn là học viện cao tầng, ta tiếp vào nhiệm vụ bên trong biểu hiện địa vị hắn cũng không đơn giản các người đi qua lúc thuận tiện đem nhận lấy kỹ năng thư tịch nhiệm vụ cũng hoàn thành ta có dự cảm cái này chi nhánh nhiệm vụ hậu kỳ hẳn là sẽ cùng khác người đại chiến cô bé lọ lem có sao vâng triệu chân khí gật gật đầu mang người rời đi không có người ngu xuẩn trước mắt manh mối đã trải qua như thế minh xác bọn hắn cơ hồ hậu kỳ nhất định cùng dị nhân đánh mới nếu không tốc độ hoàn thành chuyển chức cầm tới kỹ năng thư tịch bọn hắn hậu kỳ liền là liên lụy tô la tìm chơi ra đều là đã từng tại cái khác đại lục nổi danh đại thần chơi ra tìm xem như đại thần chơi ra Trong lòng bọn họ đều có ngạo khí, không có người nào muốn làm liên lụy. Chớ nói chi là siêu phàm trong trò chơi, tử vong cảm giác cũng không được dễ chịu, có tự vệ năng lực tuyệt đối là hàng đầu tiền đề. Trường 659, không người. Tô la sieu pham trong tro choi tu vong cam giac cung khong đuoc de chiu co tu ve nang luc tuyet đoi la hang đau tien đe Chương 659 khong nguoi to la nhin xem cô bé lọ lèm có chân khí đám người ly khai bóng lưng, quay đầu về nhìn những người khác. Còn lại chơi ra tin tức hắn đều không rõ ràng, cũng không có nghĩ đến hỏi ý kiến hỏi bọn hắn kỹ năng tin tức, bởi vì cách làm này rất dễ dàng trở mặt người. Tô la nhìn xem đều cách bản thân gần bốn người sau đó hướng về phía còn thừa bốn người giải thích đạo chúng ta năm người đi trước viện trưởng lâu nhịn một hồi rất thần trở về sau các người đi theo hắn cùng đi giáo vụ lâu tất cả mọi người tiểu cẩn thận chút rất có thể dị nhân sẽ ở trên đường tập kích chúng ta đám người gật gật đầu trong lòng đều bắt đầu cẩn thận nhưng khi tô la năm người đi tới viện trưởng trước lầu bọn hắn một đường đều không có bị tập kích qua chỉ là tô la nhìn trước mắt đóng chặt đại môn cảm giác sợ nao đau nhức làm sao những cái này nở tơ cờ, cờ kiến trúc cả đám đều đóng kín cửa đây Tô Lang nghĩ đến đi tiến lên gõ gõ đại môn, sau đó đứng chờ ở một bên, đáng tiếc không người để ý tới. Năm người đưa mắt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, cuối cùng đồng thời hít miệng khí. Cô bé lọ lem có chân khí trước mắt không ở, bọn hắn năm người cũng không có người nắm giữ cậy khóa môn này cào siêu kỹ thuật. Như vậy đi, chúng ta trước mắt giải tán trước mở, riêng phần mình đi trong tòa nhà dạy học dạo chơi, nhìn có thể hay không tìm tới học viện cao tầng. Tô Lang nghĩ nghĩ, đành phải cải biến phương pháp. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Vậy ta đi nhà này. Ta đi nhà này vậy ta đi rửa vào hồ nhà này vị kia ở ra trúc lâu dạo chơi cảm giác ra, cff thuộc lâu đại khái suất sẽ gặp phải học viện cao tầng trường bối năm người rất nhanh liền phân phối xong hướng đi tô la cũng không định đi lầu dạy học hắn chuẩn bị đi thư viện bởi vì ở tổ đội trong kênh nói chuyện đi thư viện mười vị chơi ra cơ hội toàn bộ đều tại nói bọn hắn nói chuyện người giám sát cũng không để ý tới bọn hắn trước mắt toàn bộ đều tại chọn lựa sách kỹ năng tô la nhất miệng tâm đạo có lẽ đây chính là bởi vì kỳ ngộ nhiệm vụ nguyên nhân a Tôi la nghĩ đến tăng nhanh tốc độ hướng thư viện chạy đi, trên nửa đường ngoài ý muốn tần suất. Đầu tiên là tổ đội trong kênh nói chuyện, giết thần ở đó đội năm vị chơi ra, đột nhiên toàn diện. Ngay sau đó, cùng hắn một đội bốn người, cũng chậm chậm xuất hiện từ vòng. Toàn bộ tổ đội nhiều lần đạo nháy mắt nổ. Ta đều không trông thấy bản thân là chuyện gì xảy ra, đi đến phòng giáo vụ trước lầu, đột nhiên liền chết. Một dạng. Giáo vụ trong lâu tuyệt đối có đại bột. Ân, chúng ta xuất hiện ở đường tại quá khứ, Đây là giết thần ở cái kia một đội phát biểu. Hiện nhiên ở phòng giáo vụ lâu, bọn hắn gặp cường đại dị nhân. Ngay sau đó, Tô La ở tiểu đội bốn người khác cũng bắt đầu phát biểu. Ta thiên, gia trúc viện ta nhìn thấy thật nhiều dị nhân. Dựa vào thuấn di trốn nửa ngày, cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Bất quá trong gia trúc viện ta cũng không có nhìn thấy nở tơ cờ, cũng không có thấy vết máu. Gia trúc viện bên trong giống như không ai tồn ở. Đây là Giang Sơn Như họa tin tức. Xe dậy trong lâu tình huống không sai biệt lắm, cũng là có dị nhân tồn ở, nhưng là cũng không có nở tơ cờ tồn ở. Bây dậy lâu cũng giống vậy. A dạy lâu cũng giống vậy. Nhìn thấy những cái này tin tức, tổ đội trong kinh nói chuyện thảo luận không ngừng. Trong tòa nhà dạy học đều không có nở tờ cờ sao? Tô La vừa nghĩ, một bên tăng nhanh tốc độ hướng trong tiệm sách tiến đến. Hắn cảm giác bản thân xuất hiện ở đang tiến hành căn bản cũng không phải là chi nhánh nhiệm vụ, mà là nhiệm vụ chính tuyến. Hiện nay biểu hiện lộ đi ra tin tức, toàn bộ cho thấy đây là một cái cỡ lớn sự kiện chẳng cảnh. Không chút nghi ngờ, làm bọn hắn đem cái này chi nhánh nhiệm vụ làm xong, quốc lập đại học địa vực chơi ra sinh động độ liền sẽ sung túc. Phó bản tạo ra, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là trước mắt chủ yếu nhất là, tới trước thư viện. Nếu là cái khác trong tòa nhà dạy học đều không được tồn ở nơi này, bọn hắn có thể tiếp xúc đến nờ cờ. Như vậy trước mắt bọn hắn duy nhất có thể tiếp xúc đến nờ cờ. Chỉ sợ đi ra tuần tra bên trong những người kia, cũng chỉ có trong tiệm sách người giám sát. Hơn nữa căn cứ trước đó kỳ ngộ nhiệm vụ giới thiệu, người giám sát James Cách Lâm, đại khái xuất là học viện cao tầng. Không được lại chính là học viện cao tầng học sinh.